Chương không một bắt đầu một cái bát chương không một bắt đầu một cái bát một cái lụi bại phong đất cổng một cái bốn năm tuổi lớn nam nhi đồng chính nhìn xem trong tay thiếu một cái lỗ hồng chén sành mật người thi đàn n g ư ơ i thất thần làm gì mau đem bắt cất k ỹ ngày mai chúng ta vừa muốn đi ra khất thực cái này bắt ngươi cần phải cầm chắc đây chính là ngươi sau này ăn cơm ra hòa t h ợ nhìn xem mật người nam nhi đồng bên cạnh đang dùng thổ gạch phong cửa sổ đ e n nhánh bảng thanh niên quay đầu không nhịn được nói một câu a a a a biết cha Bị đ á Nam h thức n nhi đồng nhìn bỏ lên m ặ trên t i giường đất cầm chén đặt ở giường bên trong rửa vào tường vị trí theo sau ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi thở dài nói lần nữa ngẩng đầu đánh giá một phen cổ hương cổ sắc gia đình nam nhi đồng lâm và hồi ức nam nhi đồng tên là lý mục không phải người địa phương chính xác tới nói lý mục là hành tinh sanh một hai mươi mấy tuổi kiên định người chủ nghĩa duy vật càng là một vô thần luận tư tưởng bảo vệ người nhất là tại ban ngày nhưng hết thể đều tại lý mục bước vào tần l ĩ n h thâm sơn thám hiểm thời điểm thay đổi nhớ kỹ ngày đó lý mục tại tây an du lịch nghe s o n g thép chứng hướng dẫn du lịch tình cảm giạt rào giải thích sau liền nối tần thay mặt sinh ra hứng thú nông hậu theo sau lý mục tại tây an ăn xong nổi lầu hát sông bài ngày thứ hai lý mục chỉ có một người bước lên truyền thần hồ kỳ thần tần lĩnh truyền thuyết tần lĩnh chính là đại tần long mạch lý mục tự nhiên muốn đi mở mang một phen nhưng đường xá cũng không an nhàn đầu tiên là đường sắt cao tốc sau xe tuyến theo sau lại để cái màu đen xe con bảy lần qua tám lần rẽ về sau lý mục cuối cùng bước vào tần lĩnh địa giới nhìn một chút giày đặt ba lô ước chừng mười mấy cân áp xúc bánh bị quỷ cùng trên mạng tiêu chuẩn thám hiểm trang bị lý mục hồi tưởng một chút đ ứ t ra cùng bối ra phí n g a theo sau tự tin bước vào khu rừng rầm rạp làm điện thoại không có tín hiệu la bàn cũng đóng cửa một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh vừa uống xong nước sau lý mục xuất ra la b à n cùng điện thoại vẻ mặt hốt hoảng mắm một câu đây đã là lý mục tiến vào tần lĩnh ngày thứ m ộ ư ơ i ba áp suất bánh bịt quỷ cũng đã gần tiêu hao hết liền đây là lý mục bất an bất mặc kết quả lúc này bẩn t h i u lý mục nhìn xem khoảng trắng điện thoại tín hiệu cùng một hồi chỉ hướng trái một hồi chỉ hướng phải một hồi chỉ hướng trước một hồi chỉ hướng sau chuyển quên cả trời đất la b à n nội tâm có chút tuyệt vọng từ khi bước vào tần lĩnh ngày thứa bầu trời liền bắt đầu mây đen dày đặc không phải xét đánh chính là trời mưa nhưng lý mục là ai từ nhỏ đã mạnh hơn hắn ở cô nhi viện thế nhưng là nhất sửng sốt quyết định kiên trì đi đến ngày thứ năm lại trở về trình sau đó liền mê thất trong tân lĩnh con t h ỏ đột nhiên lý mục nhìn thấy một con có vẻ như t h ỏ rừng động vật sông vào dòng suối nhỏ đầu nguồn trong khe đá lý mục tựa như toàn thân điên cuồng đột nhiên chạy về phía khe đá ta đi trong này rất sâu a chuẩn bị tại dòng suối nhỏ đầu nguồn vòng vây t h ỏ rừng lý mục nhìn một chút đen nhánh khe đá trong lòng có chút bùn trồn cô, cô cô nghe thấy bụng kháng nghị lý mục đi lòng vòng đã phai nhạt ra khỏi chim đầu lưỡi nhìn một chút rộng đại khái một mét cao ba t h ư ợ n hình tam giác khe đá không đúng h ẳ n là hàng đá làm theo sau lý mục xuất r a chống nước phòng cháy siêu trường trở thời siêu cường ánh sáng đèn tin thận trọng đi vào trong thạch động con thỏ nhỏ ai ra nhanh lên ra lý mục như cái hèn mọn đại thúc hát nhạc thiếu nhi đã bên trong động đá đi ba bốn trăm linh nhưng vẫn là kiên nhẫn khuyên nhủ lấy thỏ rừng thế nào bên trong nước so phía ngoài còn nhiều a là cái mạch nước ngầm a nhìn xem trước mặt trong thạch động đột nhiên biến lớn biến sâu dòng suối nhỏ lý mục hiếu kỳ dùng đèn tin cẩn thận quan sát một lát sau liền biết cái này hiện tượng kỳ quái dù sao lý mục thế nhưng là tư thâm nghệ hợp thám hiểm đặc nhân ha ha ngươi chạy rất nhanh điểm nhà ngươi chạy ngươi chạy thế nào không chạy đột nhiên lý mục dư quang liếc về dòng suối nhỏ bên cạnh một khối đá phía sau thỏ rừng lý mục không có chút nào kinh nghiệm cản d ỡ hô hắc phấp rầm rầm lý mục trông thấy gần đến trước mắt phản phất dễ như trở bàn tay thỏ rừng một thanh hướng thỏ rừng đầu nhào tới kết quả thỏ rừng một cái chết thẳng thẳng tới cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn theo sau liền chui vào trong bóng tối mà lý mục cũng bị con thỏ nhoáng một cái dưới chân trượt đi trực tiếp ngã vào sông ngầm bên trong ôi ôi đây là đâu hai phút sau lý mục cuối cùng bò lên trên bờ nôn ra trong bụng dư thử nước lý mục đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhìn xem bị hạ loại công cụ quá trình chỉnh, chỉnh tề tề vất đá đại khái cao ba m rộng hai m rõ ràng là nhân công chế tạo một cái lối đi lý mục theo sau lại bị lòng hiếu kỷ khu xử đi hướng thông đạo c h ỗ sâu ta ta ta lần này ra ngoài ta muốn lên nóng lục x o á t mà lại là đầu thứ nhất bá bảng cái chủng loại kia ta nói giờ tới đều không được đi hơn một giờ lý mục vượt qua mấy chục cái sụp đổ hòn đá vượt qua ba bốn mươi cánh mặt hạ vô số bậc thang vượt qua bởi vì địa chất di động mà ngã sập cửa đá cuối cùng đến cuối lối đi sau đó liền thấy giống như ban ngày một cái khu vực trống trải bên trong có chừng cao ba mươi 40 m é t dài rộng đều có hơn 100 m é t ở giữa hàng trăm cây cột đá trung ương là một cái b á t quái đồ kiểu dáng ngọc thạch kiến trúc chung quanh cách mỗi một mét liền có một cái tỏa sáng tảng đá loại này tỏa sáng tảng đá phân bố nhiều nhất là đính chót tựa như trong bầu trời đ ê m tinh tinh bắt đầu đây là bắc、Cử、tinh đây là tử vi lý mục mở to hai mắt há to mồm trận mắt hốc mồm đánh giá cái này thần kỳ khu vực qua một hồi lâu lý mục cuối cùng chậm lại nuốt một ngụm nước bọn theo sau đi hướng bắt quái đồ đây là chữ tiểu triện lý mục đi đến bắt quái đồ biên giới nhìn thấy một tấm bia đá phía trên lit nha lit viết rất nhiều chữ Trường trận. sinh l ý m ụ đồ tại thủy ầ n m hoàng lần thứ sáu đông lưu động lúc đến ở đây lấy chứng đạo trường sinh bởi vì thủy hoàng lần thứ sáu đông tuần song trận pháp này mới có thể hội tụ đủ đầy đủ pháp lực cũng là thời cơ thích hợp nhất đi ngắt lấy thập nhị tiên nói tới trường sinh đạo mà thời cơ này một nghìn một trăm năm một lần mà lý mục bấm ngón tay tính toán hôm nay vừa vặn hai hai nghìn năm chính c a sẽ không tới thật sao xem hết bia đ á lý mục một mặt mở mịt nói mặc kệ nó chính c a châu thổi một vạn năm cũng có người tin theo sau lý mục liền tiếp tục đi hướng về phía b ắ t q u a ái đồ kiến trúc trung ương đến đánh trước c á i ngồi thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ lý mục cuối cùng đi đến bắc c ủ ái đồ âm dương ngư trung ương theo sau chơi tâm nổi lên Phản p h ấ theo đều quên đói quên bụng n sự t ì có lẽ lúc nước Mục được có câu nói lẽ Lý làm là ấy sông ngầm bên trong nước phi thường ngọt, nhớ bên trên có một câu nói là muốn mê một bia kêu Ta t rượu phi khái h đại đi. đá bạch mạch cùng hắc ngư nhãn. ngư đen ngư mắt Theo sau lý mục phảng phất nhớ tới cái gì liền theo kia hai cái mắt cá sau đó tiếp tục bắt t r ư ớ c đạo sĩ ngồi xuống có chút choáng ta đi theo sau lý mục cũng cảm giác có chút hôn mê xem xét bốn phía hắn thấy được thân thể của mình toàn cảnh đang ngồi tất cả bắt q u á i đồ kiến trúc bắt đầu t r ô n bụi liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu t r o n bụi mà lý mục linh hồn giống hồn như bị tỉnh c Mục cơm, cơm. Mục đoạt đã đạo để đoàn đi đoàn đi theo xuất thân thể, nương theo một đạo nhìn không thấy triệt từ thế mất. Trưng thành trưng xin xin lưu quang, nhìn không linh hồn triệt để từ không hai, thành đoàn đi xin cơm, không hai, nương nơi này biến thành giới Lý Lý lại lần nữa lúc liền thành vừa ra đời h ả i nhi tại ngậm bức nửa phút sau bị một cái bàn tay đánh khóc ra tiếng rất lớn âm thanh trải qua một đoạn thời gian quan sát lý mục mới phát hiện trong nhà rất nghèo mỗi ngày chỉ có thể ăn đỏ mặt mặt đầu cùng bắp nô bánh cao lương nhưng cũng may từ xuất sinh đến bây giờ cũng có thể ăn no nhưng trời có nắng mưa khó tính người có h ọ a phúc s ớ m chiều năm nay nhỏ h ạ dẫn đến lương thực sản lượng giảm xuống trong nhà tồn lương không đủ để ăn vào sang năm ngày mùa thu hoạch cho nên hôm qua lý mục cha mẹ của kiếp này liền nói cho lý mục ngày mai liền ra ngoài hành khất đến cửa hải cuối năm trở lại dạng này trong nhà tồn lương liền đủ t r è o trống đến sang năm ngày mùa thu hoạch ai làm sao xử lý ngày mai sẽ phải giống như chu trùng bắt đi làm tên ăn mày ta hoàn toàn không có kinh nghiệm lý mục ngồi tại giường x ô i theo g i cụp lấy đầu thành cựu thế kỷ hai mươi một mới thanh niên hắn có thể ăn không được cái kia khổ v không được ta phải nghĩ biện pháp không thể lại như thế nào ngựa sẽ chết người đấy lý mục cuối cùng lấy ra dũ khí quyết định không còn lấy người đứng xem thân phận đi ở cái thế giới này kiếm sống dù sao ra ngoài hành khất cũng không phải đùa giỡn nếu không tới cơm thật là biết chết đói mặc dù cha mẹ của kiếp này đối với hắn rất tốt có thể muốn đến cơm cũng sẽ để hắn ăn trước nhưng người nào có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể muốn tới cơm đâu dù sao nạn hạn hắn cũng không chỉ có nhà hắn có đoán chừng c h í ít phương viên vài trăm dặm lương thực đều phải giảm sản lượng muốn xin cơm liền phải đi chỗ xa hơn có thể trên đường đi màn trời chiếu đất khó tránh khỏi có cái đầu đau nóng、nào. tại cái này chữa bệnh trình độ dưới đáy thảo dược đắt đỏ thế dược đỏ giới suy nghĩ lại nhớ lại thủy hoàng đế trường sinh trận cảm giác ngoại trừ đem hắn đưa đến thế giới này đến cái khác không có cái gì khác biệt người khác ăn cơm hắn cũng ăn cơm cuộc sống khác bệnh hắn cũng sinh bệnh nghĩ không ra như thế về sau lý mục quyết định trước không nghĩ đi xem một chút ra ra n ã i n ã i đi cha ta đi nhìn ra ra n ã i n ã i lý mục hạ đầu giường đặt gần lò sưởi đi ra ngoài đối đang dùng bùn nhau dàn cửa sổ đen nhánh bảng thanh niên nói ừng đi thôi thanh niên cũng không quay đầu lại nói nương ta tìm đến ra ra n ã i n ã i a là thiết đản bà ngươi cùng ra ra ngay tại gia cố kho lúa đâu ngươi đi đi nhà ra ra khoảng cách lý mục nhà cũng liền một cái lên dốc khoảng cách lý mục mới vừa lên sườn núi liền thấy ngay tại giặt quần áo vương lan hoa cũng chính là lý mục mẫu thân một thanh niên nữ tính vương lan hoa nhìn thấy lý mục liền cười cười cho lý mục chỉ chỉ kho lúa vị trí ừm ơ n đúng vậy lý mục cũng gọi thiết đản sao chính là cũng họ lý lý mục cũng phản kháng qua ra ra hắn cho hắn lấy danh tự nhưng thất bại dù sao đại nhân cũng sẽ không cân nhắc tiểu hài yêu cầu sẽ chỉ cảm thấy lý mục phản kháng bộ dáng rất đáng yêu nhà, ha ha ha thiết đ ạ n trưởng thành tiến vào đồng dạng t h u gạch xây thành co lúa ngay tại hàng rào phía dưới cấp hàng rào phía trên da cố hàng rào ra ra chợ thủ mãi mãi một chút liền liếc về lý mục chê g ẹ o nhìn xem lý mục viên kia đô đô bộ dáng ha ha thiết đ ạ n ra ra bên này sống cũng xong rồi đi dẫn ngươi đi bắt chim sẻ ăn ngồi s ổ n ở hàng rào bên trên lý hữu lương nhìn hắn lớn cháu trai cười liền muốn xuống tới mang lý mục đi chơi ra ra n g ư ơ i chậm một chút lý mục nhìn xem năm gần hơn bốn mươi tuổi nhưng đã thân hình gầy gò ra ra phát ra từ nội tâm nói lý mục từ có thể đi đường bắt đầu lý hữu lương liền thích mang theo lý mục đi bắt chim sẻ bắt ve sầu lý mục cũng thích hoa đi cùng không phải lý mục tính trẻ con chưa mẫn mà là chim sẻ là lý mục trong chén thường thấy nhất ăn thịt bằng không lý mục còn không còn như ăn bánh cao lương liền có thể ăn ra cái hơi mập thân thể lao đầu tử người hôm nay nhiều bắt mấy con chúng ta cả nhà cũng tốt ăn ngon rừng lại mang thịt cơm ngày mai thiết đản liền muốn cùng chúng ta ra ngoài hành khất cho em bé hảo hảo bồi bổ nghĩ tới đây ta liền khó chịu không được lý mục mãi mãi trương thảo vân đem lý mục kéo nhìn xem lý mục béo ị khuôn mặt liền đau lòng không được khóc cái gì đâu không đều như thế tới nhà đi nấu nước đi đem lan hoa cùng đại t r á n g đều gọi tới lý hữu lương nhìn xem con mắt đã đỏ lên trương thải vân liền mạnh bẩy một t r ư ơ n g lánh khóc mặt hôm một câu trong n g à y mắt liền ngày thứ hai lý mục đến bây giờ còn không nghĩ ra thế nào không đồng nhất người nhà ra ngoài hành khất ăn xong điểm tâm chính dầu dĩ không vui cầm hôn qua lý đại t r á n g cũng chính là lý mục phụ thân cho hắn lỗ hổng c h é n sành mặc đầy người bị đỉnh quần áo hướng trong thôn thu hoạch t a n cây huệ lớn thổ trên quảng trường đi đến người đều đến đông đủ a toàn thôn to to, to nhỏ, nhỏ già trẻ lớn bé hơn ba trăm người lúc này đều tập trung vào dưới cây huệ lớn lúc này lý mục nhìn thấy hơn sáu mươi tuổi thôn trưởng đứng tại dưới cây huệ lớn cối n i ề n đá bên trên hỏi m ộ t câu đến lên ừ m lần này chúng ta theo quy c ủ cũ năm tuổi trở xuống tiểu hài cùng hài tử mẹ hắn lưu lại chiếu khán hài tử năm mươi tuổi trở lên lão nhân lưu lại chiếu khán toàn thôn lương thực những người k h á c liền cùng lên đường mỗi nhà đều mang đủ rồi ba ngày lương thực đầy đủ chúng ta đi đến huyện thành hiện tại là tháng chín đổi trước cuối năm trở về đi không có thao thao bất tuyệt không có hoa tươi tiếng vô tay chỉ có thôn trưởng bất đắc di thanh âm cùng thôn dân thấp tiếng hít thở ai năm nay vừa đầy năm tuổi cũng là đủ xảo Lý Mục trong lòng nói nhỏ một ụ là n có thể trong thành có thể sẽ đụng tới đại hội nhân gia làm việc thiện thưởng phần cơm ăn để nông dân vượt qua nan quan hai là có thể người đông thế mạnh nhường đường bên trên dã thu không dám tùy tiện tới gần còn có thể phòng nửa tiểu mâu tặc đánh chửi có người sẽ nói tiểu mâu tặc sẽ nhớ thương ngươi đầu kia mấy người đổi lấy xuyên quần vẫn là nhớ thương trong tay ngươi truyền mấy đời người c h é n bể kỳ thật đều không phải là tiểu mâu tặc bọn hắn chỉ là đơn thuần nghị khi dễ người cơ khổ mà thôi mặc dù bọn hắn cũng phần lớn là người cơ khổ nhìn xem trên mặt khổ tướng đông đảo thôn dân thôn trưởng cũng bất lực mặc dù nhà hắn còn có đầy đủ tổ lương nhưng cũng không chịu nổi toàn thôn hơn ba trăm người ăn à chỉ có thể đến lúc đó xem ai nhà s á t thực không chịu được nổi lại đi cứu tế m ư ờ hai có thể sống sót cũng rất tốt đi thôi an toàn trở về mọi người trên đường đều giúp đỡ lẫn nhau lộ ra điểm Các theo ô không tôn không tôn thôn n dân đang chuẩn bị túi đầu đi đường, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần chuyển đến. Trưng huyện、tôn、mệnh lệnh, trưng huyện、tôn、mệnh lệ. Ai là thôn trưởng? đầu đi đột xa ba, ba, Ai h bị túi một từ tới t võ lệ. là tiếng võ ngựa tới gần các thôn dân nhìn thấy lập tức chính là một người mặc quần áo màu xanh ba bốn mươi tuổi nam tử trung niên trung niên nam tử kia vừa tới các thôn dân trước mặt an vị trên người hỏi đúng là ta không biết đại nhân tìm tiểu lao nhân cái gì sự t ì n h thôn trưởng xem xét người tới phục sức liền biết là trên c h ấ n bộ khoái tranh thủ thời gian tiến đến trả lời ừ n huyện lệnh đại nhân có lệnh năm nay toàn huyện không được có người ăn xin nếu không toàn thôn nhân đi mỏ đá phục lao dịch k i ê u bộ khoái cũng không nhiều lời nói huyện lệnh chuyển cho trên trấn mệnh lệnh sau liền xoay người r ụ t ngựa rời đi a không cho ăn xin vậy nhưng thế nào sống đúng đấy coi như ăn rau dại mùa đông cũng không có gì có thể đảo đúng đấy chính là cái này không đem người vào chỗ chết bước sao đều chờ hồn nào trước ai về nhà nấy ta để cho nhi tử ta đi trên trấn tìm hiểu tìm hiểu tình huống thôn trưởng nhìn xem đã hoảng hồn thôn dân trong lòng cũng không có gì biện pháp đành phải để con của hắn đi trước trên trấn tìm kiếm tình huống lại nói văn hoa tìm mấy cái thanh tráng nghiên đi trên c h ấ n nhìn xem đến cùng tình huống gì được rồi cha theo thôn trưởng một cái khỏe mạnh nam tử trung niên đứng dậy ứng tiếng nói trương đại bảo nhị cậu tử lý đại tráng các ngươi theo ta đi lý mục phụ thân cũng đi theo con trai của thôn trưởng đi lý mục đi theo lý hữu lương phía sau hướng trong nhà đi ai lão ca vị này mới tới huyện lệnh thế nào ra đến như thế cái mệnh lệnh đây không phải làm loại sao ai biết được có thể là vừa thượng nhiệm muốn làm điểm công tích đi vậy cũng không thể nhìn xem lý hữu lương cùng thôn trưởng đối huyện lệnh suy đoán lý mục phiền muộn đi theo phía sau mệnh có chút đáng l o người khác xuyên qua không phải vương hầu tướng lĩnh chính là thế gia thương nhân mà mình lại là tuổi còn nhỏ liền phải cân nhắc ngày mai ăn cái gì vấn đề lý mục không khỏi cảm thán nói lúc đầu lý mục nhà cũng không có như thế nghèo nghe lý hữu lương nói hắn thái gia ra ra một mươi tám tuổi năm đó vừa kết hôn hai năm sinh hạ lý hữu lương lại bởi vì đánh trận bị bắt tráng đinh đi phục lao dịch kết quả lính không đủ bị kéo lên chiến trường không đến ba năm liền học được một chút ngoại công phía sau bởi vì tác chiến dũng mãnh bị thưởng hơn hai trăm l ư ợ n g bạc tại lúc ấy còn nhân khẩu tàn lụi tiểu hà thôn cũng chính là hiện tại lý mục chỗ thôn mua sắm r ộ n đồng nhưng tiệch làm lý mục thái gia gia tham gia quân ngũ năm thứ năm lúc bị trọng thương mặc dù mệnh bảo vệ nhưng cũng không làm được cái gì x n g lại xuất ngũ sau liền về nhà dựa vào hết thể mua được hai mươi mấy mẫu đất h o a n g tiến hành t r ư ớ c nguyên bản liền có vài mẫu g ó c đủ rồi ba mươi mẫu đem nhận t à u ra ngoài thời gian cũng là tiêu sái nhưng không mấy năm liền vết thương cũ tái phát qua đời mà lý mục quá sữa cũng bởi vì lúc trước một người lôi kéo lý hữu lương thân thể sụp đổ tại lý hữu lương kết hôn sau cũng qua đời lý hữu lương cùng trương thải vân kết hôn sau sinh ra hai đứa con trai một cái gọi lý đại tráng cũng chính là lý mục phụ thân một cái khác gọi là lý nhị tráng Lý Mục Mẫu t h â nhưng ơ có một ngày c o một mươi tuổi lý nhị tráng cùng lý hữu lương đi trong huyện mua đồ kết quả nửa đường bị người bắt cóc lý hữu lương lại bán năm mẫu đất được năm mươi lượng bạc đi chuẩn bị một phen mới đem nhị nhi từ mang về mà lý nhị tráng trở về sau liền la hét muốn đi học võ người trong nhà không đồng ý hắn liền tuyệt thực cuối cùng nhất vẫn là bán mười mẫu đất được một trăm lượng bạc cho lý nhị tráng đi huyện thành tìm một cái sư phụ dạy võ công cuối cùng nhất lý nhị tráng sư phụ mang theo lý nhị tráng muốn về hắn quê quản lý hữu lương lại đem bán tám mẫu được tám mươi lượng bạc đưa hết cho lý nhị tráng sư phụ cuối cùng nhất lý gia chỉ còn sót năm mẫu đất miễn cưỡng đủ tất cả nhà ăn thẳng đến gặp năm nay nạn hạn hán mới khiến cho lý gia cũng bắt đầu cùng trong thôn cái k h á c không có cái gì thôn dân đồng dạng đi khắc thực coi như lý hữu lương cùng trương thảy vân năm nay cũng mới hơn bốn mươi tuổi lý đại tráng hai mươi bảy tuổi vương lan hoa muốn so lý đại tráng g i i mấy tuổi hai mươi chín tuổi lý nhị tráng so lý đại tráng nhỏ hơn một tuổi năm nay hai mươi sáu tuổi thế nhưng là từ khi rời đi cái này huyện thanh bình huyện sau một mực chưa có trở về qua nhà cùng trong nhà một mực lá thư lui tới lý mục cũng liền chưa hề chưa thấy qua hắn cái này nhị thúc bất quá lý mục ngoại trừ vừa nghe nhị thúc chỗ hướng tới cái này có võ hiệp có giang hồ thế giới kích động sau bị trong hiện thực tình huống để lại nội tâm của hắn dù sao cùng văn phú vũ không phải chỉ là nói xuông lý mục nhà rốt cuộc đảm đương không nổi bồi dưỡng một võ giả vừa liếng cho nên liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này a nhà ai còn loại lúa mạch chính là bởi vì nhàm chán nhìn chung quanh lý mục đột nhiên trông thấy ven đường bờ ruộng bên trong bởi vì thu hoạch lúc rơi xuống mạch hạ t sinh trưởng ra mầm lúa m ì kinh n g ạ c nói ha ha là nhà ta thiết đản người muốn ăn màn đ ầ u sao ra ra đợi lát nữa lấy cho ngươi hai cái thôn trưởng nghe được phía sau lý mục quay đầu khẽ cười nói a nguyên lai là thôn trưởng nhà ra ra không có việc gì ta không muốn màn thầu chính là hiếu kỳ lý mục nghe xong là nhà trưởng thôn lúa mạch lập tức liền hiểu rõ dù sao lúa mạch một mẫu đất mới sinh ba bốn trăm cân lương thực mà bắc ngô một mẫu đất có thể sinh năm sáu trăm cân lương thực mặc dù bánh cao lương không có màn thầu ăn ngon nhưng t u y ệ t đại đa số nông dân đều loại b ắ p n ô dù sao sản lượng cao mà chỉ có nhà trưởng thôn loại này có hai mươi mẫu miễn thuế ruộng gia đình mới dám loại lúa mạch mà thôn trưởng là trong thôn duy nhất tú tài mới đến triều đình hai mươi mẫu miễn thuế chính sách cái khác ruộng đồng đánh xuống lương thực nhất định phải lên giao một phần mười thuế phú hẳn là lúa mì vụ xuân lý mục trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây một năm một gốc dạ trồng trọt phương thức đón được lúa mì vụ xuân lúa mì vụ đông trong lòng vừa lẩm bẩm lúa mì trong mùa đột nhiên lý mục nghĩ tới cái gì thôn trưởng thôn trưởng chúng ta bên này tất cả đều là mùa xuân trồng lúa mì sao lý mục tranh thủ thời gian la lên trước mặt thôn trưởng thanh âm rất là cấp bách đúng vậy a thôn trưởng quay đầu nhìn vẻ mặt kích động lý mục nghi ngờ hồi đáp thôn trưởng không sợ chống cự đói bụng không sợ chống cự đói bụng lý mục đạt được thôn trưởng khẳng định trả lời sau kích động nói cái gì không sợ chống cự đói bụng thiết đản ngươi đang nói cái gì lý hữu lương quay đầu nhìn xem kích động đến run dày lớn cháu trai cũng là nghi ngờ hỏi ra ra thôn trưởng chúng ta khả năng không sợ lương thực trèo trống không đến sang năm ngày mùa thu hoạch các ngươi nhìn cái này mầm lúa mì nhìn thấy i h thôn trưởng cùng lý hữu lương ánh mắt n g h i hoặc lý mục không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện trực tiếp một hơi đem ý nghĩ của mình nói xong dù sao ở trên một thế lý mục vẫn là hiểu được một điểm nông nghiệp tri thức lý mục cảm giác hắn đầu góc tại thời khắc này đều liên quan không biết cảm giác thật đúng là xe đến trước núi ắt có đường c h u y ể n đến đầu cầu tự nhiên thẳng a chương không bốn kích động lý hữu lương chương không bốn kích động lý hữu lương a cậu đản g a không đúng thiết đản g ngươi như thế nói chuyện tựa như là dạng này hàng năm mùa hè ta đều có thể tại ngọc mễ bên trong gặp được vài cọn thành thục lúa mạch nhưng đều coi bọn họ là cọ dại rút thôn trưởng nghe xong lý mục hơi một lần ức liền nhớ lại tới chuyện trước kia lao ca là thật sao lý hữu lương lúc này dùng run dày tay trái bắt lấy run dày tay phải con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thôn trưởng ý đồ đạt được cái gì khẳng định phúc đáp là thật là thật thôn trưởng một thanh nắm chặt lý hữu lương run r à y hai tay lập tức trả lời khẳng định nói đi hiện tại ta lập tức đi viết một phong thư cho ta sư minh gửi đi qua không ta tự mình đi để hắn đi cùng huyện lệnh nói một chút chuyện này nếu là thành hắn huyện lệnh còn phải hào h ả o cảm ơn ngươi nhà thiết đ à n đâu thôn trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền tranh thủ thời gian kêu gọi lý hữu lương đi nhà hắn dù sao trồng lương thực hắn cái này tú tài vẫn là so ra kém lý hữu lương cái này anh nông dân muốn đả động huyện lệnh liền phải đem sự tình viết kỹ cảng、Dạng、này mới có thể để cho lý mục phỏng đoán tốt hơn đạt được huyện lệnh tán động lý hữu lương cũng minh bạch thôn trưởng ý tứ lập tức lôi kéo lý mục liền hướng nhà t r ư ở n g thôn bên trong đội hơn một canh giờ sau thôn trưởng cuối cùng đem thư viết xong sắp xếp gọn sau tranh thủ thời gian uống một hớp nước tấm h dọn một cái dù sao vừa rồi lý hữu lương tham khảo thật lâu cũng không kịp uống một mực nước cha ta trở về đúng lúc này con trai của thôn trưởng cũng từ trên trấn trở về ừng trước gọi đại gia hỏa ăn cơm ngay tại mỗ ăn ăn xong các ngươi đi với ta trong huyện một chuyến thôn trưởng nhìn nhi tử cùng mấy cái trong thôn thanh tráng niên trở về liền phân phó nói a cha ta còn chưa nói thăm dò được cái gì đâu ngươi đi huyện thành làm gì vương văn hoa cũng chính là thôn trưởng nhi tử đối thôn trưởng hành vi có chút không hiểu không phải là hỏi trước hắn đi trên trấn hỏi t h ă m tin tức sao a a người nói một chút đi thôn trưởng lúc này mới nhớ tới trước đó an bài sự tình cha là như vậy năm nay quận trưởng muốn đi các huyện hiểu do gặp thai họa tình huống chúng ta thanh bình huyện vừa thượng nhiệm huyện lệnh cảm thấy là một lần cơ hội biểu hiện liền hạ lệnh toàn huyện không được có a n xin người a ta liền biết mặc kệ người đi a n bài mẹ ngươi cùng vợ ngươi đi làm cơm đợi lát nữa chúng ta đi huyện thành ngay xong lời của con thôn trưởng không ngạc nhiên chút nào theo sau liền p h t phất tay an bài lên chuyện kế tiếp tại thôn trưởng xem ra hiện tại quản hắn là cái gì nguyên nhân đều không trọng yếu chỉ cần chuyện này làm tốt những chuyện khác đều không gọi sự t ì n h được rồi ta cái này đi an bài bọn hắn ăn cơm vương văn hoa cũng không muốn quá nhiều cũng liền không có hỏi thôn trưởng tại sao muốn đi huyện thành liền đi an bài cơm canh lão ca vậy ta liền cùng thiết đ à n đi về trước lý hữu lương nhìn không có hắn cái gì chuyện liền chuẩn bị về nhà hảo hảo cùng trương thảo i vân h ả hảo khoa khoa bảo bối của hắn cháu trai ư vân văn hoa cầm mười cái màn t h u cho thiết đản có ngay a lão ca cái này nhưng không được lý hữu lương xem xét thôn trưởng cầm m ặ t đ ầ u liền lập tức chối tử không có chuyện ta nhìn tôn tử của ngươi thông minh ta cũng thích liền mấy cái bánh bao cũng đáng không được mấy đồng tiền thôn trưởng đ ẻ lên lý hữu lương tay vừa cười vừa nói kia thua ta thiết đản nhanh cảm ơn ngươi thôn trưởng gia gia tạ ơn thôn trưởng gia gia lý mục có thể làm cái gì nhìn thôn trưởng v i ế t hơn một canh giờ bút lông chữ còn không có từ nơi này thế giới văn tự bên trong r a liền bị ép buộc nói cảm tạ nhưng lý mục cũng không quan trọng vừa vặn hắn rất lâu chưa ăn qua màn tàu mỗi ngày bánh cao lương hắn sớm không chịu nổi cho nên cảm tạ thôn trưởng cũng là thật lòng bạn già ta nói với ngươi ta cảm giác ta thiết đản lớn lên tuyệt đối có tiền đồ không hổ là ta lý gia loại đúng thế ta bảo bồi cháu trai khẳng định thông minh a không giống ngươi đọc năm năm sách mới đem chữ nhật toàn ngay cả cái văn trường cũng sẽ không viết nếu là biết viết văn ngươi cũng cho ta thi cái tú tài trở về dạy cái hai mươi mẫu miễn thuế rột ra ha ha ta khi đó không phải còn nhỏ nha không hiểu chuyện mà thôi cha mẹ ăn cơm nhìn xem bố chồng mẹ chồng tại khen lý mục vương lan hoa cũng rất vui vẻ liền bưng hôm nay ông nội mang về mười cái m à thầu cùng một bàn giao dại vừa cười vừa nói có ngay lan hoa người đi đem thiết đản gọi tới chúng ta hôm nay cũng ăn nhà t r ư ở n g thôn bánh bao trắng rất lâu cũng chưa từng ăn ừm ân vương lan hoa nghe tiếng đáp lời liền đi tìm lý mục nói đến lý mục trong nhà tuy nghèo nhưng rất hòa thuận lý mục ra g i à n mãi mãi một mực đem vương lan hoa cũng làm nữ nhi của mình nuôi lớn cho nên lý mục mới an an tâm tâm nằm ngửa năm năm hải đồng thời kỳ thiết đản ăn cơm biết đ ư ơ n g cái này tới ngay tại mái hiên suy nghĩ lung tung lý mục nghe được vương lan hoa gọi hắn tranh thủ thời gian đáp lý mục nhà cơm bình thường đều là tại gia gian mãi mãi nhà cùng một chỗ nấu cơm ăn chính hắn nhà lò đất cơ bản không cần dù sao cũng không có mấy người liền còn lý mục gia gian mãi mãi bên này phòng ốc rộng điểm mặc dù cũng là thổ phòng đ ạ c h nhưng tối thiểu nhất có ba gian dính liền nhau phòng ở dựa vào tây chính là kho lúa đại khái hai mươi bình ở giữa chính là lý mục gia gian mãi ngoại gian phòng có t r ư ừ n g ba mươi bình dựa vào đông chính là phòng bếp mang theo một cái giường đất ăn cơm tại lý mục gia gian mãi n ã o i gian phòng gỗ trên mặt bàn ăn cái bàn này có chút cũ nhưng không có quẹ chân mặc dù cũng không lớn nhưng cũng đầy đủ một nhà năm miệng ăn cùng một chỗ ăn một bữa cơm sư minh ngươi cảm thấy việc này như thế nào ngồi xe bỏ lung la lung lay hai canh giờ sau thôn trưởng cuối cùng đi tới huyện thành gặp được sư m i n h của hắn một người có mái tóc trắng bệnh bảy mươi tuổi lao đầu lao đầu này thật không đơn giản nghe nói làm qua chính ngũ phẩm quan hai năm trước mới cáo la o hồi hương trở lại thanh bình huyện bảo dưỡng tuổi thọ mà thôn trưởng sở dĩ gọi hắn sư m i n h là bởi vì bọn hắn đã từng đều tại thanh bình huyện một cái tú tài nơi đó đọc qua sách thôn trưởng lúc này mới tràn đầy tự tin tin tưởng hắn tin có thể chuyển đến huyện lệnh trong tay cũng đạt được coi trọng ừ m g xác thực có thể thực hiện ngươi phong thư này nói không chừng có thể muốn tạo thành triều đình hành động ta hiện tại liền đi tìm huyện lệnh đại nhân dương tiên sinh tới nói muốn gặp ngươi huyện, huyện t không không lệnh nhìn g á xem đang ngồi ở trên ghế thưởng thức trà dương tiên sinh không khỏi nội tâm cảm thán quả nhiên trải qua tạo chiều người chính là không giống đơn tiêu phần trầm ồn cũng không phải là hắn cái này mới nhậm chức tác phẩm huyện lệnh có thể so sánh Lao Phu bên này có m ộ tức phong Phu tiếp thư, còn trước hết 10 triệu đại nhân nhìn qua, tự nhiên biết Lao phu mục đích của chuyến Sinh không nhiều thích, chỉ thư cho huyện lệnh, không thêm thường h Lao còn này. Dương Tiên cũng Tùng liền nói nữa giải gì trước triệu tự biết Tùy bắt đầu tiếp tục t cười đưa mục của ra đại qua, đầu để đem làm là lấy mỉm trả. Tốt, dương tiên sinh lại chờ một lát đợi ta xem hết này tin huệ lệnh nhìn dương tiên sinh không nói cái khác liền minh bạch đại khái là thật có chuyện gấp gáp tại thư này bên trong liền tranh thủ thời gian tiếp nhận thư ngồi xuống bắt đầu nhìn lại 05, thượng trình đỉnh, 05, thượng trình ước chừng một khắc đồng hồ thời gian huệ lệnh xem hết thư thần xác trang nghiêm khép lại thư dương tiên sinh loại này công lao vì sao muốn giao cho tiểu sinh đâu huyện lệnh không hiểu nhìn về phía dương tiên sinh hắn hiểu được phong thư này đủ để cho hắn tại thanh bình ít lịch luyện mười năm không hiểu vì sao dương tiên sinh sẽ giao cho hắn đến trình báo phải biết dương tiên sinh mặc dù lui nhưng nhân mạch như cũ tại hoàn toàn có thể tự mình trình báo à. lao phu g i à tranh giành cả một đời hiện tại chỉ muốn vì thanh bình huyện làm chút chuyện chỉ hy vọng trăm năm về sau thanh bình huyện còn có người nhớ ký lao phu liền thỏa mãn mà dương đại nhân mặc dù mới tới quân trường nhưng dương đại nhân thế nhưng là thiên tử môn sinh lại vì thanh lưu l ã o phu tin tưởng dương đại nhân tại thanh bình huyện sẽ có thành tựu dương tiên sinh đặt chén t r à xuống thản nhiên nói dương tiên sinh minh bạch mặc dù đối phương chỉ là một cái chính thất phẩm huệ y n lệnh nhưng dù sao cũng là tân hoàng kế vị sau nhóm đầu tiên tiến sĩ xem như tân hoàng trong mắt người một nhà mà lại triệu huệ y n lệnh mặc dù khả năng chính vụ bên trên cần lịch luyện nhân mạch cũng ít đáng thương nhưng tất theo hắn hiểu rõ cái này triệu huệ y n lệnh thế nhưng là dự định đi thanh lưu lộ tuyến mặc dù nguyên nhân là trong nhà hắn không thiếu tiền nhưng thanh lưu dù sao vẫn là quan tâm mình n g ẫ vũ tin tưởng lại lịch luyện mấy năm tất nhiên sẽ không lại làm ra toàn huyện không được ăn xin loại chuyện ngu xuẩn này đến lúc đó thanh bình huyện cũng có thể an ổn một điểm dương tiên sinh cũng có thể được một chút thanh danh để dương ra cũng có thể tại thanh bình huyện có chút hy vọng tiên sinh cao thượng tiểu sinh cảm ơn tiên sinh tiểu sinh sau này định sẽ không quên thanh bình huyện bách tính nhân nghĩa t hơi một suy tư triệu huyện lệnh liền hiểu nguyên nhân liền đứng lên hướng dương tiên sinh thi lễ một cái đã tin đưa đến lão phu cũng nên trở về lão phu mấy cái k i a chắt chai vẫn chở lao phu cho bọn hắn mua đồ chơi làm bằng đường ăn đâu tiên sinh đi thong thả tiểu sinh cái này đi viết tấu gấp theo sau dương tiên sinh tìm lý do liền rời đi h u nhà mà triệu huyện lệnh thì lập tức đi viết t ấ u gấp phái người tâm phúc mang đến kinh thành nhớ kỹ trên đường đi thay ngựa không thay người t ấ u gấp giấu kỹ cho người đi ngủ đều giữ nguyên áo ngủ đến kinh thành trực tiếp đi tìm nhìn xem tâm phúc ra roi t h ú c ngựa rời đi huyện lệnh trở về thư phòng cầm bút lên mực viết hai cái chữ to lên cao ra ra lần này làm nông song ta muốn học viết chữ khoảng cách cho huyện lệnh truyền tin đã qua ba ngày hôm nay thu được huyện lệnh mới mệnh lệnh toàn huyện đều phải loại l u ố m ù vụ đông không trồng kéo đi phục lao dịch lúc này lý mục cho ngay tại trong đất lao động lý hữu lương bọn hắn đưa nước thừa dịp nghỉ ngơi một lát cho lý hữu lương nói tốt cháu ngoan đến lúc đó ra ra trước cho ngươi dạy cha mẹ ngươi năm đó chính là ta dạy hiện tại bọn hắn cũng có thể nhìn hiểu ngươi nhị thúc tin được rồi lý mục kỳ thật trước kia cũng nghĩ q u a học thế giới này văn tự nhưng tưởng tượng cô thân thể này còn nhỏ liền phạm vào t r ứ n g làm biếng nhưng từ lần trước nhìn thôn trưởng viết thư sau liền ý thức được mụ chữ tính đáng sợ vạn nhất ngày nào người khác bán đi ngươi, ngươi còn vui vẻ thay người khác kiếm tiền đâu lý mục cũng không muốn trở thành mụ chữ không thể lái mụ chữ người xuyên việt cái này đầu là phải bị người khác nước bọn chết bới cái chữ này nợ một cái chữ này nợ hai cứ như vậy lý mục tại làm nông sau liền bắt đầu đọc sách kiếp sống lý mục cũng không có đi tiên sinh dạy học nơi đó đi học bởi vì trong nhà không có cái kia bạc mặc dù nói cùng văn phú vũ nhưng đọc sách một năm cũng muốn năm lượng bạc cho tiên sinh dạy học không phải tiên sinh dạy học dựa vào cái gì sống một thân hạo nhiên chính k h í sao mà lại lý mục lại không có ý định khảo công tên hắn chỉ muốn chờ có cơ hội kiến thức một chút thế giới này võ công mà thôi cho nên đọc h i ể u thế giới này văn tự là được mà lý hữu lương lúc tuổi còn trẻ bị buộc lấy trải qua năm năm tư thục mặc dù nghiên cứu không được văn trường nhưng chữ cơ bản cũng đều hội cứ như vậy thời gian lại trở về bình thản lý mục cũng không cần ra ngoài khất thực cũng coi như giải quyết xuyên qua đến nay lần thứ nhất nguy cơ tuyết rơi thiết đản đến cùng g i a g i a bắt chim sẻ đi ngày tuyết rơi chim tốt nhất bắt vừa s á t trời t r ắ n g bệnh lý mục liền bị lý hữu lương đánh thức g i a g i a ta nói sau này gọi ta lý mục không muốn cứ gọi thiết đản lý mục có chút tốn sức nằm ở trên giường từ từ nhắm hai mắt nói cái gì lý mục cái tiêm m ộ chữ Mụ. ý mục, mục trước mắt đột nhiên nghĩ đến một cái mình cảm giác rất tốt lý do ha ha ha lan hoa ngươi nhìn thiết đản còn nói mình là người đọc sách tài học mấy ngày chứ còn người đọc sách hắn đều người đọc sách vậy ta học được ba năm chứ chẳng phải là nên đi khảo công tên chính mặc quần áo tử tế mở ra cửa chuẩn bị để lý hữu lương tiến đến lý đại tráng ngay xong lý mục nói như vậy liền không nhịn được cười lên rồi đại tráng Nhà đẳn như thế thông minh nói không thiết thế h ta c ừ n g ta h thể thi ậ t đúng công là có cái d n Vương h đâu. lớn a Hoa ngay ta n giường trải, nghe xong Tráng cũng buồn nhưng vẫn là bảo hộ chính mình nhị thu thập thấy hộ bảo tại trại, trò tử. Đại cười cười, Lý Lý là l mặc cảm Mụ, dù Ừ, ta lớn cháu trai có thể mạnh hơn ngươi nhiều mới học hơn một tháng đều sẽ viết hơn tám trăm cái chữ sẽ đọc hai ngàn chữ ta đoán chừng lại có non nửa năm là có thể đem chữ nhật toàn Đến lúc đó vạn nhất thi lại cái tài, nhìn ngươi không xấu hổ. Lý Hiệu Lương nhị lúc lại Lý tú cái hại thi hổ. Hiệu xấu tài, xét t xem lý đại trắng cũng không dám chống đối lý hữu lương chỉ có thể mỉm cười lấy đáp lại đi lớn cháu trai ai nha ra ra liền lại híp mắt một hồi ha ha ngươi lại không ta liền sờ bỏ của ngươi c h â u rồi có ngay lập tức lên lý mục thành tựu làm người hai đ ờ i linh hồn đều nhanh ba mươi tuổi hắn cũng không muốn bị sờ lập tức một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h rời giường đắp chăn mặc áo đông một mạch mà thành ừ m không tệ động tác lưu loát rất nha ta thời điểm nào trở qua lần trước lý mục đi theo lý h ữ lương đi vào viện từ đất tuyết quét ra một khối đất trống sau đó gắn một thanh lương thực hạn dùng một cây gậy gỗ trống lên cái sảng lại đem dây thừng cột vào cây gậy bên trên kéo đến trong phòng đầu có thể chuẩn bị kéo ra ra chờ một hồi lúc này mới hai cái chim sẻ đi vào lại đến mấy cái lạp ha ha ngươi tiểu tử này còn nhỏ khẩu vị vẫn còn lớn đúng thế ta ngay tại lớn thân thể cần bổ sung r ồ tê in cái gì lạp dồ tê in là để thiết đản biến bạch đồ vật sao ngạch chính là thịt nạc à thì ra là thế bất quá thịt nạc có cái gì ăn ngon thịt mỡ mới đã nghiền ăn một bữa quản một ngày lý mục tại cùng lý h ữ lương bắt chim sẻ mà triệu huyện lệnh lại tại nhìn tin lao ra trên thư nói cái gì một cái chừng ba mươi tuổi phụ nhân đi đến thư phòng nhìn xem câu mày triệu huyện lệnh nhẹ dòng hỏi a là bệ hạ muốn nhìn một chút hàng năm cây trồng vụ hẹ như thế nào triệu huyện lệnh xem xét phụ nhân c h ầ m rãi khép sách lại tin khẽ cười nói chương sáu cây trồng vụ hẹ chương sáu cây trồng vụ hẹ lao ra thế nhưng là vì chuyện này p h i ề n m u ộ n đúng vậy a lao ra không cần phải vì thế p h i ề n não phụ nhân kia chính là triệu huyện lệnh thế tử xem xét nhà mình tướng công p h i ề n m u ộ n liền lên tiếng chấn an nói Phu nhân có chỗ không có b i ế triệu ta mặc dù là đường kim thiên tử môn sinh, nhưng tuổi tắc đã có 2, lại không tiến thêm một bước, sợ tuổi tắc cao, đến tại cái này nhỏ nhỏ thanh t hai, cao, mặc kim môn mê có bước, cái cơ cả dù là lại bà đường đã đến đời. nhưng sinh, không này nhó nhỏ bình huyện cơ khổ sợ huệ y n lệnh minh bạch phu nhân ý tứ nhưng hắn mặc dù đối tiền tài không có hứng thú nhưng đối hoạn lộ lại là rất mong mỏi sợ so cùng giới tiến sĩ chậm như vậy một bước lao ra tốt canh còn muốn chậm giá chịu năm nay mùa đông tuyết thế nhưng là rất lớn năm sau nước mưa đại khái cũng sẽ không thiếu cũng liền một năm nửa năm thời gian đủ để cho bệ hạ nhớ ký lao ra tên của ngươi triệu huệ lệnh phu nhân nghe được triệu huệ lệnh minh bạch triệu huệ lệnh là suốt ruột m ỉ cười liền nói ra mình phân tích lý giải hại ta đường đường thất phẩm huệ y n lệnh thế mà còn không bằng phu nhân nhìn thông thấu n g h e xong nhà mình phu nhân huệ y n lệnh mới phản ứng được mình có chút chỉ vì cái trước mắt kia là lao ra nhất thời không có chú ý tới mà thôi lao ra cơm đã tốt triệu huệ y n lệnh phu nhân cũng không tranh công chỉ nói là ra nàng mục đích tới nơi này ha ha phu nhân không hổ là tài nữ ta thật đúng là có p h ú c lớn đi chúng ta cùng đi triệu huệ y n lệnh nhìn xem mỹ mạo vẫn như cũ tài hoa hơn người phu nhân cởi mở cởi một tiếng liền lôi kéo phu nhân ra thư phòng ha ha lão ca năm nay ta đoán chừng cái này lúa m ì một mâu đến sinh hơn ba trăm bốn trăm cân trong n g á y mắt liền đi tới năm thứ hai xuân hạ chi giao lý hữu lương nhìn trước mắt vàng óng ánh lúa mạch đối một bên vừa qua khỏi tới thôn trưởng vừa cười vừa nói t r ồ n g hoa màu ngươi là người trong nghề nói có vậy liền khẳng định có một thân trưởng sam thôn trưởng vớt vớt trong dâu vừa cười vừa nói ai đúng lao ca ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao lý hữu lương đột nhiên nhớ tới thôn trưởng bình thường cũng không hạ liền hôm nay cô ý đến trong ruộng tìm hắn sợ là có việc đúng vậy có việc vẫn là đại sự quả nhiên thôn trưởng không có việc gì không hạ ruộng ngày mai huyện lệnh muốn tới nhà ngươi ước lượng nhà ngươi lúa mạch a nhà ta liền năm mẫu đất huyện lệnh ước lượng nhà ta lúa mạch làm gì sẽ không cần tăng thuế a lý hữu lương nghe xong huyện lệnh muốn ước lượng nhà h ắ n lúa mạch lập tức liền nghĩ đến tăng thuế phía trên nóng nảy mặt đ ỏ lên đừng nóng vội đừng nóng vội không thêm thuế thôn trưởng xem xét lý hữu lương dồn dập bộ dáng tranh thủ thời gian chấn an nói không thêm thuế liền tốt không thêm thuế liền tốt lý hữu lương nghe được thôn trưởng nói không thêm thuế lập tức liền để xuống tâm tới n g ư ơ i đến lúc đó liền h ả o hảo nhìn chằm chằm lúa mạch không muốn di thất một gốc ta hô mấy cái thanh tráng niên cho nhà ngươi thu lúa mạch liền tốt ngươi cũng đừng động a ta không cần động t h ô n trưởng phía dưới một câu trực tiếp để lý hữu lương một b ư ớ c huyện lệnh liền đến nhà ngươi nhìn thu lúa mạch ngươi luôn không khả năng thu cái ba ngày ba đề ba huyện lệnh tới nhà của ta làm cái gì ta cũng không phải đại cô n ư ơ n g có cái gì để mắt lý hữu lương rất ngộng hắn không muốn gặp huyện lệnh dù sao hắn chính là cái nông dân hắn sợ làm cái gì chuyện sai bị huyện lệnh giam lại liền xong rồi sợ cái gì là chuyện tốt đến lúc đó gọi ngươi cháu trai ở bên cạnh gợi liền tốt giữa trưa ngày thứ hai tiểu hà thôn thôn dân toàn đứng tại lao huệ thụ hạ đối triệu huyện lệnh mong mọi cùng trông mong đột nhiên nghe được thôn trưởng thanh nhâm các thôn dân biết huyện lệnh tới đứng tại thạch ghép bên trên thôn trưởng tại nhi tử nâng đỡ xuống tới nhìn phía xa từ từ lớn lên một chuỗi bóng đen làm xong hành lễ chuẩn bị con tốt không cần quý xuống không phải ta vừa tẩy sạch xem gia đình quần hữu tạm đứng tại trước đám người mặt lý mục lôi kéo lý hữu lương góc cáo trong lòng â m thầm thầm nói hắn hôm qua vừa nghe nói huyện lệnh muốn tới chỉ lo lắng không được bởi vì hắn không m u ố n quỳ nhưng lại sợ không quỳ sẽ phạm pháp liên hỏi lý hữu lương kết quả vượt qua lý mục dự kiến thế giới này bách tính gặp quan không cần quỳ cho dù là hoàng đế cũng không cần quỳ đều chỉ là hai tay hướng về phía trước chắp tay hành lễ là được rồi lý mục đối với cái này biểu thị rất khiếp sợ thế giới này như thế khai sáng sao đối với cái này lý hữu lương nói không nên lợi như thế về sau nhưng thôn trưởng lại nói đại ngụy cùng người trong thiên hạ cộng trị thiên hạ u y chỉ quỳ tiên tổ cùng tiên điện người đọc sách cốt khí rất cứng vũ phu đao rất sắc bén nông dân cũng có lựa chọn vì ai trồng chọn quyền lợi lý mục đã hiểu thế giới này người đọc sách rất báo đoàn cũng rất có cốt khí hiệp khách rất lợi hại có gai vương giết giá năng lực nông dân cũng là tầm bộ hiệp khách cùng người đọc sách thổ nhưỡng hiệp khách cùng người đọc sách mới là k h ô n g c h ê dân chúng dư luận chân chính lực lượng cho nên hoàng quyền còn không có tập trung đến có thể một nhà một họ có thể đ ọ c hưởng thiên hạ thời điểm c -c -c -c Theo một trận con ngựa nhưng khí quyển chất gỗ xong ngựa xe ngựa huyện lệnh đại nhân ừng ngươi chính là tiểu hà thôn thôn trưởng đúng vậy đại nhân không cần đa lễ nói đến ta cùng với dương tiên sinh cũng từng có vài lần d u y ê n phận tiểu hà thôn có như thế nhân tài cũng nhiều thua thiệt vương tiên sinh giáo hóa đâu có đâu có đều là đại nhân dân chăn nuôi có phương pháp nhìn xem xuống xe ngựa người mặc quan bảo huyện lệnh cùng thôn trưởng hai người lẫn nhau truy phủng lý mục cũng là t r ư ừ n g t o m ắ t muốn nhìn một chút cái này huyện lệnh cùng trong tivi có cái gì khác biệt không biết hải đồng kia là cái kia đại nhân cái kia chính là bồn thôn tiểu đồng lý thiết đản đang tò mò bảo, bảo đánh giá huyện lệnh lý mục Đột n ha i tới ê n thôn trưởng một chỉ, lập tức nhớ tới thôn trưởng bị một tức chỉ, lập v ừ rồi nói. dặn dò ha u y ệ lệnh n nhân, đại t c ha í n Đản. h Thiết là Lý Lý t Mục r nghĩ h thủ thời i a n c ạ y huyện lệnh quy chậm trước củ thi lễ một cái lệnh thi Ha ha ha, h một đến đối ngựa, nói. n xe g lẽ không ra như thế tốt ý nghĩ thế mà đến từ một đứa bé con chúng ta thật đúng là phí công đọc sách mấy chục năm sách thánh hiền à. ha ha ha thôn trưởng nghe xong triệu huệ y n lệnh cũng cùng bên cạnh những người khác cùng một chỗ vui vẻ lên nhìn huệ y n lệnh không có như vậy nghiêm túc n h a các thôn dân trong lòng suy nghĩ đi t h i t đản tiểu đồng mang ta đi nhà ngươi ruộng lúa mạch vừa vặn rất toa triệu huệ lệnh nhìn xem khỏe mạnh khéo khỉnh lý mục có lẽ là triệu huyện lệnh hôm nay tâm tính tốt nhìn trước mắt không biết lớn nhỏ lý mục thân hình đầu tiên là xương sở lập tức liền phất tay hướng đang chuẩn bị mở miệng bộ đầu ngăn lại hắn phát biểu liền cùng lý mục cùng một chỗ hướng ruộng lúa mạch đi đến t r đúng vậy lý mục từ năm trước toàn thôn chuẩn bị thành đoàn ăn xin lúc liền định bắt đầu cải biến mình cải biến gia đình hiện tại lý mục mới tính chân chính dung nhập vào thế giới này nhập ra tùy tục coi như không làm được lương thần danh tướng nhưng lý mục tự tin làm người ăn thịt tiểu phú người hay là có cơ hội mà triệu huyện lệnh thì để lý mục thấy được cơ hội này thu hoạch lạc là... xoẹt xẹt xoẹt theo lý hữu lương một tiếng âm thanh kích động hai mươi mấy cái tráng tiểu hỏa lập tức từng cái ra sức bắt đầu thu hoạch lên lúa mạch trong đó liền bao quát lý đại tráng nói đến hôm nay thu lúa mạch lý mục nhà liền lý đại tráng một người tại v u n g liêm nào khổ cực m ệ n h a lý mục nhìn xem lý đại tráng lao động dáng vẻ trong lòng có chút mừng thầm ai bảo lý đại tráng không đổi giọng một mực gọi hắn thiết đản vừa rồi huyện lệnh gọi hắn thiết đản lý mục đừng đề cập nhiều lúng túng còn tốt lý mục ra mặt dài điểm không có bị nhìn ra mà lại lý mục nhìn xem vung vẩy liêm đao lý đại tráng đột nhiên có chút đen em bé tức thị cảm để lý mục không khỏi dương lên khoe miệng tiểu đồng ngươi có biết chữ triệu huệ y lệnh lúc này ngồi tại ruộng đầu thôn trưởng để cho người ta thả trên g h ế uống một n g ụ m trà bay đầu mỉm cười nhìn bên cạnh đang xem lý đại tráng vung vẩy liêm đao lý mục hỏi triệu huệ y lệnh kỳ thật tại huyện nha vừa biết được cái này l u ố mị vụ đông là một đứa bé con nói lên vẫn rất kinh ngạc nhưng là lúc này nhìn xem bên cạnh không chút nào kiếp chàng lý mục cũng không khỏi đến tin phục có ít người a sinh ra liền có tuệ ăn hắn cũng không phải chưa thấy qua không phải hắn thế nào ba mươi mới thi đậu tiến sĩ người khác hai mươi tuổi liền c ư ớ i ngựa dạo phố vẫn là hàn môn thật sự là ứng câu nói kia người và người trinh lệnh so với người cùng chó ở giữa trinh lệnh đều lớn hồi đại nhân ta cùng ra ra học được hơn nửa năm chữ nghe thấy triệu huyện lệnh t r a hỏi lý mục tranh thủ thời gian ngoan ngoan trả lời a k ê u nhận biết bao nhiêu chữ à nha có chừng ba ngàn cái a như thế nhiều xem ra ngươi vẫn là cái loại ham học a triệu huyện lệnh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng chỉ cho là lý mục chỉ biết chữ sẽ không biết cũng không kinh hãi dù sao hắn khi còn bé cái tuổi này cũng có thể biết hai ngàn chữ chỉ là bình thường dụng công mà thôi không tính là thông minh lý mục cũng không giải thích lý mục lại không có ý định lập thần đồng thiết lập nhân vật hắn chỉ muốn làm cái ở chết một phương thổ h ả o liền khiêm tốn trả lời kỳ thật lý mục một ngày đi học tập chưa tới một canh giờ dù sao lý hữu lương còn có việc nhà nông muốn làm không có khả năng ngồi lý mục học như vậy lâu mà lại ba ngàn chữ chỉ là lý hữu lương nhận biết ba ngàn chữ thường dùng những chữ kia mà thôi lý mục cửa hải cuối năm trước liền toàn sẽ viết nhưng lý mục không nói lý mục từ lúc xuất sinh lên liền phát hiện trí nhớ của mình cùng năng lực lĩnh ngộ rất mạnh so với người bình thường mạnh hơn nhiều mà lại theo từng ngày lớn lên hắn phát hiện mình trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ còn tại chậm rãi mạnh lên liên tính cả linh tiểu đồng bọn ba tuổi chơi nước tiểu bùn mấy người khét một mặt cười có bao nhiêu vui vẻ bộ dáng đều nhớ rõ ràng nhưng lý mục cũng không tới chỗ khoét hoang mà là rất điệu thấp thích hợp thời điểm hiển lộ một điểm thiên phú đều để lý l ữ u lương thẳng khen lợi hại nhưng lý mục không biểu lộ nhiều lộ lý mục cảm thấy mình không phải sáng sớm chim chóc có chung ăn ngược lại sợ mình là sáng sớm côn trùng bị chim ăn thật sâu nhớ kỹ một cái cố sự trên cây bảy con chim bị người dùng ná cao su đánh rất một cái cuối cùng nhất thế mà một con cũng không có lý mục không muốn làm con kia ra mặt chim chỉ muốn làm vậy còn dư lại sáu con trong đó một cái thấy do hướng không đúng lập tức đảm ệ n h không chút do dự rất nhanh một canh giờ trôi qua lúa mạch thu hoạch xong thôn trưởng biết huyện lệnh đợi không được lúa mạch làm tốt h ạ t liền t r à o hỏi mọi người trực tiếp tốt h ạ t dù sao mấy ngày gần đây nhất lớn mặt trời lúa mạch cũng không tính quá ư ớ c huyện lệnh đại nhân hết thể năm mẫu mạch địa sinh lương hai ba trăm cân đoán chừng lúa mạch phơi c ẳ n cũng có một tám chín trăm cân đại khái một mẫu sinh lương có hơn ba trăm cân đến bốn trăm cân cuối cùng khẩn trương thu hoạch tốt hạt ước lượng một hơi làm xong thôn trưởng căn cứ lý hữu lương mấy cái lao nông tính ra đạt được kết quả liền đến cho đã đợi tại nhà trường thôn ăn cơm xong triệu huyện lệnh báo cáo tốt rất tốt các ngươi bị liên lụy trở về nghỉ ngơi thêm người tới nhìn thường t i ể u dân cảm ơn đại nhân huyện lệnh nghe được thôn trưởng trong lòng tức thời an định rất là hào phóng để cho thủ hạ cho mỗi cái tham dự thu lúa mạch thanh tráng niên thưởng một trăm văn đồng tiền hai mươi mấy cái thanh tráng niên vui vẻ không thôi phải biết một cân lúa mạch mới giá trị một cái đồng tiền bọn hắn vất vả nửa ngày liền tương đương với đạt được một trăm cân lúa mạch có thể nào không vui theo sau triệu huyện lệnh liền về huyện thành mà lý mục thì nhìn xem trong tay m ư ơ i văn năm rơi vào trầm tư lý mục chỉ nhớ rõ triệu huyện lệnh cùng hắn tại nhà trường thôn ăn một bữa lý mục đợi này cũng chưa từng ăn gà con hầm ấm huyện lệnh nhìn xem lý mục kia lang thôn hổ hết bộ dáng liền cho lý mục l ấ p m ộ ư ơ i văn tiền nói để lý mục đi trên trấn mua đồ chơi làm bằng đường ăn còn sờ lên lý mục đầu nói đừng nói cho những người khác cái này gọi cái gì sự tình bị xem như tham ăn tiểu h ạ i lý mục dợ khóc dợ cười đem đồng tiền nhét vào lòng b à n chân mới tinh giày vải nay đôi giày vải thế nhưng là lý mục mãi mãi trương t h ả i vân đi suốt đêm ra liền sợ hắn lớn cháu trai tại huyện lệnh trước mặt tự ti hắc hắc cha huyện lệnh đại nhân thật đúng là cái quan tốt đâu c h ẳ n lý hữu lương nhìn thu mạch, nhi tử một mặt hưng phân kình trong lòng rất là khó chịu liền mở miệng về lối nói liền ngươi có tiền đồ đi theo ngươi cũng không có hưởng mấy ngày địa chủ phúc khí còn phải là ta lớn cháu trai đến lúc đó chỉ định muốn để ta lại làm một lần áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng địa chủ lao t à i lý mục nhìn xem nhà mình mấy một trường bối chỉ có thể giả bộ làm nghe không hiểu nết miệng cười một tiếng cha mẹ ăn cơm các ngươi đừng có lại khen thiết đản g lại khen hắn coi như không biết đông nam tây bắc vương lan hoa vào cửa xem xét nết miệng cười ngây ngô lý mục liền trêu ghẹo nói ha ha ha chính là lan hoa ngươi như thế nói chuyện thật đúng là rất giống lý đại trắng nghe xong thê tử nói như vậy nhìn lại cười ngây ngô lý mục cười ha ha một tiếng nói lý mục không cười được bày ra như thế cái cha trong lòng khó chịu ha ba tháng sau, báo quan sai đại nhân lý ra ngay ở chỗ này có lương đại tráng đem n g ư n i người nhà đều kêu đi ra đang cùng người nhà ăn cơm lý mục đột nhiên n g h e được một trận cao nam cao rộng có vẻ như vẫn là thôn trưởng thanh âm thôn trưởng không đều hơn sáu mươi sao thế nào còn như thế phấn khởi lý mục không biết thôn trưởng có phải hay không ăn cái gì phản l á o hoàn đồng thuốc liền theo người trong nhà đi vào trong sân chuẩn bị tìm tòi hư thực t r ư ơ n g tám tú tài t r ư ơ n g tám tú tài vừa ra việt tử lý mục cả nhà đều trận tròn mắt toàn thôn nhân già trẻ lớn bé tốt năm tốt ba hướng nhà hán t u i quan sai đại nhân cái này tiểu đồng chính là lý thiết đ à n thôn trưởng cũng mặc kệ mộng bức lý ra đám người trực tiếp chỉ vào lý mục đối bên cạnh hai cái đeo đào sai dịch nói ngươi chính là lý thiết đ à n đúng vậy đại nhân lý mục cũng không có hiểu rõ tình huống gì nhưng nhìn không giống đến bắt hắn dù sao hắn vừa nghĩ lại qua mình đi qua sáu năm sinh hoạt không có phạm qua cái gì đại tội dứt khoát liền hỏi cái gì đáp cái gì một cái dâu quai nón sai dịch đạt được khẳng định trả lời cũng không nhiều lời trực tiếp xuất ra tay trái dơ màu vàng sáng quyển trục bắt đầu lớn tiếng nói một câu cũng nhìn thôn trưởng một chút mọi người tranh thủ thời gian hành lễ thôn trưởng lập tức lĩnh mộ tranh thủ thời gian thúc giục đông đảo thôn dân hành lễ nhất là lý mục người một nhà lý mục không biết tình huống gì chỉ có thể giống như những người khác c h ắ p tay xoay người chín mươi độ đi đại lễ phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đại ngụy khai sáng hai trăm bốn mươi sáu năm thằng đến lý mục đi xong lễ hai cái này sai dịch liền bắt đầu chính văn trước sau mấy trăm chữ nghiệm xong thôn trưởng lại để cho toàn thôn nhân thi lễ một cái sau đó thôn trưởng liền đưa tiễn hai cái sai dịch chờ thôn trưởng lần nữa đi vào lý mục nhà lý mục người nhà đã đứng đầy tất cả đều là buồn thôn thôn dân lao ca đây là sự thực sao nếu không ngươi đánh ta một cái tát ta hiện tại còn cảm giác là đang nằm mơ lúc này còn rất mờ mịt lý hữu lương nhìn xem thôn trường đến vội vàng xuyên qua đám người liền hỏi ha ha ha các người lý ra mộ tổ bước lên khói xanh ngươi hôm nào phải hào hào tế bái một phen rồi tận tới đêm khuya lý mục nhà thôn dân mới tại thôn trường đổi u hạ rời đi mà lý mục mới thanh thản ổn định nằm ở trên giường chẳng qua là ra ra nãi nãi giường lý mục liền ngủ ở giữa mà lý đại tráng vợ chồng cũng nằm sát vách phòng bếp trên giường đối với cái này lý hữu lương nghĩa chính luôn từ nói thiết đạt là chúng ta lý ra ta biết cái thứ nhất tú tài không chừng ai cũng nhớ đâu nhưng phải bảo vệ tốt đừng bị người khác trộm đi đối với cái này lý mục là d ở khóc d ở cười lại không tốt bác lý hữu lương h ả o ý chỉ có thể dạng này đúng vậy lý mục là tú tài hoàng đế thân phong nói là triệu huyện lệnh tại năm nay toàn huyện hạ lương ước lượng hoàn thành sau liền phái người báo cáo kinh thành hoàng đế biết sau long nhan cực kỳ vui mừng trên triệu đình văn võ bá quan cũng gọi thẳng hoàng đế bên trên thuận thiên ý hạ đến dân ý công lao thẳng bức khai triệu thái tổ ngụy võ đế hoàng đế cao hứng bách quan cũng vui vẻ bách quan một khói hoạt hoàng đế liền bút lớn vung lên một cái trực tiếp để bạt triệu huyện lệnh vì trở thành dương quận quận trường quan đến chính t h c phẩm có thể sưng hỏa tiên t h ư mặc dù con của hắn lấy tên gọi vương văn hoa nhưng từ nhỏ thích vo không thích văn hiện tại mặc dù là toàn thôn một cái duy nhất tam lưu cao thủ nhưng trước đây ít năm tham gia võ khoa nâng miễn cưỡng mới đến cái đồng sinh lúc đầu đời này đều không có hy vọng thi đậu tú tài không nghĩ tới bọn hắn tiểu hà thôn ra cái lý thiết đản hắn người thôn trưởng này cũng dính lớn hết cũng miễn trừ thanh bình huyện toàn huyện nông nghiệp thuế má ba năm miễn trừ hoàng nguyên trấn toàn trấn nông nghiệp thuế má năm năm miễn trừ tiểu hà thôn nông nghiệp thuế má mười năm địa phương khác người không biết nhưng tiểu hà thôn người đều m a u đưa lý mục tổ tông mười tám đời đều móc ra khen một lần cái này đều không trọng yếu trọng yếu là trực tiếp ban thưởng lý mục một trăm mẫu miễn thuế ruộng cùng một ngàn lượng bạch ngân miễn thuế ruộng đến lúc đó tự có quan phủ tìm người đo đạc một ngàn lượng bạch ngân trực tiếp đổi thành mười 10 cái một trăm lượng ngân phiếu cho đến lý h ư u lương trong tay nhưng trọng yếu nhất chính là ban thưởng lý mục một cái đại ngụy nông sự tú tài thân phận địa vị so thôn trưởng cái này học hành gian khổ mấy chục năm tú tài cao hơn có một khối mạ vàng b ả n hiệu chính diện thượng thư đại ngụy nông sự tú tài mấy chữ mặt sau thượng thư thanh bình huyện lý thiết đản cũng ban t h ư ở n g không quan thân cũng có thể vào chiều đường lễ ngộ phải biết t r i ề u huyện lệnh hiện tại thành quận trưởng đều không có đ ạ i ngộ này ai lần này muốn không nổi danh cũng khó khăn thật sự là là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng chính là danh tự này đổi chậm lần này hoàng đế đều biết mất mặt đâu trong lòng âm thầm thở dài một hơi lý mục khuôn mặt nhỏ đỏ lên liền nặng nề đi ngủ thiết đản ngươi nói này một ngàn lượm bạc làm sao đây thả trong nhà thật sự là lo lắng k h n g được vừa vừa sáng sớm thiết đản liền bị lý hữu lương đánh thức nhìn xem lý l ữ u lương lý đại tráng trương t hải vân vương lan hoa mấy người có một cái tính một cái đỉnh lấy mắt gấu mèo lý mục liền có chút muốn cười nhưng lại sợ bị đánh lý mục biết một ngàn lượng đối với người một nhà mang ý nghĩa cái gì chuyển đổi thành đồng tiền một lượng bạc giá trị mười nhỏ sâu tiền đồng một nhỏ sâu tiền đồng có một trăm cái chính là một lượng bạc có thể đổi một ngàn cái đồng tiền mà một cái đồng tiền có thể mua một cân lúa mì sức mua đại khái tương đương với kiếp trước một khối tiền một ngàn lượng bạch ngân liền tương đương với kiếp trước một trăm vạn đối với năm ngoái đều nghèo chuẩn bị đi này ăn mày người một nhà tới nói một trăm vạn đó chính là so trên trời tinh tinh còn nhiều lý mục đ đột nhiên nghĩ đến lý đại trắng đã từng nói trong huyện giống như có cửa hàng bạc có thể tồn lấy bạc không được lý hữu lương đột nhiên cự tuyệt lý mục cũng không biết tại sao trước cho chúng ta đóng cái căn phòng lớn muốn được xứng với ngươi cái này tú tài mới được lại đem ngươi thái ra ra thái n ã i mãi mộ phần sửa một cái để bọn hắn cũng nhìn xem chúng ta thiết đạn tú tài cho ngươi thêm mời cái tiên sinh dạy học hảo hảo học cái văn trường xuất khẩu thành thơ cái chủng loại kia còn lại lại tồn các ngươi nhìn kiểu gì n g u y ê n lai lý hữu lương là nghĩ như vậy lý mục còn tưởng rằng lý hữu lương sợ cửa hàng bạc chỉ cho phép tiết kiệm tiền không cho phép lấy tiền đâu cũng được tôn đến lúc đó cho thiết đạn cưới vợ trương t hải vân một câu đem lý mục kinh hãi t r ờ i ạ ta mới sáu tuổi sáu tuổi lý mục nội tâm điên cùng gặp thét tuất ta đi trên trấn tìm công tượng lý đại tráng sung phong nhận việc chuẩy đi tìm công tượng lập nhà、ừ. lần này liền toàn đóng gạch xanh không thể để cho người khác coi thường lý hữu lương dặn dò lý mục nhìn đầu đau nhà trưởng thôn phòng ở cũng liền cách mặt đất nửa mét cùng góc rẽ là gạch xanh ra ra hắn ngược lại tốt vì mặt m ũ i trực tiếp toàn gạch xanh một câu ngang tảng bất quá lý mục cũng sẽ không cự tuyệt dù sao có tiền không tốn vương bắt đạn thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày lốp buốt một trận tiếng pháo nổ lại đến cửa hải cuối năm lý mục nhà lúc này đã đem phòng ở cũ dỡ sạch lý hữu lương vung tay lên phòng ở cũ thổ gạch toàn đưa cho thôn dân không đến đã nửa ngày hủy đi sạch xanh xanh hiện tại lý mục nhà có một cái sân rộng một cái cửa chính bên trong đi vào tả hữu hai hàng các ba gian phòng ở chính giữa một loạt bốn gian phòng ở chính phòng bên cạnh còn có cái cửa nhỏ thông hướng hậu viện có tả hữu hai hàng các ba gian phòng ở chính giữa là kho lúa thêm một loạt cục gạch lũy lên châu ngựa lều còn có cái cửa nhỏ nối thẳng phía sau một trăm l i n ă m mẫu ruộng tốt lúc đầu quan phủ đo đạc tại cái khác địa phương là một lần nữa khai hoang địa, nhưng ở thôn trưởng hiệu triệu dưới các thôn dân đều nhao n h a u biểu thị nguyện ý đổi ruộng đem lý ra ruộng đều đổi ở cùng nhau dù sao liền xem như sinh địa loại một hai năm cũng thành thục địa nhưng lý ra có thể cho toàn thôn d ễ tới mười năm miễn thế u tất cả mọi người rất tình nguyện đương nhiên cũng là thôn trưởng dẫn đầu đổi ba mươi mẫu đất lên cái điển hình chương không chín đại hiệp ngươi tìm ai chương không chín đại hiệp ngươi tìm ai đại hiệp ngươi tìm ai đảo mắt lý mục đã tám tuổi ngày này chính cưới nhà mình vừa mua hoàng lưu cho tại cửa thôn tiểu đồng bọn nhóm tuổi được đâu l i ê n nhìn thấy một thanh niên nam tử tay cầm bảo kiếm c ư ớ i một thất màu đỏ tuấn mã đi tới cửa thôn lý mục liền cưới châu đổi tới bên cạnh hỏi a tiểu đồng ngươi là người địa chủ kia nhà tiểu hải thanh niên xem xét trước mắt lý mục mặc dù mới tám tuổi còn đuối con bò nhưng trên quần áo không có miếng vá dây cũng là mới tinh dày vải tóc khuôn mặt cũng sạch sẽ còn có chút h à i nhi mập liền cho rằng nhất định là cái thôn này địa chủ gia hải tử lý mục nhìn lại tiểu đồng bọn nhóm năm đến một ư ơ i tuổi đều tại dưới cây huệ lớn nghe hắn thổi địch nhưng đều đầy người miếng vá trên chân vẫn là g i à y cỏ thậm chí có một hai cái vẫn là thuê c h ồ n g lý da ruộn mới có địa mới khiến cho hải tử có quần mặc dám ra đây chơi không phải chỉ có thể n g ố trong nhà ai vì sao ta như thế không gặp nhau lý mục nội tâm cảm thán một câu nhưng ngẩng đầu không có trả lời trước thanh niên lời nói ngược lại mở miệng nói trước tiên ta hỏi ngươi ngươi hẳn là trả lời trước ta lý mục quay đầu trở lại đối thanh niên nết miệng cười một tiếng nói a là ta đ ư n g đột ta tìm ân được rồi ngươi cũng không biết t h a n h niên đang chuẩn bị nói nhưng đột nhiên lại không nói hắn nghĩ đến nói đại nhân danh tự tiểu hại không nhất định biết dù sao hắn biết đường dứt khoát liền không để ý tới chỉ có một người tiếp tục cưỡi ngựa đi đường đại thúc ngươi đến cùng đi nhà ai ta thế nhưng là thôn chúng ta bách sự thông ngươi nói một chút ta chỉ định biết lý mục thật vất vả đụng phải cái trừ thôn trưởng nhi từ bên ngoài vũ phu tự nhiên không chịu buông tha tranh thủ thời gian đi theo cái khác hài đồng mặc dù cũng nghĩ đi cùng nhưng làm sao một người cưỡi ngựa đi mau một người cưỡi châu chạy chậm bọn hắn vẫn là quyết định không phí sức khí đuổi theo t h ừ a điểm lương thực người cái này tiểu đồng ngược lại là gần lớn không sợ ta là cường nhân a thanh niên kia gặp lý mục đuổi theo kinh ngạc nói không sợ đại thúc ngươi như thế anh tuấn thế nào sẽ là ác nhân đâu kỳ thật thanh niên cũng không phải là nhiều anh tuấn chỉ là dáng người thắng tóc có chút tuấn lãng mạt h ô i lý mục chỉ là nói ngọc thôi ha, ha ha tiểu đồng vậy ta hỏi ngươi lý đại t r á n g nhà ở đâu thanh niên kia nghe xong lý mục tán dương rất là vui vẻ liền hỏi ngươi tìm lý đại t r á n g làm cái gì lý mục đột nhiên trong lòng máy động trong nhà tiền còn lại không đều tồn cửa hàng và sao thế nào còn có người nghe nóng đương nhiên là trả thù thanh niên trong lòng hơi động liền cũng không quay đầu lại nói À, trả thù à lý đại t r á n g một nhà sớm dọn nhà nghĩ đến là biết có t h ù người muốn lên cửa mới rời đi lý mục kiềm chế lại không ngừng bịch bịch nhảy trái tim thuận miệng hồ bốc nói a dọn nhà ai cũng thế kia chuyển đi nơi nào thanh niên nghe nói lý mục lập tức có chút thất lạc ta không biết nghe nói đi của thành cái k h á c cũng không rõ ràng thôi ta kia hữu duyên gặp lại tiểu đồng lý mục xem thanh niên cuối cùng chậm rãi quay đầu rời đi trong lòng cuối cùng bông lòng xuống ta dựa vào đi thong nhất định là ta cái kia l á o cha đi huyện thành để lộ ra bị người theo dõi lý mục quay đầu xem thanh niên đã giục ngựa dơ roi không còn hình bóng liền đ ổ i cảm giác cơi trâu về nhà ra ra mãi mãi một trận la lên lý mục cuối cùng tiến vào đại môn xảy ra chuyện gì thiết đản đang nằm tại trên ghế xích đu nhìn thuê dụng đồng sổ sách lý h ữ lương nhìn thấy lý mục phi nước đại về nhà vội vàng hỏi ra ra cha mẹ ta đâu tại hậu v i ệ n đâu cha mẹ một lát sau cuối cùng đem người nhà gọi đủ lý mục mau đem chuyện ngày hôm nay giảm một chút à ta không có để lộ ra ta đem ngân phiếu g i ấ u ở bít tất bên trong còn bị trưởng quỹ cho mắng đâu lý đại tráng rất hoảng hắn cũng không muốn bị người nhớ thương tranh thủ thời gian giải thích nói mặc kệ tranh thủ thời gian thu thập một chút g i ấ u đi đi g i ấ u chỗ nào mộ tổ chính l o ạ n thành một b ầ y lý ra đám người nghe xong lý mục trong nháy mắt bừng tình đúng thế chúng ta đi năm còn tại mộ tổ đóng cái miếu nhỏ đâu vừa vặn chúng ta đi dấu nơi đó lý hữu lương đột nhiên vỗ đ u ổ i liền vì chính mình năm ngoái quyết định may mắn không thôi ba khác đồng hồ sau lý ra tất cả mọi người giấu đến trong miếu nhỏ trong miếu nhỏ hai mươi cái bình phương lý ra đám người cùng một chỗ cũng không chen dù sao bọn hắn không có gì thứ đáng giá thứ đáng giá không phải phòng ở chính là ruộng đồng tặc nhân cũng mang không đi mà ngân phiếu phần lớn tồn tại hiệu đội tiền càng là bảo hiểm duy nhất đáng giá một trộm hoàng n g ê u lúc này còn tại trước miếu nhai lấy c ỏ xanh đâu lúc này cuối thu khí sảng trong đêm còn có chút lạnh lý hữu lương đem hoàng ngưu kéo đến trong miếu sợ nó bị bệnh cái này hoàng ngưu thế nhưng là bỏ ra năm lượng mạch ngân quý giá đây cũng phải thua thiệt trong miếu còn không có lập t ư ợ n g thần mới khiến cho lý ra đám người thêm một đầu hoàng n h ư không chen thiết đ ạ n trời đã sáng a lại h í p mắt nửa khắc đồng hồ có lương đại tráng thiết đ ạ n g i a g i a có phải hay không thôn trưởng cùng con của hắn thanh âm tựa như là a xem ra thôn trưởng xem chúng ta một nhà không có ở đây ra tìm hẳn là dạng này bọn hắn thanh âm rất to hoàn toàn không có bị bức hiếp cảm giác kia đi thôi về nhà đi lý mục cùng người nhà một câu một câu phán đoán lấy thôn trưởng mục đích cuối cùng nhất nhất chi cho rằng an toàn liền định về nhà thôn trưởng ra ra ta ở chỗ này À các ngươi thế nào chạy nơi này đâu nghe được thanh âm t h ô n trưởng cùng nhi t ử đổi miếu nhỏ nhìn thấy lý ra đám người rất là không hiểu Cốc cốc cốc. một trận dục ngựa dơ roi thanh âm nhanh chóng chuyển đến không tốt ra ra kia tặc nhân tới lý mục xem xét tới ngựa lao nhanh mà đến thanh niên chính là ngày hôm qua người thanh niên kia liền biến sắc tranh thủ thời gian kéo lý hữu lương bọn người chuẩn bị chạy trốn tiểu đồng ngươi thật sự là gạt ta lừa gạt thật đáng h o a thanh niên lúc này lại là đã đến p ụ cận trông thấy chuẩn bị đem lý hữu lương cùng trương thải vân nâng lên hoàng lưu lý mục liền giận không chỗ phát tiết hôm qua hắn nghe lý mục thoại bản đến đều đi có t hắn ể đi đ trên không, không b có, có ý tốt cùng thôn trưởng nói hắn bị người lừa gạt dù sao hành tẩu giang hồ vài chục năm bị tiểu hài lừa gạt vẫn là càng ít người biết càng tốt kết quả cùng thôn trưởng đi lý ra xem xét không ai cứ như vậy hắn cùng thôn trưởng nhi tử trong thôn đều chuyển khắp cả cũng không gặp người đành phải tại nhà trưởng thôn ngủ lại một đêm t r ờ i chưa sáng liền lại bắt đầu tìm kiếm lý g i a đám người kết quả nghe xong thôn trưởng cùng người trả lời lập tức chạy tới kết quả vừa nhìn thấy lý mục liền khí muốn đánh người nếu không phải đối phương chỉ là một đứa bé hắn hiện tại liền có thể bông u xuống hiệp khách ra đỡ cho đối phương lưu lại một cái dạy dô khó quên nhưng thanh niên đột nhiên con mắt không khỏi một bầu bịch cha mẹ hài nhi bất hiếu để các ngươi quan tâm nhìn trước mắt quỳ xuống đất thanh niên lý mục có chút n ộ vừa rồi hắn đã rất sắc bén tắc đem ra ra mãi mãi nâng lên hoàng yêu nghĩ tới vạn loại khả năng kết quả ra hỏa này vừa thấy mặt liền quỳ quả thực không nghĩ tới lý mục hiện tại có chút suy đoán nhưng cũng không dám xác định đành phải trở lấy sự t ì n h phát triển thêm một bước lại đi phán đoán suy đoán của hắn t r ư ơ n g mười âu long t r ư ơ n g mười âu long lý hữu lương cặp vợ chồng xem xét thanh niên quỳ xuống đất liền tạm thời kiềm chế lại chạy trốn tâm quay đầu cẩn thận hơi đánh giá ngươi ngươi là nhị tráng đúng vậy a ta là nhị tráng a cứ như vậy c ầ u hết nhận thân kịch bản trình diễn xong thôn trưởng cùng con của hắn về nhà lý mục một người dắt châu đi, đi theo lý ra đám người phía sau hướng trong nhà lắc làm sao xử lý a đem nhị thúc nhận thành t ạ tử sau này bị xuyên tiểu hài làm sao đây lý mục túi đầu suy tư phía sau nhân sinh nhị tráng ngươi gần nhất hai năm thế nào không có thư rồi trương t hải vân cầm lý nhị tráng tay nói h ừ còn có thể sao không có lương tâm chứ sao lý h ư u lương miệng bên trong h ừ một cái đối cái này tiểu nhi tử rất không hài lòng nhất là bị đối phương vây lại miếu nhỏ để hắn thật mất mặt dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tiểu hà thôn số một số hai địa chủ cũng là thuộc về nhân vật có mặt mũi nói bị nhi tử hù đến trốn đi nhiều không dễ nghe ai cha mẹ ta chính là lần này đi địa phương xa chút liền không có gửi thư lý nhị tráng tự biết đôi lý liền không có giải thích cái gì nhị đệ ngươi lần này trở về nhưng làm hành hạ chúng ta quá sức ca lý đại tráng phàn nàn đối với lý nhị t r á n g nói ai đại ca còn không phải nhà ngươi tiểu t ử kia gà ta hừ mình không có bản sự còn trách lên thiết đạt rồi nhắc lên chuyện này lý nhị t r á n g cũng có khổ khó nói bị cháu mình lừa gạt s ư ớ n g sốt một chút còn không thể đánh không thể mắng cha mẹ mỗi thế nào biến như thế lớn đi vào lý ra cổng lý nhị t r á n g thuận mừng hỏi cái này đâu cuối cùng người một nhà lại lần nữa tụ ở cùng nhau bọn hắn phảng phất có chuyện nói không hết nói đến cơm chưa đến qua lại nói đến cơm chiều ăn đúng hiện tại lý ra một ngày ba lần cơm là lý mục nói ra lý h ư u lương tại chỗ đánh nhị quyết định ha ha thiết đản ngươi ở chỗ này làm cái gì nắng chiều đầy trời lý mục đang nằm trên ghế nhìn dáng chiều cũng suy tư sau này thế nào cùng nhị thúc tạo mối quan hệ kết quả lý nhị tráng liền đến hh nhị thúc tới tới tới ngươi ngồi lý mục quyết định trước xung xoe dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi c ở i nhà ha ha ngươi ngược lại là rất l á o cá đi lý nhị tráng cũng không tự tiện lập tức liền nằm đi lên nhị thúc nghe nói ngươi đi học võ đúng vậy a đó nhất định là cái đại hiệp rồi đánh ngư ơ i loại này tiểu đồng một cái tắt một cái lý nhị tráng hiện tại đã biết rõ nhất định không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ một cái nào tiểu hài dù là đứa trẻ này là cháu của ngươi cho nên hắn quyết định đề cao cảnh giác nhị thúc ngươi cũng như thế lớn đại hiệp thế nào có thể các loại ta như vậy tiểu đồng so đo đâu làm mất thân phận ảnh hưởng thanh danh của ngươi lý mục nhìn lý nhị tráng miệng tương đối cứng rắn tranh thủ thời gian gấp i a n g rút thế công cũng thế lúc này mới phù hợp ngư đại hiệp thân phận lý mục cảm giác đã cầm xuống lý nhị tráng trong lòng vung lòng nhiều nghe nói ngươi muốn học võ đúng vậy a thế nhưng là trong thôn liền thôn trưởng nhi t ử sẽ nhưng hắn từng ngày trầm mặc ít nói ta cũng không tốt mở miệng nếu không nhị thúc ngươi dạy ta lý mục nghe xong học võ lập tức kích động nhìn về phía lý nhị tráng tốt ta lý nhị tráng nhìn lý mục một chút khẽ mỉm cười nói nhị thúc là ở nơi nào học võ a là phương bắt sao lý mục cảm giác hắn nhị thúc nhất định là thôn bọn họ đi địa phương nhiều nhất người lập tức nghe ngóng nói mà lý mục kỳ thật hai năm này cũng học được không ít kiến thức mới trong nhà không có thỉnh giáo sách tiên sinh nhưng lý mục thường xuyên đi nhà trường thôn tìm thôn trường học tập hai năm đã đọc xong thôn trưởng kia đáng thương hai mươi mấy quyển sách còn sai người tại huyện thành mua hai ba mươi bản tạp thư đều đọc xong trước mắt lý mục đã biết thôn bọn họ gọi tiểu hà thôn bọn hắn c h ấ n gọi hoàng nguyên c h ấ n huyện bọn họ gọi thanh bình huyện bọn hắn quận cứ gọi thành dương quận thành dương quận phía trên là an tây châu mà đại ngụy có m ộ ư ơ i ba cái châu an tây châu là ngã về tây bắc một cái châu nhưng không cùng quốc gia khác d i p giới mà trước mắt lý mục còn biết ngoại trừ đại ngụy còn có đại yên đại tống đại ngô m ư ơ i hai nước trong đó đại ngụy quốc lực cường thị nhất chứng cứ trung nguyên nội địa đại yên kỵ binh lợi hạ nhất chứng cứ trung nguyên bắc bộ đại tống kinh tế phồn thịnh nhất c h i ế m cứ trung nguyên tây bộ đại ngô thủy sư cường đại nhất c h i ế m cứ trung nguyên nam bộ còn như cái khác tám quốc gia an phận ở một góc tiến thủ không đủ mà đại ngụy họ hoàng chính là ngụy võ lâm hưng thịnh võ giả từ thấp đến cao chia làm chưa nhập lưu tam lưu cao thủ nhị lưu cao thủ nhất lưu cao thủ còn như nhất lưu phía trên lý mục còn không có nghe qua bắt đầu ở phương bắc học võ phía sau đi theo sư phụ đi phương nam cuối cùng nhất sư phụ qua đời sau ta là được đi giang hồ chỉ tới năm nay cảm giác đã đến nhất định bình cảnh liền định về nhà mài dỗ một chút a người võ giả k i ê mạnh bao nhiêu như thế nói đi chưa nhập lưu võ giả có thể nâng ba trăm cân đến năm trăm cân tam lưu võ giả có thể nâng năm trăm đến tám trăm cân nhị lưu võ giả có thể nâng tám trăm đến một n g h n ba trăm cân nhất lưu võ giả lực nâng một n g h n ba trăm cân đến hai n g h n cân mà nhất lưu phía trên cũng không phải là lấy lực lượng để cân nhắc đủ loại năng lực còn cần mình từng bước một đi học một lần kể cho ngươi ngươi coi như cố x ự nghe nhìn một chút nghe nhập thần lý mục lý nhị tráng lại đình chỉ giải thích k i ê u nhị thúc hiện tại cái gì cảnh giới nhị lưu đ ỉ n h phong mới nhị lưu ba nên đón lý mục chính là một cái bạo kích ngươi cho rằng nhị lưu cao thủ là cái gì r a o cải trang a toàn bộ thành dương quận cũng không có mấy cái như thế y ta lý mục vớt vớt sọ não cảm thán nói luyện võ chẳng những muốn thiên phú mà lại muốn nghị lực năng lực linh mộ tài nguyên vân vân đại đa số người luyện đến một nửa liền bản thân cảm giác có thể liền đi sống phong túng tự nhiên đem công phu rơi xuống trải qua hơn một canh giờ hiểu rõ lý mục cũng làm rõ ràng võ học đại khái lý nhị tráng nói học võ một chính là thiên phú thiên phú từ thấp đến điểm cao vì tiểu phẩm nhất phẩm là thấp nhất t i u phẩm là cao nhất trải qua sơ sương lý nhị tráng nói lý mục thiên phú vì lục phẩm không tính thấp nhưng tuyệt đối không cao bởi vì một hai ba phẩm vì hạ tam phẩm bốn năm sáu vì bên trong tam phẩm bảy tám chín vì bên trên tam phẩm theo lý nhị tráng thuyết pháp mỗi mười người bên trong liền có một cái là lục phẩm mà trong một trăm người khó gặp một cái thất phẩm một ngàn người bên trong khó gặp một cái bát phẩm một vạn người bên trong khó có một cái cựu phẩm lý nhị tráng lại nói thiên phú dị bằng người tuyệt đại đa số đều đang trồng địa bởi vì thế giới này tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội học võ cho nên đại đa số người mới đều sẽ mai một mà lại thiên phú không phải duy nhất không c ó n g h ị lực bỏ giờ nửa t r ư ờ n g chắc chắn trở thành hạng n trở g ư ờ i bình thường. m à không có năng lực lĩnh năng có lực ộ chính luyện à đem t t võ chương n g p c mặt h mười một luyện võ đứng ngay ngắn gặp lại ngươi hoảng liền thêm phạt một khắc đồng hồ ngay tại đứng như cọc gỗ lý mục trông thấy một mặt hưng phấn lý nhị tráng liền trong lòng lẩm bẩm sẽ không còn nhớ thù đi cứ như vậy lý mục bắt đầu ngày đầu tiên l u y ệ n võ nhị thúc ngươi lần này trở về có phải hay không có cái gì tâm sự a cơm trưa qua sau lý mục nhìn thấy c a o mày lý nhị tráng tiến lên đáp lời ai ta mang theo một người trở về không biết ra ra ngươi mãi mãi có thể hay không lớn lý nhị tráng xem xét lý mục dáng vẻ cũng mặc kệ lý mục có thể hay không m i ệ n g rộng có lẽ hắn vừa vặn cần một người kể ra liền nói phiền não của hắn là nhị thầm a lý mục một bộ ta đã nhìn thấu biểu lộ ngày, còn không phải lý nhị tráng soát mặt liền đỏ lên ha ha ngươi cứ việc đi mang ra ra mãi mãi tuyệt đối hoan nghênh có việc ta khiêng lý mục xem xét lý nhị tráng cái biểu tình này liền biết hắn cái này nhị thúc không có kinh nghiệm lập tức liền vô ngực một cái bảo đảm nói n g ư ơ i có thể chứ lý nhị tráng có chút thấp thỏm hỏi thôi đi xem thường ta ta thế nhưng là ra ra mãi mãi bảo bối lớn cháu trai ai bọn hắn đều có thể không nghe ta bọn hắn tuyệt đối nghe lý mục đứng dậy tự hào nói kia ta thử một chút lý nhị tráng nhìn xem cái này đại chất tử trong lòng không hiểu đã có lực lượng cha mẹ đại ca đại tẩu vị này là ta ở bên ngoài kết bạn một s ư ơ n mội nửa canh giờ sau lý nhị tráng liền mang về một người dáng dấp tuấn lệ một cái hiệp nữ dân nữ bạch kiều gặp qua chư vị trường bối tia hiệp nữ sắc mặt phiếm h ồ n g nhẹ nhàng thi lên ó i cái này cái này lý hữu lương còn không có kịp phản ứng cái này cái gì cái này kiều kiều à ngươi có phải hay không coi trọng nhà chúng ta nhị tráng cha mẹ ngươi biết không lúc nào xử lý hôn lễ còn phải là trương t hải vân trực tiếp tam liên hỏi đem lý mục nhìn trợn mắt hốc mộn nương các ngươi không phản đối sao lý nhị tráng vỡ ngẩn mà hỏi phản đối cái gì người cũng người ba mươi tuổi có thể tìm tới như thế xinh đẹp nàng dâu ngươi liền vui đi trương t hải vân một câu đem lý nhị tráng đôi á khẩu không trả lời được theo sau tại lý mục nghe n ò n giới mới biết được bạch tiểu trong nhà là phương nam một cái tiểu phú thương bởi vì liền như thế một đứa con gái phú thương tự nhiên làm u ố n cái gì cho cái gì cuối cùng nhất bạch tiểu muốn đi học v õ cũng là phú thương dùng nhiều tiền mười ba cái cao thủ tới nhà dạy học kết quả tại năm năm trước dự định vụ trộm ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa hai mươi tuổi bạch tiểu đ ư ợ tới du lịch giang hồ hai mươi năm tuổi lý nhị tráng liền con ruồi nhìn đậu xanh mắt đôi mắt quá bình thản đi ngay cả anh hùng cứu mỹ nhân đều không có t u lúc đầu dự định xử lý tại huyện thành kết quả lý nhị t r ắ n g không nhận ý hắn nói hai mươi năm không gặp phụ mẫu vừa trở về liền rời đi qua bất hiếu cuối cùng nhất liền lợi dụng lý ra hai mươi mẫu đất hiện trường xây một cái đại hào võ quán dù sao nhân công rất rẻ một viên gạch cũng mới nửa văn tiền một trăm l ư ợ n g bạc liền có thể mua hai mươi vạn cục gạch tại lý mục theo đề nghị võ quán võ sư phó hai cái lý nhị tráng cùng bạch hiểu văn sư phụ một cái mời một cái trên c h â n tú tài một tháng năm lượng bạc xa cao hơn đồng hành chủ yếu là lý mục lo lắng quá nhiều người tú tài gánh không được chỉ có thể dùng tiền ổn định lúc đầu muốn mời thôn trưởng nhưng thôn trưởng lớn tuổi từ chối hiện tại lý mục chính là võ quán người đệ tử thứ nhất chờ gậy dựng liền có thể thâu đồ đệ cũng liền có thu nhập dựa theo lý nhị tráng thuyết pháp một cái đồ đệ một năm đến giao hai mươi mấy hai học phí hắn cùng bạch tiểu các mang mười cái chính là hai mươi cái một năm liền có thể đến ngân gần năm trăm l ư ợ n g ngoại trừ thường ngày võ quán vũ khí công trình m à i mòn ăn ở tiêu hao đại khái một tháng năm mươi lựa bạc cùng lý nhị tráng bạch tiểu người luyện võ dùng thuốc đại khái một trăm l ư ợ n g lại thêm lý mục dùng thuốc một hai nhiều một năm có thể kiếm hơn ba trăm hai cũng không tệ lắm khép lại sổ sách lý mục rất vui vẻ bạch chơi một cái sư phụ còn miễn phí dùng thuốc mấu chốt hắn vẫn là cổ đông một năm có thể phân hữu cái một thành lợi nhuận lúc đầu lý nhị tráng định cho ba thành nhưng lý mục cự tuyệt hắn tạm thời lại dùng không đến tiền nhị thúc còn tại kế hoạch chiêu sinh sao、ừ. lý mục đẩy ra võ quán lý nhị tráng thư phòng nhìn thấy lý nhị tráng còn tại tô tô vẽ vẽ lại hỏi nhị thúc chúng ta liền chiêu hai mươi cái một cái thôn chiêu một cái địa chủ gia nhị tử trên trấn chiêu ba năm cái chúng ta trấn cũng kém không nhiều chiêu đủ rồi là như vậy nhưng ta còn là nghĩ chiêu mấy cái thực học người lý mục đã hiểu cái khác hai mươi cái một tháng hai lượng học phí đời thứ hai chính là cống hiến b ạ c h ngân còn như có thể hay không kiên trì thiên phú như thế nào đều là thứ yếu mà lý nhị tráng còn dự định chiêu mấy cái có thiên phú có nghị lực người nhưng đại khái khả năng không có tiền nộp học phí cho nên lý nhị tráng rất sâu mượn nhị thúc Cái trực giản, ngươi tiếp này đơn t ì một mấy tam cao thủ sẽ chậm chậm m nguyện này cái có học ước chờ cao còn học phí chứ sao. Dạng này cũng có thiên thành thủ thể. phú, hắn khế hắn phí bọn bọn Dạng lưu ý võ, để ký sao. sẽ tháng sau từ hôm nay trở đi các ngươi chính là phong lâm võ quán phổ thông đệ tử cơ sở ba năm kết thúc sau sẽ thành nội môn đệ tử ai nếu như trở thành tam lưu cao thủ sẽ trở thành võ quán thân truyền đệ tử sau này mỗi ngày võ khóa văn khóa đều muốn học thời điểm nào nhận biết ba ngàn cái chữ có thể đọc hiệu văn chương liền có thể không đi học văn đây là đại sư h u n h của các ngươi lý mục sau này có việc có thể tìm hắn đại sư h u n h theo lý nhị tráng tiếng nói lý mục tiêu nạo g ư ỡ n ngực người mặc màu đen v õ sĩ phục bên trái lồng ngực bộ vị có phong lâm hai cái màu trắng c h ữ hình cứ như vậy bỏ ra một tháng thời gian v õ quán cuối cùng khai trường hết thể chiêu hai mươi cái đời thứ hai trong đó một cái thất phẩm còn lại đều là ba bốn năm sáu phẩm còn như nhất phẩm cùng nhị phẩm thiên phú bởi vì trình độ hiếm hoi cùng bát phẩm không sai biệt lắm cũng không có chiêu mười ba nam thất nữ ba cái nông dân con cái thiên phú hình tuyển thủ hai cái thất phẩm một cái bát phẩm một vị nữ đệ tử hai người nam đệ tử lý gia trạch viện không sai biệt lắm chiếm diện tích hai mẫu ruộng vẫn là mua nhưng võ quán chiếm diện tích càng lớn có hai mươi mẫu ngay tại lý gia bên cạnh bên trong tiến viện có cái một bình diễn võ trường sau đó là một loạt gian phòng có phòng dụng cụ dược thảo thất khóa phòng áo phòng gian tạp vật chờ phía sau là phòng bếp tiệm cơm thêm bốn thôn mấy người nhà ở bọn hắn chủ yếu là nấu cơm giặt quần áo làm việc vật chờ lại phía sau là trái viện nữ đệ tử gian phòng phải viện nam đệ tử gian phòng đều là hai mươi bình gian phòng đều có hai mươi lăm cái một cái phòng ở hai người ở giữa là bốn nhóm phòng đơn một hàng m ư ơ i cái gian phòng lại phía sau là sư phó nhà ở thêm thư phòng 12, năm, 12, năm. trong nháy mắt thời gian liền đi qua 5 năm năm năm năm này phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên lý mục có hai cái đệ đệ một người muộn muội nhị đệ là lý đại tráng cùng vương lan hoa sinh năm nay bốn tuổi gọi lý thiên n h i u tam mội cùng tứ đệ là lý nhị tráng cùng bạch tiểu ba năm trước đây kết hôn sau sinh xong b à o thai năm nay hai tuổi phân biệt gọi lý thiết hoa cùng lý thiết chủ y danh tự này đều là lý h ư u lương lên nói nhà hắn hiện tại cũng coi như đại hội nhân d â ra đặt tên đến nỗi ngay cả cùng một chỗ liền ngay cả một cái chữ thiết lý mục năm nay cũng một ư ơ i ba tuổi đã tính một cái bất nhập lưu võ giả dựa theo thế giới này đối với võ giả phân chia từ thấp đến điểm cao vì rèn thể cảnh võ giả bất nhập lưu võ giả t a m lưu võ giả nhị lưu võ giả nhất lưu võ giả cùng võ giả phía trên tông sư c h i cảnh vẫn là đi năm lý nhị tráng cho lý mục nói lý mục mấy năm này vì an toàn cơ bản không thế nào ra ngoài phạm vi hoạt động ngay tại tiểu hà thôn dù sao nghe nói bên ngoài có các loại giết người không chớp mắt cao thủ cùng cản đường ăn cướp thổ phỉ lý ra hiện tại những cái k i a ngoại trừ ba mươi mẫu tả h ư u đang trồng lương thực cái khác năm mươi mẫu đều bị lý mục dùng để quy hoạch bồi dưỡng nhân công thảo dược dù sao võ quán dùng thuốc nhiều lúc đầu lý mục không dám bồi dưỡng sợ bị người nhớt h ư ơ n g nhưng lý nhị tráng nghe xong cười ha hà để lý mục cứ việc đi làm một là hơi lớn hơn một chút võ giả gia tộc đều sẽ mình bồi dưỡng chút thảo dược không sợ là b ỏ cạp đi ị đầu một phần bị người nhớ thương hai là lý nhị tráng ba năm trước đây đột phá đến nhất lưu võ giả danh xưng toàn thành dương quận đệ nhất kiếm khách nghĩ đến cũng không có cái kia tặc nhân có gan này đến lý gia làm cản mà lại năm đó triệu huyện lệnh bây giờ triệu quận trưởng cùng lý gia còn có chút nguồn gốc thành dương quận có chút thân phận người đ ề u biết lý nhị tráng đột phá chuyện thứ nhất chính là mang bạch k i ể u ra roi thuốc ngựa đi phương nam bật ra đem cái này tốt tin tức nói cho cái kia quận cường cha vợ quả nhiên hắn cha vợ xem x é t lý nhị tráng là nhất lưu cao thủ lập tức sẽ đồng ý hôn sự của bọn hắn. l i ê n ngay cả đại cứu ca cũng trở nên vẻ mặt ôn hòa đại ca ngươi nói cái này nhân sâm có thể bồi dưỡng thành công sao đương nhiên có thể rồi một bình loại một viên đại khái có thể bồi dưỡng đến tam niên sinh nhân sâm tại lý gia dùng hàng rào vây năm mươi mẫu đại dược trong viên lý mục kiên nhẫn đáp trả nhị đệ lý thiết n g ư u vấn đề hiện tại lý gia ba mươi mẫu lương thực cùng năm mươi mẫu dược điển chủ yếu là lý hữu lương cùng lý đại tráng quản lý bọn hắn chủ yếu phụ trách chỉ huy mười cái đỡ cùng ba đầu hoàng như làm việc còn có hai con chó đen cảnh giới mà chính lý mục trừa lại một mẫu đất chuyên môn bồi dưỡng có thể dùng dự thảo chỉ cần bồi dưỡng ra đến liền lập tức mở rộng sản xuất hiện tại đã bồi dưỡng ra năm loại dược liệu mặc dù đều là nhất n h ê n sinh nhưng cũng so trồng lương thực kiếm nhiều tiền tỷ như một mẫu miễn thuế ruộng loại lương thực một năm có thể có bảy tám trăm văn thu í c h không tính nhân công mà d ư ợ c thảo một mẫu liền có m ộ ư ơ i lượng bạc t à h ư u mặc dù nhân lực nhiều hơn nhiều nhưng giá tiền công thấp liền một cái tráng lao lực bao ăn bao ở một năm cho ba trăm cân lương thực người khác đều cảm tạ thật lâu đâu lý mục liền lại đem đứa ở người nhà cũng đưa tới bình thường làm chút việc vặt đánh nấu cơm quét dọn n h loại công việc q u a n năm suốt tháng một cái đứa ở nhà còn có thể đến cái năm trăm cân lương thực đều rất vui v ậ đâu mà bây giờ lý mục ngay tại trong ruộng bồi dưỡng tam niên sinh nhân sâm mắt thấy cơ bản liền không có gì vấn đề lớn sang năm có lẽ liền có thể mở rộng quy mô thảo dược n h ì n năm năm càng cao d ư ợ c tính càng tốt t h như nhân công bồi dưỡng nhất niên sinh nhân sâm một viên đại khái một trăm văn ba năm liền đáng giá năm sáu trăm văn năm năm liền đáng giá ba lượng bạc m ộ ư ơ i năm liền phải ba mươi lượng bạc năm càng cao giá cả liền càng quý còn như trăm năm nhân sâm ngàn năm nhân sâm nhân công là bồi dưỡng không ra được chỉ có thể đi trong núi sâu ngẫu như gặp mà lại nhân công bồi dưỡng phổ biến dự tính muốn so hoang dại dự tính thấp cái ba bốn thành nhưng không chịu nổi hoang dã y ta cho nên nhân công bồi dưỡng mới có thị trường tựa như lý ra dược thảo một bộ phận mình dùng một bộ phận bán cho trên trấn t i ệ m thuốc còn lại đại bộ phận đều sẽ bán cho huyện thành dược liệu thương nhân đại thiếu gia võ quán đệ tử tìm ngươi ngay tại hầu hạ nhân sâm lý mục đột nhiên nghe được một cái đứa ở gọi hắn được rồi ta lập tức đi qua lý mục tại dược điền mới xây khu cư trú rửa tay một cái để lý thiết ngư u về nhà sau liền đến đến võ quán liền nhìn thấy một cái m ư ơ i năm tuổi thiếu niên tiến lên đón đại sư minh đã nói xong hôm nay đi cưỡi ngươi không đến tất cả mọi người sốt ruột chờ Tốt, hiện tại liền xuất phát năm n g o à i lý ra có tiền sau liền mua hai mươi mấy con ngựa chuyên môn cần làm bình thường các đệ tử huấn luyện cùng ra ngoài ngồi cưới đều là t r a i t r a i thiếu niên đối với mỗi một lần cưới ngựa thế nhưng là phá lệ c h â n quý không phải sao đến một tháng đường ba ngày ngày nghỉ mấy người đệ tử không muốn về nhà liền c u ố n lấy lý mục để dẫn bọn hắn đi cưới ngựa chơi lý mục đáp ứng cốc cốc cốc. vương nhị ngươi bây giờ nhanh đột phá tam lưu võ g i ả A. cưới ngựa tại tiểu hà thôn bờ sông lý mục nhìn thấy bên cạnh bất thiện ngôn từ vương nhị hỏi hhh đúng vậy đại sư h u n h thiếu niên cười hh nói thiếu niên này chính là võ quán duy nhất bát phẩm thiên phú đệ t t r o nghe n lý n h n trắng nói tam lưu võ giả trước đều tính ngoại công muốn đột phá tam lưu phối hợp nội công tâm pháp mới có thể không trải qua ngoại công luyện đến trình độ nhất định chính là bất nhập lưu võ giả đình phong mới có một tia nội lực lúc này mới có thể tu luyện nội công tâm pháp đại sư h i n h ngươi nhìn nơi đó xảy ra chuyện gì đột nhiên một vị nữ đệ tử tay chỉ xa xa núi nói a có khói chúng ta đi nhìn xem một nhóm bảy tám người liền d i ụ c ngựa dơ roi hướng về núi lao nhanh mà đi ha ha đến một đám tiểu h a nhi ngay tại nướng thọ thịt hai tên đại hán mặt đen nhìn thấy đã đến chân núi lý mục đám người nói đại ca muốn hay không trong đó một cái đại hán t r i ề u một cái khác đại hán dựng lên một cái cắt cổ thủ thế không n ộ i đợi chút nữa nhìn tình huống dẹp sơ lý mục cùng vương nhị dẫn đầu đi ở trước nhất xuống ngựa để đệ tử khác nhìn ngựa lý mục cùng vương nhị tiếp tục hướng đống lửa đi đến ai ở chỗ này đánh lửa lý mục người chưa tới tiến g tới trước cái này một t o à núi n nhỏ lý mục còn ngẫu nhiên tìm đến thảo dược vì có cỏ thuốc lý mục để thôn trưởng cho người trong thôn nói không nên đánh lửa sợ đem núi l ố t đi ha ha tiểu tử liền đại gia ngươi ra ta cùng ngươi nhị ra ra đánh lửa đột nhiên hai cái đại hán vọt xuống tới một trái một phải đem lý mục hai người phòng ở giữa nói ta đi tối thiểu nhất tam lưu võ giả lý mục xem xét cái này thân thủ đại khái đã đoán được thực lực của đối phương hai vị hào hán không biết vây quanh minh đệ chúng ta làm cái gì lý mục xem xét đánh không lại lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hắc hắc không có việc gì chính là nhìn người mặc quần áo rất tốt nghĩ đến cũng là cái đại hội nhân gia thiếu gia trong đó một đại hán cười hắc hắc có chút hưng phần nói n g ạ c hảo hán có chuyện hảo hảo nói người đến chính là khách không bằng về nhà ta ta cho hai vị hảo hán chuẩn bị một bàn thịt rượu như thế nào lý mục nhìn thấy hai cái đại hán không có hảo ý ánh mắt cảm giác không giống người tốt tranh thủ thời gian khuyên đủ nói ý đồ lắc lư về nhà để lý nhị tráng thu thập hai cái này hán tử mặt đen đại sư minh hai người kia khẳng định là tập nhân ta cản trở ngươi đi tìm sư phó vương nhị một mặt kiên định đối lý mục nói lý mục trong lòng quả muốn chửi mẹ a còn có sư phó tiểu ba nhi chúng ta kỳ thật cũng không có ác ý chính là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng muốn mượn ít bạc tiêu xài một chút ngươi trở về tìm người chuẩn bị một trăm l ư ợ n g bạc cái này nói năng ngọt xuất tiểu t ử liền lưu lại cùng chúng ta đi chương mười ba giá cước chương mười ba giá cước tốt ta vương nhị ngươi đi trở về để nhị thúc chuẩn bị một trăm lượt bạc đến ngàn vạn nhớ kỹ để nhị thúc không nên v ọ n động tiền lấy trước tới nhìn xem chuyện ngày hôm nay không thể thiện lý mục ngự trọng tâm trường đối vương nhị dặn dò thế nhưng là đừng thế nhưng là nhanh đi lý mục v ô v ô vương nhị bà vai đánh gậy hắn nháy mắt nói tốt h ta vương nhị đi lúc này dưới núi đệ tử k h á c còn không biết tình huống bởi vì dưới núi nhìn trên núi rất khó nhìn rõ trong rừng cây tình huống mà trên núi lại có thể xuyên thấu qua kẽ cây đem dưới núi nhìn cái đại khái tiểu tử đến trước cho chúng ta hai cái nướng cái con thỏ vừa vặn mệt mỏi trong đó một đại hắn một nắm đem lý mục bắt được bên cạnh đống lửa sâu đó、nói. ta thế nào không nhận ý nguyện ý nguyện ý nói ra các ngươi khả năng không tin ta am hiểu nhất nướng thỏ ngươi ở dưới mái hiên sao có thể không túi đầu lý mục đành phải cầu nguyện nhị thúc có thể đem tiền tranh thủ thời gian mang đến đổi hắn trở về mạng nhỏ hắn còn không có ra khỏi thôn đâu nếu như bây giờ liền chết thật là nhiều tiếc nuôi a lão nhị ta đi trong sông đánh một bình nước ngươi xem trọng hắn t i ê n tâm đi lão đại lý mục xem xét trong đó đi một mình còn lại một cái nhìn tương đối k h ờ đại hán tâm tư nhất chuyển liền nói h ả o hán ngươi tại sao một hồi gọi hắn đại ca một hồi gọi hắn lao đại đến cùng là đại ca ngươi vẫn là lao đại ngươi trên giang hồ lúc ít hỏi thăm đại hán kia trừng mắt nói hắc hắc chính là hiếu kỳ hiếu kỳ lý mục nhìn đối phương không trả lời liền ngượng ngủ cười một tiếng hào hán ta nghĩ con thỏ đại khái là quen ngươi có muốn hay không ăn trước một ngụm lý mục nhìn xem không sai biệt lắm đã quen con thỏ nhiệt tâm đối đại hán nói a vậy liền đến một cái chân đi đại hán kia con mắt xem xét thì thỏ xác thực đã không sai biệt lắm liền có chút nhỏ ngạo tiểu vươn một cái tay tới hào hán cái này chân nhất là mà mỡ lý mục đem một cái lớn nhất chân cho đại hán ừ n tiểu tử ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo nha đại hán k i a cho lý mục một cái tán thưởng ánh mắt liền từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi thì thỏ nếu không lại đến một cái chân nhìn xem đại hán thuần thục đem một con đuổi thỏ đã ăn xong lý mục lại kéo xuống một con đuổi thỏ đưa cho đối phương cái này ta đại ca còn không có ăn đâu không có việc gì còn có hai con chân trước đâu nha thôi ta đại hán nhìn xem lý mục đưa tới đuổi thỏ bắt đầu còn rất kiên trì kết quả nghe xong lý mục nói còn có hai cái đuổi liền an tâm bắt đầu ăn một hồi sau lại đến một cái không tốt ta ta đại ca còn có một cái đâu lại đến một khối liên thôn một nửa thân thể cùng một cái thỏ đầu lần này tuyệt đối không được nhất định phải lưu cho ta đại ca sợ cái gì chờ một lúc lại bắt mấy cái con thỏ chính là vậy vậy t ố t ta tại lý mục hướng dẫn từng bước dưới rất nhanh một con con thỏ liền không có lão nhị con thỏ đâu a đại ca ngươi nghe ta giải thích vừa đánh xong nước trở lại bên cạnh đống lửa đại hán xem xét một đống xương đầu sắc mặt khó coi hỏi chớ giải thích khẳng định là ngươi tham ăn được rồi ta lại đi bắt một con ba cái chân cóp khó tìm bốn chân con thỏ khắp nơi đều là đại hán kia cũng không có nổi trận lôi đình theo sau lắc đầu liền đi bắt thỏ đúng rồi đem tiểu tử này mang đến cái sơn động kia cho nơi này lưu lại chữ đã nói lên trời chúng ta lại đến được rồi đại ca ngươi yên tâm đi đang chuẩn bị đi tìm thỏ đại hán đột nhiên tưởng tượng đợi lát nữa người khác tới hắn con thỏ còn không có ăn xong không thể diện theo sau liền quay đầu g dạt dò đến tiểu tử mau đưa chung quanh tủi lửa tìm xong đợi lát nữa cho ta đại ca nướng thỏ nửa k h ắ c đồng hồ sau tại một cái sơn động miệng đại hán chỉ vào cửa động can x à i nói với lý mục Dẹt sơ rất nhanh liền tốt ừ n không tệ nhìn xem lý mục rất phối hợp đại hán kia rất hài lòng hào hán ngươi nhìn đủ chưa không kém bao nhiêu đâu chỉ chốc lát sau lý mục liền nhặt được một đống tuổi đạt được đại hán khẳng định lý mục gan vị xuống tới dự định tiếp tục cùng đại hán nói chuyện tâm tình h ả o hán các ngươi là hai huynh đệ cái sao thế nào a nhốt ngươi cái gì sự t ì n h không không không ta chính là hiếu kỳ xem trọng hán các ngươi sinh một mặt anh hùng giống liền hâm mộ không được lý mục nhìn trước mắt thân cao tầm một e m mở chín mấy mặt đen vai rộng đại hán nói bất quá đầu góc ha ha thính ngươi tiểu tử có ánh mắt chúng ta đương nhiên là hai huynh đệ chúng ta bộ này anh hùng giống kia là mẹ ta sinh tốt đại hán nghe xong lý mục khen hắn miệng rộng một phát vừa cười vừa nói a kia lệnh đường nhất định rất yêu ngươi nhóm huynh đệ đúng thế ta cùng ta đại ca chính là ta nương một cá biệt chúng ta nuôi lớn chúng ta khi còn bé như vậy có thể ăn mẹ ta liền cho người khác giặt quần áo tay đều cô nát ô ô ô ta nghĩ ta mẹ nói nói đại hán kia thế mà khóc lý mục rất ngộ nhưng g n miệng không thể ngừng lý mục biết lúc này trong lòng của đối phương phòng tuyến yêu đất nhất vậy các ngươi ra mấy năm mẹ ngươi không lo l ắ n sao ra ba bốn năm chúng ta nghĩ hành hiệp trượng nghĩa lời ít tiền cho ta nương xem bệnh ô ô mẹ ngươi bệnh đúng vậy à, chân không dùng được tay cũng không có tí sức lực nào đến hoa hai ba trăm hai m ư i có thể xem trọng trải qua lý mục khắc sâu tâm sự lý mục đã hiểu được đối phương động cơ phạm tội hai người gọi ngô đại đầu ngô nhị đầu một cái hai mươi bảy tuổi một cái hai mươi năm tuổi đều là chưa lập gia đình tại huyện bên một cái trong thôn cha hắn tại bọn hắn khi còn bé lên núi đi săn bị l a o hổ ăn mẹ hắn một người đem bọn hắn nuôi lớn thẳng đến bọn hắn mười mấy t u ổ i lúc bởi vì d à i cao lớn liền bị nơi đó địa chủ nhìn chúng gia nhập địa chủ ra đứa ở đội ngũ kết quả ba năm trước đây bọn hắn mẫu thân tay chân bắt đầu phát bệnh hỏi đại phu đại phu nói là mùa đông nước lạnh đụng nhiều phải dùng dược thủy cua chữa trị đến hai ba trăm linh lựa bạc bọn hắn hợp lại mạ tính liền ra hành hiệp trưởng nghĩa kết quả đánh cướp mấy cái thổ phỉ vừa làm hơn một trăm linh lựa bạc Bắt mấy cái khu khu hào i l hán có câu nói rất hay một văn tiền chẳng lẽ anh hùng các ngươi sẽ không sợ lần nữa góp đủ bạc các ngươi túi tiền liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên cái này cũng không có thể a nghe thấy lý mục đại hán có chút không tự tin nói các ngươi trò chuyện cái gì đâu lý mục đang định nói chuyện kết quả là bị ngô đại đầu cắt đứt chương 14, đại ca ta nghĩ mẹ chương 14, đại ca ta nghĩ mẹ đại ca ta nghĩ mẹ lý mục còn chưa lên tiếng đâu nô nhị đầu liền đỏ h ồ n g mắt nói với ngô đại đầu hừ tiểu tử có phải hay không là ngươi gạt ta nhị đệ gì nô đại đầu nghe xong liền đem con mắt h ư ớ n g lý mục chừng một cái không phải ta chính là nghĩ mẹ nếu không chúng ta làm xong vụ này liền về nhà đi nô nhị đầu chưa hề nói cái khác liền tiếp tục hướng nô g đại đầu nói nhị đệ thế nhưng là chúng ta không đủ tiền a lý mục nghe xong hắc tiền nha có rất nhiều chính hắn tiểu kim khố hiện tại cũng có năm sáu trăm l ư ợ n g bạn lập tức liền nảy ra ý hay khu khu hai vị h ả o hán ta nhìn hai vị cũng là đại hiếu tử chỉ bất quá lâm nguy với tiền tài mà thôi dạng này ta để cho ta nhị thúc thanh y lý kiếm khách lý vô song cho hai vị cung cấp cái chỗ sớm dự chi cái ba trăm lượng bạc để lệnh đường bệnh sớm ngày khôi phục đến lúc đó đem lệnh đường nhận lấy hai vị h ả o hán tái giá cái nặng dâu đến lúc đó sinh cái mập mạp tiểu tử đã có thể để cho lệnh đường hưởng thụ niềm vui gia đình cũng có thể toàn hai vị h ả o hán đầu gối trước tận hiếu hà không đẹp quá thay lý mục tràn đầy tự tin nói thanh y kiếm khách lý vô song chính là lý nhị tráng trên giang hồ tên tuổi nghị đến cũng có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng đại ca ta nhìn có thể vị tiểu huynh đệ này xem xét chính là người tốt nô đại đầu còn chưa lên tiếng nô nhị đầu liền quên đủ lý vô song thật là ngươi nhị thúc nô đại đầu trong lòng nặng nề mà hỏi so chân kim còn thật ta thế nào tin tưởng ngươi ta liền một cái bất nhập lưu v õ giả tại ngươi ba mét bên trong nghị đến cũng trốn không thoát ta tốt ta liền tin ngươi một lần nếu như dám đùa hoa văn liền đem ngươi cổ bẻ gãy lý mục nghe xong nô đại đầu hung tợn lời nói cổ mắt lạnh tranh thủ thời gian dùng tay m ọ sờ nói ta còn trẻ ta còn muốn trở thành hiệp khách đâu mới không dám nói lão vó quán sư phó có nên hay không nói cho lý đại t h ú c bọn hắn chúng ta vừa đi địa điểm bất định kết quả kia tặc nhân thế mà đ ổ i chỗ ta sợ đại sư huynh bị giết con tin đã vương n h ị một mặt lo lắng đối lý nhị tráng nói không nói trước các ngươi đều đừng nói ta sợ cha ta bọn hắn không tiếp thu được trở về đều tốt huấn luyện đi ngày mai nếu như bọn hắn giết con tin ta định để bọn hắn trả giá đắt h ba một bên cái bàn trực tiếp bị lý nhị tráng một cái tắt đánh tan trống lý nhị tráng rất quan tâm lý ra đám người nhất là lý mục cỗ này cơ linh kình để hắn rất là thích hắn đều chuẩn bị coi lý mục là thành võ quán người thừa kế nuôi dưỡng bởi vì hắn đã nhất lưu võ giả còn muốn tiếp qua mấy năm lý mục đột phá tam lưu mình liền lại đi giang hồ đi dạo nhìn có thể hay không đột phá tông sư đâu là sư phó đệ tử k h á c xem xét cái bàn hình dạng đầu tiên là s ư sở theo sau liền tranh thủ thời gian thu hồi mình trong ánh mắt rung động lập tức rất cung kính hành lễ cáo lui lý nhị tráng để vương nhị quét dọn xong cái bàn hải cốt liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện nội công ý đồ ngày mai xuất thủ lúc lực đạo có thể nặng hơn nữa một chút Go, vung. Nhị n g h e xong lý mục thanh âm lý nhị tráng lập tức đứng dậy giống một trận gió đồng dạng là tạ đã đến cổng nhị thúc trước tỉnh táo một chút nhìn xem khí thế hung hăng lý nhị tráng lý mục tranh thủ thời gian hô ngươi còn che chở hai cái t ậ p nhân nếu không phải nhìn ngươi không có việc gì ta một trưởng một cái cho sớm bọn hắn t r ụ c chết lý nhị tráng nhìn lý mục cách hắn hơn mười mét liền đ i ê n c u ồ n gào g thét hắn dừng lại hắn cũng nhìn thấy lý mục không bị tổn thương liền ngừng lại nhị thúc chuyện là như thế này trải qua lý mục kiên nhẫn giải thích cuối cùng đem lý nhị tráng lông cho vớt h u ậ n hai người các ngươi là cái gì cảnh giới tam lưu đình phong lý nhị tráng nghe xong lý mục liền minh bạch lý mục định cho võ quán lại chiêu hai cái võ sư ấn lý mục chính là làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng lý nhị tráng cũng đồng ý dù sao hắn hiện tại là nhất lưu cao thủ tự tin không người nào dám tại võ quán n h a o sự nhị thúc chúng ta nếu không về trước việt tử được sự tinh cuối cùng định xuống tới nô đại đầu trở về tiếp lao nương nô nhị đầu lưu lại làm con tin lý mục cho nô đại đầu cùng nô nhị đầu ba trăm lượng bạc để bọn hắn phía sau tại võ quán làm võ sư một tháng các mười lượng bạc chờ đột phá đến nhị lưu lại nhìn trên tình hung t r ư n g cung cấp một cái năm gian nhà tiểu việt tử Nô hai đ vị các người đến võ quán cũng có hai tháng ta nhìn các ngươi kiến thức cơ bản cũng đều ôm thực ngày mai liền cùng ta đi cấp các ngươi chiêu hai mươi cái đệ tử thuận tiện làm quen một chút chung quanh, quanh quan hệ toàn bằng quán chủ ăn bài lý nhị tráng hai tháng này đến ngôi đại đầu hai huynh đệ cũng coi như tận tâm tận lực liền định cho võ quán lại c h i ề u hai mươi cái phổ thông đệ tử hiện tại hai mươi ba đệ tử đều là nội môn đệ tử đoán chừng lại có mấy ngày vương nhị liền có thể trở thành võ q u á n cái thứ nhất đệ tử thân truyền đến lúc đó võ q u á n cũng coi như đi vào q u y đạo chính vương nhị ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy mấy ngày sau lý nhị tráng bọn hắn chiêu hai mươi mốt đệ tử trong đó kẻ có tiền hai mươi cái hai cái lục phẩm cái khác đều là ba bốn ngũ phẩm lại thêm một đứa cô nhi tám tuổi nữ đồng ngay tại huyện thành khất thực bị lý nhị tráng mang về để bạch tiểu dạy võ cô gái này cũng là b ạ t phẩm thiên phú rất là không tệ lý nhị tráng nhìn vương nhị phẩm hạnh không tệ liền định thu đồ là chân chính sư đồ đệ tử khác trao đổi í c h lợi tỷ lệ lớn hơn một chút Ma sư đồ liền không giống là muốn t r u y ề n một thân sở học. Tang u y ệ n ý vương n h ị một mặt kích động vì trên mặt đất đi lễ bài sư thế giới này mọi người chỉ b á i trời b á i b á i tổ tiên cùng phụ mẫu mà sư phụ địa vị cùng phụ mẫu bằng nhau đệ tử khác nhìn vương n h ị bài sư đều một mặt hâm mộ nhìn xem các người đều có thể trở thành chúng ta v õ q u á n thân t r u y ề n đệ tử chỉ cần đức hạnh không lỗ có thể có đột phá tam lưu v õ giả năng lực ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt lý nhị chẳng thật tao hứng từ trên đế nhìn một chút đám người giản đạo các đệ tử nghe xong từng cái cảm giác mình có thể nhất là ba cái kia tác phẩm thiên phú đệ tử vương n h ị ra sao Đột thấy pha hiếu hỏi sao? Sáng sớm, lý mục liền Mục Lý kỳ vậy ư sư Vương được lưu hương ơ n Nhị. Minh, còn không có đâu, đoán chứng nhanh, liền hai ngày này sự tình.、Vương、nhị rất vui vẻ, hắn hiện tại thành、lý、Nhị tráng thân truyền Nhị tráng nội công thành phấn. g giác hai pháp, thời thể thủ, Đại đâu, đệ đạt đều tại vui sự tâm cảm tam có có cao Lý Lý là tùy rất tử, trở rất vẻ, v là tốt rồi ngươi muốn bao nhiêu cố gắng sau này bảo vệ tốt ta à? lý mục vừa cười vừa nói vậy khẳng định đại sư minh ta sẽ không đi để cho người ta bắt cóc ngươi vương nhị một mặt nghiêm túc nói này, vậy ta đi trước nhìn r ư ợ điển ngươi nhớ k ỹ đột phá nói cho ta đến lúc đó ta bày một bản cho ngươi chúc mừng một chút được rồi đại sư huynh ta nhất định mau chóng đột phá lý mục vỗ vỗ vương nhị bà vai liền đi lý mục bình thường đối các sư đệ sư mội đều rất quan tâm dẫn đến các đệ tử đều rất thích lý mục lý mục cũng thường xuyên cổ vũ các đệ tử chờ mong mình lúc nào cũng có thể cáo mượn vai hù n một phen gặp được địch nhân hô to một tiếng các minh đệ lên cho ta sau đó liền một đám sư đệ sư mội ngao ngao xông đi lên chém người ngẫm lại liền rất hăng hái chương mười lăm lưu chương mười lăm t a m lưu lại là ba năm lý mục năm nay mười sáu tuổi thế đản môn nội công này tâm pháp là ta ngẫu nhiên được đến là một môn thượng phẩm công pháp tại thượng phẩm công pháp bên trong đều coi là tốt đây cũng là ta lấy t h ấ t phẩm thiên phú đột phá đến nhất lưu võ giả trợ lực lớn nhất hiện tại ta đem hắn t r u y ề n cho ngươi đệ tử k h á c tấn thăng đệ tử thân truyền ta sẽ t r u y ề n cho bọn hắn một môn tương đối bình thường thượng phẩm công pháp mà môn công pháp này chỉ t r u y ề n lý ra đệ tử lý nhị tráng trong thư phòng lý nhị tráng nghiêm túc đối lý mục nói nhị thúc có thể dạy đồ đệ còn lưu lại thủ đoạn ta thích lý mục trong lòng m ư n g thẩm những thân truyền đệ tử khác công pháp là sư phụ ta cho ta dạy cho bọn hắn cũng coi là cho sư môn lư hiện tại giang hồ công pháp từ thấp đến điểm cao là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm t u y ệ t phẩm nô thị huynh đệ học tập chính là trung phẩm công pháp hạ phẩm trung phẩm công pháp cũng là trên giang hồ đại đa số người tu luyện công pháp mà ta lúc tuổi còn trẻ phóng đ ẳ n g không bị trói buộc đã từng có chút cơ duyên mới đến môn công pháp này còn như sư môn công pháp trước khi ta đi sẽ cho ngươi lưu lại đến lúc đó ngươi nhìn tình huống truyền cho thân truyền đệ tử cùng nô thị huynh đệ là nhị thúc lý mục nghe xong lý nhị tráng liền một mặt nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe nhị thúc công pháp công pháp này tên là đại nguyên công t u t nhớ kỹ sao nhớ kỹ nhị thúc trí nhớ của ngươi cùng năng lực lĩnh nộ g một mực rất tốt cơ bản võ kỹ cũng đều viên mãn chờ ngươi vào tam lưu ta sẽ dạy ngươi cái khác võ kỹ là nhị thúc lý mục theo sau liền thối lui ra khỏi thư phòng lý mục biết lý nhị tráng lại muốn đi ra nghe lý nhị tráng nói hắn năm nay đã ba mươi tám tuổi bình thường võ giả nếu như bốn mươi tuổi không thể đột phá thông sư sau này liền sẽ thân thể cơ năng càng ngày càng kém càng khó có hơn cơ hội trước đó lý nhị tráng từng đi ra ngoài mấy lần nhưng cũng không có cái gì thu hoạch lần này cũng không biết muốn đi ra ngoài bao lâu hiện tại đoán chừng liền chờ lý mục đột phá tam lưu võ giả chỉ có lý mục đột phá tam lưu võ giả Lý Nhị Tráng mới yên tâm ra ngoài, tâm mới ra ba ở i Kiều đi i vì lần này Lý này Nhị Tráng dự định cùng Bạch Kiều cùng đi trên Bạch g dự ngày hồ du lịch.、Nếu、như lý mục không có đột phá, như vậy rất sợ bị cái khác họ khác người ra không? Hô! du Nếu Lý bị Mục có cái người n g đột rất vậy ra sợ Ba ngày sau lý mục ngồi tại võ quán phòng luyện công chậm rãi thông qua một hơi cảm giác được thể nội trong kinh mạch chậm rãi du tẩu một vòng k i a tia nội lực lý mục liền biết đột phá đến tam lưu v õ giả thiên phú vẫn được chủ yếu dựa vào sung túc dự thảo cùng lý nhị tráng chỉ điểm nội lực quấn kinh mạch đi một tuần chính là vào tam lưu vó giả xuyên qua bốn đầu kỳ kinh chính là vào nhị lưu vó giả tám đầu kỳ kinh cổ thông chính là nhất lưu vó giả Mà cùng lý à làm tam biệt trong tiểu cảnh giới, Từ thấp trung chia cao mạnh lưu l yếu hậu võ vì giả cũng giới phong cái cảnh có khác Bên đến đỉnh kỷ, kỷ, kỷ, sơ mục thu công đẩy cửa phòng ra ngầm đầu nhìn đã lâu mặt trời trong lòng thư sướng nhiều nghĩ thầm buồn thôn người địa phương bên trong hắn cũng coi như t h ê đ ộ i thứ nhất đại sư minh ngươi đột phá ừng kia phải hào hào chúc mừng một chút ha ha ha t ố t ngày mai ta để sau c h ủ chuẩn bị thêm chút ăn thịt rượu ngon lý mục đi đến diễn võ trường đang dạy đệ tử vương nhị mấy cái thân truyền đệ tử liền chạy tới nhiệt tình chào hỏi đúng vậy nhóm đầu tiên ba cái kia t h ấ t phẩm thiên phú cũng đều đột phá đến tam lưu v õ giả mặc dù chỉ so với lý mục sớm chừng một năm nhưng thiên phú tranh l ệ n h vẫn còn có hiện tại bọn hắn cũng đều là võ quán giáo đầu một tháng năm lượm bạc hiện tại võ quán dạy đệ tử cũng chia đẳng cấp bậc thứ nhất chính là lý nhị tráng nhất lưu v õ giả t r ư ớ c danh quan chủ phụ trách tổng lĩnh toàn võ quán sự vụ cùng chỉ điểm cái khác tất cả võ quán nhân viên có viện tử của mình cấp thứ hai bạch kiều cùng vừa đột phá hơn một năm lô thị huynh đệ đều là nhị lưu vó giả chức danh võ sư phụ trách giáo sư thân truyền đệ tử cùng chỉ điểm nội môn đệ tử có hiện tại ử của Cấp mình. võ quán nội môn đệ tử đã có ba mươi mấy cái trong đó có nhóm đầu tiên còn có nhóm thứ hai có mấy cái về nhà kế thừa gia nghiệp liền không có tới đều là chưa nhập lưu vó giả có mình đơn độc gian phòng phổ thông đệ tử hiện tại cũng có ba mươi mấy cái đều là gần nhất ba năm lục tục no nghe chiêu đều là rèn thể cảnh v õ giả hai người một căn phòng có tiền ngoại trừ. Cơ tiền trừ. thể ngoại bản rèn n ă mà không phải quá kém phải thể h quá đều có thể trở t n nhập lưu võ giả. Cho nên nội môn như nhiều. h chưa Cho thể có lưu vậy võ giả. mới Mà đệ tử mới có thể như vậy nhiều. Mà bây giờ phong lâm võ quán tại toàn bộ thanh phẩm huyện đều là rất nổi danh thậm chí thành dương quận đều có chút danh tiếng dù sao lý nhị trắng là thành dương quận không chính thức chỉ có mấy cái nhất lưu võ giả một trong mà lại là trẻ tuổi nhất lý mục trong nhà miễn thuế ruộng cũng đều trồng d ư ợ c thảo hiện tại lý gia phòng ở cùng võ quán phòng ở đều bị hoạch tại mới trong ruộng một năm theo một mẫu đất giao bảy tám mươi cân lương thực là được rồi bởi vì lý mục mua nữa hai mươi mẫu đất tăng thêm t r ư đó góp đủ rồi một trăm mẫu dự tiền trải qua lý mục an tâm bồi dưỡng hiện tại lý gia đã có thể sinh chín loại d ư ợ c thảo trong đó tám loại là nhất niên g sinh d ư ợ c thảo nhân sâm có l ư ỡ n g chủng một loại là nhất niên g sinh một loại là tam niên g sinh hiện tại lý mục còn tại bồi dưỡng năm năm sinh nhân sâm cũng không phải lý mục không bồi dưỡng cái khác d ư ợ c thảo mà là tuyệt đại đa số d ư ợ c thảo hoang dại cũng chỉ có thể sinh trưởng một năm đến ba năm không có cái gì bồi dưỡng giá trị chỉ có nhân sâm linh chi bạch dễ chờ rất ít d ư ợ c thảo có thể bồi dưỡng đến m ộ ư ơ i năm mà bên trong nhân sâm thường dùng nhất lại tốt nhất bồi dưỡng lý mục liền truyên tâm bồi dưỡng nhân sâm vì thế bỏ ra mấy trăm lượng bạc mua các loại thảo dược thư tịch có thể nói lý mục hiện tại có thể nhận biết tuyệt đại đa số thảo dược còn hiểu bọn chúng dược lý thậm chí còn hiểu một điểm ý thuật mặc dù không cao một tháng sau lý nhị tráng từ biệt người nhà cùng võ quán mọi người và bạch tiểu đi lý mục hiện tại phụ trách chủ tính chung võ quán sự vật đại ca ta cũng nghĩ học võ ta cũng thế nhìn trước mắt bảy tuổi lý thiết mưu cùng năm tuổi lý thiết hoa lý thiết chủ y lý mục vừa cười vừa nói học võ rất khổ các ngươi có thể kiên trì sao có thể nhị ca có thể ta cũng có thể ha ha ha tốt lý mục nhìn xem mấy cái tiểu bất điểm rất vui vẻ lý ra cũng coi như sau kế có người bất quá thiết như bảy tuổi có thể học võ hai người các ngươi sang năm mới có thể hiện tại liền h ả o h ả o đọc sách sang năm lại học võ bởi vì sáu tuổi trước kia gân cốt quá yếu không chịu được rèn liên sẽ tổn thương thân thể bình thường tiểu hài đều sáu tuổi sau này mới chậm rãi rèn liên rèn thể ba năm sau chờ mười hai tuổi gân cốt định hình sau lại thêm lớn rèn liên nhất cử đột phá đến chưa nhập lưu võ giả cảnh giới tốt h ta ta có thể học võ lý thiết n h u rất vui vẻ vậy đại ca nói lời giữ lời ha ha ha tốt h không bằng chúng ta móc tay như thế nào tốt a tới khó được cùng mấy cái tiểu bất điểm chơi bừa lý mục cáo ũ n tính con nổi lên, g g là trẻ cảm i c cùng ngốc chính cũng Chương khách chương khách các nghịch Mục mình mình tâm mà mà tìm mãi mãi muốn Ừm tính. không ngợi đến, không ngợi đến. người giàn hài tiểu từ trẻ Tốt, ta đi đi, đi lâu, quán. là Lý ra, ra đùa ơn. á võ biệt mấy cái đệ đệ m u ộ i muội một người đi vào võ quán bắt đầu luyện tập nhị thúc dạy cho hắn dùng nội công t h i triển võ kỹ trường viên quyền pháp lưu tinh kiếm pháp các loại trước kia chưa nhập lưu lúc võ kỹ chỉ là phổ thông quyền pháp tức pháp trường pháp trở giống như người bình thường ngoại trừ khí lực lớn chút n pháp, pháp,、so、ha ha, ha. lý mục một trận trường viên quyền pháp đánh hổ hồ sinh uy đã tính đại thành võ kỹ cấp bậc cùng công pháp từ thấp đến cao cũng là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm nhưng võ kỹ nhìn thuần thục trình độ lại phân làm nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn mấy cái trình độ mặc dù trường viên quyền pháp chỉ là hạ phẩm võ kỹ nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền luyện đến đại thành toàn bộ võ quán cũng liền lý mục một người lý mục mặc dù căn cốt thiên phú không phải đặc biệt tốt nhưng năng lực lĩnh nộ g thế nhưng là nhất đẳng cho nên hắn học tập võ kỹ cơ bản ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới còn có thể so khắc khổ huấn luyện những người khác càng nhanh tới đại thành m ụ c ca người tìm chúng ta đang luyện quyền lý mục nhìn ngô thị huynh đệ tới thu lại quyền pháp đúng vậy các ngươi cũng tới võ quán hơn ba năm nhị thúc ta thời điểm ra đi cho ta nói cho các ngươi hai lưu lại hậu kỉnh công để cho ta truyền cho các ngươi lý mục nhìn xem ngô thị huynh đệ cười xuất ra trên mặt bản cất kỹ quyền kiên lý nhị tráng sư phụ thượng phẩm công pháp đưa cho ngô thị h u y n đệ à cái này đại ân không lời nào cảm tạ hết được h u y lý mục nhìn nô thị huynh đệ bưng lấy công pháp hưng phấn không thôi liền biết bọn hắn tâm tư tất cả công pháp bên trong liền chủ động nói được rồi moka ụ có nhị thuốc chính là không giống ấn nhị thuốc thuyết pháp đại nguyên công muốn so phổ thông thượng phẩm công pháp tốc độ tu luyện nhanh một đến hai thành lý mục trong lòng đắc ý nghĩ đến dựa theo lý mục hiểu rõ nếu hạ phẩm công pháp tốc độ tu luyện là một như vậy trung phẩm công pháp chính là một năm mà thượng phẩm chính là hai điểm hai năm tuyệt phẩm không biết nhưng đại nguyên công đoán chừng tốc độ tu luyện có hai điểm năm đến hai điểm tám mặc dù nhìn so phổ thông thượng phẩm công pháp không nhanh được nhiều ít nhưng không có đột phá đến t ô n g sư bốn mươi tuổi muốn đi đường xuống dốc một người từ sáu tuổi bắt đầu tu luyện ngoại trừ rèn thể cảnh chưa nhập lưu võ giả liền theo m ư ơ i năm tuổi đột phá tam lưu võ giả đến bốn mươi tuổi ở giữa hai mươi năm năm mà tu luyện đại nguyên công liền so phổ thông thượng phẩm công pháp nhiều một đến hai thành chính là nhiều tu luyện hai năm r ơ i đến thời gian năm năm đối với đột phá tông sư thế nhưng là cơ hội phải lớn hơn nhiều húng chi trên giang hồ trong tu luyện phẩm công pháp nhất lưu võ giả n h ĩ lưu võ giả có khối người vậy liền so tu luyện tốt công pháp người chậm hơn nhiều còn như thiên phu ấ n lý mục suy tính nhất phẩm đến tam phẩm tốc độ tu luyện một ngày có thể định vì một một điểm hai một năm tứ đến lục phẩm vì hai điểm năm ba điểm ba thất đến cựu phẩm vì bốn năm sáu điểm năm trở lên chỉ là lý mục đại khái suy tính ảnh hưởng tốc độ tu luyện rất nhiều thiên phú và công pháp chỉ là cơ bản nhất hai cái phương diện mà thôi cái khác giống nghị lực ngươi một ngày tu luyện ba canh giờ liền so một ngày tu luyện một canh giờ nhiều tu luyện hai canh giờ mặc dù một ngày cũng không thể quá nhiều tu luyện không phải kinh mạch chịu không được tinh thần cũng theo không kịp nhưng ba canh giờ thêm tắm thuốc vẫn là có thể nộ i tính ngươi có thể rất nhanh giải công pháp chấp hành lộ tuyến cũng chính theo thân thể kinh mạch thích hợp điều chỉnh vậy ngươi liền so những người khác tu luyện nhanh dự thảo ngươi tu luyện một ngày có dược thảo tẩm bộ kinh mạch ngày thứ hai còn có thể tiếp tục tu luyện liền so tu luyện một ngày ngày thứ hai không d ư ợ c thảo tầm ủ kinh mạch không thể tiếp tục tu luyện nhanh còn có sư phụ có sư phụ có thể rất tốt nhìn ra tu luyện của ngươi vấn đề cũng tăng thêm sửa lại mà không sư phụ chính ngươi tu luyện sai lầm rồi còn phải một lần nữa tốn thời gian tìm đ ò i cho nên có một cái kinh nghiệm phong phú sư phụ so một người hạ mấy cái luyện phải nhanh còn như cái khác đặc thù tăng lên phương pháp tu luyện khoảng cách tuyệt đại đa số người đều q u á xa tỷ như ngàn năm nhân sâm trăm năm linh chi cái gì gặp một lần đều phải hao hết sạch cả đời vật khí chớ nói chi là phục dụng đều cố gắng tu luyện ai trước đột phá đến chưa nhập lưu võ giả cá nhân ta ban thưởng ba mươi ai trước đột phá đến tam lưu võ giả ta đại biểu võ quán ban thưởng một trăm lượng bệnh n g â n lý mục đánh xong quyền pháp cảm giác toàn thân thoải mái tâm tình thật tốt liền đi tới diễn võ t r ư ở n g nhìn xem sáu bảy mươi người đệ tử tại tu luyện liền mở miệng kích thích nói đại sư h i n h tốt đại sư h i n h vì vũ đáp lại lý mục chính là từng cái kích động trái tim mặc dù đột phá tam lưu võ giả coi như giáo đầu nhưng vẫn là thuộc về võ quán đệ tử hàng ngũ cho nên những người khác hô lý mục đại sư h i n h cũng không có cái gì không đúng tốt tiếp tục tu luyện đi Lý Mục v ha c ha đây là thanh e o bình huyện đại đao bang bang chủ tiểu nhi tử tiểu tử ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút trong đó một cái mặt thèo đứng tại tuổi trẻ trước mặt thiếu niên cười lạnh nói a ngươi lai、like、là đại đao ba người chưa từng nghe qua đứng tại vương n h ị bên cạnh trương phú quý cũng chính là nhóm đầu tiên trong hàng đệ tử cái kia thất phẩm thiên phú con em nhà giàu âm dương q u á i khi nói ngươi được rồi ta có chính sự muốn làm không cùng ngươi nói b ậ y t i ê u niên kỷ đại khái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên vừa định về đội trương phú quý kết quả xem xét khá lắm sáu mươi bảy mươi người đều xuống tới trên tay còn cầm đao kiếm hắn liền tạm thời kiềm chế lại hắn kiêu ngạo nói đi cái gì sự tình vương n h ị nhìn thấy một bên quét rác lý mục cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền minh bạch lý mục để hắn phụ trách tại hạ lưu hạ vừa đột phá tam lưu võ giả không đến ba năm cảm giác gần đây đến bình、cảnh. nghe nói phụ thân nói toàn huyện lợi hại nhất người trẻ tuổi đều tại phong lâm vũ quán liền cố ý đến đây nghiên cứu thảo luận một chút thiếu niên kia gặp phong lâm vũ quán thế lớn liền cũng không dám tiếp tục làm càn liền đổi cái vẻ nho nhã lý do thoái thác chính là phá q có rồi một bên vương anh chính là nhóm thứ hai đệ tử cái kia bắt phẩm thiên phú cô nhi vừa cười vừa nói cái kia không biết võ quán các ngươi có dám hay không nên chiến lưu hạ gặp bị người nói phá h ắ n cũng không giận ngược lại rất có tính chất nói có gì không dám đã các hạ là khách vậy liền mời các hạ xuống đây lựa chọn đối thủ đi trương phú quý lạnh suy nghĩ nhìn xem lưu hạ nói lưu hạ nghe xong đáp ứng lập tức hắn năm nay mới mười sáu tuổi nghe hắn phụ thân giảng toàn huyện mười tám tuổi trở xuống cao thủ có khả năng nhất đánh bại hắn ngoại trừ cá biệt nhà giàu chính là cái này phong lâm vũ có người n t r ư ơ n g mười bảy ta tuyển cái này t r ư ơ n g mười bảy ta tuyển cái này lưu hạ đương nhiên khắc phục cảm giác gần đây đã đến tam lưu võ giả trung kỳ liền muốn ra nhìn xem phụ thân hắn tôn sùng phong lâm vũ quản có hay không cái loại người này tuy nhiên sợ hãi bị lý nhị tráng cái này toàn quận đều rất nổi danh nhất lưu cao thủ ném ra nhưng tưởng tượng nhất lưu cao thủ cũng không còn như cùng hắn cái này nhó nhỏ tam lưu võ giả so đó đi nghĩ tới đây lưu hạ liền lá gân mập hôm ấy chó chân liền đi tới tiểu hạ thôn tạ tuyển ngươi lưu hạ nhìn trương phú quý một mực nghiêng mắt thấy hắn để hắn rất không phải mãi liền nói được hai người tới diễn võ trưởng trung ương ha ha ha đều là công phu quyền cước dù sao đao kiếm không có mắt phanh ba trương phú quý đánh đòn phủ đầu vừa lên đến chính là một cái trường viên quyền pháp thẳng đến lưu hạ mặt mà đến lưu hạ cũng không phải quả hầm mềm mặc dù có điểm vội vàng nhưng vẫn là lập tức dùng trưởng tiếp quyền hướng về trương phú quý mà đi ha ha trương phú quý nhìn hữu quyền không có kiến công lưu hạ hiển nhiên có chút cố hết sức tranh thủ thời gian dùng sau rút lui nửa bức dùng trưởng tiếp tục phòng thủ trương phú quý nằm đấm <cười> lưu hạ vừa bảo vệ tốt trương phú quý quyền thứ hai liền bị lấn người mà lên trương phú quý dùng đầu gối đội lên bụng sau đó thừa dịp lưu hạ xoay người thời cơ dùng cả tay chân đem lưu hạ làm đến trên mặt đất đã nhường ha ha ha trương sư huynh vũ trương phú quý nhìn xem nằm rạp trên mặt đất lưu hạ khỏe miệng cười một tiếng liền t ố i lui đến trong đám người khu khu lần này không tính là ngươi ra tay nhanh lưu hạ gân cổ đứng lên đôi trương phú quý nói kỳ thật trương phú quý không tính vi quy chỉ là xuống d ư ớ i nhanh đoạt tiên cơ cho nên lưu hạ không có kịp phản ứng liền bị đẻ lên đánh nằm trên đất vậy ngươi có thể lại chọn một người vương n h ị không để ý tới một mặt hưng phấn võ quán đệ từ khác ngược lại bình tĩnh nói、ừ. lưu hạ vỗ vỗ bụi đất trên người nghĩ đến tuyển a i đây vừa rồi mặc dù trương phú quý đoạt tiên cơ nhưng lưu hạ tự nhận là một lần nữa còn phải thua chỉ bất quá thua trầm một、chút. nhưng tuyển đệ tử khác xem xét niên kỷ so với hắn đều tiểu nhân hắn đánh thắng cũng thật mất mặt lại nhìn vương nhị cùng cái khác đứng tại vương nhị bên cạnh mấy người xem xét đều không tốt gây vạn n h ấ t lại đến một cái trương phú quý hắn mặt mũi hướng chỗ nào đạt lưu hạ liền bắt đầu vờn quanh b ố n phía đột nhiên nhìn thấy đám người đằng sau trong một cái góc có cái nhìn bình thường không có gì đặc biệt mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên cầm cây trổi tại quét rác lưu hạ lập tức cảm thấy mình thanh này ổn một người đệ tử tại loại trường hợp này còn n ố c đầu ngột ngực đi quét rác cái này cần là bao nhiêu ngu xuẩn a ta tuyển hắn nghĩ tới đây lư hạ li c ân là ác độc vô luận nằm đấm vẫn là mũi chân toàn hướng đối thủ tự huyện hoặc là không thể nói địa phương đi ở phương diện này mấy cái tam lưu thân truyền đệ tử đều thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thế nào không dám rồi ta cho người biết lưu hạ xem xét không một người nói chuyện còn tưởng rằng bị hắn chọn chúng người là cái t u ổ i mục lần này trong lòng đại định ngay sau đó lưu hạ cảm giác phách lối khí thế tựa như ngập trời hồng thủy cản cũng đỡ không nổi đem hắn bao vây hôm nay không đem ngươi đánh tới khóc dòng dòng ta liền không họ lưu phách lối lời nói không cần tiền từ lưu hạ miệng bên trong p h u n g ra phản p h ấ t dạng này mới có thể che giấu mới vừa rồi bị người đánh ngã sự thật À, các hạ thật sự là cất nhắc ta nhưng ta lại không tốt tự tuyệt cũng chỉ có thể phụng đổi một hai lý mục xem xét lưu hạ như thế p h á c lối cùng thiết mặt mở lớn có cái gì khác nhau ngựa quá p h á c lối nhất định phải vật lý giáo dục hắn. lý mục trong lòng thầm than một tiếng liền mặt đen lên hướng lưu hạ bên kia đi đến đại sư h i n h tỉnh táo một chút đại sư h i n h không được a đại sư h i n h tuyệt đối đừng xúc động a lưu hạ trợn tròn mắt vừa mới trong mắt mình cái kia bình thường không có gì đặc biệt đệ tử muốn đi qua cho mình làm một lần nữa muốn về mặt mũi công cụ nhân kết quả khá lắm sáu mươi bảy mươi người mở miệng một tiếng đại sư h i n h đều lên đi cản đối phương lưu hạ lập tức cảm giác sau l ư n g phát l ạ n h kỳ thật cái khác võ quán đệ tử cản lý mục chính là sợ lý mục hạ độc thủ hạ đã quen đem lưu hạ đánh ra cái tốt nước tới mặc dù lý mục không sợ đại đao bang trả thù nhưng đệ tử khác sợ vạn nhất sau này về nhà bị gõ cái một côn chân lại đánh gãy sau đó ném một lỗ hổng trên sành hướng tên ăn mày đóng bên trong q u o n r a bọn hắn đời này coi như xong dù sao đại đao bang tiếng xấu truyền xa bang chủ nghe nói vẫn là cái nhị lưu trùng kỳ cao thủ hiện tại võ quán sức chiến đấu cao nhất đều không tại chui tại võ quán có lẽ đối với phương không dám tới nhưng bọn hắn nhà cũng không có tại tiểu hà thôn đều ngẫu nhiên còn muốn về nhà cho nên vì sau này an tâm đi đường ban đêm vẫn là không nên đem sự tình làm lớn chuyện tốt tránh hết ra ta hôm nay nhất định phải để hắn dựng thẳng tiền đến làm ngang đi ra lý mục xem xét đệ tử khác đều đến c ả n hắn liền hất lên cánh tay nói lý mục cảm giác bình thường có lẽ hắn người hiền lành hình tượng quá sâu sắc thời gian dài khó tránh khỏi có người khinh thị hắn hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này phát cái h uy để mọi người biết hắn lý mục chẳng những có thể lấy để cho người ta như một xuân p h o n g còn có thể để cho người ta cốt đục c á c h rời mà lưu hạ lý mục nghe xong liền biết bối cảnh không có lý mục mạnh lý mục vừa nghĩ tới cái kia danh sưng đánh khắp toàn quận vô địch thủ nhĩ thúc trong lòng liền an tâm như là trông giữ kho lúa lao nông đại ca tỉnh táo tiểu đệ biết sai lầm rồi hôm nay là tiểu đệ càng rỡ tiểu đệ hôm nào nhất định cho người chịu nhận lưu hạ cũng không phải đồ đẩn xem xét tình huống này tranh thủ thời gian hỏi một bên cho săn cuối cùng nhất biết là lý nhị tráng đại chất tử lưu hạ lúc ấy liền sợ lập tức đối lý mục một mặt thành khẩn nói không thành khẩn không được à vạn nhất lý nhị tráng mang thủ đến lúc đó một nắm đem hắn chụp chết thế nào xử lý cha của hắn đ o á n chừng đều đỡ không nổi đối phương mấy trường đi ha ha hôm nay ai khuyên đều không được ta nói hôm nay ngươi nhất định phải nằm ngang đi ra lý mục tiếp tục tại các đệ tử lôi kéo bên trong chậm chạp hướng về phía trước đại ca cái này dễ xử lý nhanh đi giút ta làm cái cáng cứu thương chương o a y tại võ quán đông mười t m n h tám n h t vượt bậc lý mục chương mười tám vượt bậc lý mục đừng kéo người đều chạy mất dạng lý mục nhìn xem rời đi lưu hạng nhìn lại còn một mặt mộng bức các đệ tử còn lôi kéo cánh tay của hắn liền bất đắc dĩ nói a a đại sư huynh vừa rồi được rồi biết đều tiếp tục đi luyện võ đi vương nhị bọn người vừa muốn giải thích lý mục liền đánh gãy lời nói của bọn họ nói được rồi nhìn xem dược thảo đi b một b ự c lý mục vừa định lập uy kết quả là bị người đánh gãy ngay cả cũng không quét trực tiếp đi mang theo để đệ đệm bội bội đi thảo dược vườn lại là năm năm thời gian đi qua hai mươi một tuổi lý mục chính ngồi trên lưng ngựa một người tại bờ sông xem mặt trời lặn năm năm này thời gian thay đổi rất nhiều trương phú quý đi đầu quân nói muốn làm cái đại tướng quân vương nhị năm trước liền nhị lưu võ giả đi du lịch g a hồ lý nhị tráng cùng bạch kiều cũng quay về rồi nói không có đụng phải cái gì cơ duyên mặc dù theo lý mục hai người bọn họ thuần túy chính là đi ra ngoài chơi mấy năm võ quán rất nhiều đệ tử cũng đều đi rất nhiều đệ tử mới cũng gia nhập hiện tại võ quán phổ thông đệ tử tu luyện cơ bản từ vương anh cùng trương đại đảm cùng lưu thả i hồng phụ trách cái khác có năm sáu cái thân truyền đệ tử phụ trách dạy bảo trương đại đảm cùng lưu thả i hồng là nhóm đầu tiên trong hàng đệ tử kia hai cái thất phẩm thiên phú nông g i a đệ tử bọn hắn chẳng những bái bạch kiểu cùng lý nhị tráng vi sư còn lẫn nhau nhìn vừa ý kết hôn mà mười hai tuổi lý thiết ngưu cùng mười tuổi lý thiết hoa lý thiết chủ ý cũng bắt đầu lấy võ lý lý thiết hoa thiên phú là thất phẩm lý thiết chủ y thiên phú là lục phẩm thôn t r ư ở n g năm ngoái đã qua đời lý mục tại trên ghế bùi ngùi mãi thôi lý hữu lương trương t h ả i vân cũng đều sáu mươi tả hữu ân thế giới này người bình thường chỉ cần không chết h i ể u bình quân tuổi tắc cũng liền hơn sáu mươi tuổi có rất ít người giống thôn t r ư ở n g đồng dạng sống bảy mươi tám tuổi mới thôn t r ư ở n g là thôn t r ư ở n g chừng năm mươi tuổi nhi tử đ ả m nhiệm lúc đầu lao thôn t r ư ở n g là chuẩn bị để lý nhị tráng đ ả m nhiệm nhưng lý nhị tráng cự tuyệt lý mục những năm này ngoại trừ tu luyện bồi dưỡng dự thảo chính là lần xem sách thuốc lý mục cảm giác mình đã say mê sách thuốc một ngày ngoại trừ ba canh giờ cố định nội công tu luyện cùng nửa canh giờ v õ ky tu luyện phần lớn thời gian liền ngâm mình ở thư phòng lật xem sách thuốc thiết đản lại tại đọc sách a đúng vậy ra ra đang xem sách lý mục nhìn xem đẩy cửa vào lý hữu lương trả lời thiết đản ngươi nhìn ta lần trước nói với n g ư ơ i nhà kia cô nương già sao a n g h e xong lý hữu lương lại tới túc h tới lý mục có chút đau đầu hắn kỳ thật cũng không phải t r ư ớ n g mắt người khác chỉ là nghĩ trễ giờ kết hôn dù sao kiếp trước ba mươi mấy tuổi kết hôn có khối người ai thiết đản ngươi biết ta và ngươi mãi mãi lúc tuổi còn trẻ bị qua tội thân thể cũng đỡ không nổi mấy năm liền muốn ôm cái chắc chay lý hữu lương thở dài một hơi nói ra ra ngươi cùng mãi mãi khẳng định sống lâu trăm tuổi nhất định có thể ôm vào chắc chay lý mục nhìn xem tóc hoa dâm lý hữu lương tranh thủ thời gian chấn ă n nói ai liền biết ngươi sẽ như thế nói được rồi ta còn phải đi dược viên đi dạo vẫn là kia v à i đầu lão hoàng ngư hiệu ta đều đã hạ năm sáu cái tệ lý mục nhìn xem lý hữu lương vi von đành phải đánh nát răng hướng trong bụng ớt là thời điểm đi thị trấn bên trên đi dạo đúng vậy lý mục còn không có đi ra thôn năm nay lý mục đã là hai mươi mốt tuổi tam lưu hậu kỳ võ giả tùy thời muốn đột phá đến tam lưu đ ỉ n h phong võ giả người thế mà còn không có ra khỏi thôn hôm nay quyết định ra thôn một là muốn đi thị trấn bên trên nhìn xem có hay không cái khắc sách thuốc hoặc là tạp thư hai là thị trấn bên trên mạnh nhất cũng chính là tam lưu hậu kỳ võ giả lý mục dự định hai ngày này đột phá đến tam lưu đ ỉ n h phong liền đi thị trấn bên trên ba ngày sau mục thiếu ra ngựa của ngươi lý mục nhìn xem một cái đứa ở dắt tới một con ngựa ô cao lớn n g a gật đầu ra hiệu sau chỉ có một người hướng thị trấn bên trên đi đến hôm qua lý mục đột phá đến tam lưu đình phong buổi sáng hôm nay liền để đứa ở đ e m hắn ba năm trước đây hoa hơn ba trăm l ư ợ n g bạc mua ngựa chuẩn bị cho hắn tốt con ngựa này là thượng phẩm ngựa có thể ngày đi tám trăm dặm ngựa từ thấp đến cao cũng chia là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm hạ phẩm ngựa ngày đi ba trăm dặm liền phải nghỉ ngơi so n ỏ mã cường một điểm giá trị ba mươi lượng bạc trung phẩm ngựa ngày đi năm trăm dặm giá trị một trăm l ư ợ n g bạc thượng phẩm ngựa ngày đi tám trăm dặm giá trị ba trăm l ư ợ n g bạc mà tuyệt phẩm mắt cô gặp không thể cầu ngày đi siêu ngàn dặm có tiền mà không mua được giá cả bị mang lên hai ba ngàn lượng bạc đến hơn vạn lượng bạc không giống nhau giá lý mục nhìn xem lý g i a mới xây thông hướng hoàng nguyên trấn mười dặm dài đường liền không tự chủ được ra roi t h ú c ngựa đường này không phải t ả n g đá cũng không phải gạch xanh là đường đất chỉ bất quá bị lý g i a một năm tu chỉnh một lần sẽ không lộ ra khe danh rất sâu có một thanh kiếm ghi một cái cao đuôi ngựa mặc trên người võ sĩ phục chân đạp màu đen dày mặt hướng ánh nắng cứng rắn khiến người qua đường nhìn đều gọi thẳng t ố t một cái hiệp sĩ hoàng nguyên trấn bao quát thị trấn cùng xung quanh mười cái thôn tổng cộng có hơn một vạn nhân khẩu, trong đó thị trấn bên trên liền có ba ngựa mặc dù bọn hắn đại đa số cũng là nông dân suy thị trấn là một cái tường đất làm thành t và thành bên ngoài là đồng ruộng bên trong là khu cư trú thương nghiệp đường phố lý mục đi đến hoàng nguyên trấn cổng nhìn xem một cái quần áo tẩy trắng bệnh cửa thành binh sĩ ngay tại thành trấn phía trên chuyển phía dưới cũng không ai trông giữ liền dắt ngựa đi vào tiến vào thị trấn lý mục phát hiện thị trấn bên trên rõ ràng đều là tầng hai phòng đất tử hoặc là gạch xanh phòng ở liền dắt ngựa tiếp tục bắt đầu đi dạo nửa canh giờ sau lý mục đã đi dạo xong cái chấn nhỏ này sừng nơi hẻo lánh rơi một cái h khác khối trong đó một nửa là châu ngựa thị trường bên trong là da cầm heo trâu dê ngựa để bán một nửa kia là cửa hàng có tiệm thuốc cũng xem bệnh tiệm thợ rèn lấy đánh vũ khí làm chủ quán cơm nhỏ liền mấy cái đồ ăn thường ngày tiệm lương thực thợ may trải chủ yếu là bán bài khách sạn nhỏ liền một mươi mấy bảy tám bình phòng nhỏ lại có là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng r o n giao thay tiểu hài đồ chơi đ ề u bán còn có mấy cái quầy hàng phía trên có hoang dại dự thảo chiếu dây vải nông cụ còn có quả v ậ t t r ờ thật đúng là có một phong vị khác lý mục ăn hai cái dầu trên bánh mì bỏ ra hai văn tiền mua nữa mấy q u ả hoang dại thảo dược bỏ ra không đến một lượng b ạ c đại phu các ngươi sách thuốc bán không nhìn thấy một cái t i ệ m thuốc lý mục đi và o hỏi một câu sau đó được mời ra vẫn là xem ở lý mục bên hông cái kia thanh bảo kiếm phân thượng cái gì người đâu ta cũng không phải không trả tiền lý mục hùng hùng hổ, hổ đi hướng bên cạnh tiệm tạp hóa lão bản các ngươi có sách thuốc sao a có a thiếu hiệp t i ệ m tạp hóa đi vào liền một người trung niên nam t ử ở bên trong bên trong không lớn liền hai mươi bình chất đống lấy các loại đồ vật quốc có đao kiếm cũng có ở đâu lầu hai lý mục xem xét nam tử trung niên rời cái cái thang tới chuẩn bị đi lầu hai chờ một chút ta cũng đi nhìn xem tốt h a nam tử trung niên nghe lý mục muốn đi bắt đầu hắn không quá nguyện ý nhưng lại nhìn thấy lý mục bên hông bảo kiếm sẽ đồng ý nơi này còn có v õ kỹ lý mục lên lầu hai nhìn xem trong tay một bản quyến pháp hỏi đúng vậy a vẫn là một bản t ư ợ n g phẩm vó kỹ chẳng qua là bản thiếu nam tử trung niên một m ặ t t i ế c nối u nói lý mục nhìn thoáng qua chỉ có vài trang phía sau đều có hỏa thiêu vết tích theo sau ngay cả lật đều không có lật liền ném vào một cái góc bàn thiếu chó đều không luyện lý mục thấp giọng nói một câu nghe nam tử trung niên muốn đánh người t r ư ơ n g mười chín không luyện kiếm t r ư ơ n g mười chín không luyện kiếm cũng liền cái này hai quyển sách thuốc còn có bản này tạm thư còn có chút giá trị bao nhiêu tiền lý mục đem lầu một lầu hai lật ra mấy lần cầm trên tay ba quyển sách đối tâm tình không tốt nam tử trung niên nói năm trăm văn được rồi cho ngươi lý mục cho chủ quán một lượt bạc chủ quan tìm lý mục năm trăm văn lý mục đem đồng tiền hướng lập tức túi vải bên trong vừa để xuống liền lại bắt đầu loạn lắc lư có rèn sắt vào xem lý mục nhìn thấy một cái tiệm thợ rèn liền đem ngựa buộc ở bên cạnh trên cây cột đi vào tiểu ca là muốn đánh cái gì đồ vật lý mục mới vừa đi vào một cái năm mươi tuổi khoảng trường trung lão niên nam tử liền chào đón hỏi a các ngươi đều sẽ đánh cái gì đao kiếm thương các loại chỉ cần là trung phẩm trở xuống vũ khí chúng ta phần lớn có thể đánh a kia trung phẩm trở lên ở nơi nào có thể đánh huyện thành hoặc là quận bên trong tốt lý mục không được đến cái gì liền ra tiệm thợ rèn thế giới này vũ khí cũng là từ thấp đến điểm cao là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm lý mục trong tay kiếm chính là một thanh trung phẩm bắt đầu lý mục là muốn dùng kiếm bởi vì hắn cảm giác rất đẹp trai gần nhất lý mục lại muốn đánh một thanh trạm mã đao bởi vì lý mục cảm thấy rất ba khí nhưng lý mục lại không muốn hạ phẩm vũ khí cảm giác uy lực nhỏ thị trấn bên trên lại mua không được trừ phi đi huyện thành nhưng lý mục còn không muốn hiện tại đi huyện thành liền rất phiền chẳng lẽ mình đánh mình đánh lý mục đầu góc nhất chuyển lập tức quay trở về tiệm thợ rèn người muốn học rèn sát thợ rèn sư phó nhìn xem mày r ậ m mắt to lý mục có chút không thể tin được ngươi cũng đã biết rèn sắt nhưng so sánh so sánh bẩn mệt mỏi biết sư phó ngươi liền nói có thể hay không học đi lý mục nhìn đối phương còn tại khuyên hắn liền lập tức nói cũng được nhưng ngươi muốn học bản lĩnh thật sự ngoại trừ nhi từ ta những người khác ta sẽ không dạy dù sao cũng là ăn cơm ra hỏa thợ rèn sư phó cũng thành thật ba sư phó đây là một trăm lượng ngươi nhìn nhiều tiền mới có thể học được ngươi toàn bộ tay nghề lý mục không nói nhảm lập tức hướng trên mặt bàn đập một trăm lượng ngân phiếu nói n à y thiếu hiệp thật là một cái người thông k h á i dạng này ta hôm nay cùng thiếu hiệp mới quen đã thân năm trăm l ư ợ n g ta liền ngay cả nhi tử đều không có học được đồ vật đều dạy cho ngươi trong lúc này lão niên nam tử xem xét lý mục xuất thủ như thế hào phóng lập tức vừa cười vừa nói dẹp sơ nơi này hết t h ể năm trăm l ư ợ n g sư phó chúng ta lúc nào bắt đầu như thế gấp còn tốt vậy ngày mai tới đi cứ như vậy lý mục một ngày ngoại trừ tu luyện liền chạy tới tiệm thợ rèn học rèn sắt lý mục biết chỉ là hạ phẩm vũ khí học phí không có như vậy quý dù sao một thành phố thông hạ phẩm vũ khí mới ba mươi lượng bạc tả hưu một năm một cái bình thường tiệm thợ rèn cũng tiếp không có bao nhiêu đơn dù sao có thể đặt xuống phẩm vũ khí thợ rèn không ít nhưng lý mục không thèm để ý một là lý mục không thiếu tiền hai là lý mục không muốn một trả giá kết quả đối phương dạy thời điểm liền suy giảm đến tiếp tục đánh thời điểm nào đánh cái một trăm l i ê n coi như hạ phẩm vũ khí bại hoại cái này trình tự làm việc qua dẹp sơ lý mục trải qua một đoạn thời gian học tập đã hoàn toàn nắm giữ hòa tan kim loại đạo thứ nhất trình tự làm việc hiện tại là đạo thứ hai trình tự làm việc rèn sát chính là vung lên đại truy đập trồng chất kim loại gãy một chút là một luyện mười lần là mười luyện nông cụ chính là cái này tiêu chuẩn ba mươi luyện có thể nấu ăn đạo 50 luyện ba tháng ể l m phổ h binh lý mục liền học được thợ rèn sư phó tất cả kỹ thuật để thợ rèn sư phó rất là phiền muộn lý mục cũng biết đây là bởi vì hắn lực lượng lớn năng lực lãnh ngộ mạnh nguyên nhân trong khoảng thời gian này đa tạ trương sư phó ta bắt đầu từ ngày mai trước hết không tới cáo tử lý mục trước khi đi mời thợ rèn sư phó ăn một bữa cơm thợ rèn sư phó cũng đem hắn tuyệt chiêu dạy cho lý mục nghe thợ rèn sư phó nói cái này tuyệt chiêu là tổ tiên truyền thừa chính là tại mỗi lần hòa tan kim loại lúc để vào nhất định tỷ lệ huyết thủy vũ khí liền sẽ tăng lên ba thành n g lực cụ thể thả nhiều ít muốn nhìn khác biệt kim loại khứ trừ sai lao nhân này coi như thành thật cưới ngựa trên đường về nhà lý mục nghĩ đến rượu sau thợ rèn sư phó âm thầm nhẹ gật đầu đến thả nơi này út, liền nơi này lý mục ngày thứ hai bắt đầu ngay tại võ quán bên trong đem viện tử của mình đ ổ i thành một cái tiệm thợ rèn bên trong có nhà kho rèn sắt phòng phòng ngủ làm lạnh a o chờ đinh lãnh c ị c h lang lý mục bắt đầu rèn sắt kiếp sống một đoạn thời gian sau lý mục cảm giác mình hẳn là có thể đánh ra t r u n g phẩm vũ khí đi mấu chốt là được một khối tốt kim loại đại ca ngươi vì sao để cho ta tới giúp ngươi rèn sắt lý thiết chủ y hiếu kỳ hỏi lý mục bởi vì ngươi cùng rèn sắt hữu duyên lý mục cười thần bí nói a k i ế nhị ca cùng cái gì hữu duyên lý thiết chủ y nghi ngờ hỏi trăn châu đừng nói nữa hóa thủ thời thế Thuất ta. Thiết tuổi thuê không nhỏ. Hồng hộp. Chủ nhỏ không hiểu h gian lại cái vàng gì động lửa lao còn còn kéo ấm bế, Lý là trẻ em. Hóa, hóa tăng lớn hỏa lực lý mục nhìn thấy gần nhất mua khối kia kim loại hóa liền tranh thủ thời gian thuốc d ụ n g nói thêm một cân sắt tây lại thêm một hai hát toàn phong máu hát toàn phong chính là lý mục con ngựa kia ừng không sai bị lắm đinh linh bang lang tám mươi tám mươi mốt chịu đựng a ba trăm bảy mươi hai cuối cùng lý mục đánh một khối ba trăm chín mươi năm luyện vũ khí bại hoại cũng không tệ lắm thiết truy tiếp tục cố gắng kéo ấm bế xong ta đưa ngươi một cái tiểu mã câu lý mục nhìn xem bắt đầu c h ả y mồ hôi lý thiết chủ y khích lệ nói được rồi đại ca ngươi yên tâm đi ta cái khác không dám hứa chắc nhưng khí lực lớn vẫn là từ nhỏ đã biết đến lý thiết chủ y tại lý mục cổ vũ trung lưu hạ càng nhiều mồ hôi đinh linh bàn g lang lại là một trận thiết truy đánh tới hướng thanh âm của kim loại thử có thể mở một chút phong lý mục làm l ệ n h xong trong tay học đánh ra tới vũ khí âm thầm nói t u t xong rồi hai ngày sau lý mục nhìn xem đã trang trí tốt khai phong tốt t r ả n mã đao rất là vui vẻ thanh này chạm mã đao toàn dài một gạo bảy bản đao năm ngón tay đao dày một chỉ c á n đao dài ba mươi lăm cm lưới đao vì trắng sáng sắc cùng phổ thông lưới đao không sai bịt lắm nhưng càng có sáng bóng c á n đao là màu đen là một thanh toàn nặng chừng ba mươi tám cân hai tay chạm mã đao xa xa nhìn lại chính là một chữ b á khí lộ ra ngoài nhị thúc ngươi thế nào tới trông thấy lý nhị tráng tiến đến lý mục hỏi ta liền muốn nhìn xem ngơi ư cái này lý ra trưởng tử mỗi ngày không làm việc đàng hoàng đến cùng đang làm cái gì hắc hắc không có gì lý mục nhìn lý nhị tráng ngầm niệm mai hắn không kết hôn không luyện võ ngược lại đến rèn sắt liền cười hắc hắc lấy ra ta xem một chút cho lý nhị tráng r ỗ i tay ra ra lý mục mau đem đao đưa lên x o á t x o á t cũng không tệ lắm xem ra ngươi thích hợp làm thợ rèn lý nhị tráng thử s o n g đao nói một câu thế nhưng là không có hảo đao pháp a lý mục thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian cùng lý nhị tráng ám chỉ nhìn ta làm cái gì trung phẩm đao pháp võ q u á n có nhưng không thích hợp thanh này đại khai đại hợp trừ phi ngươi đi mua một bản lý nhị tráng một chút liền xem thấu lý mục tâm tư nhưng hắn là luyện kiếm đao pháp cũng là vì võ quản mới làm mấy quyển không l mấy mấy được đại khai đại hợp đao pháp nhất định phải phối hợp trên phạm vi lớn bộ pháp không phải liền thiếu đi mấy thành vi lực tu luyện không phân giá lệnh cùng nắm bức lý mục từng ngày tôi luyện suy tính mượn giám dòng dã mười tám tháng hai mươi ba lý mục cuối cùng đem cái khác đao pháp cùng bộ pháp tu luyện tới viên mãn hôm nay có thể thành hay không liền nhìn hôm nay tiểu hà thôn bờ sông trên đất bằng lý mục nghiêm túc cầm trạm mã đao lấy tên phá phong hô một trận thanh phong quất vào mặt mã qua x o á t x o à n x o ạ n chỉ gặp lý mục xài bước cùng phá phong đồng thời hướng về phía trước hướng sau có khi cắt ngang có khi chính diện l ự c chạm có khi lại vẩy chạm một k h ắ c đồng hồ sau xong rồi lý mục thu hồi đao rõ ràng chính mình mới sáng tạo đao pháp xong rồi đây là lý mục một ngày hoa năm canh giờ luyện mười mấy bộ đao pháp năm sáu bộ bộ pháp sáng tạo ra hiện tại phối hợp thêm lý mục tam lưu cảnh giới đỉnh cao lý mục cảm giác trên đất bằng một cái mới vừa vào nhị lưu võ giả hắn cũng có thể đánh c á i ngang tay hẳn là tính thượng phẩm đao pháp liền gọi trả mã đao pháp đi lý mục đánh giá một chút đao pháp uy lực liền biết đã tính thượng phẩm đao pháp mặc dù là bình thường nhất thượng phẩm đao pháp nhưng đối với một cái tam lưu võ giả sáng tạo ra hạ phẩm võ kỹ còn có thể lý giải trung phẩm võ kỹ cũng chỉ có cá biệt dị bẩm thiên phú người mới có thể thượng phẩm võ kỹ lý nhị trắng cũng chưa từng nghe qua cái tia tam lưu võ giả có thể sáng tạo ra tới nằm ở phòng ngủ của mình bên trong sờ sờ gò má thở dài nói năm nay hai mươi ba tuổi lý mục mơ hồ cảm giác được thân thể của mình tuổi tác đã không còn t ă n g trưởng loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được rất khéo chính là lý mục tiếp t r ư ớ c cũng là hai mươi ba tuổi bị truyền thống đến thế giới này lý mục nghĩ đến tần thủy hoàng cái kia trường sinh trận xem ra có hiệu quả lý mục sợ tiếp qua mười năm n i ê n kỷ còn không thay đổi đoán chừng liền có người chú ý cho nên lý mục dự định qua mấy năm liền rời đi lý ra sau này muốn về nhà các loại ăn mặc tuổi giá chút lại nói mặc dù lý nhị trắng cho lý mục dạy qua giản dị dịch dung thuật để lý mục sau này hành tẩu giang hồ thuận t i ệ t chút nhưng loại này dịch dung thuật chủ yếu là đầu phần tay các loại lộ ra ngoài bộ phận cải biến đồng thời còn không thể làm được không có chút nào lỗ thủng đối với người bình thường tới nói khả năng nhìn không thấu nhưng đối với cao thủ chân chính con mắt độc các tiền b ố i tới nói liếc mắt một cái t h ấ y ngay cho nên lý mục chỉ hy vọng có thể có duyên phận đi đạt được di hình hoán cốt cái chủng loại kia dịch dung thuật đi trước đốc xúc hạ thiết như đi lý mục bây giờ vì tranh cưới đã thích đốc xúc lý thiết như cái này mười bốn tuổi búp bê thiết như hào hào luyện luyện tốt qua hai năm k cho ngươi tìm hai cái n à dâu được rồi đại ca ta nhất định sẽ cố gắng thiết chủ y ngươi cũng phải cố gắng a đại ca ta mới một ư ơ i hai tuổi còn nhỏ đâu không nhỏ thời gian rất nhanh muốn phòng ngừa chú đáo thiết hoa đại ca không cần nhiều lời ta nhất định theo lời ngươi nói đến lúc đó nạp mấy cái năng t h i ế p khu khu vẫn là thiết hoa hiểu chuyện ta liền đi trước lý mục trải qua đối đệ đệ mội m ộ i thường ngày tư tưởng công việc nhanh như chấp lại đi d ư ợ c viên đại thiếu gia loại này huyết s â m nhìn cũng không có vấn đề đến bồi dưỡng dược thảo địa phương một cái đứa ở tới cho lý mục chỉ vào trong đất nhân sầm nói、ừ. hai năm sau liền có thể nhìn ra có thể hay không dài đến năm năm lý mục trước đó ý đồ từ ba năm nhân sâm bồi dưỡng đến năm năm nhân sâm cuối cùng nhất không thành công ngẫu nhiên cơ hội nghe được hoàng nguyên trấn bên trên người hái thuốc nói trên núi có một loại h u y ế t sâm tuổi thọ rất dài chỉ bất quá rất ít gặp mà lại giấu được sâu bình thường đều giấu ở cỏ dại bên trong lý mục liền bình thường không có việc gì liền đi trên núi chuyển thị trấn bên trên hỏi cuối cùng hơn nửa năm cuối cùng tìm được một gốc hai năm sinh đoán chừng lại có hai năm liền có thể c á i nút lý mục đem nó cấy ghép đến d ư viên trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng lý mục phát hiện động vật máu còn có thể tăng tốc thảo dược sinh trưởng chu kỳ cùng d ự tính mặc dù chỉ có hai thành nhưng lý mục vẫn là đem đ à o đưa cho h ắ c toàn phong đừng hỏi tại sao mỗi lần đều là h ắ c toàn phong họ chính là h ắ c toàn phong máu quý nhất khẳng định cũng tốt nhất thiết đản ngươi lại tại nhìn dược thảo rồi có thể hay không đi địa phương khác đi dạo nhìn xem những người trẻ tuổi khác ngay tại chăm sóc dược thảo lý mục bị lý đại tráng thanh âm đánh gãy động t á c trong tay được rồi cha ta lát nữa liền ra ngoài lý mục bất đắc dĩ nhìn xem đã có mấy cây tóc trắng lý đại tráng năm nay đoán chừng có bốn mươi lăm tuổi giá lại là một trận hát toàn phong lao nhanh thanh âm lý mục đi huyện thành đây là lý mục lần thứ nhất đi huyện thành gần đây hai năm qua lý mục liền đi qua hoàng nguyên trấn cùng cái khác hai cái núi nhiều thị trấn nghe nói nơi đó dược thảo t r ù n g loại nhiều lý mục mới đi ha ha tiểu tử mượn ít bạc tiêu xài một chút chính hướng huyện thành đi tiểu đạo lý mục đột nhiên tại một cái một bên là núi còn vừa là núi trên đường gặp mười cái cầm đao thổ phỉ a h ả o hán không biết muốn bao nhiêu tiền mỗi người một lượng như thế nào lý mục trước sau xem xét liền mười ba người phía trước bảy cái phía sau sáu cái hiện tại chính là dò xét dưới có không có những người khác ha ha mười ba lượt bạc ngươi đổi này ăn mày đâu một trăm lượng lại đem con ngựa này lưu lại trong đó một đại hán nết miệng cười một tiếng nói t h ậ p trưởng có thể hay không có ít ba gọi lão đại vâng lão đại con ngựa này xem xét chính là thượng p h ẩ m ngựa giá trị ba năm trăm bạch n g â n đầu ta trước đó thấy qua ngựa nhiều không có vấn đề ha ha tiểu t ử ngươi còn có chút dùng nha hh ắ c ắ c lão đại mang tốt lý mục nhìn xem đối diện không coi ai ra gì nói chuyện rất là im lặng các ngươi nói bao nhiêu tiền ta để cho ta tra cho các ngươi đưa tới lý mục làm bộ rụt rè nói ha ha ha tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo vậy ta liền cho ngươi chưa từng gặp mặt cha một bộ mặt một vùng i á tám trăm lượng bạc sẽ không quá làm khó dễ ngươi a trong đó lão đại bộ dáng một mặt vì ngươi lo lắng biểu lộ nói sẽ không sẽ không ta cái này cho ngươi trở về cầm lý mục lập tức giả bộ như sợ h a i nói cũng c ư ớ i ngựa chuẩn bị hướng huyện thành đi đến ngừng ngừng ngừng tiểu tử ngươi mẹ nó là thật ngốc hay là g i ả ngốc đem địa chỉ cho ta ta để cho người ta đi truyền l ờ i là được rồi thổ phỉ lão đại nhìn lý mục chuẩn bị đi lập tức liền không làm hùng hùng hổ, hổ cho lý mục nói tốt tốt tốt ta cái này viết đến hào hán cho ngươi lý mục nhanh chóng dùng tiểu đao vạch phá hát toàn phong trên thân chạy ra một điểm máu tranh thủ thời gian kéo xuống một khối góc áo dùng tay tại phía trên viết mấy chữ cũng cho phỉ lão đại gia hiểu nói tiểu tử ngươi còn có chút đầu óc không cắn phá ngón tay của mình ta ta sợ đau ha ha ha nhìn xem lý mục một mặt hèn nhát dáng vẻ đông đảo thổ phỉ đều cười rất lớn tiếng lấy ra đi x o á t đại ca ngay tại kia thổ phỉ đầu lĩnh b u n g lỏng cảnh giác cùng lý mục yếu địa chỉ lúc lý mục tay trái kéo một phát trực tiếp c h ả mã đao ra khỏi vỏ cho thổ phỉ đầu lĩnh từ dưới lên trên tới một cái mở ngực một bụng giá lý mục không dây dưa trực tiếp hai chân c ạ n lấy hát toàn phong liền chạy về phía trước đi cũng mặc kệ chết đi thổ phỉ đầu lĩnh Xoát. lại là một đao ngồi trên lưng ngựa lý mục trực tiếp một cái chính b ổ ngăn cản tại lý mục bên trái đằng trước một tên phỉ đổ tới một cái từ trên xuống dưới giải p h ấ u mổ sọ x u y chương hai mươi mốt đào binh chương hai mươi mốt đào binh đột phá vòng ngây sau lý mục không có tiếp tục chạy trốn hắn vừa rồi không sai biệt lắm nhìn ra ngoại trừ thổ phỉ đầu lĩnh là cái nhanh tam lưu chưa nh Cái khác cũng đều là chưa nhập lưu hoặc là thể cảnh. nhập thể đoàn đều lưu là là một à này lại bọn hắn không Thanh thắng. khí. chắc có ở xa vũ m cái quay lại, lý Mục liền cưới lại, liền quay ngựa Lý về hướng trận h phỉ hướng về phía đến về Ba. đây. Xoát. Một t trả mã đao thông thuận chém người thanh âm cùng đối phương vũ khí đoạn rơi thanh âm lại là hai cái đạo tặc bỏ mình chạy thách ra chạy cái khác đạo tặc xem xét tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy ừ lý mục không nói nhiều trực tiếp đuổi kịp trong đó một cái ôm đồm tại trên lưng ngựa liền ngừng lại âu、oh. oh. đánh n g t xịu trên lưng ngựa đạo tặc sau lý mục quét dọn lên chiến trường cuối cùng một khắc đồng hồ sau một bên n ô i khăn một bên quét dọn chiến trường hoàn tất đạt được hơn một trăm l ư ợ n g b ạ c cùng năm thanh chế thức hạ phẩm đại đ ạ o ba nghỉ ngơi một hồi lý mục cưỡng chế thân thể khó chịu l a u xong lưới đao nhìn xem lưới đao bên trong sắc mặt có chút tái n h ậ t mình lý mục liền cho hôn mê đạo tặc một cái lớn b ư ớ c đấu lần đầu khai sát giới a ba cuối cùng đạo tặc tỉnh đại hiệp đại hiệp đừng z ta đừng z ta à k i ế đạo tặc vợ tỉnh liền khóc dòng dòng đối với lý mục khóc lớn tiếng hô hào nói tất các ngươi là cái gì người tại sao có chế thức đại đao lý mục không muốn nghe đối phương cái khác thanh âm trực tiếp hỏi. đại hiệp chúng ta là đ ả o binh biên giới tây bắc đường quốc quân đội đột nhiên sầm lấn binh lực chúng ta không đủ đại quân bại chúng ta liền chạy ồ bên i c ả n h cách nơi này có hơn một dặm đường đi các ngươi chạy trốn mấy ngày đúng vậy đại hiệp chúng ta trên đường trộm mấy thất ngựa chạy bốn năm ngày hôm qua mới đến nơi đây vì phòng ngựa bị người phát hiện liền đem ngựa b á n bán hơn một trăm l ư ợ n g chỉ c h ố c lát sau tại đối phương suy một ra ba trả lời dưới lý mục tín hiểu h rõ sự t ì n h chân tướng lúc đầu đại ngụy tại phòng ngựa phía tây đại tống phía bắc đại yên phía nam đại ngô đã đủ cố hết sức mặc dù đại ngụy quốc lực mạnh nhất Kết tây quả phía đ ư ờ n lý mục cũng không để ý tới nghi ngờ đào binh một cái da roi thúc ngựa đến huyện thành cũng không nhiều dừng lại trực tiếp ngăn cản đường thành vệ binh nói tình huống liền cùng thành vệ tướng quân cùng đi huyện nha huyện lệnh đại nhân sự tỉnh lý tú tài lần này cũng coi như dựng lên một công ta hiện tại liền cho quận trưởng đại nhân viết thư nói cho hắn biết lần này tình báo lý mục nhìn xem một cái lao đầu huệ y n lệnh không nói cái khác trực tiếp giải thích rõ ràng liền đi không hổ là huyện nha quả nhiên khác nhau tới thời điểm quá gấp không có nhìn kỹ ra huyện nha thời điểm mới phát hiện huyện nha thế mà mặt đất đều là gạch xanh kiến trúc vật liệu cũng đều là thượng đẳng vật liệu gỗ thành vệ đại ca sau này gặp lại sau này gặp lại cái kia bị bắt làm tù binh thổ phỉ giao cho huyện nha nên đón đối phương chính là đao phủ trong tay quỷ đầu đao hy vọng chiến họa không muốn lan tràn ra cũng không biết trương phú quý ra sao lý mục d cũng đi không có gì hành lý đem ngựa giao cho trong tiệm nhân viên sau liền đi gian phòng cũng kêu một chút t ăn uống khách quan ngài đồ ăn đủ ngài còn có cái gì chuyện trực tiếp gọi ta là được điếm tiểu nhị vương gỗ phương bản phía trên tất cả đều là lý mục điểm đồ vật nâng c ố c đ ồ ăn phóng tới gian phòng trên mặt bàn sau tiểu nhị liền cho lý mục nói t ố t không sao ngươi đi mau đi được rồi lý mục phất phất tay tiểu nhị liền thối lui ra khỏi gian phòng lý mục nhìn một chút thì rượu cảm giác vẫn là không có tham ăn liền được mạnh mấy mục rượu tiểu nhị lại đến hai bầu rượu được rồi ba bầu rượu vào trong bụng lý mục cuối cùng cảm giác trong đầu ban ngày giết người hình tượng không còn tấp nập xuất hiện liền bắt đầu ăn xong rồi đồ ăn sáng ngày thứ hai lý mục mới chậm rãi ung dung tỉnh lại hôm qua uống chừng năm sáu bầu rượu một bình có một cân lý mục mới thừa dịp t i ể u tình ăn chút gì cũng ngủ một giấc ngon lành đi ra ngoài dạo chơi lý mục rửa mặt xong liền cầm lấy trả mã đao ra cửa trong huyện thành cùng trên trấn đều không cho phép cưỡi ngựa trừ phi là quân tình khẩn cấp cho nên lý mục liền không mang h ắ t toàn p h ò n g lão bản cái này thế nào bán một lượng lão bản ngươi không thành thật ta quyển này sách ngươi muốn ta một lượng b ạ c chẳng lẽ trong sách này mặt có hoàng kim a khu khu sách này đâu là một vị lớn ý sư viết tự nhiên đã chút chú h lớn bao nhiêu có thể làm cơm ăn sao vớt nói nhảm một trăm văn t a m u ố n một trăm văn ngươi thế nào không đi cướp năm trăm văn một trăm năm mươi văn nguyện ý ta liền lấy đi không nguyện ý ngươi liền giữ lại hạ thể đi một cái trước gian hàng lý mục cầm một quyển sách cùng một thanh niên nam tử lẫn nhau chặt ân trả giá ngươi người này thế nào nói chuyện như thế khó nghe ba trăm văn thiếu một văn đều không được thanh niên kia nhìn lý mục tựa như t r ợ búa vô lại cùng hắn trả giá cũng là đỏ lên cổ cùng lý mục tranh luận ta nhìn ngươi không có ý định bán cái gì xách nát còn ba trăm văn nghĩ tiền muốn điên rồi a ngươi liền liền giữ lại đ ệ góc bản a ngươi, ngươi. ta không bán ngươi người này nói thật khó nghe thích bán hay không cuối cùng lý mục ly khai nam tử kia quậy hàng tâm tình tốt nhiều lý mục cùng bạn không có ý định mua sách chỉ là giết người sau tâm tình không thư sướng lại nhìn thấy cái này bảy quậy bán hàng thanh niên vừa lắc lư một người bỏ ra ba trăm văn ở hắn nơi đó mua giá trị một trăm văn dược liệu lý mục liền đi có mục đích thả ra một chút phiền muộn tâm tình liệu thị y quán mới vừa đi không bao lâu lý mục liền thấy đường đi trung tâm có một cái y quán người đến người đi rất là náo nhiệt đại phu ở đây sao tiến vào y quán lý mục liền dò hỏi ờ ờ Bên này. Chỉ gặp một cái 17, tuổi thanh niên, lên này, thanh tranh thủ thời gian tiến chỉ cái thủ thời gặp một tuổi đúng ó có có nói n nay về sau đường dẫn đi. Chỗ nào không thoải mái à? Đi vào sau đường một cái phòng, một người trung niên nam nhìn không không chính muốn Không biết đại phu có thể chứ? Lý mục khai môn kiến sơn nói ra mục đích của mình. đem đi. Đi đại đích đ xem Mục mái một một Mục mái, Mục mục Lý Lý là Lý ý ý Chỗ cái học chứ? của từ thoải tử, Ta thoải biết thể sau sau khai ra về vào phu hỏi. hả? à? vậy lý mục nghĩ tại trong huyện học tập y thuật dù sao chị bệnh cứu người tay nghề lúc nào đều chẳng qua lúc Tại Hoàng Nguyên chương thuốc, n ữ cái kia hai thuốc, thuốc, không có thực có tiết mươi cam đoan sẽ không t n g học hai trưng học ý ý Ngày, học Ngạch, h y nói ngươi ban đêm mặt trời xuống núi thời điểm lại đến hiện tại bệnh nhân nhiều ta trước xem bệnh ban đêm ta tới cho ngươi nói tỉ mỉ trung nhiên nam tử kia đầu tiên là xứ sở theo sau liền nói hắn cũng là không nghĩ tới lý mục như thế trực tiếp bình thường học y đều muốn hiểu rõ tiểu hài hoặc là bằng hưu thân thích hải tử mới có thể cho dạy giống lý mục cái này hai mươi mấy tuổi lớn nhỏ h ỏ a tử học y hắn còn không có đồ vải được rồi đại phu vậy ta trễ giờ tới theo sau lý mục liền rời đi y quán đi dạo lên huyện thành thanh bình huyện trong huyện thành so hoàng nguyên trấn náo nhiệt nhiều hoàng nguyên trấn mỗi khi gặp tam lục c ử u một cái tập phần lớn người cũng đều là cái tia thời gian đi mua đồ vật thời gian còn lại rất ít người mà thanh bình huyện huyện thành mỗi ngày đều người đến người đi căn cứ võ quán đệ tử nói thanh bình huyện, huyện thành có thường trú nhân khẩu hơn một vạn người quản hạt bao quát hoàng nguyên trấn ở bên trong m ư ơ i tám cái chấn toàn bộ thanh bình huyện tổng nhân khẩu có hai mươi vạn cơ bản lớn một chút mua sắm đều tại huyện thành cho nên mỗi ngày rất nhiều người ra vào huyện thành tường thành cũng là gạch thổ kết cấu bên trong là thổ kháng tường đất bên ngoài dùng gạch xanh bào k h ỏ a một tầng tường h cao có bảy tám mét toàn thành chia làm năm cái đại khu theo thứ tự là trung ương huyện nha khu đông nam phú hộ khu tây bắc tây nam bình dân khu đông bắc thị trường khu đương nhiên không ai như thế gọi là chính lý mục định nghĩa huyện thành bình dân cũng đều ở tầng hai gạch xanh phòng mặc dù cũng không có việt tử nhưng cũng cơ bản không ăn không cầm no mà phú hộ khu đều là mang huyện tử phòng ở lộ diện sạch sẽ trị ăn tốt đẹp huyện nha khu rất nhỏ liền khối, trung ương một đi ạ khái chiếm diện tích hàm diện nhiệt, loại, mẫu phẩm Mục huyện đất, bao hàm huyện nhà, nhà tủ, kho lúa trở. Đông Bắc lúa trường khu rất náo nhiệt, đủ loại, thương vào thứ, nhìn không ta. hậu e o bởi cái kia nam tử trung niên, Lý Mục đi tới sáng quán nam trung Mục tử Lý y h viện chính a c h là này cái i t ể phủ muốn nam tử trung niên đem lý mục mang vào phòng khách bên trong liền một người có mái tóc hoa dâm lao đầu đang uống trà tuất ngươi đi làm việc trước đi vâng đến tiểu h ò a tử ngồi lao đầu kia m ỉ m cười để nam tử trung niên rời đi sau liền để lý mục ngồi tại b à n trà cái ghế một bên bên trên cảm ơn tiên sinh lý mục tự nhiên ngồi xuống Ừm, nghe ta nhi tử rằng ngươi muốn học y ỉa đúng vậy tiên sinh Ừm, ngươi cũng biết ta lưu thị y quán y thuật tại toàn bộ thanh bình huyện cũng là số một số hai nhưng là đâu muốn học y ỉa không phải nhà mình sau sinh là rất khó lao đầu ngầm có hàm y nói lý mục tự nhiên cũng nghe đã hiểu đối phương ý tứ liền mở miệng nói không dối gạt tiên sinh ta là hoàng nguyên trấn phong lâm vũ quán quán chủ chất tử sau này chú định vẫn là phải đi võ giả con đường này coi như sau này đi ý ý cũng tất nhiên sẽ không ở cái này thanh bình huyện huyện thành chủ yếu vẫn là ưa thích cá nhân nghe lý mục nói như vậy lão đầu đem nghĩ kỹ đều phải đẩy ngã làm lại lý nhị trắng đại danh hắn cũng là thường thường nghe được dù sao y võ không phân biệt rất thật tốt dũng đấu hung ác vũ phu đến bọn hắn y quán xem bệnh liền thường nói k h á c bọn hắn gặp qua lý nhị trắng cái gì lao phu mặc dù cao tuổi nhưng cũng có khỏa hướng võ tâm mỗi lần nghe được thanh y kiếm khách sự t ì n h tích lao phu cũng là hận không thể tuổi trẻ hai mươi tuổi theo h ắ n uống ngựa giang hồ đã ngươi là lý đại hiệp chất tử vậy liền không tính chính là ngoại nhân hôm nay lên ngươi liền có thể đem đến y quán đến ở từ ngày mai trở đi ta liền để nhi tử ta dạy ngươi làm quen một chút dự thảo bệnh lý qua một thời gian ngắn ngươi liền cùng ta cùng một chỗ học y đi lao đầu trầm tư một hồi lập tức liền cởi mở cười một tiếng một nhóm lớn như là ngược lại hạt đậu rót vào lý mục lỗ thai Tốt, tiểu tử kia liền sau này có cơ hội nhất định khiến nhị thúc ta đến y quán hảo hảo cùng tiên sinh uống một bữa rượu lý mục nghe xong trong lòng vui lên theo sau liền nói ngạch tốt tốt tốt tiên sinh tiểu tử kia trước hết không quay dày ngươi ta cái này đi chuyển hành lý tại lão đầu có chút phản ứng không kịp trong ánh mắt lý mục liền cáo từ đi khách sạn tiểu nhị nhiều tiền trở về khách sạn lý mục mau để cho tiểu nhị đem ngựa d ắ t qua đến gian phòng cũng không có cái gì đồ vật liền trực tiếp hỏi tiểu nhị tính tiền khách quan trung nhớ tám trăm linh năm văn tiểu nhị vừa cười vừa nói cho một lựa bạn không cần tìm lý mục tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm một đêm cũng liền ba trăm văn ngựa ăn được tốt ngựa liệu cũng liền thu phí ba mươi năm mươi văn cái khác phí t ổ n chủ yếu là lý mục ban ngày còn trở về khách sạn ăn một bữa tiệc lại thêm tối hôm qua ăn uống thả cửa hoa lý mục cảm giác không có bị hố trong lòng cũng bởi vì có thể đi y quán rất là vui vẻ liền hào phóng cho tiểu nhị một lượt bạc phải biết thêm ra khoản bạc tiểu nhị có thể cùng t r ư ở n g quỹ chia đôi phân đây là ngành nghề quy định bất thành văn tạ khách quan ngài đi t h ô n g thả nhìn thấy bà tiểu nhị cười trong nháy mắt liền chân thành rất nhiều lý mục cũng không so đo liền dẫn ngựa ly khai lưu thúc ngươi nhìn ta ở chỗ nào lý mục đến y quán đã nhìn thấy ngay tại thu dọn đồ đạc nam tử trung n i ê n liền lên trước hỏi à là tiểu lý cha ta nói chuyên môn cho ngươi một cái phòng đơn ngay tại hậu viện con ngựa này liền để h ỏ a kế kéo đến yên ngựa đi thôi trung n i ê n nam tử kia nhìn thấy lý mục cũng là khẽ cười nói cha hắn vừa cho hắn dặn dò qua bảo hôm nay vị này là cái công tử ca liền đến đùa g i ỡ n một chút để không muốn chậm trễ hắn chơi c h á n liền rời đi d ẹ t sơ lưu thúc lại nói thân huynh đệ m ì n h tính số sách húng chi ta đến y quán mười lượng bạc coi như ta cùng con ngựa tiền ăn ra sao lý mục biết chỉ dựa vào hắn nhị thuốc tên tuổi cũng không nhất định có thể học được bản lĩnh thật sự đến có bạc mở đường mới có thể để cho người khác sẽ không không thoải mái cái này sao có ý tốt đâu nam tử trung niên có chút khó khăn nói không có cái gì ngượng ngùng lưu thúc có câu nói rất hay y vo không phân biệt nhà các ngươi là học ý n g h ĩ nhà chúng ta là học võ đó chính là duyên phận chính là người một nhà người một nhà không nói hai nhà nói nha à i ê n tâm cầm đi lưu thúc ngươi không bắt ta trong lòng cũng không nỡ mỗi ngày tại y quán ăn uống trồi nhị thuốc ta cũng sẽ không cao hứng nhìn xem nam tử trung niên còn muốn chối tử lý mục trực tiếp xuất ra một trăm lượng ngân phiếu đưa cho nam tử trung niên cái này vậy được rồi nam tử trung niên nhìn lý mục vẻ mặt thành thật bộ dáng cảm giác không giống như là khách sáo liền địa bạc t ố t lưu thúc chúng ta đi nhìn phòng ở đi sắc trời hơi trễ ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút lý mục nhìn đối phương địa bạc cũng liền nói sang chuyện khác đúng đúng đúng đi cho ngươi tìm ra lớn gian kia phòng ở vốn là cháu ta ở nhưng hắn nghiên kỷ còn nhỏ ở không được như vậy lớn có chút lãng phí cái này để hắn cho ngươi đưa ra tới ô lưu thúc cháu ngươi bao lớn Mới bởi i binh. tại niên điệ. n trưng trưng Ngày ngay bên cạnh trung nam h thứ học bắt tử bắt b đầu, đầu Lý Mục vì thảo dược lý mục phần lớn hiểu một chút chỉ là rất nhiều chưa thấy qua và thật làm quen một chút liền biết cho nên lý mục chủ yếu đi học bệnh lý ngoại trừ mỗi ngày cố định bốn canh giờ đi ngủ rút ra ba canh giờ tu luyện lại học tập y thuật ba canh giờ thời gian còn lại lý mục liền một mình ăn bài so sánh cái khác học đồ lý mục nhàn không có nhất định phải làm sự tình lý mục liền cho mình định vị một cái người tự do chỗ nào cần phải đi chỗ nào từng ngày qua cũng rất phong phú có đôi khi đi ăn tiệc có đôi khi đi mua cái sách có đôi khi đi nghe cái khúc trở. lý h i n h lý h i n h thế nào đến huyện thành cũng không nói cho ta một tiếng ta tốt tận một phần chủ nhà tình nghĩa a hôm nay lý mục cho mình ngày nghỉ chuẩn bị đi ra ngoài bung lòng một chút kết quả là nghe được có người gọi mình nguyên lai、like、là lưu h u n h a đã lâu không gặp lý mục nhìn người tới lại là lưu hạ liền chắp tay nói dù sao lấy sau còn muốn tại thanh bình huyện thành hốn cũng không cần thiết không cho cái này địa đầu xả mặt m u i ai nha lý h u n h nay thiên huynh đệ ta đại lý chúng ta tụ họp một chút、hút. cũng có thể lý mục nhìn xem lưu hạ đã không có thời niên thiếu xúc động hiện tại còn lộ ra rất là trầm ổ n liền không có cự tuyệt tiểu nhị đến một bàn rượu ngon thức ăn ngon gian thượng đẳng phòng hôm nay ta muốn mời ta huynh đệ uống rượu không muốn cầm thứ đẳng rượu lừa gạt ta đi vào một nhà cấp cao có rượu lưu hạ liền hướng phía nhân viên tiểu nhị hô sao có thể chứ lưu đại thiếu lập tức ăn bài ngài mời tới bên này theo sau một đoàn người liền lên phòng lý mục lưu hạ cùng hai cái lưu hạ tùy tùng lý huynh a như thế nói đến ngươi dự định tại huyện thành ở lâu rồi thế nào lưu đại thiếu không chào đón sao có thể chứ cao hứng còn không từ đâu qua ba lần rượu sau lý mục liền cùng lưu hạ quen thuộc chủ yếu là lưu hạ quá như quen thuộc như thế nói đến cha người cố ý lui vậy ngươi chẳng phải là muốn làm bang chủ rồi ai để lý huynh c h ế cười liền kiếm miếng cơm ăn không ra gì lý mục cùng lưu hạ bọn người nâng ly cạn chén ở giữa cũng đại khái nghe được lưu hạ tình huống lưu hạ cha hắn ba mươi mấy tuổi mới có lưu hạ hiện tại lưu hạ cùng lý mục không tranh lệch nhiều mà lưu hạ cha hắn đều năm mươi mấy cảm giác thực lực của hắn đã có chỗ giảm xuống liền định lui khỏi vị trí sau lưng để lưu hạ sớm thượng vị có hắn giúp đỡ cũng có thể hào hào học hỏi kinh nghiệm không nói nhiều nói hôm nào lưu huynh làm ban chủ ta nhất định đi cổ vũ ha ha ha cầu còn không được theo sau lý mục cùng lưu hạ tụ s o n g s o n g liền riêng phần mình về nhà lý mục cũng hiểu rõ những ngày thanh bình huyện hát thế lực hết thể có ba cái đại ban phái đều chiếm cứ lây chiếm cứ thanh bình huyện thành khu buôn bán nhất định đường đi theo thứ tự là thanh điệu rút hát hồ bang cùng đại đao bang trong đó đại đao bang thế lực lớn nhất bởi vì lưu hạ cha hắn là duy nhất nhị lưu sơ kỳ võ giả cái khác hai cái bang ban chủ đều là tam lưu võ giả mặc dù lưu hạ cha hắn lúc trước l ư u tâm nhất thống thanh bình huyện huyện thành hát thế lực nhưng nhị lưu võ giả cũng không phải có thể nghiền ép tam lưu võ giả dù sao song quyền nan địch tứ thủ lại thêm lưu hạ cha hắn nghiên k ỳ cũng lớn khí huyết dần dần suy bại cảnh giới ngược lại sẽ không rút lui nhưng chiến lược hạ xuống là càng ngày càng khó khống chế cho nên trên thực lực cũng liền không cho phép cho nên liền để đã tam lưu hậu kỳ lưu hạ sớm tiếp nhận mà mấy cái ban g phái chủ yếu thu nhập dựa vào chính là mình song bạc phong nguyện nơi trốn còn có chính là thu lấy cái khác cửa hàng phí bảo hộ trước đó mấy cái ban phái mặc dù không có đánh lớn nhưng bình thường tiểu nhân đánh n hôm nay ngươi nhiều chiếm một cửa hàng ngày mai hắn liền muốn cướp về thủ thương thường thường là cửa hàng l ã o bản có đôi khi đến đưa ba phần b ạ c huyện nha cũng không phải mặc kệ nhưng đại ngụy võ lâm hương thịnh hôm nay quản vương nhị ngày mai liền có t r ư ơ n g tam chỉ cần không phải quá phận vô duyên vô cớ đ ổ sát đại lượng bình dân liền mắt nhắm mắt mở đồng thời huyện nha bộ khoái cũng thường xuyên thu được bán phái tiền lý huynh hôm nay huyện nha dán ra bộ cáo nói muốn chứng binh ừ m ta biết toàn triệu chính là võ giả đái nộ cũng không tệ lắm lại là một ngày thời gian nhàn hạ lý mục liền cùng lưu hạ tiếp tục uống rượu nghe hát ai ban phái đều có chút người đi ứng trưng nghe nói lần này là bởi vì đường quốc đánh vào tới ngươi nói chỉ là đường quốc hắn thế nào dám đâu lưu hạ một bộ khẩu đại cựu thâm dáng vẻ để lý mục nhìn đều cảm giác mặc cảm n g ư ơ i khác một cái hát thế lực ban chủ đều có thể hiểu rõ đại nghĩa mà mình cảm xúc lại thiếu chút ngươi cũng nghĩ đi trên chiến trường lý mục hỏi ngược lại nếu không phải cha ta lớn tuổi ta khẳng định đi lưu hạ kiên định nói lý mục nghe lưu hạ nói như vậy trong lòng có chút xúc động trong lòng tự lẩm bẩm nghĩ đến rất nhiều võ quán đệ tử cũng sẽ đi thôi không đợi lưu hạ lại nói tiếp lý mục liền kéo lư hạ đi chúng ta người đi không được tiền còn không đi được sao cũng thế đi theo sau hai người tới huyện nhà lý mục ỉ vào tú tài tết tuổi gặp huyện lệnh đại nhân chúng ta cũng là đại ngụy con dân mặc dù không thể tiến về chiến trường cùng địch nhân c h a m giết nhưng cũng nghĩ hết điểm chút sức m ọ n theo sau lý mục ngay tại huyện lệnh ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu nay một ngàn hai trong đó tám trăm l ư ợ n g vẫn là lý mục cùng lưu hạ mượn mà lưu hạ cũng là động bang phái tài sản chung mới cho mượn cái này tám trăm l ư ợ n g ta cũng như lý huynh chứng lấy tự tình lưu hạ cũng lấy ra ba trăm lượng ngân phiếu khu khu cụ lý tú tài lưu hiền chất cao thượng ta định đem nó đưa đến tiền tuyến sẽ không để cho hai vị nghĩa cử phó mặc lúc đầu huyện lệnh yên lặng tại xử lý công văn nhưng nghe lý mục tới chỉ thấy một mặt nhìn lý mục là có cái gì sự tình không có dù sao năm đó triệu huyện lệnh cùng lý mục còn có chút nguồn g ố c mà lại triệu huyện lệnh hiện tại đã không phải là q u c n trường đã sớm điều đến kinh thành nghe nói đã là cái có thể lên hướng đại quan mặc dù bây giờ thanh bình huyện huyện lệnh chỉ muốn tại thanh bình huyện dưỡng lao không muốn phát triển nhưng vạn nhất lý mục thật cùng triệu huyện lệnh bắt lời đem hắn dưỡng lao vị trí lột vẫn là có thể làm được cho nên mới tới gặp lý mục một mặt kết quả là nhìn thấy hai người uống say say say c ò tại lý mục hai người rời đi huyện nha sau huyện lệnh liền theo thực viết một phần tin giao cho sai dịch để đưa đến quận bên trong đi lý mục quyên tiền một phần là nhận huyết sông lên đầu còn có một phần nhỏ là hy vọng bao quát trương phú quý ở bên trong võ quán đệ tử cùng những binh lính khác có thể bình an trở về một ngàn lượng có lẽ không nhiều nhưng cũng tính một phần mỹ hảo hy vọng được đến làm công trả nợ chương hai mươi b ố làm công người làm công hồn chương hai mươi b ố làm công người làm công hồn đinh linh ban g lang thanh bình huyện huyện thành thương nghiệp đường phố một góc vắng vẻ có một cái tiệm thợ rèn lúc này bên trong t r u y ề n đến một trận nên có thanh âm lý huynh căn này cửa hàng ra sao còn có thể a vắng vẻ y ê n tĩnh lý mục cùng lưu hạ lúc này đứng ở ngoài cửa nhìn xem cửa hàng thảo luận nói nguyên lai、like、lý mục ngày thứ hai tỉnh rượu sau mới phát hiện mình thiếu lưu hạ tám trăm lượng ngân phiếu liền quyết định không bằng rèn sắt trả nợ mặc dù lý ra tiền cũng đủ nhiều nhưng lý mục không m u ố n lý mục cảm thấy một bên học ý n g một bên rèn sắt đều có thể học còn có thể kiếm tiền không cần thiết để trong nhà gửi ngân phiếu cho nên lý mục liền để lưu hạ cho hắn tìm cửa hàng nó i yêu cầu sau kết quả lưu hạ liền dẫn hắn đến nơi này người tới để người ở bên trong tự mưu sinh lộ đem chủ thuê nhà gọi tới cái này cửa hàng t a m u ố n nhìn thấy lý mục rất hài lòng lưu hạ liền trực tiếp đối phía sau thủ hạ nói a lưu hình ta thích cũng không thể đuổi người khác đi a ta có thể tìm cái khác không ai muốn cửa hàng lý mục nhìn xem người bình thường năm người sáu lưu hạ hôm nay đột nhiên biến mang đầy vẻ t r ộ n cắp liền rất giật mình không có việc gì lý h i n h nhà này cửa hàng là hai huynh đệ người kinh doanh nhưng bởi vì tay nghề quá kém không có gì lợi nhuận ngay cả phí bảo hộ đều chưa đóng nổi hiện tại để bọn hắn tự mưu sinh lộ cũng là trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hại lưu hạ quay đầu về lý mục không thèm để ý chút nào nói lưu ban g chủ lưu ban g chủ chúng ta tháng này nhất định giao đủ phí bảo hộ tuyệt đối đừng đuổi chúng ta đi a chúng ta còn dựa vào cửa hàng này tự nuôi gia đình đâu lý mục cùng lưu hạ đang nói trong lò rèn hai cái hai mươi mười mấy tuổi thanh niên liền bị đại đao ba người cho chạy ra hai người một mặt thống khổ hướng phía lưu hạ nói được rồi lưu h u n h hai người này ngươi cũng đừng đổi đến ta vừa vặn cũng muốn trợ thủ liền để bọn hắn lưu lại đi lý mục không muốn đi can thiệp lưu hạ đổi người đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích đối phương như thế rất không có ý nghĩa dù sao lưu hạ là vì hắn mà đổi người mà lại nghe lưu hạ ý tứ hai cái này thợ rèn tựa hồ đã bưng không dậy nổi thợ rèn chén cơm này coi như không có lý mục bọn hắn cũng lớn tỷ lệ sẽ bị đổi đi vật cạnh tiên trả nha nhưng lý mục vẫn là có thể làm một chút đủ khả năng sự tình đã lý huynh cần vậy liền không đổi đến bọn hắn cũng là vật khí tốt lưu hạ gặp lý mục nói như vậy liền đối thủ hạ phất phất tay nói lưu hình nếu như thuận tiện lại cho ta mượn hai trăm lượng ngân phiếu ta cần mua tốt hơn điểm kim loại nếu như không tiện coi như xong lý mục nhìn cửa hàng có chỗ dựa rồi kết quả lại nghĩ tới trong tay liền thừa điểm bạc vụn đối với hắn quy hoạch còn thiếu rất nhiều cho nên đành phải mặt dạng mày dạy đối lưu hạ nói lý huynh cái này nói nơi đó huynh đệ chúng ta ở giữa còn nói cái này liền lộ ra xa lạ cho đây là năm trăm lượng ngân phiếu sớm chuẩn bị cho người tốt lưu hạ nhìn xem lý mục một mặt nghiêm túc nói ngược lại là ta khắc khí lưu hình trưởng nghĩa lý mục nhìn xem lưu hạ đối với hắn hào phóng minh bạch đối phương mặc dù có chút dựng hắn quan hệ hiểm nghi nhưng cũng không phải là không có tình cảm có thể nói cho nên liền không nói cái khác an tâm nhận lấy chính là lại từ chối cũng có vẻ làm kiêu kia lý huynh ngươi trước bận bịu ta trong bang còn có việc liền đi trước được rồi ngươi trước làm việc của ngươi nhìn lý mục sự tình làm xong lưu hạ liền cáo tử ai lưu hạ người này với ta mà nói vẫn là có thể có thể chỗ lý mục trong lòng nói nhỏ các ngươi giới thiệu một chút chính mình theo sau lý mục đối tiệm thợ rèn hai người nói ta gọi vận thành đây là em ta gọi vận dương theo hai người giới thiệu lý mục đại khái làm rõ ràng cái này tiệm thợ rèn tình huống nhà này tiệm thợ rèn vốn là vạn thị huynh đệ phụ thân vạn lương tại kinh doanh vốn đang dựa vào có thể đánh giá hạ phẩm vũ khí tay nghề sinh hoạt có thể nhưng năm năm trước vạn lương bị bệnh nặng qua đời trước khi lâm trung nắm lấy hai huynh đệ tay nói nhất định phải đem tiệm thợ rèn kinh doanh x u ố n g d ư ớ i đạt được hai huynh đệ cam đoan sau mới an tâm nhắm mắt nhưng bởi vì hai huynh đệ lúc ấy còn nhỏ cũng không có thế nào hảo hảo đi theo phụ thân học tập rèn sắt căn bản đánh không g i hạ phẩm vũ khí tiếp nhận tiệm thợ rèn sau cũng chỉ có thể đánh chút nông cụ dẫn đến nhập không đủ Phí b ả ừng ta đã biết căn này cửa hàng tạm thời do ta phụ trách ta sau này cho các ngươi mỗi tháng một người ba lượt bạc đầy đủ các ngươi sinh sống tiền thuê nhà phí bảo hộ ta đến giao chờ ta sau khi đi căn này cửa hàng vẫn là các ngươi các ngươi liền phụ trách phụ giúp vào với ta liền có thể ta cũng sẽ dạy các ngươi một chút rèn sắt tri thức nhưng có thể học được nhiều ít liền nhìn chính các ngươi các ngươi sau này liền gọi ta lý mục là được rồi lý mục nhìn xem hai huynh đệ nói cảm tạ ạ lý đ tận tận một một、so、nếu không phải phụ thân di trúc để bọn hắn truyền thừa nhà này tiệm thợ rèn bọn hắn đã sớm làm chuyện khác dù sao bọn hắn cũng là chưa nhập lưu võ giả dù là đi làm bang phái thành viên đều so hiện tại lẫn vào tốt sau này thời gian nhàn hạ các ngươi cũng có thể tiếp việc t ừ lợi nhuận nộp lên năm mươi là được rồi lý mục nhìn trước mắt hai cái thần sắc kích động thanh niên lập tức hơi xúc động cảm giác cùng đã từng mình có chút tương tự liền muốn cho đối phương điểm tự do nhưng là không thể quá tốt đến coi chừng mực mới là kế lâu dài trước hết đánh xuống phẩm vũ khí đi lý mục quyết định vẫn là đánh trước hạ phẩm vũ khí dù sao dùng nhiều người mà lại lý mục mặc dù có thể đánh trúng phẩm vũ khí nhưng có thể đánh trúng phẩm vũ khí kim loại cũng không tốt mua gen sắc kỳ thật không tưởng tượng như vậy bảo lợi một thanh mười luyện nông cụ tỷ như quốc một thanh bán năm mươi văn nhưng một người đến đánh hai canh giờ Vật liệu c ò nhưng p ả i hòa 20 v t hạ cả các tiền thuê o i lợi phẩm vũ khí liền tốt điểm mặc dù đồng dạng lợi nhuận tỷ lệ không cao hơn bao nhiêu nhưng đơn giá cao a một thanh hạ phẩm vũ khí có thể bán ba mươi lượng một người mặc dù chế tạo thời gian dài chút khả năng đến hai ba ngày nhưng lợi nhuận có m ộ ư ơ i lượng trung phẩm vũ khí có thể bán một trăm l ư ợ n g một người đến chế tạo ba năm ngày lợi nhuận có ba mươi lượng thượng phẩm vũ khí có thể bán ba trăm l ư ợ n g một người đến chế tạo nửa tháng lợi nhuận có một trăm l ư ợ n g tuyệt phẩm vũ khí cũng đừng nghĩ cất giữ giá trị xa xa cao hơn giá trị thực tế chủ yếu là vật liệu cùng danh tưỡi cho nên mỗi xuất hiện một thanh liền sẽ gây nên manh động cuối cùng nhất thường thường là có liên quan hệ có thực lực lấy đi dù sao vũ khí cũng là tiêu hào phẩm tại cái này võ lâm thịnh vượng thế giới không phải ngươi chèm ta chính là ta c h ẳ n ngươi một thanh vũ khí sử dụng suất vẫn là rất cao cho nên cũng thường xuyên đổi nhu cầu cao Nhập n h à trong ư i liền đó thêm, giá chủ yếu nhất là hạ phẩm tinh thiết quán thạch đề luyện ra tinh thiết cùng hạ phẩm hoàng kim mỏ đồng đề luyện ra hoàng kim đồng nhưng lý mục muốn mấy loại khác nhỏ khoáng sản bên trong có một loại gọi hạ phẩm đỏ mảnh mỏ đ ể luyện ra hồng thiết mới là lần này lý mục chuẩn bị kim loại bên trong trọng yếu nhất lý đại ca Đã vận tới lý ư ợ n mục h ngân kim tại trừ h ư ơ n sai n ó rằng hắn tác h phẩm mới tú xuân ao hiện tại ngay tại khắc trừ sai thân đao kim loại tỷ lệ lý mục muốn tạo một thanh chế thức đao liền nghĩ đến tú xuân đ ao nhưng tỷ lệ nhiều ít lý mục còn cần mình trừ sai không được dạng này quá mềm lại giảm một phần trăm tinh thiết tỷ lệ còn kém chút thân đau nặng đem độ rộng điều nhỏ chút t ố t thành không thành vấn đề dòng dã mười ngày lý mục ngay cả y quán đều xin nghỉ ngơi cuối cùng thời gian không phụ người hưu tâm điều ra thanh thứ nhất tú xuân đao đào phôi đến kéo lửa bên trên truy tôi vào nước lạnh khai phong được lại là bảy ngày thanh thứ nhất tú xuân đao trải qua lý mục lần đầu khảo thí cuối cùng thành công đến đem khối kia sắt thường lấy ra được rồi lý mục cầm trong tay tú xuân đao đối vạn thành nói、Ê. theo vạn thành chuyển đến một khối dự định làm nông cụ sát t h ư ờ n g bị lý mục nhất đao lưỡng đoạn vạn thành cùng vạn dương liền khiếp sợ không ngầm m i ệ n g được thế nào các ngươi ha hốc mồm xin cơm sao dùng tay ngay tại sở không lơi đao có hay không tổn hại lý mục nhìn thấy vạn thị huynh đệ bộ dáng liền trêu chọc nói Ngạc, lý đại ca phụ thân ta đã từng cũng rèn đúc qua hạ phẩm vũ khí nhưng cũng không dám dùng để thẳng chặt sắt thường a ha ha chính các ngươi nhìn nhìn vạn thị huynh đệ đem mình làm đồ đần k u ấ t nhủ lý mục liền đem kiểm tra xong đao đưa cho vạn thị huynh đệ cái gì thế nào khả năng một điểm khe đều không có đúng vậy à một điểm q u y ể n lưới đao cũng không có thân đao cũng không có cái gì nhỏ bé v ớ i dạn g nhìn xem giật mình vạn thị huynh đệ lý mục mỉm cười cái này chỉ là hai trăm l u y ệ n ta định đem nó tăng lên tới hai trăm năm mươi luyện a vậy cái này đao phôi có thể chống đỡ sao nghe được lý mục vạn thị huynh đệ rất giật mình phải biết đồng dạng vật liệu cái khác thợ rèn có thể đánh một trăm tám mươi luyện trở lên đã coi như lợi hại nhưng lý mục dòng giã đánh hai trăm l luyện hiện tại còn muốn đánh tới kia hai trăm năm mươi trở lên bọn hắn đặc biệt lo lắng đao phôi sẽ nhịn không được không có việc gì ta đến đánh liền có thể các ngươi tiếp tục công tác của các ngươi là được rồi lý mục biết vạn thị huynh đệ đánh không ra nhưng hắn có thể bởi vì lý mục trải qua trong khoảng thời gian này đánh đã sớm đối loại này tỷ lệ đao phôi dọt như lòng bàn tay tăng thêm thả nhất định tỷ lệ máu động vật cuối cùng hát toàn phong không dùng r a máu trên thị trường mua được mang ư u máu không thể so với hát toàn phong tranh lệch lý mục cảm giác khối này đao phôi cực hạn hẳn là tại hai trăm năm đến hai trăm tám ở giữa vũ khí mỗi nhiều đánh một luyện uy lực liền muốn mạnh lên một phần mà lại mặc dù một trăm luyện cùng hai trăm chín mươi chín luyện đều là hạ phẩm vũ khí nhưng giá cả uy lực tranh lệch vẫn còn rất lớn đến đem thanh này cũng phá hủy hòa t ắ n mất muốn làm liền làm tính phẩm theo truy lần nữa rơi xuống lý mục lại bắt đầu công việc lại là hai mươi ngày thời gian thoáng một cái đã qua t ố t t ố t tổng cộng đánh ra tám thanh tú xuân đao mặc dù bắt đầu có rất nhiều vật liệu bởi vì khảo thí tỷ lệ bị dùng nhưng còn lại y nguyên đánh ra tám thanh đao bốn trăm l ư ợ n g kim loại chi phí trải phẳng đến mỗi thanh trên đao kim loại chi phí là năm mươi lượng tại lý mục mong muốn bên trong đến vạn dương đi mua tám cái tinh mỹ đao h ộ trở về thanh đao đều lắp đặt chúng ta đi tìm người mua được rồi vạn thành người đi y quán đem ngựa của ta dắt tới được chính lý mục thì đi hậu viện tắm rửa một cái trong khoảng thời gian này đều không có thế nào nghỉ ngơi thật tốt càng chưa nói tới tắm rửa người đều nhanh xấu đi thanh đao đều mắc mã trên i ê n chúng ta đi đại đao bang trụ sở đi xem một chút đại đao bang trụ sở tại khu buôn bán một cái trong sòng bạc sòng bạc đi vào bên trong là một cái đại đường xào xào nháo nháo áp lớn áp tiểu nhân sau đó trên lầu là phòng là tư mật tính sòng bạc bên trong còn có cái hậu viện hậu viện tương đối lớn có tả hữu ba mươi gian gian phòng ở giữa còn có mấy cái tiểu viện cái lớn nhất trong đó chính là bang chủ cơ quan lý ra ngài cùng ta trực tiếp đi hậu viện ban g chủ sớm dặn dò qua ngài đã tới trực tiếp có thể đi hậu viện không cần thông báo lý mục vừa mới tiến sòng bạc không bao lâu trước đó một cái nhận biết lý mục người liền tiến lên đón nói Tốt, người đem người của ta dắt qua đi. Vạn Thành, Vạn Dương, đem vật đi theo ta. trực tiếp theo tiến người ngừa Vạn Vạn Dương, quóng cũng không nói nhiều, trực tiếp phân phó xong liền theo người kia tiến vào hậu viện. Nói đến đại đao bang người cũng không nhiều, nghe lưu Hạ nói qua, liền to to nhỏ nhỏ trừng người, nhưng Lưu đi. đi kia đại bởi đem đem Mục của qua đao ba qua, có lao bang chủ cái hậu vào phó Hạ to to lao Lý bang vì này nhị mười hai cái tam lưu giai đoạn trước cho nên cũng có thể mạnh hơn cái khác hai đại bàng phái một đầu ha ha ha lý huynh thế nhưng là có chút thời gian không gặp ngươi lưu hình trong khoảng thời gian này quả thật có chút bận điệu cái này không liền đến sao lý mục vừa mới tiến lưu hạ việt tử lưu hạ liền cười tiến lên đón lý huynh ngươi vô sự không đ ă n g tam bảo điện hôm nay tìm ta nhưng có chuyện g ấ p gáp ở phong khách r i ê n g phần mình ngồi xuống sau lưu hạ hỏi lưu hình xem trước một chút cái này lý mục cười thần bí cầm lấy vạn thành trong ngực một cái đao hộp để lên bàn ó i a chẳng lẽ lý h u n h muốn đưa ta cái gì binh khí á lưu, lưu hạ là hiệu đao dù sao hắn hoàn mỹ kế thừa cha hắn chém người huyết mạch vung đoạn đao so nông dân cả một đời thấy qua đều nhiều cho nên một chút liền nhìn ra đây là một thanh hạ phẩm vũ khí nhưng lại có chút hoài nghi bởi vì hắn chưa thấy qua như thế tú mỹ cùng hàn khí bức người cùng tồn tại một thanh hạ phẩm vũ khí nói nói trung phẩm vũ khí kém một chút ý tứ nhưng lại so hạ phẩm vũ khí mạnh hơn nhiều lắm là hạ phẩm đạt được lý mục khẳng định phúc đáp lưu hạ mới đem vừa rồi hoài nghi mình phán đoán tâm tư để xuống chương hai mươi sáu giá cả chương hai mươi sáu giá cả nhưng nó là hai trăm bảy mươi luyện cái gì cũng đúng ta liền nói nhìn xem cảm giác so với bình thường hạ phẩm vũ khí mạnh hơn nhiều lắm lưu hạ bị lý mục đầu tiên là giật mình theo sau còn nói thêm lưu h i n h không bằng trước thử một phen cho ta định vị giá lý mục nhìn thấy lưu hạ con mắt còn không có rời đi tu xuân đao liền nói bổ sung lúc ý m lời c này chưa ư dứt, l mới đặc biệt sao là thật hát bang mỗi ngày đều suy nghĩ chặt đối phương không đợi lý mục suy nghĩ nhiều lưu hạ liền đem đao đối mặt trời ngẩng đầu vừa chiếu theo một chùm ánh nắng bị phản xạ lưu hạ trực tiếp chạy về phía trước ba bốn bước sau một cái nhảy vọt sau đó đối người giả một cái lực phách hoa sơn、Kết. nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang người giả rất thông thuận thành hai nửa không đợi người giả tách ra rơi xuống đất lưu hạ lại là một cái một tay cầm đao đùi phải phía bên trái phía trước non nửa bước đao trong tay một cái sau gậy thân đao lại lần nữa đi tới lưu hạ đỉnh đầu phải phía trên lưu hạ đao trong tay không có ngừng hướng về một cái khác người giả chém tới Kết. Kết. hai tiếng thanh thúy tiếng vang người giả bị lưu hạ từ khía cạnh chặt thành hai nửa nhưng người giả trên vai phải mặt nâng lên phảm đao cũng thành hai nửa a cái này lưu hạ nhìn trước mắt một màn này rất là chấn kinh phải biết hạ phẩm vũ khí chặt tới sát thường mặc dù cũng có thể chặt đứt nhưng cũng đến chặt cái bảy tám lần nhưng người giả đau trong tay đều là mới đau a cái này rất không hợp t ố i thường lưu h i n h không ngại xem trước một chút lưới đau lý mục mỉm cười đối lưu hạ nói n h a lưu hạ rất m ở mịt kiểm tra lên lưới đau phải biết mặc dù phổ thông hạ phẩm vũ khí cũng có thể chặt đứt sát thường nhưng lưới đau cũng đều có một ít tổn thương a lưới đau hoàn hảo không chút tổn hại ngươi xác định đây là đem hạ phẩm vũ khí nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu lưới đau còn có sống đau lưu hạ mở to hai mắt nhìn xem lý mục nói phản phất muốn cho lý mục không phải nói điểm cái gì thiên chân vạn s á t lý mục tự tin cười một tiếng nói lý huynh thật đúng là kỳ t à i a có thể đánh ra loại này hạ phẩm vũ khí nghĩ đến khoảng cách đánh ra trung phẩm vũ khí cũng sắp nhìn xem lý mục biểu lộ lưu hạ liền biết lý mục nói là sự thật có chút hâm mộ nói dù sao một cái có khả năng đánh ra trung phẩm vũ khí thợ rèn đây chính là bảo a một ngày không cần giống như hắn chém người hoặc là bị chặn liền có thể có bó lớn vân phiếu mượn lưu h u y n cắt ôn lý mục kỳ thật đã có thể đánh ra trung phẩm vũ khí tỉ như chả mã đao nhưng lý mục không nói tú xuân đao theo lý thuyết không thể có uy lực như thế nhưng lý mục dùng một cái thủ đoạn lưới đao kim loại phối trí cùng sống đao không giống cho nên mới có thể đạt tới hiệu quả như thế lưu hình cảm thấy đao này giá trị bao nhiêu lý mục hỏi mục đích của chuyến này dù sao còn có một n g h n ba trăm hai nợ bên ngoài đâu ừ n phổ thông hạ phẩm vũ khí ba mươi lượng đến bốn mươi lượng thanh này là ta đã thấy tốt nhất hạ phẩm vũ khí tối thiểu phải năm mươi lượng lưu hạ trầm tư một hồi nói tốt vậy liền theo bốn mươi lượng bán cho lưu hình lưu hình cảm thấy thế nào thật chứ coi là thật nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lưu hạ lý mục vừa cười vừa nói nếu như lưu h i n h ă n dưới phía sau đánh ra đao còn lấy cái giá tiền này bán cho lưu h i n h lý mục tiếp tục nói ă n dưới ă n dưới lý huynh có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu ta người này không có cái gì b ả n sự chính là khẩu vị lớn ha ha ha theo sau hai người tại một trận trong tiếng cười sang sảng ước định sau tục tú xuân đao mua bán dựa theo lý mục tính toán hắn phía sau không ảnh hưởng tu luyện cùng học ý tình hôn dưới một tháng có thể đánh mười trôi tú xuân đao mà một thanh chi phí tại hai mươi lượng tả hưu bán cho lưu hạ bốn mươi lượng một thanh liền có thể kiếm hai mươi lượng một tháng có thể kiếm hai trăm lượng lợi nhuận trực tiếp gấp bội chưa tới nửa năm liền có thể trả hết nợ nợ bên ngoài đắc ý mà lưu hạ cũng không lỗ một cây đao hắn chuyển tay bán cho chính mình trưởng k h ố n g con đường một thanh ngoại trừ cho con đường thương năm lượng lợi nhuận mình lãi dòng năm lượng mười trôi chính là năm mươi lượng một trăm thanh chính là năm trăm lượng vô duyên vô cớ liền để bàng phái ích lợi dâng lên như thế nhiều liền nhìn lý mục cũng càng thêm thân cận đinh linh bàng lang theo sau lý mục liền phụ trách rèn đ a o lưu hạ phụ trách tiêu thụ hai người phối hợp rất là hài lòng tiểu lý ngươi hôm nay liền xuất sư ngươi có thể lựa chọn tại y quán ngồi công đường xử án hoặc là đi làm việc chuyện khác cũng có thể hôm nay lý mục mới vừa ở y quán học tập xong trung niên đại phu liền cho lý mục nói vậy ta lựa chọn tại y quán ngồi công đường xử án lý mục cảm thấy cũng thế mình bây giờ lý luận không thành vấn đề phía sau chính là thực tiễn y quán mình cũng quen thuộc liền thuận thế đáp ứng xuống được rồi vậy ngày mai ngươi đến liền trực tiếp ngồi công đường xử án tiền lương liền theo một tháng một l ư ợ n g bạc lại thêm dược thảo lợi nhuận ba thành ngươi nhìn ra sao được rồi không có vấn đề lý mục biết đây là y quán chính thức ngồi công đường xử án y sư bình thường tiền lương đối với lý mục tới nói đã có thể kiếm tiền còn có thể nhanh chóng để cao y thuật hoàn mỹ lý mục ra y quán đi vào khu nhà giàu một cái tiểu viện t ừ bên trong cái viện này phía tây có cái ngựa am mang nhà vệ sinh cùng gian tạp vật phía đông có hai gian phòng tòa bắc triều nam chính là một loạt ba gian chính p h ò n g ở giữa là phòng tiếp khách hai bên là lý mục gian phòng thêm lý mục thư phòng đúng vậy lý mục thuê một bộ viện tử đoạn thời gian trước lý mục chưa nghĩ ra tại huyện thành đợi bao lâu liền không có thuê hiện tại lý mục quyết định ở lâu liền thuê một bộ tiền thuê một tháng ba lượng thế mà so với sắt tượng trải còn đắt hơn không hổ là phú hộ khu nhưng đối với thu nhập một tháng mấy trăm lượng lý mục tới nói mưa bụi nhà lúc đầu lý mục còn muốn thuê cái người hầu bình thường quét dọn vệ sinh vì hắc toàn phong lấp cái quả khô nhưng lý mục lại cảm thấy chút chuyện này mình cũng có thể làm đồng thời cũng coi là sinh hoạt một bộ phận rất hưởng thụ quá trình này a tiểu lý ngươi t h ă n g y sư rồi đúng vậy vương thúc ngày thứ hai lý mục vừa tới y quán không bao lâu bình thường thường đến y quán mở chị eo thuốc một trong đó lao niên nam nhân liền liếp nhìn ngay tại ngồi công đường xử án lý mục t ố t tiểu lý ngươi cũng gọi ta một tiếng vương thúc ta liền làm ngươi cái thứ nhất bệnh nhân để ngươi luyện tay một chút đi vương thúc bình thường đến mục thuốc thường xuyên cùng y quán người nói chuyện h i ế m cho nên đối lý mục cũng rất quen thuộc Tốt, vương thúc ngươi là cảm giác chỗ nào không thoải mái lý mục nhìn có người tự nguyện làm bệnh nhân của mình tự nhiên rất là vui vẻ ừ m trước đó một mực là đau thắt lưng nhưng cảm giác gần đây e o giống như tốt hơn nhiều ngươi liền giúp ta xem một chút có phải hay không ta nhanh chữa trị vương thúc giữ lại một đôi râu chữ bát sắc mặt hiện b ạ c h tóc ắ c vừa dài rắn người cũng toc ác vừa dài mặc dù lớn tuổi nhưng y nguyên có thể nhìn ra chút xuất khí chương hai mươi bảy pháp không thể truyền lục nhĩ chương hai mươi bảy pháp không thể truyền lục nhĩ a lý mục một bắt mạch cũng cảm giác không đúng mặc dù vương thúc bình thường có chút eo tật nhưng lý mục cảm giác cái này eo s ắ c thực muốn tốt rất nhiều chỉ là mạch tượng này có chút làm cho người suy nghĩ sâu xa xảy ra chuyện gì tiểu lý có phải hay không đem ngươi làm khó rồi không có việc gì lần thứ n h ấ t ngồi công đường xử án vương thúc cũng có thể lý giải vương thúc nhìn xem lý mục hơi nhữ lên lông mày cảm giác lý mục có lẽ còn là ý thuật không quen nhưng hắn không quan trọng sẽ không trách cứ lý mục ai bảo hắn là cái hiền lành người đâu vương thúc nếu không chúng ta đi sau đường ngồi xuống lý mục lông mày triển khai mịn cười đối vương thúc nói y quán đại sành chủ yếu là bốc thuốc cùng một bộ phận phổ biến bệnh chứng ngồi công đường xử án nhưng có chút không thể miêu tả bệnh còn cần đi sau đường sẽ cùng tinh tế nói tới ừ m tiểu lý nhìn không ra ta cũng không trách ngươi ngươi không cần quá để ý ta đây chính là bệnh cũ không cần thiết đi sau đường vương thúc trong lòng nghĩ đến lý mục quả nhiên tuổi trẻ ngay cả hắn cái này đào thắt lưng hai mươi mấy năm người đều biết mình không có gì vấn đề lớn lý mục thế mà còn không biết bệnh tình của hắn à kia vương thúc nhưng cân nhắc tốt ta ngay tại sau đường các loại vương thúc hai mươi cái hô hấp dù sao phương pháp không được truyền qua thai đạo không truyền không phải người lý mục không nói nhiều đứng dậy đối vương thúc cười thần bí liền tự mình đi sau đường cái này tiểu lý ra vẻ thần bí vương thúc đầu tiên là không muốn đi nhưng tưởng tượng lý mục kia thần bí m ì n h cười liền lại nói nhỏ một câu đi theo lý mục đi sau đường tiểu lý ngươi nói đi nhìn không ra cũng không quan hệ vương thúc rộng lượng đây đi vào sau đường vương thúc ngồi trên ghế đối lý mục tự tin nói nhưng có chút vẻ mặt cứng ngắc biểu hiện hắn lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh kỳ thật vô luận cái nào người bệnh nghe được lý mục đoán chừng đều có chút thấp t h ỏ n đi không nội vương thúc ngươi t r ư ớ uống n g n g trà chúng ta chậm rãi trò chuyện lý mục nhìn xem hơi khẩn trương vương thúc rất là quan tâm đổ một ngụm n h ạ t trà cho đối phương đẩy tới còn như tại sao là n h ạ t trà vẫn là hoa cúc là bởi vì trà đậm sẽ ảnh hưởng dược ư tính phát Thuất n huy.、Thôi、ta. v ơ g Thúc cầm Mục lấy Lý đẩy đ i tới trà lướt q u a m ộ tính ngụm, cảm giác trong lòng bình tĩnh một chút. Vương giác cảm chút. Thúc, một ta h p a dưới g ư ơ i lời một mực trả p ả i hay không phát ả khả i cười năng n làm、được. Lý Mục mỉm được. ó huy n thân Vương liền nhìn tới Thúc ngươi a ngươi có phải hay không thường xuyên đi tiểu đêm vâng có phải hay không tinh thần không tốt vâng có phải hay không n g ủ thai rú chân vâng đây là thận dương hư x u ý t n h ỏ n giọng một chút tiểu lý ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi nhưng bệnh này tiểu lưu đại phu cũng biết đại lưu đại phu cũng biết bệnh cũ vương thúc nhìn lý mục s á c thực có có chút tài năng liền tranh thủ thời gian khiêm tốn đối với lý mục nói ừng vương thúc ngươi có phải hay không sáng sớm không có nhất trụ kính thiên lý mục đột nhiên hơi có chỉ nói Ngậy, có chút có phải hay không ngoại trừ sáng sớm cái khác trọng yếu thời gian cũng chỉ có không đến hai cái hô hấp Khu khu, cũng thế. cũng vương, không? Không? Vương, là... vương thúc nhìn g ư ơ i có p ả phải sảnh i lại cái Tiểu rồi tại đại nói ngươi tuổi hơi ngươi giữ hay không? không? Thúc, thừa nhận thanh nhưng thay Thúc h ra A, ta vừa ta ta. đây Vậy, Y kết Đúng Vương luận. lớn, ngàn vạn Vương n Sư một trẻ mật Mục âm là... Lý Lý bị bí xem lý mục cặp kia phản g phất đã nhìn thấu hết thẻ ánh mắt tranh thủ thời gian vội vàng khẩn tỉnh nói không có vấn đề vương thúc vậy là tốt rồi vương thúc ngươi là không không có lý mục hỏi cái siêu khó vấn đề vương thúc ngoài ý liệu kiên định phủ định vương thúc căn cứ phán đoán của ta ngươi khả năng có thể là bởi vì lý mục nói ra phán đoán của mình không có khả năng các nàng không phải loại người như vậy nhưng vương thúc tiếp tục kiên quyết phủ định các nàng vương thúc ngươi không phải liền vương thẩm một cái thê từ sao a ta đã hiểu lý mục đang định đem trong lòng nghi vấn nói ra kết quả nói phân nửa đột nhiên liền đã hiểu tiểu lý ngươi đang nói cái gì a ta thế nào nghe không hiểu rồi vương thúc giả bộ như một mặt vẻ mặt mờ mịt đối lý mục nói vương thúc ta hiểu ngươi yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có hết thể đều tại trong dược lý mục cho vương thúc một cái yên ổn đánh mắt liền soàn soạn soát viết một trang giấy d ư ợ c thảo phối phương đưa cho vương thúc tiểu lý n g ư ơ i nghe ta giải thích vương thúc có chút sốt ruột vương thúc sợ cái gì cầm yên tâm đi lấy thuốc đi lời dặn của bác sĩ ta viết trên giấy ngươi xem hết sau kéo xuống đến ném đi ba tháng sau ngươi vẫn là lòng tinh hổ manh vương thúc ta vẫn là tuổi trẻ y sư nhìn xem nóng n ả y vương thúc lý mục ă n đ u ổ i lý y sư lời ấy thật chứ nghe lý mục nói chuyện vương thúc đột nhiên yên tính trở lại theo sau hỏi so chân kim còn thật tuất ba tháng sau nếu như là thật vương mỗ nhất định thấm t ạ vương thúc đột nhiên nghiêm túc nói vương thúc k h á c h khí lý y sư dừng bước ta đi trước lý y sư đợi lát nữa lại đi ra vương thúc đạt được nếu mà muốn liền đứng dậy nhanh chóng hướng đại s ả n h bốc thuốc địa phương bước nhanh tới vương h i n h hôm nay liền xem bệnh rồi đúng vậy a là tiểu lý a tiểu lý ngồi công đường xử án rồi y kỹ thuật như thế nào đến thiếp với bên thai nói với ngươi tinh diệu tuyệt luân ai vốn là muốn ngày đầu tiên không có cái gì người tới tìm ta cái này tuổi trẻ người không nghĩ tới tìm ta trung lão niên nam nhân nối liền không dứt lý mục về đến nhà tắm rửa xong nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ ban ngày sự tỉnh lần này xác thực nhận vương thúc tỉnh đều là vương thúc nhận biết bằng hữu chính là bệnh cũng còn rất giống hy vọng vương thúc cùng bọn hắn các bằng hữu sau này đừng lại như thế vất vả bất quá hôm nay tối thiểu nhất lãi d ò n m ư ơ i năm lượng đẹp đến mức vô cùng theo sau lý mục liền an tâm tiến nhập n độc đẹp trong ngậu. lý mục hôm nay có từng luyện nội công a một cái hiệp khách gắn mặc người đối lý mục nói không có lý mục trả lời vậy ngươi còn ngủ như thế an tâm ngươi có từng quên mình đối với lực lượng truy cầu lý mục không dám quên vậy còn không mau dậy đi luyện ngươi ngủ c á i đến ngươi đi ngủ ngươi mới tam lưu ngươi ngủ lấy cảm giác kia hiệp khách một c ư ớ c liền đem lý mục đá ra đi thật xa thật xa đột nhiên trên giường lý mục mở hai mắt ra thân xác khẩn trương nhìn một chút trên quần áo không hề có dấu chân trong lòng mới an định lại、Ai? ngày h thủ thời i phải viễn đi cái a ra n luyện, không vĩnh không n tu thứ n t ủ hai lý mục giống thường ngày nửa ngày đi rèn sắt nửa ngày đi làm nghề y đỉa ban đêm trở về tu luyện cứ như vậy hơn mười ngày liền đi qua có ai không ban đêm vừa về nhà lý mục chỉ nghe thấy có người gõ cửa tới lý mục mở ra cửa phát hiện là một cái người đưa tin đại ngụy điểm ấy rất tốt mỗi cái chấn đều thiết lập một cái dịch trạm bình thường ai gửi thư liền có thể đi dịch trạm theo lộ trình thu phí trong huyện ba mươi văn q u ậ n bên trong năm mươi văn vượt châu là một trăm văn lên mặc dù quý nhưng có đồng thời sẽ đưa đến người nhận thư trên tay là lý mục sao là ta có ta tin đúng thế chỉ gặp người đưa tin từ trong bao đeo xuất ra một phong thư đưa cho lý mục lý mục xem xét là nhị thuốc gửi tới may mắn lý mục đem địa chỉ mới gửi thư cho nhà nói đóng cửa lý mục về đến phòng xuất gia tin ta chất thân khải lý mục xem xong thư đọc xong trong thư thông tin nguyên lai、like、lý nhị trắng nói bởi vì có bảy tám cái đệ tử muốn rời khỏi v õ quán trong đó có bốn cái đi tham q u â n có ba cái trở về nhà kế thừa gia sản còn có một cái muốn đi du lịch giang hồ lý nhị trắng nói lý mục nếu như có rảnh rỗi liền về nhà một chuyến tất cả mọi người tụ một chút trước đó trương phú quý bọn hắn thời điểm ra đi đều là một hai người đi đều chỉ là tự mình tụ lần này một lần người rời đi nhiều lý nhị trắng dự định cùng một chỗ tụ một lần lưu h i n h qua cái mấy ngày ta liền đến đến lúc đó lại tụ họp Thốt, ta định cùng lý h u y n diệu vào lời ra đi y quán cùng tiệm thợ rèn tra hỏi lý mục lại cùng lưu hạ nói từ biệt liền gửi hắc toàn phong bước lên đường về nhà trên đường đi bình an vô sự cha mẹ ta trở về lý mục trở về chuyện thứ nhất chính là về nhà đi qua một đoạn thời gian lý mục vẫn rất nhớ nhà người thiết đàn a ngươi cũng thật là hảo hảo ở tại nhà không tốt sao không phải đi h u y ề n thành có hay không chịu khổ a vương lan hoa nhìn thấy lý mục một mặt quan tâm nói không có nương hắn có thể thụ cái gì khổ từ nhỏ đã là kiểu sinh quản hắn dưỡng chỗ nào giống ta khi còn bé đói một bữa no một bữa lý đại trắng nhìn thấy lý mục ngoài miệng nói phàn nàn ánh mắt bên trong vui vẻ lại là không cầm được phát ra thiết đ à n trở về ta liền nói buổi sáng nghe thấy h ì thức thì thậm c h ỉ gọi đâu lý mục đang cùng cha mẹ nói chuyện trương hải vân liền cùng lý hữu lương từ dược điển trở về nghĩ đến là đi ngang qua bị một cái nào đó đứa ở nhìn thấy nói cho mãi mãi ra ra lý mục tựa như người xa quê trở về trong lòng cảm giác được trận trận tình thân ấm áp đại tráng đi hô hạ nhị tráng cặp vợ chồng cùng mấy đứa bé chúng ta hôm nay cũng tốt tốt tụ họp một chút được rồi lý hữu lương thật cao hứng liền đối lý đại tráng phân phó nói người một nhà rất nhanh tới đủ ăn một bữa bữa cơm đoàn viên nói thật lâu ngày thứ hai lý mục lại cùng võ quán người tụ ở cùng nhau tổng cộng làm mười hai cái bàn thịt rượu vẫn là mời thị trấn bên trên người chuẩn bị hiện tại lý ra mọi người và võ quán đã sớm mỗi bữa cơm đều có thịt chủ yếu dựa vào trên trấn đồ tể cung cấp nhưng rượu rất uống ít bởi vì uống nhiều rượu không vụ lợi ngày thứ hai luyện võ cùng công việc hôm nay là một ngoại lệ lý nhị tráng nói có thể rộng mở uống rượu đến hưng chỗ lý mục đứng dậy nhìn xem mấy cái kia chuẩn bị tham quân đệ tử nói chư vị huynh đệ muốn đi toàn quân ta thành cựu đại sư huynh không có cái gì tốt tặng liền đưa một bài thơ đi theo sau lý mục mãnh sau khi ực một hớp rượu lớn tiếng nói thong quân đi phong hỏa chiếu g a n tây trong lòng từ bất bình giang trương từ phụ lão thiết kỵ q u â n đường thành tuyết ngầm điêu cờ họa gió nhiều tạp tiếng trống thà làm bách phu t r ư ở n g thắng làm một thư sinh Tốt. một trận trầm mặc sau trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng khen đại sư minh đại t à i không đi thi công danh đáng tiếc đúng đấy chính là nhìn xem mọi người lớn tiếng khen hay lý mục mặt mò đỏ ửng hãn rủ sao chỉ là cái kẻ chép văn chư vị đi thong thả ta có bốn thanh nào tên là tú xuân nào tại ặ n g cho đại sư hy minh bốn vị đệ tử nhìn thấy hàn quan trợ tiết tu xuân ao liền biết cây đao này không đơn giản liền đối lý mục nói cà tạng hại các ngươi mặc dù có người còn chưa trở thành võ quán thân truyền đệ tử nhưng bây giờ các ngươi liền muốn đi chiến trường chuyến đi này chẳng biết lúc nào có thể trở về ta liền đem nội công tâm pháp cùng một chỗ truyền cho các ngươi đến cái này bốn bản nội công tâm pháp các ngươi cầm lý nhị tráng x e tốt, tốt, tốt. gặp tình huống như vậy cũng là tuổi già an lòng dù sao đều bốn mươi mấy người không nhìn được nhất người ly khai phía sau cái khác về nhà người du lịch người cũng đều nhao nhao rời đi lý mục các loại đông đảo võ quán người tại cửa võ quán nhìn thật lâu mới trở về nhị thúc ừng ngày thứ hai lý mục đi vào lý nhị tráng gian phòng nhìn xem chính đọc sách lý nhị tráng hô võ quán thường xuyên có đệ tử đi tham quân chúng ta cũng không ngăn cản được ta muốn vì sau này bọn hắn đi trong quân có thể có chỗ thành tích ta viết quyển sách cho bọn hắn gửi đi qua người xem coi thế nào lý mục là trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn mặc dù chỉ nhớ rõ tôn tử binh pháp nhưng cảm giác được một bản tôn tử binh pháp đã đầy đủ tóm lại có thể để cho các đệ tử có ngồi tại lều và chỉ huy cơ hội người sẽ còn binh pháp lý nhị tráng kinh ngạt nói ta bình thường đọc sách nhiều chút không tính là sẽ chỉ là có chút lĩnh ngộ thôi lý mục mặt không đỏ tim không đ ậ p nói à cũng thế ngươi từ nhỏ đã có tệ u căn năng lực lĩnh ngộ rất tốt ngươi đi với đi tốt ta liền lưu lại sau này người đệ tử k i a m u ố n học liền đi thư phòng nhìn là được rồi lý nhị t r ắ n g nghe xong lý mục dạng này giảng liền não bổ nói được rồi theo sau mấy ngày lý mục liền bắt đầu chép tôn tử bình pháp nhị thúc ngươi nhìn lý mục cầm chép tốt binh thư đưa cho lý nhị trắng nhìn ừng ân không tệ không tệ lý nhị tráng nhìn liên tiếp gật đầu nhị thúc ngươi cũng nhìn hiểu lý mục t o mò hỏi dù sao cổ kim đệ nhất kỳ thư cũng không phải thổi phồng lên xem không hiểu a nhưng ta cảm giác rất lợi hại có vấn đề sao lý nhị tráng ngẩng đầu nhìn lý mục một chút nói ngạch không có vấn đề theo sau võ quán đệ tử liền được cho biết thư phòng nhiều mấy quyển võ kinh ký tên thanh bình lý mục chữ mục chi mà cái khác dự định gửi cho đệ tử khác sách đều bị chính lý mục ra dòi thuốc ngựa đi huyện thành cho huyện lệnh để hắn tìm đường đi gửi ra ngoài dù sao lý mục lại không có con thân có thể nào biết cái khác sư đệ trụ sở thành dương quận quận thủ a lại là cái này lý t h i t đản còn sửa lại tên là lý mục chữ mục chi rất tốt quận trưởng là cái năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nam tử hôm nay nghe thanh bình huyện cái kia huyện lệnh lại phái người cho hắn nói lý mục sự t ì n h liền hỏi tới một chút lập tức liền biết được lý mục mục đích nhưng không có mở ra thư chỉ là nhìn thư bên trên gửi kiện người cùng thu kiện người tính danh quê quán t r ư ơ n g hai mươi chín chương hai mươi chín chương thành đại doanh b á c h phu trưởng thư của ngươi đại ngụy tây bộ cùng đại tống chỗ giao giới một tòa thành trì t r ư ơ n g thành bên ngoài một chỗ trong binh doanh chính nghe song thiên p u trưởng an bài sau trở về lều vải trương phú quý liền thấy một cái thập trưởng cầm một phong nặng n ề phong thư đi tới được rồi cho ta đi ngươi đi làm việc trước đi phất tay ra hiệu thập trưởng lui ra sau trương phú quý đi vào l ề u vải lúc này hắn đã là cái bách phu trưởng có độc lập một cái tiểu hào l ề u vải ai cha mẹ ta sao viết như thế dạy tin thật l à nhìn xem tin mặt sau cao cao nâng lên trương phú quý mỉm cười suy đoán nói xoẹ xẹt xé phong thư ra tiện tay đem phong thư hướng trên phản vừa để xuống đã nhìn thấy mấy chữ sư đệ trương phú quý thanh bình huyện hoàng nguyên trấn tiểu hà thôn phong lâm vũ quán lý mục chữ mục chi a là đại sư h u n h tin trương phú quý thật bất ngờ từ khi tổng quân sau hắn liền lại không có liên lạc qua v õ q u á người n trong nhà cũng đều rất ít liên lạc bởi vì trụ sở địa chỉ không thể nói cho những người khác hắn cho người nhà địa chỉ đều là quân doanh một tháng một đổi giả địa chỉ chưa từng nghĩ đến lý mục có thể liên lạc đến hắn một quyển sách nhìn xem sách trong tay trương phú quý rất n g h i hoặc võ kinh thanh bình lý mục chữ mục chi lý mục thật sự là không để lại dư lực để người quen nhớ ký tên của hắn cùng chữ đại sư m i n h thật là đ ừ a mặc dù đại sư h u n h ngộ tính tốt nhưng chiến trường sự tình không đến ai có thể hiểu ta tới này sao lâu cũng không dám nói hiểu trương phú quý rất không coi trọng lý mục binh thư liền cười cười nhưng vẫn là lật ra sách dù sao thật lâu không cùng sáng sủa hiền hòa đại sư minh nói chuyện đọc đọc hắn ngây thơ suy đoán cũng là thật có ý tứ bách p h u trưởng ă n cơm theo một sĩ binh thanh âm cuối cùng đem trương phú quý từ trong sách kéo ra ngoài t r ờ i đang chuẩn bị âm u cuốn sách này thật là t h ầ n thư đại sư minh thật là t h ầ n nhân sách không có nhiều chữ nhưng trương phú quý một chút liền bị rơi vào nhìn một lần lại một lần đọc say sương nó lành tốt ngươi tiến đến đem thức ăn trực tiếp thả cái này liền trở về đi nhớ kỹ không có việc gì đứng đến ta bảo ngươi lại đến trương phú quý đ ố i bên ngoài lều taxi binh thản như nói vâng trương phú quý vừa bị binh sĩ đánh gậy trong lòng có chút không nhanh nhưng vì phía sau tiếp tục đi học cho giỏi liền cho binh sĩ nói phòng ngừa một hồi lại tới thu thập bắt đ ũ a theo sau trương phú quý sớm đốt lên ngọn đèn lần nữa lâm vào khổ độc lý huynh ngươi cuối cùng trở về mấy ngày nay cái k i a thương nhân t h u ố c d i ụ c quá ta đều từ chối không có ý tứ ngươi không về nữa ta coi như đi nhà n g ư ơ i t ì m ngươi lý mục vừa tới thanh bình huyện thành ngày thứ hai liền bị lưu hạ phá cửa hô lên hai người vừa ngồi tại phòng lưu hạ liền phản là nói a như thế bắn chạy sao lý mục tò mò hỏi dù sao hắn mới rời khỏi mười ngày qua mà thôi trước đó còn có ba thanh dự bị đúng thế thương nhân kia nói sát vách châu thành có cái cao môn đại hộ muốn hai mươi thanh thúc giục qua đây nói giá tiền đều có thể bàn lại lưu hạ trả lời a cái này thương nhân không đơn giản a sinh y đều làm được châu thành lý mục cảm thán một câu đúng thế cái này quan hệ vẫn là trước đó thương nhân giới thiệu nói là gia tộc của hắn bên trong trường bối tại tây bắc ba châu đều rất có thế lực lưu hạ kiêu ngạo nói phản phát chính mình là thương nhân kia đồng dạng a vậy người giúp ta hỏi một chút có thể hay không làm đến dịch kinh hoán hình công pháp Có theo a có t ể gia t ă sau lý ư n g l mục n liền gia tăng rèn sắt thời gian một tháng theo mười lăm thanh tiêu chuẩn đi quy hoạch đạo mắt lại là mấy năm trôi qua lý mục đã hai mươi sáu tuổi lý huynh lần này thương nhân đích thân đến nói lần này công pháp tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi lý mục là bị lưu hạ từ y quán bên trong lôi ra tới mấy năm này thương nhân kia trước trước sau sau trong tín thư nói bảy tám loại công pháp hiệu quả kết quả cũng không bằng lý mục ý lý mục đều cảm giác không đùa kết quả hôm nay vừa đi y quán lưu hạ liền mang theo mấy cái bang chúng chạy tới đến lý huynh ta giới thiệu một chút vị này là đảo gia đảo vũ đào tiền bối đào tiền bối vị này là huynh đệ của ta lý mục chữ mục chi kính đã lâu đảo tiền bối lại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lý mục nhìn xem trước mặt thân hình hơi có vẻ gầy gọ nhưng ánh mắt sáng ngời có thần nam tử trung như nói nghệ lý tiểu hữu cũng là khí khái anh hùng h ư n g thực đào m ộ chuyến đi này không tệ a lẫn nhau thương nghiệp lẫn nhau năm sau ba người phất tay thối lui ra khỏi tùy tùng đào tiên bối không biết kia công pháp lý mục có chút vội v à n g hỏi dù sao hắn đã ba năm chưa từng thay đổi dung mạo đã trăm phần trăm xác định mình đã bị thời gian q u y lãng vì phòng ngừa bị người nhìn ra hắn đều chuẩn bị dùng những cái tia đơn giản dịch dung thuật ha ha đã lý tiểu hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta liền không mất tích cho đào vũ nhìn thấy lý mục xác thực rất nóng l l i ê n trực tiếp từ trong ngực lấy ra một quyển sách tẩy t ù y hoán huyết công lý mục nhìn trước mắt công pháp chậm rãi mở ra sách đào vũ cùng lưu hạ cũng không có q cái dày lý mục đọc nhanh như gió xem hết cả bản công pháp cuối cùng hiểu rõ quyển công pháp này chủ yếu công hiệu quyển công pháp này là một môn thượng phẩm công pháp nhưng hắn không tu luyện nội lực chỉ tu luyện cốt tủy h luyện cái ba thăng có thể để tư chất tăng lên một điểm để cốt tủy h tạo máu công năng có thể khống chế có thể cải biến khí sắc luyện một năm có thể để tư chất tăng lên một phần trăm, càng thêm thông thuận khống chế khí sắc luyện năm năm có thể để tư chất tăng lên một thành có thể bảng điều khiển chặt che độ tóc đen trắng xương cốt khoảng cách luyện mười năm tăng lên tư chất hai thành trên sự khống chế gia tăng con mắt đục n ồ độ hai mươi năm tăng lên tư chất năm thành ba mươi năm tăng lên tư chất một ư ơ i thành lý mục khép lại công pháp k i ể m chế lại kích động trong lòng đào t i ê n bối ta rất vừa ý quyển công pháp này không biết có cái gì yêu cầu lý mục không nghĩ tới ép giá trước ác ý chen ép đối phương đồ vật giá trị lại thấp giá đạt được đây không phải là người thông minh càn sự tỉnh dù sao đối diện là cái kiến thức rộng rãi người chẳng bằng thành t h n chút ừ lý tiểu hữu thích liên tốt đào vũ cười nói với lý mục hắn nhưng là trước đó cùng lý mục để cập qua rất nhiều lần nhưng lý mục một mực không cho khẳng định trả lời đào tiên bối nói đùa tú xuân đao là ta gia tộc tổ tiên bí mật bất chuyển ta nào dám tùy ý chuyển cho ngoại nhân lý mục ngoài cười nhưng trong không cười nói chương ba mươi thật nghĩ i không thông lý mục thế nào tuổi còn nhỏ có như thế dày ra mặt ta đều thay hắn bỏ mặt không tin ngươi đang xem đã nhanh vùi vào đồ ăn lưu hạng lúc này mặt đỏ tiệt thay còn thở hồn hện rõ ràng tại bị lý mục t h n hoảng mà là đại biểu triều đình triều đình bộ đầu một đám cần một nhóm chế thức bội đao thay thế mà tú xuân đao kiểu dáng uy lực đều là nhân tuyển tốt nhất bị tượng tác cục trọng chúng ngươi đem phương pháp luyện chế cáo chi cùng triều đình triều đình sẽ ở bội đao bên trên thêm vào tên của ngươi hơn nữa còn sẽ phong thưởng ngươi một cái văn võ tiến sĩ công danh đến lúc đó ngươi lý gia cũng coi như nửa cái trong triều đình người huyện lệnh đều phải cho ngươi ba phần chút tình bọn đào vũ một hơi đem hắn lời nói xong nghĩ thấu qua lời này trấn trụ lý mục nhưng hắn thất vọng rồi lý mục trên mặt không có rung động chỉ có ngoài ý mướn đúng vậy ngoài ý mướn lý mục thật bất ngờ người khác công danh không phải thi văn công danh chính là đánh võ công tên hắn ngược lại tốt toàn bộ nhờ hoàng đế vung đại bút tốt nếu là triều đình cần ta lý ra đương nhiên sẽ không chối từ dù sao chúng ta lý ra cũng có trung trinh ái quốc gia phong lý mục hơi một c h â m chức liền làm ra quyết định dù sao tiền lại nhiều cũng so ra kém mệnh trọng yếu mà tiến sĩ công danh đủ để cho rất nhiều người không dám tùy ý xử trí người lý ra dù sao tiến sĩ cũng coi như nửa cái mệnh quan triều đình ai thật đ ã thương lý mục đó chính là cùng triều đình đối n ị c h tư â n lý ra xác thực cũng là trung trinh ái quốc hôm nào tự nhiên có quan sai đến tuyên đọc thánh chỉ ngươi liền sớm về lý ra xuất lý ra đám người chờ chính là đạo vũ nhẹ gật đầu nói dù sao lý mục ra ra tham quân lập công là thật lý mục quyên tiền trợ chiến cũng là thật lý ra phong lâm vũ quán nhiều người tham quân cũng là thật thậm chí theo sau lý mục liền cùng lưu hạ đào vũ ăn uống một phen đi tiệm thợ rèn lý mục đem phương pháp luyện chế viết cho đào vũ đào vũ liền rời đi trước khi đi còn mang đi vạn thị huynh đệ hai người bọn họ mấy năm này cùng lý mục học được rất nhiều thứ thời gian qua cũng hài lòng cưới nàng dâu a nô thị huynh đệ cũng tại tiểu hà thôn ăn nhà cưới nàng dâu sinh em bé lại nói vạn thị huynh đệ bọn hắn mặc dù bây giờ còn đánh nữa thôi ra tu xuân nào nhưng đã có thể đánh ra phổ thông hạ phẩm vũ khí đồng thời nhớ kỹ tú xuân đao đánh chế quá trình cho nên mới bị đ à o vũ coi trọng cũng không biết vạn thị phụ thân nhìn thấy tiệm thợ rèn không có chuyển xuống có thể hay không không cao hứng lý mục nghĩ hẳn là cao hứng dù sao vạn thị huynh đệ đi tượng tác cục tiền đồ càng thêm sáng tỏ lý mục tại đ à o vũ rời đi sau lại chờ đợi mấy ngày liền quay trở về tiểu h à thôn một tháng sau lý mục đạt được tin tức đại ngụy cùng đại tống đánh một trận tháng vẫn là đại thắng mặc dù là một tháng trước tin tức nhưng thanh bình huyện, cả huyện người đều hỉ khí d ư n g d ư n g liền ngay cả người lý ra cùng võ quán đều thả pháo chúc mừng nghe nói lần này mặc dù không thu hồi đường quốc chiếm l i n h thổ địa nhưng từ trên thân đại tống đạt được ba quận t r i địa tính được còn kiếm lời lại là non nửa năm lý mục đều ở nhà đợi nửa năm cũng không gặp thánh chỉ đến lý mục cũng hoài nghi có phải hay không bị đ ả o vũ lừa gạt hôm nay lý mục mới khởi x ư ờ n g rửa mặt xong đột nhiên chỉ nghe thấy một trận móng ngựa thanh âm Cộc cộc cộc cộc, cộc. người con không ít lý mục nghe âm biệ người lý tú tài lý tú tài mau ra đây ta là huệ lệ đang định lắc đi ra xem một chút hay như thế bị phòng kết quả lý mục chỉ nghe thấy huệ lệnh cái tia tiểu lao đầu tại hô to cảm giác lao đầu dây thanh đều nhanh hô và mất huyện lý ệ n h hạ. Khá lắm, l mục vừa ra ngoài thuận huyện lệnh ngón tay nhìn lại khá lắm khoảng chừng ba mươi năm mươi con ngựa phía trên tới đều là lý mục chưa thấy qua quan binh phục sức nhưng xem xét cũng không phải là thanh bình huyện nên có phối trí hơn nữa còn có nhạc thủ chấp người tiên phong tay trống lý mục biết sự tình rất lớn tranh thủ thời gian hô hai cái nghe tiếng tới võ quán đệ tử đi hô võ quán cùng lý ra tất cả mọi người người chính là lý mục lý mục chi chính đám người lý mục nhìn thấy một cái mặt không d â u bạc trắng một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi ánh mắt cương nghị nam t ử từ trên ngựa xuống tới đi tới đ ố i lý mục nói chính là tiểu sinh lý mục hành lễ nói trên mặt không tiêu ngạo không tự ti trong lòng hoảng một nhóm cái này đặc biệt sao là thái giám nhìn đối phương kia đại mã kim đao hình thể cùng bên hông một đôi thiết chủ y lý mục tốt lo lắng bị một truy đặc chết nếu không phải đối phương không có râu rĩa còn có đặc chất t i ế n nói lý mục đánh chết cũng không dám tin quá g á m sinh như vậy thôi n ô ha ha tốt một cái lý mục chi mỗi nhớ kỹ cái kia thái dám nhìn xem lý mục cười ha ha một tiếng theo sau nói lý mục lần nữa đánh giá một phen phía trước taxi m ì n h chỉ gặp bọn họ từng cái tinh thần sung mãn thần s á c trang nghiêm hàng trình tệ uy vũ ba khí lý mục trong lòng liền bốn chữ này đánh giá cuối cùng lý ra mọi người và võ quán người đến đông đủ phụ t i ê n thừa vận lý mục bọn người ở tại kia công công mang tới hương án trước nghe công công tuyên đọc thánh chỉ lý mục chi mỗ lại truyền cho người một câu tuyên đọc xong thánh chỉ kia công công không có dừng lại chỉ là đem lý mục gọi và phụ cận lặng lẽ nói b ậ y hạ để mỗi hỏi ngươi thời điểm nào có thể đi kinh thành để hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút ngươi cái này đại ngụy tuấn tài mô cũng nghĩ đến thời điểm cùng ngươi đem rượu muôn hoan ha ha kia công công nói xong cũng cười lớn ly khai mà lý mục không để ý tới gieo họ lý ra đám người cùng võ quán nhân viên một thân một mình trở về phòng nhốt cửa phòng lý nhị tráng nhìn lý mục đang châm tư liền để những người khác không có quái dày lý mục cái này gọi cái gì sự tình a ta rõ ràng chỉ muốn lặng lẽ phát dục a tại sao liền đại ngụy hoàng đế đều để đề mắt tới ta lý mục tại gian phòng chậm thật lâu mới trải vớt hảo tâm tình nguyên lai lần này đại ngụy có thể đại thắng đại tống cùng đường quốc liên minh thế mà dựa vào làm ộ t quyển sách không sai chính là lý mục chép tới quyển kia tôn tử binh pháp lý mục đổi tên gọi vũ kinh lý mục gửi cho trương phú quý bọn hắn sau trương phú quý làm ấ t án mất ngủ cuối cùng nhất phát hiện mình còn có mấy phần quân sự thiên phú liền dựa vào vũ kinh hiện học hiện m ạ i thế mà thừa dịp ngụy tống biên cảnh ma sát là ba ngày một tiểu công năm ngày một đại công ngắn ngủi nửa năm liền thăng chức đến thiên p h trưởng cuối cùng nhất bị người lãnh đạo trực tiếp chú ý tra một cái ghê g ớ Tiểu tử này m ặ cuối dù trước đó có chút tính nhưng có cũng đó không bản sự, s là i ê quần đầu đầu nhưng từ nửa năm bạc bắt trước tụy, từ thế g mà i n như g bị đ ạ sư mở hết. Mang hết. theo giới cùng h hôm nay kiểm tra đại tống chạm canh phương hám, theo phương doanh, đánh phương thế đánh hình ư người người người, n nay tống ngày ngày mang ngay trên vạn ngàn vạn trận g là lúc loạn, mà kiểm mai bắt mấy mặt mốt một tra đại cái đối tiếp đối cái đối đối đại bại bắt trực rút một một đó các cấp của chỉ vị, phương sau lui. Cuối cùng nhất tìm đến trương phú quý một phát đ à m mới biết được trương phú quý đầu không có bị từng khai quang chỉ là trong tay có một bản bị lật đã nát sách người thủ trưởng kia không nhìn không biết xem xét giật mình cái này đặc biệt sao mới gọi binh thư a trước đó đọc những cái kia sẽ chỉ dùng vào lưu võ giả ngạnh đối binh thư chính là ngu ngốc viết tiểu hài sách báo theo sau người thủ trưởng kia liền đem sự tình báo cho nguyên soái nguyên soái xem xét bị thủ hạ thổi ra hoa binh thư là lớn thụ rung động cảm thán một câu may mắn ta sinh ra sớm mấy chục năm a cuối cùng nhất đem võ quán đệ tử tòng quân đều tìm tới phát hiện liền trương phú quý một người bởi vì nhập ngũ sớm có nhất định tự chủ hành động cơ hội những người khác chỉ có thể đọc không có cơ hội dùng nguyên soái liền đem sự tình thượng trình cho hoàng đế chương ba mươi mốt lý ra cũng Lý ra. Hoàng đế Lý c Mục. Lý Mục là bí mật chú ý còn chưa nhập ngũ võ quán đệ tử sợ bọn họ đọc qua binh thư nói ra ngoài kết quả đọc binh thư cơ bản đều lục tục ngao ngoe nhập ngũ không nhập ngũ cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn một l ư ỡ n g mắt căn bản chỉ nhớ rõ danh tự cuối cùng nhất cuối cùng đại ngụy quân đội cao tầng cuối cùng xuyên thấu qua nghiên cứu binh thư chế định một cái kế hoạch trực tiếp tại hơn nửa năm trước nhất cử tiêu diệt đại tống tám vạn quân đội cũng thuận thế cầm xuống ba quận t r i điện nếu không phải còn có đại yên đại ngô các nước tại biên cảnh mà quyền sát trưởng những cái kia trải qua vũ kinh tẩy lễ đại ngụy quân đội cao tầng hận không thể từng cái hóa thân danh tướng san bằng tiền tuyến địch nhân cuối cùng chiến sự kết thúc ngụy hoàng vì cảm tạ lý mục viết sách cống hiến trực tiếp phong lý mục vì thanh bình huyện nam tước ban thưởng tiểu hà thôn vì lý mục đất phong, trai trách n h bao quát thưởng i tiện ề u quan. huyện làng lệnh Còn ban thưởng chút c thể một i kia tin thượng truyền t ứ kịp t ờ i tiểu cái một thành dương quận thủ vị trí, đầu quận láo dương vị không sai, lại Cái triệu là thành thành thủ. trước thủ dương quận thủ. Cái trước thành dương quận được ạ tại i hiện nhân n thế h n đỉnh g là tại triều đỉnh rất đ ư đế tâm c hôm ắ c k h n g được h ô nay tiểu lão đầu tìm đến lý mục lưu hành một thời phấn mũ đều sai lệch n h Ai, t r ư ớ cầu Mục đầu, mấy năm đi. Lý lắp t e o sau qua liền định qua mấy năm mấy dù sao hiện tại lý mục là cái trường sinh bất lão người ở trong mắt lý mục ai mệnh đều không có mình quý giá kẹt kẹt lý mục đẩy cửa phòng ra liền thấy một mặt mặt mày hớn hở lý hữu lương chính cho chạy tới thôn trưởng các loại thôn dân khót lác t i ể u dân cho nam tức đại nhân hành lễ thôn trưởng nhìn lý mục ra liền tranh thủ thời gian mang theo trong viện thôn dân cho lý mục hành lễ phải biết hiện tại bọn hắn đều bị ngụy hoàng ngay cả mặt đất cùng một chỗ ban cho lý mục quyền sinh sát tất cả lý mục một người trong tay ai thôn trưởng thúc, thúc thúc ca ngươi có thể quá khen ta lý mục nhìn thấy đã tóc hoa dâm thôn trưởng cũng là lúng nói lễ không thể bỏ t h ô ngày t r ư ở n vẫn như cũ l thứ o hai huyện lệnh liền mang theo công nhân tới tiểu hà thôn dựa theo quy chế cho lý mục xây dựng một tòa nam tức phủ chiếm diện tích một mươi mẫu bên trong có thể làm việc có thể tự ở tất cả đều là gạch xanh cấu tạo liền cả mặt đất đều là gạch xanh còn có cửa thôn xây dựng một tòa tảng đá đền thờ thượng thư thanh bình nam tức lánh địa đồng thời ứng lý hữu lương yêu cầu lý gia lại xây dựng một tòa chiếm diện tích hai mẫu ruộng từ đường bên trong liền hai cái bài vị lý mục thái g i a g i a cùng lý mục thái n ã i n ã i nhưng còn thờ phụng hai cái thánh chỉ cho nên lý nhị tráng cũng phái bốn người đệ tử thay phiên thủ hộ lý gia thôn những người khác ruộng đồng lý mục cũng không thu hồi chỉ cần bọn hắn đúng hạn nộp thuế liền có thể lý mục còn xây lớn kho lúa đồng thời xây học đường tại võ q u á n đối diện tiểu hà thôn trải qua lý mục cái cách ngắn ngủi thời gian một năm liền hơi ở mạnh mẽ cơ hồ đều không nhìn thấy có người mặc miếng vá g phục hiện tại lý hữu lương đi ra ngoài người khác đều gọi hô một tiếng lý lao thái ra lý thiết như cũng kết hôn đồng thời có hài tử cho nên cũng không ai đặc biệt thúc giục lý mục kết hôn trước kia khai hoang cần hướng quan phủ mua xăm đất hoang mới có thể mở khẩn thổ địa hiện tại tiểu hà thôn mảng lớn đất hoang đều là lý mục cho nên lý mục khai khẩn hai trăm mẫu tăng thêm trước đó một trăm mẫu kiếm đủ ba trăm mẫu đất trồng trọt thực dự thảo đồng thời ở trên núi mở mấy khối cộng lại ba mẫu lớn dược đ i ể n đến bồi dưỡng trồng năm năm dược liệu chưa b ả o chế cỏ cùng m ộ ư ơ i năm dược liệu chưa b ả o chế cỏ nguyên lai thấy qua nhiều người lý mục cũng biết nguyên lai năm năm dược liệu chưa bào chế cỏ cùng m ư ơ i năm dược liệu chưa bào chế cỏ chỉ có thể ở trên núi bồi dưỡng trước đó đ hiện tại ai nếu như ở trên không n h ì n tiểu hà thôn liền sẽ phát hiện thôn chiếm diện tích đại khái năm cây số bông ngoại trừ phía đông núi cùng dòng suối nhỏ mặt phía nam là núi nhỏ bao mặt phía bắc phía tây đều là khoáng đạt bình nguyên mà trong làng kiến trúc hiện tại cơ bản tập trung ở ba khối một khối chính là lý gia trạch viện cùng võ quán học đường kho lúa còn có lý mục tạo tiệm thợ rèn y quán t i ệ m tạp hóa các loại một cái tiểu thương nghiệp đường phố mặc dù không có cái gì người vào xem nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ hai là trong thôn lúc đầu tập trung khu cư trú khoảng cách lý gia hơn hai trăm l i n xa ba là phụ thuộc lý gia đứa ở gia đình bọn hắn hiện tại phần lớn tại lý gia hậu viện phía sau hơn một trăm mét r ộ n đầu hiện tại tiểu hà thôn y nguyên hơn ba trăm n g ư ờ i nhưng võ quán nhân viên cũng không có tính tính cả võ quán nhân viên đã hơn bốn trăm n g ư ờ i tiểu nhân lưu hạ chuyển biến tốt nam tức đại nhân một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng lưu hạ cùng trong huyện có mặt mũi đều đến lý gia bái phỏng bao quát mới nhậm chức huệ lệnh là một cái tuổi trẻ nam tử một mặt dáng vẻ hưng phấn huệ y n lệnh y nguyên nhớ ký tiền nhiệm chức đã cao cư ngũ phẩm đại quan láo tra đối hắn nói văn bảo a người biết nhiều ít người nhìn chằm chằm thanh bình huyện lệnh chức vị này sao ta phí hết lớn kình mới làm được hiện tại vị trí này hiện tại trên triều đình người đều gọi sớm thăng huyện huyện lệnh ha ha ha lưu huynh a huynh đệ chúng ta không cần như thế chư vị theo ta cùng một chỗ và o phủ lý mục nhìn thấy lưu hạ cũng là cao hứng liền kêu gọi tiến vào phủ mặc dù lý mục chỉ là một cái nam tước nhưng ở đại ngụy nam tước cũng không phải ai cũng có thể được đến vẫn là cha truyền con nối t i ê u nhất định phải là lập xuống quân công mới có thể không phải nhiều lắm là ban thưởng một cái danh dự tức vị còn sống có bồng lộc chết liền không có cho nên huyện lệnh gặp lý mục cũng không dám nói chuyện lớn tiếng lại làm ấy năm trôi qua lục tục nao ngoe lý ra nhiều rất nhiều đầu củ cải lý thiết chủ y, lý thiết hoa đều kết hôn lý thiết hoa chiêu một cái con rể tới nhà là võ quán đệ tử trong nhà hắn có hai đứa con trai hắn là lão nhị trong nhà một trăm mẫu ruộng tốt cùng hắn quan hệ không lớn cho nên hắn liền dứt khoát làm con rể tới nhà lý mục cũng đột phá đến nhị lưu võ giả trung kỳ hiện tại kinh qua tẩy tủy hoán huyết công pháp vận chuyển lý mục lấy t r ư ừ n g ba mươi tuổi hình dạng gặp người tư chất cũng tăng lên một chút lý mục nhìn một chút gian phòng nằm trên giường không dậy nổi lý hữu lương tim như bị đào cắt lý hữu lương năm nay bảy mươi mấy cứ việc lý mục mở rất nhiều thuốc bổ nhưng lý hữu lương y nguyên không k i ê n trì nổi thiết đản đời ta đáng giá các ngươi đều đừng khổ sở chính ta rất vui vẻ đi xuống ta theo cha ta có thể thổi ba ngày ba đêm thiết đản ngươi là ta lý gia kiêu ngạo ta không có cái gì không yên tâm chính là lo lắng ngươi không có người bạn phía sau giả không ai chiếu có ngươi thiết đản nhị tráng lớn lý hữu lương đi đi tại mùa xuân vừa n ở hoa mùa lý mục ngày đó chảy rất nhiều nước mắt nhưng y nguyên không ngăn cản được lý hữu lương rời đi thiết đản trở về đi bà ngươi lại tại nhắc tới ngươi ngay tại nghĩa địa nhìn lý hữu lương lý mục bị lý đại tráng hô trở về t r ư ơ n g ba mươi hai năm năm sau t r ư ơ n g ba mươi hai năm năm sau mãi mãi xảy ra chuyện gì lý mục về đến nhà nhìn xem tuổi già trương t hải vân thấp giọng hỏi thiết đản ta không có mấy ngày ngươi liền đều bồi bồi mãi mãi đi trương t hải vân hiền hòa nhìn xem lý mục ừm ân lý mục ứng tiếng liền an tĩnh ngồi tại trương t hải vân bên cạnh lẳng lặng nghe trương t hải vân hồi ức trương t hải vân giảng nàng khi con bé có mấy cái người đồng lửa các nàng cùng đi bắt cá cùng đi hái r a u dại lớn lên một chút liền cùng phụ thân xuống đất phía sau cùng lý hữu lương kết hôn lại phía sau liền có lý đại tráng lý nhị tráng lúc ấy hai người nam hải tử có bao nhiêu tinh lịch đem nàng chọc tức nhánh cây một ngày đoạn ba cây hai năm sau trương t hải vân cũng qua đời lý ra mọi người tại bi thương qua sau đem nàng táng tại lý hữu lương táng bên cạnh lý mục cho mộ phần bên trên trồng đầy hoa phụ cận trồng mấy cây trường thanh thụ phía sau về đến nhà lý mục đi học đường làm tiên sinh dạy học trong lớp học đều là tiểu hà thôn tiểu hải sau khi học xong thời gian lý mục dạy lý thiết ngưu y thuật hiện tại y quán cho lý thiết ngư u phụ trách không vì kiếm tiền chỉ là có thể cho lý ra mọi người và tiểu hà thôn bên trong một cái xem bệnh địa phương dạy lý thiết chú y rèn sát đem tiệm thợ rèn g a o cho lý thiết chủ y đem trả mã đao giao cho lý Thiết Hoa cái này mạnh hơn cái này Lý gia nữ hải nàng muốn đi giang hồ du lịch đương nhiên trả mã đao cũng lưu cho lý gia hiện tại gia chủ lý đại tráng lý nhị tráng tính thành lý gia v õ ký gia truyền lý gia hiện tại cũng có m ộ ư ơ i cái hộ viện đều là võ quán đệ tử bình dân đệ tử chiếm đại đa số hô cuối cùng đột phá lý mục tại gian phòng mở to mắt phun ra một ngụm trọc khí lại là thời gian ba năm lý mục kiên trì mỗi ngày tu luyện thời gian không phụ người hưu tâm hôm nay nội lực xuyên suốt thứ bảy đầu kỳ kinh cuối cùng đột phá đến nhị lưu đình phong năm nay lý mục đã ba mươi năm tuổi lý đại tráng lý hữu lương bọn hắn cũng đều năm mươi mấy là nên ra ngoài đi một chút t í n h cực tự động lý mục cuối cùng dự định đi ra cha mẹ ta muốn đi ra ngoài đi một chút người một nhà lúc ăn cơm lý mục đột nhiên nói ra cũng được người trẻ tuổi liền nên ra ngoài đi dạo không giống đợi ở chỗ này cả một đời lý đại tráng nghe được lý mục liền cảm t h ắ n nói từ、um、mân trên đường đều chú ý an toàn ăn ngon uống ngon đ ừ n g tiết kiệm tiền trong nhà không thiếu tiền vương lan hoa dặn r ò vừa dạng sáng ngày thứ hai lý mục liền cưới hát toàn phong đi còn tốt hát toàn phong loại này thượng phẩm huyết mạch ngựa có thể sống ba mươi mấy năm hiện tại mới m ộ ư ơ i năm sáu chính vào tráng niên lý mục quyết định đi trước nhìn một chút cố nhân bang chủ của các ngươi ở đây sao liền nói cố nhân lý mục tới chơi lý mục đi vào sòng bạc đối sòng bạc nhân viên khai môn kiến sơn nói được rồi ta lập tức đi thông báo cái kia sòng bạc nhân viên theo sau liền đi hậu viện trước kia lý mục là có thể trực tiếp đi hậu viện nhưng bây giờ lý mục dùng tẩy t ù y hoán huyết công công pháp đem mình khống chế tại ngoài ba mươi hình dạng cùng hai mươi mấy độ sai lệnh hàng năm cách vẫn còn lớn vì giảm bớt hiểu lầm không cần thiết lý mục liền không có trực tiếp đi vào ha ha, ha nam tước đại nhân thanh bình mặt đất lưu hạ gặp qua đại nhân lưu hạ rất vui vẻ hắn năm nay cũng ba mươi năm tuổi chỉ là mới đột phá đến nhị lưu trung kỳ nghe được lý mục tới chơi hắn rất vui vẻ lý mục coi như hắn số lượng không nhiều bằng h ư u mặc dù ra hỏa này một mực đặt trong nhà trồng trọt đúng theo lưu hạ chính là trồng trọt mỗi ngày đi bồi dưỡng dược thảo cùng trồng trọt có cái gì khác nhau như vậy lưu mặt đất có thể nguyện xin nhà ngươi đại nhân uống một chén đâu nhìn thấy lưu hạ lý mục cũng là thân thiết liền t r e o kẹo nói có gì không thể theo sau hai cái ba mươi mấy tuổi nam nhân liền đi có rượu lưu hình gần nhất như thế nào lý mục cùng lưu hạ uống vài chén rượu sau lý mục liền hỏi tới lưu hạ tình hình gần đây tạm được không giống ngươi mỗi ngày cái gì đều không quan tâm rõ ràng ta và ngươi thiên phú nhưng vẫn là không đổi kịp ngươi lưu hạ hướng lý mục phàn n à nói ha ha ta cũng không dùng quản trăm tám mươi người ăn uống đương nhiên đột phá nhanh kỳ thật lý mục biết cảnh giới càng đến phía sau càng khó đột phá nhưng lý mục luyện không sai biệt lắm mười năm tẩy t ù y hoán huyết công tiên h phú tổng lục phẩm tăng lên cùng thất phẩm không sai biệt lắm lại thêm lý mục mỗi ngày đúng hạn chấp hành đại nguyên công tự nhiên không phải lưu hạ cái này việc vặt v á một đống người so mấy năm gần đây huyện thành thế lực vẫn là các ngươi mấy nhà sao lý mục hỏi vẫn là khác biệt duy nhất chính là ta đột phá đến n h ị lưu hh á t á t lưu hạ cao hưng nói bất quá bọn hắn tam lưu đỉnh phong võ giả so với chúng ta nhiều gấp hai không phải không phải đem bọn hắn đánh gọi cha họa phong biến đổi lưu hạ lại bổ sung ta rất kỳ quái các ngươi cũng có thể bồi dưỡng mấy cái tam lưu đỉnh phong võ giả à. lý mục rất không minh m ạ c h bọn hắn có thể nuôi dưỡng đại đao bàng cũng có thể à. bồi dưỡng bọn hắn làm cái gì quan phủ chỉ cần ba nhà chúng ta chém chém rết rết như thế nhiều năm nhiều lắm là hôm nay ngươi chiếm ta nửa cái đường phố ta ngày mai chiếm ngươi nửa cái đường phố nếu quả thật phía kia không còn chỉ sợ ngày thứ hai sẽ xuất hiện một cái khác mới cái thứ ba thế lực lưu hạ bất đắc dĩ nói a đó chính là nói các ngươi cơ bản địa b ả n đều là cố định lý mục lại hỏi đúng vậy a cho nên ta mới như thế không muốn phát triển cũng không có la ngươi cho ta đứng l ạ y lưu hạ nhìn xem lý mục lại bổ sung xác thực từ khi lý mục trở thành nam t ứ c sau lưu hạ còn xác thực không có lợi dụng cái này quan hệ nhất thống thanh bình huyền thành ngươi nghĩ bất thời gian tu luyện ta có cái phương pháp không biết ngươi nguyện ý không lý mục nhìn lên trời phú cùng là lục phẩm nhưng cảnh giới so với mình thấp hai cái tiểu cảnh giới lưu hạ liền nghĩ đến một vài thứ mà lại hiện tại lý mục thiên phú không sai biệt lắm tăng lên tới t h ấ t phẩm lại thêm lý mục khí huyết bởi vì trường sinh bất lao một mực duy trì trạng thái đ n h p h o n g sau này hắn cùng lưu hạ t r ê n l ệ n h tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn a lý huynh ngươi nói một chút lưu hạ nghe vậy hiếu kỳ nói là như thế này dù sao ngươi lý mục nói đại khái tầm mười phút nghe lưu hạ liên tiếp gật đầu t ố t hôm nay ta liền theo phương pháp của ngươi đi thực hành lưu hạ cảm giác lý mục nói phương pháp có tính khả thi liền gật đầu đồng ý ngày thứ hai lưu hạ liền triệu tập t o à n bang phái người viên công bố mấy đầu mệnh lệnh một sau này đại đao bang phí bảo hộ đem thống nhất đầu tháng thu lấy cố định phí tổn trước kia nhìn tâm tình thu lấy nhìn quan hệ thu lấy đều hủy bỏ hai sau này đại đao bang nhân viên chia làm nội môn cùng ngoại môn nội môn phụ trách chiến lược tăng lên thành tựu lực chấn nhiếp tồn tại ngoại môn phụ trách cụ thể sản nghiệp quản lý t ỷ như thu lấy phí bảo hộ dùng ba mỗi tháng thu lấy phí bảo hộ sau đại đ a o bang đem phụ trách trong địa bàn thương hộ vấn đề an toàn cũng vì thương hộ cung cấp miễn phí công trình giữ gìn phục vụ tỉ như phòng ốc mưa rột phòng bếp sụp đổ Có thương hộ nếu như nếu bốn đại đao bang đem thống nhất quản lý trong địa bàn hoàn cảnh vệ sinh giữ gìn thương hộ cùng khách nhân lợi ích mục đích là chế tạo một cái sạch sẽ vệ sinh hài hòa hướng lên thương nghiệp quảng trường năm phong n g u y ệ t nơi trốn sẽ lấy sau không được bức lương làm kỹ nữ loại này hạ tam lạm thủ đoạn ba loại thủ đoạn hẹn hạ cha được cùng một chỗ liền làm thịt một nhóm nhân khẩu buôn bán cũng hết thẻ cấm chỉ ai báo cáo liền ban thưởng một trăm lượng bạc cũng làm thịt người người môi giới. Xong bạc sau này không được làm lấy, lấy môi là thịt sáu sau này tất cả đại đao bang thu nhập toàn vì chi phí chung dựa theo nhân viên thực tế năng lực định tiền lương cấp bậc thống nhất cấp cho bang chủ chiếm lựa thành quan phủ cho ba thành bốn thành lựa cho những bang phái k h á c thành viên một thành thành thiệu giữ nghìn khu buôn bán quản lý tài chính cuối cùng nhất một thành dự bị lý mục cũng liền ứng lưu hạ thỉnh cầu tạm thời tại đại đao bang ở lại tùy thời chỉ đạo lưu hạ cụ thể áp dụng ba tháng trôi qua đại đao bang trong địa bàn thương hộ thống nhất xưng hô bình an quảng trường trên đường không còn có c h é m c h é m giết giết nhân viên cũng mất trộm vặt móc túi an sinh nhân viên cũng có chuyên môn phát màn thầu nghĩa lều mà đại đao bang hiện tại bởi vì nhân viên cũng không đi lẫn nhau chặt liền xóa một chút kiếm số người chỉ để lại sáu mươi người nội môn hai mươi người ngoại môn bốn mươi người chương ba khởi đầu mới chương ba mươi ba khởi đầu mới mà thu nhập cùng kinh thương hoàn cảnh tốt đẹp tiêu phí hoàn cảnh an toàn dẫn đến đại đao bang trong địa bàn thương nghiệp đồng b ộ phát triển mặc dù vừa mới bắt đầu chém đứt tiền đen nơi phát ra để đại đao bang thu nhập trực tiếp hàng sáu thành nhưng trải qua ba tháng phát triển hiện tại đại đao bang đã thực hiện cùng trước đó đồng dạng thu nhập hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên mà lúc này cái khác hai cái bang phái liền có chút t r ậ n tròn mắt bọn hắn quảng trường rất nhiều người đều chạy đến đại đao bang địa bàn nhìn xem t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn đã từng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đại đao bang nhân viên hiện tại từng cái xuyên giả vờ giả v ị gặp ai cũng vui vẻ trông thấy bọn hắn bang phái nhân viên còn cần ánh mắt thương hại xem b Bọn hắn cuối ũ n đành g chỉ mời l ư Hạ ăn một bữa cơm, bữa c u cùng nhất vẫn là toàn ạ i Lý Mục bộ thanh bình huyện thành rực rỡ hẳn lên thương nghiệp đồng bột phát triển từng cái bang phái ở giữa cũng bù đắp nhau không còn lẫn nhau chặn tỷ như nơi g ư nơi đó vũ khí sinh ra nhiều ai t a chỗ này dược liệu cửa hàng nhiều một đuổi đều có lại là một năm huyện nha Ô ô ô u đã ngoài ba mươi huyện lệnh đều tại huyện lệnh vị trí này là m ộ mươi năm m ộ ư ơ i năm trước hắn dựa vào quan hệ của cha mới cấp được thanh bình huyện lệnh cái này sớm thăng huyện lệnh vị trí hắn vui không muốn không muốn kết quả người khác tới làm chỉ là ba năm tả hữu tất nhiên sẽ thăng quan mà hắn chờ đợi m ộ ư ơ i năm dòng g ã m ộ mươi năm hắn đều không có thăng quan hắn đều đã nằm ngựa ai bảo cha hắn đã lui đâu không có mang thời gian quá khó khăn kết quả là vào hôm nay hắn lên chức bởi vì hắn năm nay thu thuế trực tiếp tăng lên gấp đôi tại toàn bộ tây bắc ba châu vậy cũng là xa xa dẫn trước chiến tích hắn tự giam mình ở thư phòng không khỏi khóc ra tiếng nam tước vẫn là chưa quên tạ thật đúng là người tốt đâu thật lâu tốt huyện lệnh xem sách trong phòng lý mục tại huyện thành làm sự t ì n h là hắn biết lần này hắn thăng quan vẫn là dựa vào lý mục cái này phúc tinh bởi vì lý mục thanh bình huyện thương nghiệp hoàn cảnh tốt đẹp cho nên thương nghiệp thuế tự nhiên gấp bội dâng lên để huyện lệnh nhìn xem không hiệu thấu dâng lên thu thuế cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không không thích hợp làm q u n nhưng rất nhanh hắn liền phủ định hoài nghi của mình là một dựa vào quan hệ bám váy đi lên huệ hắn chắc chắn sẽ không làm quan nhưng có thể sao hắn vẫn là lên trước ai bảo cha của hắn ánh mắt tốt đâu lại nói lý mục cũng cưỡi ngựa tại lưu hạ không thôi trong ánh mắt ly khai thanh bình huyện huyền thành uống ngựa giang hồ ta lý mục chi lai nhìn phía xa đường hẹp q u a n co lý mục khỏe miệng không có lệch ra mà cười cười nói giá một tiếng ăn uống lý mục liền cưỡi hát toàn phòng cầm t r g mã đao ra thanh bình huyện địa giới ha ha cây này là ta trồng núi này là ta mở muốn từ đây qua lưu lại bán mã tài lý mục nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này năm sáu tuổi tiểu nam hải cầm một cây gỗ đại đao chính hướng phía lý mục chạy nước núi ha ha, tiểu hài ngươi gọi cái gì lý mục hỏi ta gọi dương m a o tặc đứa bé kia miệng dương lên k ê u ngạo nói ha ha ha vậy ngươi nhà đại nhân đâu cha ta đã đi săn ha ha ta là thổ phỉ ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đang nói chuyện đứa bé kia tựa hồ phản ứng lại đối lý mục nói a vậy ngươi hỏi đi ngươi có tiền sao ta có a vậy ngươi cho ta ta tại sao muốn cho ngươi bởi vì ta là thổ phỉ ngươi muốn giao mua mày tiền đứa bé kia nghiêm trọng nói ha ha ha tới ta liền cho ngươi thật đát nam nhi đồng hai trần g đ vừa rơi xuống đất liền nhanh chân hướng cách đó không xá thôn trang chạy tới lý mục cũng mặc kệ tự mình cưỡi ngựa chậm rãi hướng thôn trang đi đến lao nhân gia nơi này là nơi đó có thể lấy uống miếng nước sao lý mục đi vào nam nhi đồng chạy vào phía ngoài phòng nhìn xem chính dọn dẹp t u ổ i lửa một cái lao đầu lại hỏi có thể lao han cái này lấy cho người nước lao đầu nhìn lý mục mày giẫm mắt to mặt giống dưng ơ c ư ơ n g quần áo sạch sẽ xế, c ò n rắt con ngựa cầm trường đao cũng cảm giác là cái chính nghĩa hiệp sĩ l i ê n về nhà cầm nửa hồ lô bầu đánh một chút nước đưa cho lý mục tân tân tấn lý mục vui sướng uống xong thanh lương nước giếng nhìn xem lao đầu nói lao nhân ra trong nhà chỉ một mình ngươi sao không phải a nhi tử ta đã đi săn nói đến đây lao đầu ánh mắt có chút tối nhạn lão nhân k ê u nhà thuận tiện ta tiến nhà ngươi nghỉ ngơi một hồi s a u ta một mực đi đường quả thật có chút mệt mỏi lý mục không hỏi nhiều có thể ngươi tới đây cái gian phòng đi lão đầu đem lý mục mang vào một cái phòng đất từ bên trong lý mục không có quản trong viện hết nhìn đông tới nhìn tây hát vào phòng vào phòng nhìn xem trên giường tre lấy chăn mền thật run lẩy bảy nam nhi đồng lý mục cũng không ngạch trần lão nhân ra nhà ngươi trên giường là cái gì ai chỉ định là ta kia lớn cháu trai đại c ầ u ngươi mau dậy khách tới nhà lão đầu nhìn xem lộ ra nửa cái cái mông lớn cháu trai liền hô một câu đại cậu không ở nhà ngươi đừng đến tìm ta che lấy chăn mền hài đồng buồn bực đầu nói ba mau ra đây lão đầu một cái t á t hô tại hài đồng trên nông lại kéo xuống chăn mền để hài đồng bại lộ tại trong cửa sổ tiến đến dưới ánh mặt trời hắc hắc hắc đứa bé kia nhìn không giả bộ được liền hướng phía lý mục vẻ mặt đau khổ cười hắc hắc lao nhân ra n g ư ơ i cháu trai này có từng đọc sách tập võ lý mục mỉm cười đối lao đầu hỏi không có đứa nhỏ này d a vô cùng mỗi ngày nói muốn làm thổ phỉ đem hắn cha khí ba ngày một nhỏ đánh năm ngày một đánh lớn lao đầu bất đắc gì nói thổ phỉ vì sao muốn làm thổ phỉ đâu đại cậu lý mục cười đối tiểu hài hỏi làm thổ phỉ liền có thể đem nương cấp về liền có thể kiếm tiền cho ra giá chữa bệnh tiểu hài thiên chân vô t à nói lao nhân ra là thế nào chuyện lý mục q u a y đầu n h ư ớ n g m à y h ỏ i ai ba tháng trước ca có mười cái cường nhân chạy đến trong làng phá phách cướp bóc đốt đem đại c ầ u mẹ hắn bắt đi còn bắt mấy cái những thôn dân khác nói muốn đi cho bọn hắn nấu cơm còn đem lao hắn ta đạ thường xem bệnh lại xem thường nhi tử liền đi đi săn nhìn có thể tốn chút tiền nhìn có thể cho ta chữa bệnh không ai có thể nghĩ đại cậu trải qua trận sự tình sau liền nói muốn đi làm thổ phỉ đoạt nương đoạt tiền chữa bệnh cho ta Ai? lao đầu nhân muốn nói. ổ thổ phỉ, phỉ. phủ phương hỏi. nghe khác trưng một tới lưu bọn Quan Quản nói mặc mục sao? A, địa kệ Lý là d quá nhiều người, đến chúng ta thôn chỉ ta t là ra o n phần nhỏ. Hiện tại không biết chạy đi đâu, chỉ có thể nhận mệnh. g đó đi đâu, có một tại biết thể chạy chỉ l o đừng ầ đầu u nói xong liền túi đầu không nói.、Lao、nhân túi Lao đ quá thương tâm ta cũng có chút hứa võ nghệ mang theo liền đi huyện nha hỏi một chút hoặc là đi phụ cận nhìn xem nói không chừng bọn hắn liền tại phụ cận lý mục c ă n đùi dù s a o ba tháng lý mục cũng không dám cam đoan chạy bao xa nếu như bọn hắn chỉ cùng đại bộ đội chạy còn tốt tìm nhưng nếu như thoát ly đội ngũ mình chạy liền không dễ tìm chỉ có thể cho lão hắn một cái an ủi t a ơn đại hiệp bất quá bọn hắn nhiều người ta sợ đại hiệp chống đỡ không được ca lão đầu mặc dù muốn tìm về con dâu nhưng cũng lo lắng lý mục an toàn không sao lão nhân ra ta con ngựa kia chạy nhanh ta đánh không lại còn chạy không thoát sao lý mục không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói đó cũng là lao đầu nghe xong cũng là như thế cái lý cha trong nhà thế nào có thất h ắ mã ngay tại lý mục cùng lão đầu nói chuyện trời đất bên ngoài truyền đến một tiếng thanh niên nam tử thanh âm nhi tử đó là cái đại hiệp hắn nói muốn giúp ngươi tìm vợ tranh thủ thời gian cho đại hiệp nói một chút vợ ngươi đặc điểm để đại hiệp dễ tìm chút lão đầu nghe xong nhi tử trở về liền ra ngoài lôi kéo nhi tử cho nhi tử nói thật sao đại hiệp ngươi ta cái này nói với ngươi thanh niên nam tử nghe xong lão cha nói như vậy lập tức kích động đều có chút sẽ không tổ chức nữ nôn cầm trong tay một con gà rừng đưa cho lão đầu tranh thủ thời gian đi vào trong phòng cho lý mục nói thật lâu sau lý mục cuối cùng nghe xong thanh niên giàn giải đại hiệp an cầ lúc này lão đầu thế mà đem bình thường không nợ ăn gà rừng cho làm thành cơm đã bưng lên ăn no mới có khí lực làm việc nhìn xem lý mục lao đầu nói được lý mục cũng không g i ả mồm liền cùng người một nhà này ăn một bữa cơm đi dương đại đi với ta huyện nha hỏi thăm một chút tin tức lý mục cơm nước xong xuôi cũng biết thanh niên danh tự liền cùng thanh niên nói được rồi theo sau hai người liền lại đi thôn bên cạnh tìm một tất hạ p h ẩ m ngựa áp năm mươi lựa bạc chạy tới tám mươi dặm bên ngoài huyện thành cái gì người đến cổng huyện nha hai cái sai dịch vẫn hỏi đại ngụy văn võ tiến sĩ lý mục chi lý mục đem năm đó hoàng đế mới ban cho m ạ vàng minh bài đưa cho sai dịch sai dịch xem xét chính diện trên v i ế t đại n g ụ y thanh bình huyện nam tước mặt sau đại n g ụ y văn võ tiến sĩ lý mục chữ mục chi đại n g ụ y tự nhiên hai mươi tám năm tự nhiên là niên hiệu năm nay là tự nhiên ba mươi tám năm ngụy hoàng đã sáu mươi ra mặt đại nhân chờ một lát chúng ta đi một chút sẽ trở lại hai cái sai dịch mặc dù nhìn không ra là thật nhưng cũng không dám nói là giả bảng hiệu liền đi thông chi huyện lệnh nam tước đại nhân mời bên trong ngồi chỉ chốc lát sau huyện lệnh liền ra tự mình mời lý mục đi huyện nhà phòng khách đi lý mục kéo lên một cái ngây ngốc dương đại liền đi phòng khách thì ra là thế vẫn là có thân phận làm việc nhanh không đến hai khắc đồng hồ huyện lệnh liền đem lý mục muốn biết tin tức nói cho lý mục nguyên lai、like、hiện tại những cái kia lưu dân toàn chạy lên núi không tốt đổi bắt hiện tại huyện lệnh cũng đang tự hỏi thế nào ứng đối chỉ có thể trước tiên ở dưới núi bố phòng nói là lưu dân kỳ thật chính là địa phương khác hai ba ngàn không có cơm ăn nông dân chắc không được tới thôn mặc dù phá p h é p cướp bóc đốt nhưng ác tính giết người sự kiện lại là không có đại nhân ngươi không bằng đem trong huyện đất hoang vẽ ra đến một khối cho bọn hắn trồng trọn cũng cho bọn hắn chút lương thực bọn hắn có nguyện vọng tự nhiên sẽ xuống núi lý mục đề nghị thế nhưng là bọn hắn trong đó còn có chút phạm nhân a huyện lệnh không hiểu cái này dễ xử lý ngươi chỉ cần cho bọn hắn giải nghĩa lợi và hại phạm vào tội dù sao cũng là số ít mà phạm vào tội chết càng ít ngươi phái người mỗi ngày hướng bọn họ hô không ra m ộ ư ơ i ngày bọn hắn coi như không nguyện ý đầu hàng cũng sẽ bởi vì không có lương thực ăn đầu hàng đồng thời những cái kia tội phạm chắc chắn sẽ không bị bao che lý mục phán đoán nói kia khai hoang làm u ố n phê văn cái này bản huyện không dễ chơi o h、oh. huyện lệnh nghe xong vừa có chút tâm động theo sau liền lại nghĩ tới chút cái gì đành phải bất đắc dĩ nói cái này không khó ta có thể viết phong thư đưa cho triều đình mà lại coi như triều đình không có đồng ý ngươi cùng lắm thì lại điều chút lương thực để bọn hắn đường về nhà đường không đói bụng bụng đến lúc đó ngươi nhiều lắm là ngay tại huyện lệnh vị trí bên trên nhiều là một hai năm mà thôi nhưng nếu như những cái kia lưu dân lao xuống đến lúc đó chết đến một số người ngươi vị trí này sợ là lại khó xây dịch lý mục kiên nhẫn cho huyện lệnh phân tích lợi và hại Tốt, làm huyện lệnh nghe xong không thể lên chức lập tức liền quyết định không đến ba ngày những cái kia lưu dân liền giết đầu lĩnh áp lấy mấy cái có án mạng người đầu hàng bên trong hán tử chiếm đại đa số lao nhân cùng phụ nữ phần lớn tại gia tộc chờ chết đều là người cơ khổ lý mục tin còn không có phát ra những cái tia lưu dân nghe xong có thể lĩnh lương thực liền đều nhận lương thực về nhà cứu người nhà đi mà dương đại nàng dâu cũng q u a y về rồi bị trộm tới làm ba tháng cơm lại gây hốc hát đi đại hiệp ngươi chính là chúng ta cả nhà ân nhân a đi vào dương đại nhà lý mục đang định chào từ biệt lao đầu liền mang theo người cả nhà cho lý mục quỳ xuống không được a lão nhân ra ngươi như thế lớn niên kỷ quỳ ta ta sẽ tổn thọ lý mục tranh thủ thời gian đỡ dậy bọn hắn tiểu đồng sau này cũng không thể lại làm thổ phỉ a ngồi trên lưng ngựa đang chuẩn bị đi đột nhiên quay đầu nhìn xem rúc vào mẫu thân trong ngực dương đại chó vừa cười vừa nói đại hiệp ngươi gọi cái gì hai đồng con mắt hiện ra sùng bái chỉ riêng hỏi thanh bình huyện lý mục chi lý mục nói xong cười một tiếng liền lần nữa cưỡi ngựa mà đi lao đầu bệnh lý mục cũng cho nhìn kỹ cũng không cho bọn hắn cái gì bạc cứu cấp không cứu nghèo lại nói dương đại nhà hiện tại ảnh gia đình vui đã vượt qua nan quan dựa vào dương đại tay nghề vẫn là có thể dưỡng t ố t nhà nhưng lý mục còn có sự kiện không nghĩ tới chính là hắn sau khi đi theo thời gian chậm rãi lên men cái này huyện lưu chuyển lên thanh bình nam tức lý mục chi hiệp nghĩa chi danh mới đầu là dương gia người tại truyền phía sau trong huyện nha sai dịch cũng tại truyền cuối cùng nhất huyện lệnh cũng tại một lần ra ngoài thời điểm nói một lần liền lập tức truyền ra bán đồ chơi làm bằng đường lặc đi tại an dương quận thành bên trong lý mục dắt ngựa chính đi dạo xung quanh hắn còn là lần đầu tiên đến quận cấp bậc thành trì tiểu nhị đến gian thượng phòng lại đến cả bàn thịt rượu lý mục đi dạo hơn nửa canh giờ cầm trong tay ngựa cho quán rượu người trong tay những cái kia ăn một nửa đồ chơi làm bằng đường đối nhân viên tiểu nhị nói được rồi lý mục đi vào lầu hai gần cửa sổ một vị trí ngồi xuống nơi này có thể nhìn thấy trên đường muôn hình muôn vẻ người quán nhỏ tiểu điếm vũ phu thư x inh rất có một hương vị an dương quận bên trong địa phương lớn thành trì ở có m ộ ư ơ i vạn người tường thành có cao m ộ mươi mét cũng đều là gạch đá l i ê n ngay cả quán rượu cũng lớn hơn nhiều tiền đường tầng thứ nhất tầng thứ hai đều là chỗ ăn cơm sau đường mới là đơn độc khách phòng thậm chí còn có độc lập tiểu v i ệ n tử khách quan đồ ăn đủ chậm dùng lý mục nhìn trên bàn bốn đồ ăn một chén canh thèm ăn nhỏ rãi không đợi cái khác liền chạy chương ba mươi lăm an dương thủ tướng trương thợ săn trong ư n An Dương、Thủ、tướng Trường、Thợ、San、tiểu、nhị An uống, Lý Mục đột nhiên nhìn lầu một tiếng đến g lơn Thủ Thợ Tiểu đột một binh, hô tiếng lầu quan Lý Mục một đám quân binh, lớn tiếng hô hảo. Tới Đem đầu à y lợn n r ừ cho chúng ta làm, lại đó ế n ngon Trong một vò rượu đ một sĩ binh chỉ vào phía sau hai cái binh sĩ g ơ lên một đầu lợn rừng đối đ i ể m tiểu nhị nói được rồi các vị mời lên lầu theo sau một đám bảy tám người liền lên lầu hai tướng quân lần này ngươi một tiến g này thế nhưng là thần thế mà từ một trăm mét có hơn trong hốc cây đem đầu này lợn rừng bắn g i ế t chúng ta thế nhưng là bội phục g i t t liền tướng quân ngươi bản lấy này ta khả năng luyện m ộ ư ơ i năm nữa cũng không đ ổ i kịp ha ha ha kia là ta tham gia quân ngũ trước thế nhưng là ra chuyển thợ săn đánh cái lợn rừng không phải dễ như t r ở bàn tay nha lý mục nghe đường này nguyên lai là đi ra ngoài đi săn trở về taxi m ì n h cũng không để ý liền tự mình bắt đầu ăn tiểu nhị mang ta đi gian phòng ăn uống no đủ lý mục liền trở về phòng dự định tu luyện một hồi sau đó lại đi ra dạo chơi chủ quán nơi này khả năng chế tạo thượng phẩm vũ khí ngày thứ ba lý mục tìm tới một cái lớn tiệm thợ rèn bên trong cùng thanh bình huyện tiệm thợ rèn khác biệt chính là lại có đại đường Bên trong đó h o một cái hán tử đối lý mục nói a vậy có hay không thượng phẩm kim loại vật liệu a lý mục nghĩ thăng cấp trạm mã đao hán cảm giác hiện tại trạm mã đao còn miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng các loại đột phá nhất lưu váo giả đoán chừng liền không thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực thượng phẩm kim loại ngược lại là có khách nhân thế nhưng là có nhận biết thợ rèn h á n tử kia tò mò hỏi hắn coi là lý mục chuẩn bị mua chút kim loại đi tìm người khác chế tạo thượng phẩm vũ khí đúng thế lý mục không nói hắn chuẩn bị mình đánh lấy thử một chút đến đây là thượng phẩm kim loại ô kim đây là h á n tử kia theo sau liền mang lý mục đi vào đại đường một triển lãm cá nhân khu đ ố i lý mục nói hết thể tám loại thượng phẩm kim loại lý mục đều biết là cái gì đặc tính dù sao lý mục vẫn là đọc qua rất nhiều k h o á n g t h ạ c h sách cái này đến năm mươi cân cái này đến tám mươi cân cái này lý mục muốn ba loại, loại cảm giác không sai bị lắm lại đi tiệm khác mua mười cân đặc biệt kim loại cái này mấy loại, kim loại? hết thảy bỏ ra lý mục hơn năm trăm l i n g bạc mà một thanh thượng phẩm vũ khí cũng liền bốn năm mươi cân lý mục chủ yếu là muốn trừ sai cho nên khẳng định có hao tổn đem mấy khối kim loại chế phẩm đặt ở hát toàn phong trên lưng trong bao vải lý mục lại tới một chỗ môi giới cửa hàng khách quan người muốn thuê tiệm thợ rèn vừa vặn có chỗ bên này không tệ bao nhiêu tiền lý mục tìm tới bên trong người dự định thuê một cái tiệm thợ rèn mình chế tạo một thanh vũ khí một tháng tám l n g bạc một năm lên dao chính là chín mươi sáu lượng lại thêm tiểu nhân giới thiệu phí tổn một tháng tiền thuê chính là một trăm linh bốn lượng trong lúc này người rất n n h a vui vẻ không duyên cơ kiếm nhiều một chút bạc để hắn còn nhiều phái hai người tới đem lý mục muốn tiệm thợ rèn quét dọn một chút lý mục ngay tại tiệm thợ rèn hậu viện phòng ở chờ lấy nhân viên đến đông đủ tới ba vị này chính là khách nhân người ngươi muốn tìm bọn hắn ngành nghề tiền lương còn cần chính các ngươi đàm người trung gian tìm tới mấy người sau liền mang đến gặp lý mục hắn ngay tại bên cạnh chỉ huy hai cái tạp dịch tiếp tục quét dọn vệ sinh ta h ỏ i lý các ngươi bên này là cái gì lãnh lộ lý mục khai môn kiến s ơ n nói lý la bản chúng ta có thể đánh tạo hạ phẩm vũ khí thợ rèn một tháng là năm lượng đến mười lượng bạc cụ thể nhìn tay nghề chúng ta trước tiên có thể đánh một cái hạ phẩm vũ khí ngươi nhìn lại cho giá ba cái thợ rèn trong đó một cái khoảng bốn mươi tuổi mặt khác hai cái đều là ba mươi mấy tuổi năm mươi mấy tuổi thợ rèn đối lý mục nói ừ n rèn sắt thì không cần ta cho các ngươi đều mở một tháng mười lượng bạc tiền lương các ngươi nghe ta an bài chính là lý mục mới mặc kệ bọn hắn tay nghề có bao nhiêu tinh xảo chỉ cần có thể phụ trợ mình là được rồi đây là một trăm m ư ơ i lượng bạc hai cái này tạp dịch ngươi cũng cho ta lưu lại tiền lương ta giao ngươi xem coi thế nào lý mục nhìn một chút quét dọn sạch sành xanh tiệm thợ rèn rất là hài lòng liền mở miệng đối người trung gian nói có thể có thể k i a tiểu nhân liền đi trước theo sau người trung gian liền rời đi lý mục can bài tạp dịch bình thường chiếu cố hắc toàn phong cùng quét dọn hậu viện cùng tiệm thợ rèn vệ sinh cuối cùng nhất cho bọn hắn một người một tháng một lượng lại năm trăm linh b ă n lang lý mục lại bắt đầu một ngày rèn sắt bình thường ngoại trừ tiệm thợ rèn chính là đi ra ngoài tàn bộ lại ngẫu nhiên đi ăn tiệc còn tốt lý mục đi ra ngoài mang theo hơn một ngàn lượng ngân phiếu tạm thời còn có hơn ba trăm l ư ợ n g còn nhiều nữa một năm d ư ớ i dòng dã một năm d ư ớ i lý mục cuối cùng đánh ra một thanh mới trả mã đao đao kiểu dáng không thay đổi nhưng trọng lượng có một trăm linh tám cân chủ yếu là thượng phẩm kim loại tương đối nặng thanh này c h ạ n g mã đao có một b h mươi tám công luyện lãng phí rất nhiều kim loại liền ngay cả lý mục trước kia trả mã đao đều bị lý mục bán hơn một trăm l ư ợ n g bạc tăng thêm lý mục vốn có bạc toàn mua kim loại hiện trên người lý mục chỉ còn lại hai mươi lượng bạc còn tốt đem phế bỏ kim loại chế tạo mấy cái trúng ph không phải lý mục đều có thể uống gió tây bắc còn có nửa năm tiền thuê nhà không bằng lại đánh nửa năm vũ khí kiếm chút tiền lại đi kế hoạch t ố t sau lý mục liền bắt đầu trọng điểm chế tạo phổ thông trung phẩm vũ khí bắt đầu kiếm tiền trương tướng quân ngươi nhất định phải một thanh trung phẩm trường cung tiễn đúng vậy ta ra chuyển cái k i a thành đã nhanh thọ hết chiếc giả nhất định phải đổi sáng hôm nay lý mục vừa đánh xong một cây đao liền thấy lần trước tại quán rượu gặp phải người tướng quân kia nhắc tới cũng xảo lý mục trả mã đao liền bị thủ hạ nhìn chúng mua xuống đưa cho trương tướng quân này mới khiến hai người kết bạn cũng được đánh cung không cần tiền nhưng không biết trương tướng quân có thể hay không cho ta làm đến một bản tu luyện cùng t i ễ n công pháp lý mục nhìn xem trương tướng quân nói lý mục cũng nghĩ luyện cái cự ly xa thủ đoạn công kích cho nên mới sẽ nghe ngóng mà trương tướng quân là an dương quận thành thủ tướng chính h ợ c phẩm khẳng định có phương pháp nam tước đại nhân yên tâm chỉ là một bản v õ kỹ dễ như trở bàn tay trương tướng quân vô vô ngực hướng lý mục bảo đảm nói kỳ thật đối phương cũng là nhìn thấy lý mục tức vị trên mặt mũi mới cùng lý mục c á c giao không phải chỉ là một cái thợ rèn cùng hắn quan hệ không lớn đương nhiên lý mục cũng không có nói cho đối phương biết mình có thể đánh ra thượng phẩm vũ khí không phải đối phương nhất định có thể càng cùng lý mục thân cận chút cung ngược lại là so đao kiếm tốt chế tạo đơn giản liền yêu cầu có tính bền dẻo độ cứng mũi tên càng dễ bàn hơn đầy đủ sắc bén là được rồi vừa vặn có còn lại thượng phẩm kim loại phế phẩm lý mục liền kiên nhận đánh lên không đến một tháng lý mục lại đánh ra một thanh thượng phẩm vũ khí có lẽ là ta thiên phú dị bẩm a nhìn xem trong tay màu đỏ trường cung lý mục tự lẩm bẩm hắn lúc đầu muốn tạo một thanh trung phẩm trường cung nhưng đánh lấy đánh lấy hắn lại luôn là cảm giác còn có thể lại để thăng chút đ lực liền trước, trước sau sau đánh tốt sao định làm lại thêm nữa chút mới mạch su sửng sốt đánh ra một thanh một n g h n tám trăm l u y ệ n trường cung làm so với ta c h ả mã đao đ ề u tốt phan nan một câu lý mục liền phái tạp dịch đi tìm lý tướng quân chương ba mươi sáu đại hiếu tử trương tướng quân chương ba mươi sáu đại hiếu tử trương tướng quân cái gì thượng phẩm vũ khí làm trương tướng quân đi vào lý mục trong tiệm cùng lý mục ngồi uống trả thời điểm lý mục lấy ra màu đỏ trường cung lại thêm ba mươi mũi tên nói cho trường tướng quân là một n g h n tám trăm l u y ệ n thượng phẩm vũ khí lúc trương tướng quân con mắt trường giống trong đồng không tệ không tệ tuyệt đối là thượng phẩm trường cung Trương tướng quân khi đó màu đỏ trường cung sau thử có mấy lần không lưng sau liền yêu thích không vung tay tàn thắn nói cái kia không biết trương tướng quân có từng làm đến công pháp lý mục thuận thế để một câu đừng bạch bạch bận rộn một tháng cái gì đều không có cái này trương tướng quân có chút chăn chờ, hắn đã chờ mười ngày lúc đầu coi là lý mục đánh không ra t r u n g phẩm trường cung liền không có phái người tìm công pháp kết quả lý mục cho hắn một cái to lớn kinh h ỉ không phải là không có lý mục trong lòng hơi hồi hộp một chút cái thằng này thật bất đương nhân tự h thế mà đem hắn sự tình không có coi ra gì hắn còn n ố c hô hô đánh một thanh một n g h n tám trăm luyện thượng phẩm trường cung cho đối phương t r lý nam đường đường tước một lát một lát là... diện. đây là ý Mục có cứng trong mặt lòng lúng ta n g tức n gia đ truyền võ học thượng phẩm võ kỹ lưu tinh tiên pháp trương tướng quân đi vào lý mục bên cạnh rất là hào phóng xuất ra một quyển sách đập vào trên mặt bản đối lý mục tiêu n ạ o nói trương tướng quân nếu là võ học gia truyền ngươi cho ta không thích hợp a lý mục có chút kích động càng có chút hơn thấp thỏm hỏi cha ta kỳ thật cũng đã nói nếu như ta đem gia truyền võ học lưu truyền ra đi hắn liền đem ta chân đánh gãy trương tướng quân nghe vậy thản nhiên nói k i a lệnh đường cũng là vì các ngươi gia tộc truyền thừa lý mục không biết gia hỏa này ý gì cho mình đến khoe k h a n g rõ ràng cha hắn đều không đồng ý không có việc gì cha ta chết sớm ta còn giữ đạo hiếu ba năm đâu trương tướng quân tùy ý khoác tay nói vậy vậy trương tướng quân thật đúng là cái đại hiếu tử a lý mục có thể nói cái gì chỉ có thể dưng dưng cầm công pháp tán dương tự nhiên thuận miệng mà ra đúng thế lý nam tức không cần quá để ý cầm đến liền là v õ học nhà chỉ cần thực lực cường đại tự nhiên là có sợ cái gì trương tướng quân tùy ý nói bội phục bội phục trương tướng quân mới là người biết chuyện a lý mục nghe trương tướng quân nói như vậy lần nữa nhìn về phía trương tướng quân phản vất trương tướng quân lúc đầu vóc người khôi ngô càng thêm khôi ngô lúc đầu bình thường không có gì đặc biệt khuôn mặt đều cảm giác anh tuấn rất nhiều giá lý mục tại đưa tiễn trương tướng quân sau lại đánh năm tháng vũ khí trả lại cho mình đánh một thành 1900 l u y ệ n thượng phẩm cung tiễn cất năm trăm l ư ợ n g bạc liền một lần nữa du lịch giang hồ lần này lý mục mục đích là đại ngụy trung bộ một cái châu h á n trung châu tử dương núi ngày mai là mười năm một lần đạo phật luận đạo ngày lý mục nắm hát toàn phong đi tại long dương dưới núi một cái thị trấn bên trên nơi này khắp nơi đều là mang theo đào kiếm v õ giả chỉ vì nơi đây có một tòa danh sơn tử dương núi trên núi có một cái tô n g môn tử dương cung nghe người ta nói là bởi vì mỗi ngày sáng sớm thái dương vừa mới dâng lên lúc tử dương trên núi sẽ xuất hiện từ sắc đám ây cho nên mới gọi tử dương núi mà lý mục lung lay ba tháng mới đến tử dương núi mục đích đúng là nhìn xem nơi này mười năm một lần đạo phật luận đạo mặc dù không phải võ lâm đại hội nhưng lại không thiếu vũ phu dù sao tử dương cung là thiên hạ đạo môn khôi thủ mà ngày mai một cái khác nhân vật chính kim hoa chuột là thiên hạ phật môn khôi thủ vị trí tại đại tống kim hoa núi cách mỗi mười năm hai nhà bọn họ liền đổi lấy tổ chức lần thịnh hội này mà ngoại trừ hai cái này nhân vật chính còn có cái khác vai phụ đều là đạo phật hai phái tô n g môn mà đổi thành một nhà giáo phái nho ra thánh địa đông dương bên trên cung tại đại ngụy phía đông một quốc gia trần quốc q ố đô chỉ bất quá nho ra vào triều đình đương nhiên sẽ không hồ phái cùng giang hồ giáo l tam đạo. Ngoại trừ t đại giáo phái bên ngoài, chẳng á i k á c môn những tu luyện tư tưởng còn tu luyện nội công thực lực cũng đều đột nhiên rất cho nên rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng đều đến quan sát có thể là chờ mong hòa thượng cùng đạo sĩ giảng đến táo bạo chỗ ra tay đánh nhau đi lý mục chuyến này hoàn toàn là cảm thấy rất chơi vui rất mới lạ mà bởi vì là l u ậ đạo mà lại tại tử dương trên núi cho nên phụ cận đều bị tử dương trên núi đạo sĩ đã cảnh cáo không thể đánh giết không phải liền đưa bọn hắn đi gặp đạo tôn tiểu nhị đến gian tờ h phòng đi vào một cái khách sạn lý mục hô khách quan không còn ngươi tới chậm thị trấn bên trên khách phòng nửa năm trước liền bị dự định xong tiểu nhị cười hì hì đ ố i lý mục nói thượng như đang chê cười lý mục loại này lăng đầu thanh n g ạ c h tiểu nhị kia nơi nào còn có được lý mục nghĩ luôn không khả năng ở giã ngoại đi có thể đi thôn phụ cận bên cho ở liền nhìn người khác thu hay không tiểu nhị tùy ý nói t h ô i ta lý mục quay người liền đi tìm thôn xóm đại gia nhà các ngươi vẫn còn phòng t r ố n g ở giữa s a o ta muốn mượn tốc một đêm lý mục đi vào một cái thôn nhìn xem một cái tiểu viện trước một người có mái tóc trắng bệnh lao đầu chính người p h ả i phơi nắng liền lên trước lễ phép hỏi ai là ngươi đại gia ta chỉ là trẻ đầu b ạ c tóc năm nay mới năm mươi tám tuổi lao đầu d ư ơ n g mắt xem xét lý mục ba mươi tuổi ra mặt hình dạng lập tức hỏa khí mọc lên Ngạch, kia đại ca tiểu đệ muốn mượn túc một đêm không biết lý mục nghĩ xem sai lầm rồi người đành phải cải biến s ư n g hô tiếp tục nói dừng lại dừng lại ta cũng không phải ra chủ này người ngươi nói với ta vô dụng lao đầu nghe lý mục lại muốn mượn túc tranh thủ thời gian khoát tay nào nói Ngày, vậy là ngươi lý mục liền kỳ quái ngươi không phải chủ nhân nằm ở trên ghế nằm phơi nắng chảnh chứ a cùng nhị ngũ bắt vạn đồng dạng ta à ta là tóc trắng công tử bách lý đ à m lý mục thực sự nghĩ không ra đối phương thế nào có ý tốt nói ra như thế không muốn mặt danh hảo Tiểu tử, ngươi cái này cái gì ánh mắt, ta sông sáo giang hồ thời đặt ngươi cái cái giang điểm này ánh sông ngươi còn đặt trong nhà chơi nước tiểu bùng đầu. Lão đầu nhìn gì chơi là hồ ghét ánh kích Không Lao ta sáo Lý Mục tiếp có thấy danh thật lao đầu lại lần nữa an ổn nằm xuống nhắm mắt lại nói tìm chỗ ở lý mục tức giận nói đi gian kia phòng một đêm mười l ư ợ n g bạc lao đầu con mắt đều không mang theo trợn liền chỉ vào một cái phòng nói ngươi không phải nói ngươi không phải ra chủ này người sao lý mục khí răng cắn ken k á t vang nhịn xuống nhịn xuống hắn đều như vậy lớn niên g h kỷ nhường một chút lại có làm sao lý mục tại tâm lý của mình an ủi hạ cuối cùng bình phục tâm tình có thể ta thuê sân nhà này một tháng a lao đầu đắc ý nói vậy ngươi muốn mười lượng bạc đây cũng quá đắt ta lý mục nghe xong cố nén nộ khí nói ta thuê sân nhà này liền xài một trăm l ư ợ n g mười lượng bạc một căn phòng rất đắt sao lao đầu nghi ngờ hỏi n g cái kia ngược lại là không quý bất quá nhà khác hẳn là rất rẻ a lý mục không biết lao nhân này nói thật hay giả nhưng vẫn là nghĩ hàng so ba nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới tiền của hắn thế nhưng là một truy một truy ném ra tới hh ắ c ắ c thôn cái khác phòng ở cũng đều trụ đầy rất nhiều người không có chỗ ở đều chỉ có thể ở tại giã ngoại bất quá ta tâm thật b ấ t cho ngươi hai mươi lượng một cái phòng không quá phận a lao đầu mở to mắt cười hắc hắc đối lý mục nói lý mục nghe xong à lựa gạt quỳ đâu phụ cận thôn như thế nhiều hắn cũng không tin có thể ở lại đấy không thèm để ý lao đầu xoay người rời đi mấu chốt con hàng này mới vừa rồi còn mười l n g bạc hiện tại liền thành hai mươi lựa bạc cái này không dọa d â m ả hắn lý mục hôm nay chính là chết bên ngoài cũng không có khả năng ở nơi này để lao đầu gõ ra một l ư ợ n g bạc nửa giờ sau lý mục vẻ mặt đau khổ về tới lao đầu nơi này lý mục chuyển thật lâu trong làng s á t thực c h ủ đấy hỏi một chút thật là có người ở g i ã ngoại nhưng lý mục không muốn đi g i ã ngoại xài lang hồ báo vạn nhất buổi sáng ít cái cánh tay chân sẽ không tốt dù sao lý mục mệnh có thể quý giá đây gao to đây là xảy ra chuyện gì lạc đường lão đầu d ư ơ n g mắt xem xét lý mục r ũ cụp lấy đầu trở về liền rêu cực nói hắc hắc bách lý huynh tiểu đệ ra ngoài thả cái nước cái này không trở lại giao tiền thuê nhà tới nhà lý mục miễn cưỡng vui cười lấy xuất ra hai mươi lượng bạc đưa về phía l ã o đầu chương ba mươi bảy tử dương trên núi chương ba mươi bảy tử dương trên núi hai mươi lượng người đổi ăn mày đâu ba mươi lượng thích ở hay không lão đầu nhìn lý mục trong tay bạc một chút thuận miệng liền nói lý mục n h ị trong lòng suy nghĩ ăn thiệt t h i lá phúc ăn thiệt t h i lá phúc cuối cùng thêm nữa mười lượng cho lao đầu lý mục đã nghĩ kỹ nếu như đối phương lại tăng giá hắn liền cho đối phương một cái lớn bất đấu quay người cưỡi ngựa liền chạy chật chật chật tiền này kiếm b ụ n đi thôi vẫn là gian phòng kia lần này lao đầu lại không làm yêu quái cười hì hì tiếp nhận bạc liền tiếp tục phơi nắng lý mục mặt đen lên đem ngựa an bại ở bên cạnh lều bên trong liền đi gian phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra lý mục buổi sáng mới vừa dậy đã nhìn thấy lao đầu còn tại trong việc n à m không đúc đích sẽ không chết ta lý mục trong lòng toát ra một cái ý nghĩ bách lý h u n h bách lý h u n h theo hai tiếng lý mục thấy đối phương không có đáp ứng lý mục liền rón rén đi đến đối phương bên cạnh sau đó đem ngón tay chậm rãi đặt ở lỗ h ủ i của đối phương trước xong l ã o nhân này chết rồi nếu không t r ô n a lý mục là học qua y kể căn cứ kinh nghiệm phán đoán đối phương xác thực chết rồi chỉ bất quá thân thể còn không có c ứ n g rắn không tin ngươi nhìn hô hấp không còn ngực cũng không có chập trùng hai mắt nhắm nghiền đi có vẻ như vẫn rất ta tưởng không giống như là bị người mưu hại cũng như thế thọ hết chết giả l ã o đầu mặc dù ngươi người không ra thế nào nhỏ nhưng ta lý mục là người thiện lương ngươi đột nhiên chết ta còn làm không được gặp chết không trôn ngươi nhớ kỹ đi xuống phải nhớ đến ta tốt nha lý mục mang tiếc nuối tâm tình đối lao đầu nói theo sau liền chuẩn bị đi tìm công cụ đào hố ngươi trôn hay ừng quý a lý mục bắt đầu không có kịp phản ứng đột nhiên xem xét lao đầu con mắt chừng giống hai cái trứng gà, liền hét t h ả m một tiếng chạy trở về gian phòng lý mục mặc dù đã từng là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ nhất là lúc ban ngày nhưng hắn hiện tại cũng không có ở địa cầu mà là tại đại ngụy hôn tiểu tử không kiến thức ta luyện chính là buồn môn tuyết học ngươi tự nhiên nhìn không ra hô hấp lao đầu chậm rãi từ trên g ế đối trong phòng lý mục trào phú nói、ừ. lý mục lặng lẽ mở ra một cái cửa k h ẽ hở nhìn thoáng qua xác định đối phương đã bắt đầu hô hấp sau mới mang lúng túng tâm thoải mái đi ra bách lý huynh thật sự là thật là cao minh công phu tiểu đ ệ phục rồi lý mục từ đáy lòng nói hừ kia là đi thôi đi tử dương sơn nhìn xem đ á m kia lao đầu lao thái thái muốn làm cái gì à tiêu h thân lao đầu hừ một câu rất là tùy ý đối lý mục nói một câu đúng đạo môn cũng có nữ đạo sĩ phật môn cũng có am ni cô d ẹ t sơ bách lý huynh lý mục vội và nói hắn tính đã nhìn ra lão nhân này tuyệt đối là cao thủ hắn đi theo lao đầu phía sau nói không chừng còn có thể chiếm cái vị trí tốt đâu dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng m ắ t nha hoa thật nhiều người a bách lý huynh ngươi nhìn chúng ta có thể không đoạt cái vị trí tốt đâu lý mục cùng bách lý đàm hai người đi thật lâu cuối cùng đến tử dương sân dưới nhìn xem rộng ba mét tảng đá trên bậc thang chật ních lên núi người lý mục không khỏi lo lắng nói ha ha tiểu tử ngươi tâm địa gian g ả o vẫn rất nhiều yên tâm đi phía trên quảng trường lớn bách lý đàm nhìn lý mục một chút liền phảng phất xem t ấ u lý mục tâm tư liền thản như nói h, h lý mục cười hắc có chút xấu hổ theo sau hai người liền tiếp tục leo、núi. núi này thật đúng là cao lý mục đoán chừng có hơn ba tầng bậc thang một tầng thế mà phản nhân loại có năm mươi cm cao nói cách khác tử dương sơn quảng trường khoảng cách chân núi có đại khái hơn một m cao dọc đường còn có cái khác kiến trúc tỉ như bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đầu đường nhỏ thông hướng một tòa lầu cát bên kia lại có một cái đường nhỏ thông hướng không biết tên địa phương như thế nhiều kiến trúc tử dương cung nên có bao nhiêu người a lý mục hướng một bên sắc mặt như thường bách lý đ à m hỏi tử dương cung danh xưng ba ngàn đệ tử mặc dù có rất nhiều là ngoại môn đệ tử chính là phụ trách tử dương cung dưới núi sản nghiệp đệ tử nhưng nội môn đệ tử một ngàn vẫn phải có b á c h lý đàm thuận miệng nói như thế nhiều lý mục rất kinh ngạc dù sao thanh bình huyện có cái thị trấn bên trên có môn phái có hơn một trăm người đều danh s ư n g thanh bình huyện môn phái lớn nhất đây coi là cái gì kim hoa chùa danh s ư n g có mười vạn tục gia đệ từ đâu b á c h lý đàm phi thường khinh thường với lý mục không kiến thức mười vạn cái kia có thể xây một tòa thành lớn lý mục rất giật mình hắn mặc dù hiểu qua giang hồ môn phái nhưng không nghĩ tới như thế khoa trương ha ha mười vạn tục gia đệ t ừ kỳ thật đại đa số ngay cả kim hoa chùa ngoại công cũng không biết chẳng qua là kim hoa chùa phụ cận tín đổ nhiều mà thôi bắt lý đàm phán phán h á m p ấ t nh vậy cũng không đơn giản a lý mục trong lòng suy nghĩ bọn hắn tiểu hà thôn thêm v õ quán nhân tài hơn bốn trăm người cùng người khác so sánh chính là con kiến đi theo ta tiểu tử đứng tại phía sau có thể nhìn thấy cái gì ngay cả đám kia lao đầu lao thái thái mặt đều thấy không rõ hai người thiên tân vạn khổ đến tử dương trên đạo trường lý mục chính nhìn trước mắt đám người phát sầu kết quả bách lý đàm liền đối lý mục nói một câu còn phải là bách lý huynh người a lý mục nghe xong liền vui vẻ cùng bách lý đàm đi chỉ gặp bách lý đàm đi ở phía trước toàn thân chấn động liền để người bên cạnh lý khai nửa cái thân vị ai chen cái gì trên nghe thấy có người đang tìm kiếm trên người bách lý đàm lý mục cũng không nói chuyện liền đỏ mặt theo sắt bách lý đàm phía sau t ố t liền nơi này lại trước liền lên đài cuối cùng đến hàng thứ nhất lý mục cùng bách lý đàm mới dừng lại bước chân tiến tới chỉ gặp trước bình đài mặt một trái một phải là hai nhóm các mười cái cao mười m gỗ giá đỡ gỗ trên kệ là một cái rộng lớn hẹn hai m nhỏ bình đài nửa giờ sau đại sư tới rồi một cái mắt sắc võ giả đột nhiên hô một câu lý mục mới nhìn đến soi bình đài cao hơn tử dương chính cùng bên trong g a hai nhóm nhân viên đi từ từ xuống thang hướng phía tử dương đạo trường đi tới lại gần một chút lý mục nhìn thấy một hàng là đạo sĩ cách cắn mặc dẫn đầu là cái tay cầm bảo kiếm ông lão tóc bạc phía sau có nam có nữ đều là đạo sĩ tuổi tắc cũng đều bốn mươi đi lên một cái khác đội dẫn đầu là cái đầu bên trên có mười hai cái dưới ba hòa thượng dâu ria hoa dâm phía sau có hòa thượng có ni cô tuổi tắc cũng không nhỏ đều yên lặng đột nhiên một cái đứng tại trước đám người đạo sĩ hét lớn một tiếng để ở đây hai ba tiền quán nhìn đám người đều nghe được theo sau mọi người liền yên tính trở lại mời mời chỉ thấy được gô g i đỡ ở giữa hai đội người dẫn đầu đều được thi lên ó i theo hai đội người phát lực thanh âm truyền đến ở giữa bọn hắn tựa như người nhẹ như y ế n chí mén hai tay không dùng sức liền dùng chân thật nhanh từng bước một đạp vào đến trên đ à i cao theo sau đều hiện ra đà tọa tư thế hôm nay luận đạo chủ đề là cái gì là tâm theo sau một cái trên mặt đất đạo sĩ đối trên đ à i người nói bần tăng đường xa mà đến theo sau liền hòa thượng liền bắt đầu giảng một chút theo lý mục không có dinh dưỡng kết quả nói theo sĩ cũng bắt đầu bần đạo thân cư cứ như vậy ngươi một lời ta một câu bắt đầu thần thương k h u chiến mặc dù theo lý mục chính là hai cái chủ nghĩa duy tâm tại lẫn nhau tổn thương nhưng một bên bách lý đàm cùng những người khác đều nghe say x ư ơ n g ngon lành cuối cùng kết thúc một mực giảng ba canh giờ lý mục nhìn tan cuộc vẫn rất vui vẻ kết thúc đến ba ngày hôm nay mới ngày đầu tiên bách lý đàm theo sau đ ố i lý mục nói vậy ta ngày mai không tới cũng quá không thú vị lý mục nghe xong ba ngày đau cả đầu đám người này không kẻ nhà sao không đến ngươi có thể chính là gỗ mục không điều khác được bách lý đàm chỉ vào lý mục một bộ ngươi không đến là tổn thất của ngươi bộ dáng ngày thứ hai lý mục vẫn là tới bị bách lý đàm trộ tới ngày thứ ba lý mục lại tới hôm nay lúc đầu đều dự định sớm cưới ngựa trượt bất quá nghe bách lý đảm bảo hôm nay khả năng bọn hắn sẽ giảng võ học lý mục đành phải bông xuống hắc toàn phong dây cương kết quả lại là hai canh giờ lẫn nhau xem thường đối phương phát biểu lý mục nghe đều mệt ra rời phật tổ tọa hạ cũng có mấy cái người tài ba a đạo tôn bên cạnh cũng không thiếu rượu đồng tử cuối cùng kết thúc hai bên lần nữa cho đạo phật chi tranh vẽ lên một cái im lặng tuyệt đối hôm nay cuối cùng nhất chúng ta nghĩ lắng nghe các vị tín đồ vấn đề không biết có ai nguyện ý cùng chúng ta đàm luận một phen đang chuẩn bị xuống núi lý mục nghe xong lại tới liền trong lòng hỏa khí lớn、Bành. đột nhiên lý mục bị người chấn ra hết thể đều tại trong điện quan hòa thạch những người khác còn đang suy nghĩ sách cái gì vấn đề mới có thể lộ ra cao thâm một điểm lý mục liền bị bách lý đảm chấn ra chương ba mươi tám đạo trưởng ta nhưng thật ra là bị đ ẩ y ra chương ba mươi tám đạo trưởng ta nhưng thật ra là bị đ ẩ y ra ta lý mục q u a y đầu nhìn thoáng qua bách lý đảm trông thấy đối phương k i a m ộ t mặt dáng vẻ đắc ý liền muốn nói thô tục vị này hiệp sĩ ngươi có gì vấn đề cứ việc đề xuất ra không đợi lý mục có tư cách trên đại đạo sĩ liền hướng phía lý mục nói khụ đạo trưởng ta nói ta là bị lui ra ngoài người t i n không lý mục có chút lúng túng trả lời để hắn hỏi vấn đề hắn vừa rồi đã sơm trên tâm lý quan bế thai biết hỏi cái gì hỏi đạo trưởng ngươi ă n chưa ha ha hiệp sĩ không cần khẩn trương chúng ta đạo giáo không cầu nhân quả chỉ nhìn duyên phận đạo hiệp sĩ đã đứng tại trước sân khấu tự nhiên cùng bọn ta hữu duyên lớn tuổi nhất cái đạo sĩ k i a cười ha ha nói lý mục trầm tư một chút đã không tốt hạ c h à n g hôm nay xem ra liền không phải chứa một cái đây chính là các ngươi b ư c ta đó tại hạ bêu xấu nghĩ tới đây lý mục liền mở miệng nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh. tĩnh. Tiến l ý mục nói x o hoặc hoặc ý tứ. Ý tứ ra, ra câu nói này liền tựa như đang nói các ngươi ở chỗ này tranh luận đều là nhỏ thẻ kéo gạo nửa đời thật lâu sau là lao đạo hồ đồ rồi ha ha hôm nay nghe cư sĩ một câu như là sách tấm quán đỉnh lao đạo quyết định từ ngày hôm nay ta tử dương cũng đem rời khỏi đạo phật chi tranh dốc lòng nghiên cứu đ i ệ n tịch tóc trắng lao đạo trầm mặc thật lâu sau đột nhiên c ư ờ i ha ha một tiếng đối ở đây tất cả mọi người nói phản tất cả người đều thoải mái rất nhiều ta kim hoa chùa cũng đem rời khỏi dốc lòng nghiên cứu phật môn kinh điển một bên một mực không có thế nào nói chuyện dẫn đầu hòa thượng cũng theo sát sau nói a lý mục động lần này so n g lớn một câu trực tiếp để mười năm này một lần thịnh hội đóng cửa trong đám người bách lý đàm cũng trận tròn mắt hắn cũng không nghĩ tới cái này lý mục một cái gỗ mục lại nói lên như thế đại đạo chân lý hôm nay dừng ở đây mời chư vị cư sĩ trở về đi đặt được ánh mắt của lão đạo sĩ ra hiệu sau trước bình đài cái khác giữ gìn trật tự đạo sĩ mới từ mộng bức bên trong tỉnh lại theo sau liền đối trên bình đài đám người nói tiểu hữu ta nhìn ngươi cùng ta t ử dương hữu duyên có thể nguyện theo ta vào cùng nói chuyện các cái khác người bắt đầu chậm rãi đi sau lão đạo sĩ liền phi thân rơi xuống đài cao đi vào lý mục trước mặt nói với lý mục n g ạ c h cái này tốt bất quá ta có thể mang ta đại ca cùng một chỗ sao lý mục đang muốn tự t u y ệ t đột nhiên quay đầu một bầu bách ly đầm một chút ánh mắt hâm mộ liền nói lý mục nghĩ thầm đi tử dương cung tăng một chút kiến thức cũng được dù sao tử dương cung cũng không có khả năng tại trước mắt bao người hại hắn thuận tiện thỏa mãn hạ bách lý đảm trải qua mấy ngày giao lưu lý mục cũng nhìn ra đến bách lý đảm không tính ác nhân chính là cái lao ngân đồng vẫn là cái thích đạo giáo lao ngân đồng có thể mời hai vị cư sĩ đi theo ta lao đạo sĩ mỉm cười nói lao đệ không nói những cái khác ngươi cái này huynh đệ ta nhận sau này trên giang hồ gặp được cái gì về khó xếp danh hiệu ta dễ dùng bách lý đảm một mặt hưng phấn chạy đến lý mục bên cạnh nói bách lý huynh nói gì vậy người ta gặp lại chính là hữu duyên nói những này coi như khách khí bất quá ta còn thiếu ngươi hai ngày tiền thuê nhà không lý mục cười đối bách lý đàm ám chỉ nói hại có câu nói rất hay thân minh đệ minh tính số sách không nói trước ta muốn đi gặp đạo trưởng còn không đợi lý mục nói xong bách lý đàm liền như một làn khói chạy tới lao đạo sĩ bên cạnh cuối cùng lý mục đám người đi tới một tòa đại điện trước mặt chân nhân cổng hai cái hai mươi mấy tuổi đạo sĩ gặp lao đạo sĩ dẫn một đám người tới liền tranh thủ thời gian hành lễ mở cửa nơi đây là tử dương đại điện mời cư sĩ vào cửa một lần lao đạo sĩ canh cổng đã mở ra liền quay đầu về lý mục nói lý mục lớn như thế lần đầu gặp như thế lớn toàn chất gỗ kết cấu đại điện huy hoàng khí quyển tiến vào đại điện lý mục phát hiện bên trong rất trống trải chỉ có chút bồ đoàn mà thôi lý mục đoán chừng vậy đại khái chính là tử dương cung cao tầng tiếp đ á i khách n h â n địa phương đi chư vị mời ngồi nhìn người đều tiến đến sau lao đạo đem lý mục cùng bách lý đàm dẫn tới bên cạnh mình liền đối với tất cả mọi người nói theo sau người ở chỗ này cũng đều ngồi xếp bằng xuống không biết cư sĩ là ở đó nhân sĩ lao đạo nhìn xem lý mục ôn hòa mà hỏi tại hạ lạ an tây châu thành dương quận thanh bình huyện lý mục chi lý mục không có che giấu mình thông tin dù sao hắn có hay không cái gì đáng giá một đám đạo sĩ lo nghĩ cư sĩ chính là lý mục chi trong đó một cái trải qua đài cao năm mươi tuổi khoảng chừng một cái nữ đạo sĩ kinh ngạc hỏi ngươi cũng đã được nghe nói ta cho nên cục chính là tại hạ lý mục theo thói quen nói tiếp may mắn sửa lại ồ sư m g ộ i biết lý cư sĩ quá khứ lão đạo sĩ ngẩng đầu tò mò hỏi sư minh có chỗ không biết nguyên lai kia nữ đạo sĩ chỗ đạo môn môn phái ngay tại tây bắc ba châu bởi vì nạn hạn hán nguyên nhân tự nhiên đối lý mục có chỗ nghe thấy chỉ bất quá khi đó lý mục còn gọi lý thiết đản nàng cũng là năm ngoái mới ngẫu nhiên nghe người ta nói lý mục đã thành thanh bình huyện nam tước đổi tên lý mục thì ra là thế không nghĩ tới cư sĩ còn có lớn như thế công với b á y tính bao quát lao đạo sĩ ở bên trong những người khác nghe xong nữ đạo sĩ lập tức đối lý mục dâng lên k ì n h ý không dám không dám chỉ là vì mạng sống mà thôi lý mục thành thật trả lời dù sao lúc ấy hắn thật là vì mạng sống mới cái khó lo cái khôn bất quá những người khác cũng chỉ làm lý mục khiêm tốn theo sau lý mục ngay tại cái khác đạo sĩ hướng dẫn từng bước dưới nói một chút hoa hạ đạo ra kinh điện trích lời đem người ở chỗ này đều nghe sách t ấ m rót thật nhiều lần đỉnh cư sĩ nghĩ đến là cái người luyện võ khối ngọc b ộ i này cư sĩ nhận lấy đến có thể bằng này tùy thời nhập ta tử dương tàng thư các thời điểm nào cư sĩ đợi ngắn có thể tự động rời đi hai canh giờ sau lý mục bọn người đàm luận x o n g tất lão đạo sĩ liền đưa cho lý mục một khối tùy thân ngọc b ộ i bên trên khác tử dương cái này không thích hợp a lý mục có chút kinh ngạc dù sao công pháp cái gì đều là môn phái hạch tâm không thể tùy tiện gặp người không sao bản môn hạch tâm võ đạo công pháp tự nhiên không ở tại bên trong nhưng cũng có rất nhiều bản môn kinh điển cùng cái khác phổ thông công pháp có thể học được nhiều ít đều là cư sĩ cùng ta tử dương duyên phận lao đạo sĩ được không để ý nói tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh lý mục nghĩ giả cái lao sói vây đôi nhưng đối cái khác công pháp hứng thú để hắn nói không nên lời cự tới u y ệ t t theo sau cái khác đạo sĩ cũng đều nhao n h a u biểu thị nếu có thời gian có thể đi bọn hắn môn phái đi một chút lý mục từng cái cảm ơn về sau liền trở về đem hát toàn phong đưa đến tử dương cung sau đó một đầu đâm vào tàng thư các mà bách lý đàm đương nhiên sẽ không không thức thời đi cùng lý mục có sách dù sao lần này vậy thu hoạch rất nhiều từ biệt lý mục sau liền hài lòng xuống núi chương ba tàng thư các chương ba tàng thư các thật lớn lý mục tiến vào tàng thư vào các liền trận t lại bắt có đầu n g l ầ trạch nam sinh hoạt mỗi ngày không phải tu luyện chính là đọc sách còn ngẫu nhiên cùng cái khác nghe tiếng mà đến đạo sĩ nói chuyện đạo gia kinh điển cùng luận bàn hạ võ ký hơn một năm sau lý mục bốn mươi tuổi lý mục hơn một năm nay đã đem tàng thư các sách n h ì n bảy t á m phần bởi vì lý mục trí nhớ tốt cho nên lặp lại rất nhiều thư tịch lý mục một chút liền vẫn có thể sàng chọn ra tiết kiệm được rất nhiều thời gian lý mục hôm nay không có đi xem sách là bởi vì lý mục tạ i đột phá trong phòng lý mục chậm rãi trong không chế lực một lần lại một lần đụng chạm lấy cuối cùng nhất một đầu kỳ kinh và ảnh cuối cùng cuối cùng nhất một đầu kỳ kinh bị xuyên suốt toàn thân không nói ra được t h ô n g thuận trong cảm giác lực so nhị lưu đỉnh phong phải cường đại gấp đôi thu công lý mục chậm rãi mở to mắt công pháp này thật đúng là càng ngày càng khó đột phá a lý mục cảm t h ẳ n nói mặc dù lý mục luyện công chỉ là đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ không kịp những cái kia luyện công c ù n g ma cố gắng nhưng cũng tiêu tốn thời gian quá lâu c h ắ c không được nhất lưu cao thủ một cái huyện cũng khó khăn gặp một cái thật sự là cần kiên trì bền bị đi kiên trì buồn t ẻ vô vị sinh hoạt có mấy người chịu được lý mục đi tắm một cái vừa rồi đột phá có một chút mồ hôi tắm rửa xong lý mục dự định đi xem một chút tàng thư các tầng thứ năm liền mấy bản này lý mục đi vào tầng thứ năm nhìn thấy chỉ là mười mấy quyển sách trong đó năm bản mới là kinh điển cái khác đều là niên đại xa sư đạo môn tiền bối du ký lý mục b u ồ bực ngán ngẩm nhìn lại a đột nhi lý mục tại một bản du ký bên trong phát hiện cái gì thiên nhân lý mục lập tức hết sức chăm chú nhìn lại hai canh giờ sau lý mục xem hết tầng thứ năm tất cả sách nghĩa có tu t i ê n giả lý mục con mắt đờ đã nói lý mục tại trong sách đạt được hai cái tin tức một thế giới này có tu t i ê n giả hai đại ngụy ở bên trong m ộ ư ơ i hai nước địa giới đã hơn ba năm không gặp tu t i ê n giả đi hỏi một chút tử dương chân nhân lý mục nghĩ đến tử dương cung trưởng giáo tử dương chân nhân hẳn phải biết chính là cho lý mục ngọc đội lao đạo sĩ kia không phải tất cả mọi người có thể gọi tử dương chân nhân chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có thể gọi là tử dương chân nhân chân nhân thế giới này thật sự có tiên sao lý mục đi vào tử dương chân nhân tĩnh tọa đỉnh núi chờ tử dương chân nhân thu công mới hỏi ngươi cho là thế nào tử dương chân nhân đối lý mục mỉm cười hỏi ngược lại có a lý mục nội tâm là khát và có nhưng lại có chút đối mặt không biết e ngại có ta tử dương sơn đã từng chính là tu tiên muôn phái tử dương chân nhân khẽ ngầm đầu hướng về g á n g triều tự nhiên mà nói a tia chân nhân hiện tại là tu tiên giả rồi lý mục rất kinh ngạc không tính nhưng ă m t ớ c bao đại bên trải o n nước g địa qua nhiều năm võ đạo thăm dò mọi người phát hiện vẫn là mặc bất quá kia nguy nga hoành đoạn sân mạch bên trong có không thể địch lại dã thú bất quá căn cứ võ đạo tiền bối phỏng đoán nếu như đột phá tiên thiên tông sư tri cảnh liền có thể cùng những dã thú kia có lực đánh một trận chỉ bất quá nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm coi như đột phá đến tiên thiên tông sư c h i cảnh cũng không trăm t u ổ i làm sao đàm đột phá kế tiếp không biết cảnh giới thử dương chân nhân nhìn xem lý mục chậm dãi nói lúc này lý mục hiểu rõ nguyên lai là linh khí quá ít đi tu tiên chậm như rùa còn không bằng võ đạo nhanh cho nên phía sau người liền ý đồ tu luyện võ đạo tăng cường thực lực sau đó đi ngang qua hoành đoạn sân mạch có thể tu luyện địa giới lại tu tiên mà lý mục trải qua trong khoảng thời gian này đọc sách cũng biết nhất lưu phía sau cảnh giới theo thứ tự là tông sư tiên thiên tông sư mà nghe tử dương chân nhân t h u y ế t pháp võ đạo tiền bối cũng thăm dò ra tiên thiên tông sư phía trên con đường chỉ bất quá không có người đang giận máu suy bại tình uống dưới tiếp tục đột phá dù sao tông sư phía dưới bốn mươi sau k h í huyết liền bắt đầu chậm rãi hạ thấp chỉ tới sáu mươi tuổi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân cảnh giới mà tiên thiên tông sư cũng tại sáu mươi tuổi liền khí huyết không đủ tám mươi tuổi lúc cũng chỉ miễn cưỡng đủ duy trì cảnh giới khả năng đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói cùng nó theo đuổi kia hư vô mờ mỹ tiên không bằng hào hào lệ công nhất lưu đ ỉ n h phong võ giả khả năng so với người bình thường sống lâu không được mấy năm đại khái bảy tám mươi tuổi nhưng tôn g sư bình quân có thể sống tám mươi chín mươi tuổi tiên thiên tôn g sư bình quân có thể sống một trăm tuổi phải biết người bình thường vô bệnh vô thai tình huống dưới mới bình quân có thể sống sáu mươi lăm bảy mươi tuổi tiên thiên tôn g sư trực tiếp sống lâu một người thanh xuân đa tạ chân nhân g i ả i hoặc lý mục thành tâm nói không sao lớn một chút m u ố n phái thế ra hoàng thất đều biết thử dương chân nhân tùy ý nói theo sau lý mục lại chờ đợi mấy ngày liền cùng tử dương chân nhân từ biệt người khác khả năng bởi vì tuổi thọ nguyên nhân tu luyện không đến tiên thiên tông sư phía trên nhưng hắn lý mục biết ta trải qua giải lý mục đã biết nhất lưu võ giả đà thông thập nhị chính kinh đã đột phá đến tông sư c h i cảnh lại đà thông hai mạch nhâm đốc liền có thể đột phá đến tiên thiên tông sư c h i cảnh mà tiên thiên phía trên dựa theo võ đạo các tiền bối phỏng đoán cần đà thông một trăm linh tám cái huyết hiếu lý mục đã hiểu tiến lên con đường tâm tình cũng từ bỏ hắn chẳng những trường sinh mà lại bất lão căn bản không tồn tại khí huyết suy bại sự tỉnh cười hát văn phong lý mục lại một lần bước lên giang hồ lần này lý mục dự định đi phương nam Hào hào hoa. Ai, câu cái câu cá, lý i nhiều phiền ề n nào như thế nhiều mưa nước thế thế chết mưa ca, l mục đã tới phương xem bảy ngày, nay n g hôm vừa xét trên thuyền liền hai người một cái ba mươi mấy tuổi người trèo thuyền một cái hai mươi tuổi thanh niên c ũ như g k là nhẹ nhàng c nước nước t â tại trên cây trúc tại điểm hai lần liền lên khoảng cách bờ sông một mươi mét có hơn thuyền trong tay dây câu kéo một phát cần câu lại tới lý mục trong tay chương bốn mươi thư sinh lan núi bác chương bốn mươi thư sinh lan núi bác đại thúc tốt tuấn công phu nam tử trẻ tuổi không nghĩ tới lý mục lại là cao thủ nhìn xem đứng thẳng đầu thuyền lý mục chấn kinh một lát sau mới lên tiếng ha ha ha luyện nhiều mấy năm thôi lý mục cười ha ha một tiếng đại thúc đến ta cái này có rất lâu chúng ta cùng uống một chén nam tử trẻ tuổi cầm chén rượu lên đôi lý mục vừa cười vừa nói được lý mục cũng không giảm ồn ta nhìn ngơi ư thư sinh cách ăn mặc không phải là muốn kiểm tra lấy công danh học sinh một chén rượu vào trong bụng cảm nhận được bụng ấm áp lý mục nhìn về phía nam tử trẻ tuổi hỏi chính là tiểu sinh liền vì cái này giang châu thành nhân sĩ tên là lan đình chữ a s â n bác nam tử trẻ tuổi kia lập tức tự giới thiệu mình không biết nhưng có công danh lý mục nhìn đối phương khí chất nho nhã giống như là có chút tài học người tiểu sinh bất tài năm ngoái mới bên trong tú tài lan đình cười đ ố i lý mục trả lời theo sau lý mục liền cùng đối phương nói chuyện p h í a m uống rượu tại cái này mưa m ị t mở trên mặt sông cũng coi là có một phen đặc biệt tư vị nam tử này là giang châu p h ụ thành nhân sĩ trong nhà cũng coi như có chút tài sản từ nhỏ yêu văn thích võ bây giờ chẳng những lấy công danh còn có tam lưu nước hậu kỳ võ giả thực lực cũng coi là văn võ toàn tài hại cái này mưa cũng thật nhiều hãy d ậ y ta câu cá lý mục nhìn xem vẫn không có ngừng mưa nói giang c h â u chính là như vậy một ngày có thể hạ mấy lần mưa lan đình lơ đến nói x o á t lý mục trông thấy trong nước sông cũng có mấy con cá liền đem cột văng ra ngoài theo người đời sau ngay tại buồng nhỏ trên tàu tránh mưa ha ha ha lý đại thúc cũng là thật hăng hái a lý mục nói cho lan đình tên của hắn cái khác lan đình cũng không biết liền cứ gọi là lý đại thúc lý mục cũng không thèm để ý câu cá nha nặng tại kiên trì lý mục cao thâm mặt chắc nói một câu dẫn nhà đỏ cùng lan đình nhìn thật sâu một chút một canh giờ sau con cá này mà thật làng n h ị c h ngợm thế mà c h ê u đùa cùng ta lý mục đỏ lên mặt tự đủ cái này một canh giờ hắn cái gì cá đều không có câu đi lên vừa mới bắt đầu còn cho lan đình cùng nhà đỏ thổi vài câu hiện tại hắn đều lúng túng mau đưa đáy thuyền m ó c mở s i ê u lý mục dẫn con cá chỉ ăn mồi không lên cột liền cầm lên dây câu cột vào mũi tên bên trên một tiện bắn ra ha ha ha ta lão lý cũng là thiện câu người nha một tiến mặc vào hai đầu số cân nặng cá lớn lý mục kéo lên không khỏi đắc ý quyết hình theo u sau nhà đò đem thuyền rừng sắt ở mấy trăm mét bên ngoài một chỗ tiểu mục đầu trên bến tàu đại khái là phụ cận thôn bến tàu lý mục lợi dụng nhất lưu nội công phối hợp tử dương sơn đi học khinh công không đến hai khắc đồng hồ liền đem con ngựa cơi trở về còn tại thôn dân nhà dọn dẹp thân cá lý đại thúc con ngựa này mà ngược lại là thần tuấn a lan đình nhìn xem hát toàn phong t á n thắng nói hát toàn phong có lẽ không có tuyệt phẩm ngựa như vậy nhanh nhưng toàn thân tỏa sáng bộ lông màu đen để hát toàn phong nhìn xác thực rất t ấ n mỹ quá khen giá hỏa này chính là ăn ngon mà thôi lý mục nhìn xem hát phát sáng hát toàn phong nói xác thực hát toàn phong ăn cơ bản tất cả đều là tốt nhất có khô lý mục còn thường cho hát toàn phong mấy cây dược thảo bổ sung dinh dưỡng một tháng tốn hao ngoại trừ lý mục tự thân luyện võ cần bổ sung khí huyết các loại dược liệu cùng tắm thuốc cái khác tốn hao ngay tại hát toàn phong trên thân hiện tại lý mục một tháng có thể hoa hai ba mươi lượng bạc đến、quên. chỉ chốc lát sau con cá liền nương hai người vừa ăn cá vừa uống rượu được không thống khoái sau này gặp lại sau này gặp lại hai người ăn uống xong sau trở lại giang châu phủ thành giang thành liền phân biệt lý mục nhìn một chút trên người hơn một trăm l ư ợ n g bạc cảm giác lại phải kiếm tiền một trăm hai mươi lượng như thế quý lý mục tìm người trung gian dự định thuê cái cửa hàng lợi ý tiền kết quả nghe xong một cái ba mươi mấy bình cửa hàng thêm cái tiểu việt tử một năm tiền thuê liền phải một trăm hai mươi lượng mà lại vị trí cũng không tốt không có cách nào a giang thành cửa hàng giá cả đều quý ta cũng không có cách nào người trung gian nói t h o á a cho ngươi 120 lượng tiền thuê nhà thêm 10 lượng tiền hoa hồng giao cho người trung gian trong tay lý mục lòng đang dỉ máu ai chỉ có thể xem bệnh đúng vậy không muốn được có p h ố i trí tiệm thợ rèn giá tiền này không được trách không được người khác đều nói người phương nam bạc nhiều tiền này cũng quá dễ kiếm đi nhất là chủ thuê nhà lý mục nhìn xem còn lại 30 m ấ y l ư ợ n g bạc liền đi tìm người quét dọn bố trí một chút cửa hàng đổi chút ra câu chiêu bài lại chiêu hai cái tiểu h ò a tử phụ trách nuôi ngựa quét dọn vệ sinh cùng chiêu đãi bệnh nhân một tháng một người ba lượm bạc lý thị xem bệnh cái thứ nhất bệnh nhân ba ngày sau mới lên cửa bởi vì lý mục trong tiệm hết thuốc cũng chỉ có thể xem bệnh một lần ba mươi văn tiền ít lãi tiêu thụ mà nhà ngày thứ ba một bệnh nhân ngày thứ tư không có bệnh nhân ngày thứ năm ba cái bệnh nhân đảo mắt một tháng lý mục cửa hàng cuối cùng có khởi sắc một ngày có thể đến ba mươi mấy người một ngày thu nhập một l ư ợ n g bạc mặc dù chỉ miễn cưỡng đủ tiêu xài thêm tiền thuê nhà nhưng sinh hoạt cũng có phán đầu phía sau sẽ càng ngày càng tốt nha ai là trưởng quỹ buổi trưa hôm nay mấy cái đeo đao võ giả đột nhiên đi vào lý mục cửa hàng đúng là ta xin hỏi ngươi là lý mục ngẩm đầu nhìn mấy người hỏi các ngươi cửa hàng cũng mở một tháng hôm nay nên giao phí bảo hộ một tháng ba l ư ợ a bạc cái kia dẫn đầu võ giả đối lý mục nói tốt cho ừ m sau này có người náo sự liền nói cho chúng ta biết chúng ta là văn hiên các theo sau mấy người kia liền đi lý mục cũng không cùng bọn hắn lên xung đột cường long không ép địa đầu xà nhà lại nói giang thành thế nhưng là thành lớn nhất lưu cao thủ thường xuyên xuất hiện nói không chừng cái này gọi văn hiên các h thế t lực liền có nhất lưu cao thủ nửa năm sau chớ đ ờ i a hết thảy ba mươi dây số ai có hào ai t r ư ớ nhìn lý mục hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng xem bệnh đại phu bởi vì danh tiếng tốt hiện tại một ngày tìm lý mục người xem bệnh quá nhiều lý mục liền đem xem bệnh kim ngạch đ ể cao đến năm mươi văn lại mỗi ngày phát ba mươi dây số dẫn tới dây số người trước nhìn xem hết những người khác lại nhìn bởi vì lý mục hiện tại một ngày liền đến khám bệnh tại nhà hai canh giờ cho nên một ngày cũng liền nhìn chừng năm mươi người thời gian khác lý mục còn muốn tu luyện cùng ra ngoài dạ o phố đâu một ngày năm mươi người một ngày chính là hai lượng lại năm trăm văn một tháng ngoại trừ nghỉ ngơi cũng có sáu bảy mươi lượng bạc hiện tại lý mục lại có chút tiền tiết kiệm dự định lại mở rộng quy mô đem dược liệu tăng thêm đến lúc đó đã xem bệnh lại c â đơn thuốc kiếm thì càng nhiều bất quá dược liệu giá cả quý chủng loại nhiều lý mục đoán trừng phổ thông phối trí cũng phải tiến ba năm trăm l ư ợ n g hàng cho nên còn phải tích lũy một đoạn thời gian tiền dù sao lý mục không n ộ i hắn có nhiều thời gian chương bốn mươi một dược liệu chương bốn mươi một dược liệu lao lý nghe nói không giang thành bạch thị đạt được một gốc ba trăm n ă m hoàng sâm hôm nay ngay tại xem bệnh lý mục nghe thấy có người gọi hắn mới phát hiện là vào cửa hàng trải thông cửa hàng xóm lao dương ngươi sẽ không khoác la ca lý mục mặc dù rất kinh ngạc có ba trăm n ă m hoàng sâm nhưng càng hoài nghi cái này làm việc nhà ngư lao bản nói có độ tin cậy c tỷ như có một lần lý mục câu cá trở về lão dương nhìn lý mục làm không quân liền khoác lác hắn tuổi trẻ lúc câu cá đều là một lần không có một trăm cân không trở về nhà thấp với mười cân cá liền nhìn cũng không nhìn còn có một lần có cái thường xuyên tới tên ăn mày đột nhiên ba ngày không đến hắn liền thổi cái kia tên ăn mày nhưng thật ra là cái phú nhị lại nhưng trên đường gặp việc khó không có tiền về nhà lúc này mới hành thất lần này tuyệt đối là thật không tin ngươi đi hỏi nhi tự ta hắn thành thấp nhất không có khả năng nói láo lão dương nghe lý mục hoài nghi hắn lập tức có trước cấp chờ ta làm xong lại đi hỏi lý mục nói một câu liền tiếp tục xem bệnh giang thành đúng là phương nam nổi danh thành phố lớn lý mục tới đây như thế lâu cũng nhìn thấy qua lớn ý quán có ba mươi năm năm mươi năm thậm chí là một trăm linh ă m dự thảo nhưng ba trăm n ă m xác thực chưa từng nghe qua chỉ nghe ý quán người nói lần trước xuất hiện ba trăm linh ă m dự thảo vẫn là m ộ ư ơ i hai năm trước chính là một trăm linh ă m dự thảo cũng rất ít một năm có thể nghe được một hai lần rất nhanh liền bị người lấy đi lý mục tạm thời còn không có tiền mua sắm trên trăm n ă m thảo dược mà lại không quan hệ ngươi cũng mua không được chỉ có thể mua cái m ộ ư ơ i năm dược thảo dùng để phối chút thuốc phương gia tăng tốc độ tu luyện tiểu dương cha ngươi nói bạch ra được một gốc ba trăm n ă m hoàng sâm là thật sao lý mục xem hết hai canh giờ bệnh liền đến, đến sắt vách hỏi thăm lão dương nhi tử mặc dù lý mục không chiếm được cây thuốc t i ế cỏ nhưng hiểu rõ một chút vẫn là có thể lại không phạm pháp đúng vậy a lý thúc nghe nói là một cái nhị lưu cao thủ đi ngoài thành phi hùng bên trong dây núi đạt được bán cho bạch ra được một ngàn lượng hoàng kim đâu tiểu dương là cái mười bảy mười tám tuổi tiểu h o a tử làm người tương đối trung thực hắn lý mục vẫn là tin tiền x á t thực không ít lý mục không khỏi cảm thán một câu phải biết một lượng hoàng kim có thể đổi mười l ư ợ n g bạc một ngàn lượng hoàng kim chính là một vạn l ư ợ n g bạc mình tân tân khổ khổ một tháng mới sáu bảy mươi l ư ợ n g bạc người khác gặp được cái kỳ lộ liền kiếm hắn vài chục năm bạc lý mục cũng nghe qua mười năm d ư ợ c thảo ba mươi lượng bạc tả hữu hai mươi năm dự thảo một trăm linh lượng bạc ba mươi năm dự thảo đến hai trăm linh lượng bạc năm mươi năm d ư ợ c thảo đến năm trăm linh lượng vượt qua năm mươi năm tương đối ít đồng thời không quan hệ còn mua không được cho nên lý mục kế hoạch bước kế tiếp chính là kiếm tiền mua hai ba mươi năm d ư ợ c thảo một ư ơ i tháng sau lý mục cuối cùng toàn bốn trăm l ư ợ n g bạc đi dược liệu thương nơi đó tiến vào cửa hàng cần phổ thông dược liệu bỏ ra hơn ba trăm l ư ợ n g hiện tại lý mục lại chiêu một cái đã từng học qua ba năm y học đồ giúp mình thay bệnh nhân bút thuốc mỗi tháng cho năm l ư ợ n g bạc vương nhị bút thuốc tới lý mục xem hết một bệnh nhân liền soàn soạt viết một cái phương thuốc vương nhị liền đến cầm đi lấy thuốc hiện tại lý mục bình quân nhìn một bệnh nhân có thể kiếm hơn hai trăm văn hơn nữa còn đem xem bệnh tiền cho xuống đến ba mươi văn là trước kia thu nhập bốn lần một tháng có thể kiếm hơn hai trăm ba trăm l ư ợ n g bạc lý mục liền trực tiếp xuất ra hai trăm l ư ợ n g đi mua sắm mình cần cao năm dược liệu tại hảo dược dưới sự trợ giúp lý mục võ công tiến bộ rất nhanh hiện tại đã đả thông một đầu chính kinh đoán chừng lại có tám chín năm liền có thể đột phá đến nhất lưu đỉnh phong võ giả đồng thời còn không có tính tẩy tủy hoán huyết công đối tư chất tăng lên hiện tại lý mục tư chất đã cao hơn phổ thông thất phẩm thiên phú đoán chừng chờ mấy năm liền có thể đến bát phẩm thiên phú đại phu đại phu mong i ú t ta nhìn xem ta đầu này chân thế nào thanh nhanh không có tri giác chính xem bệnh lý mục đột nhiên nghe được có một người hô to ngầm đầu nhìn lên là hai cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên một nam một nữ đều là hiệp khách cách ăn mặc trong đó nam tử tại nữ tử nâng đỡ tiến vào trong cửa hàng chờ một chút lý mục để đang chuẩn bị người xem bệnh trước chờ hắn một hồi cũng nhanh chạy bộ đi qua nhìn nam tử tình huống đến trước nằm trên giường lý mục cùng thanh niên nữ tử đem thanh niên nam tử nâng lên một bên trên giường liền bắt đầu quan sát nơi này đau không thương lý mục méo méo đối phương đã màu xanh đen bắp chân hỏi không thương nam tử hồi đáp có cái gì cảm giác sao cảm giác có chút băng lý mục đại khái hiểu thế nào chuyện lại dùng để tay lên đi dùng nội lực cảm xúc một phen cơ bản phán định tình huống không có cái gì đại sự ngươi là vận công quá tấp nập dẫn đến liền kinh mạch co rút ta hiện tại liền cho người khơi thông lý mục trên tay vận khởi nội lực bắt đầu ở nam tử trên b à n chân không ngừng biến hóa thủ pháp trọn vẹn một khắc đồng hồ lý mục đều cảm giác có chút mệt mỏi mới gặp nam tử bắp chân một lần nữa che kín huyết sắc t ố t gần nhất nghỉ ngơi trước mấy ngày lại đi chấp hành công pháp nhớ kỹ muốn khổ nhàn kết hợp lại phối hợp tám thuốc không muốn nóng ộ i không phải sẽ còn xuất hiện loại vấn đề này lý mục đối nam tử dàn dò tạ ơn đại phu bao nhiêu tiền một lượng bạc mặc dù không có kê đơn thuốc nhưng lý mục vừa rồi thế nhưng là phí sức chấp hành nội lực mới nhìn tốt tự nhiên cùng người bình thường thu phí khác biệt được rồi theo sau nam tử liền lấy ra một lượng bạc đưa cho lý mục hai người liền rời đi lý mục không nghĩ tới chính là ngày thứ ba kia hai cái thanh niên lại tới vẫn là bệnh cũ bất quá lần này là hai tay các ngươi thế nào chuyện không phải đã nói rồi sao muốn khổ nhàn kết hợp lý mục có chút không cao hơn nói hiện tại người trẻ tuổi như thế không nghe khuyên bảo sao đại phu tại hạ thực sự có chút lan nôn tri ẩn không thể không gấp đội tu luyện không phải hay Nam tử mặt tử lộ vẻ chương bốn mươi hai nhìn quanh cùng lưu giai chương bốn mươi hai nhìn quanh cùng lưu giai lại qua mấy ngày thanh niên kia lại tới lần này là hai chân bị thanh niên nữ tử công đến đại phu nhanh giúp hắn một chút đi nữ tử đỏ hầm mắt nói với lý mục các ngươi thật sự là cứng đầu a đừng đem mình làm phế đi lý mục hôm nay vừa vặn xem hết những bệnh nhân khác liền một bên trị liệu vừa hướng hành vi của bọn hắn biểu thị ra bất mãn nhưng cũng không nói nhiều nhìn ca ngươi cũng đừng dày vào mình chúng ta trốn đi chúng ta đi một cái không có người biết địa phương sau này không trở lại nữ tử đối nằm nam tử khóc kể l ệ trốn chạy trốn ngươi lại như thế nào tự xử nam tử bất đắc dĩ nói mạng n ộ i hỏi một câu các ngươi là trêu chọc cái gì cường địch sao lý mục trong lúc rảnh rỗi dứt khoát nghe cái ai đại phu nói rất dài dòng nam tử kia thở dài một hơi nói không có việc gì ta buổi chiều không có việc gì ai đại phu trải qua nam tử tình cảm giác rào g i ả n g dài lý mục có thể tính biết thế nào chuyện nguyên lai nam tử này nguyên lai là lưu gia người hầu c h i tử khi còn bé phụ trách lưu gia thiếu gia tiểu thư thường ngày bạn chơi kết quả chậm rãi cùng lưu gia tiểu thư lưu gia chính là nữ tử trước mắt dần dần quen thuộc lớn lên điểm sau trưng ơ vọng chính là nam tử này dựa vào hắn trong nhà tiền thành công bái sư lưu gia hộ viện qua mấy năm trưng ơ vọng dần dần lớn lên liền cùng lưu g i a lẫn nhau t ỏ lòng ruột trưng vọng vì cùng lưu gia tiếp cận liền gia nhập hộ viện cũng tạo cơ điều đến lưu gia bên người hai người tình cảm cấp tốc cấm lên cuối cùng nhất tư định trung thân nhưng thân phận t r i n h lệch để cho hai người rất khó tiến tới cùng nhau có một ngày bị hạ nhân phát hiện hai người riêng tư gặp bị lưu lao g i a đuổi bắt trương vọng liền mau thoát đi nhưng không đến một tháng lưu giai liền bị gả cho mặt k h á c một nhà thiếu gia trương vọng g i ậ n liền thừa cơ leo tường đi vào đem lưu giai cũng mang ra ngoài nhưng một lúc sau bên kia cũng t ừ hôn lý do là lưu giai hành vi không kiểm để lưu lao g i a đại phát lôi đỉnh trương vọng cũng cảm giác có lỗi với lưu g i a bại phôi người ta thanh danh liền muốn trở về cùng lưu lao ra ngả bài hắn muốn quang minh chính đại cưới lưu g i a lưu lão gia gặp đại thế đã mất liền đồng ý việc này nhưng nhất định phải để trương vọng trước cuối năm nay đột phá nhị lưu võ giả không phải việc này không bàn nữa trương vọng biết được tin tức sau mừng rỡ như liên liền tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện kỳ vọng đột phá nhị lưu nhưng tu luyện kiên là một sớm một c h i ề u sự tình chỉ làm thành bây giờ kết quả tại sao không phải đột phá nhị lưu võ giả mới đồng ý hôn sự của các người a lý mục không hiểu hỏi là bởi vì lưu gia làm chính là tiêu cục sinh ý nhị lưu võ giả liền có thể một mình linh tiêu dạng này tốt mỗi mới có thể trong gia tộc có nơi sống yên ổn trương vọng đối lý mục nói nguyên lai lưu ra là một cái tiêu cục hợp hòa người chủ yếu thu nhập liền dựa vào tiêu cục mà cái này tiêu cục chưa nhập lưu võ giả chỉ có thể làm việc vặt t h như lai xe dỡ hàng hàng hóa một tháng liền hai lượng lại năm trăm văn bạc mà tam lưu võ giả mới tính chân chính tiêu cục người có thể hộ vệ hàng hóa một tháng có thể cầm năm l ư ợ n g bạc nhưng đã đến nhị lưu võ giả liền có thể một mình l ĩ n h tiêu chẳng những có thể lấy mỗi tháng lĩnh m ộ ư ơ i l ư ợ n g bạc còn có thể thu hoạch được chia hoa hồng một năm cũng có thể kiếm cái ba bốn trăm lượng tại tiêu cục cũng có nhất định quyền nói chuyện cái này lưu lão gia nhìn cũng là quan tâm nữ nhi dù sao nữ nhi của hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực nếu như trương vọng chỉ là một tháng cầm năm lựa bạc như vậy trừ bỏ mình dược thảo chi tiêu còn có thể thừa nhiều ít n u ô i gia đình là một đại vấn đề mà lại lưu giai cũng là tam lưu hậu kỳ võ giả cũng muốn dược thảo hiệp trợ tu luyện lưu lão gia không hy vọng nữ nhi của hắn xuất giá sau còn muốn vì tiền đi làm việc chỉ có thể yêu cầu nhà trai có thực lực ngươi bây giờ cũng tam lưu đ ỉ n h phong võ giả khoảng cách nhị lưu võ giả cũng liền cách xa một bước nhiều lắm là một hai năm đã đột phá không cần x u t ruột lưu lão gia muốn không phải ngươi bao nhiêu thiên tài hắn muốn là ngươi có thực lực nuôi sống lưu dai nhưng càng phải chính là ngươi có triển vọng lưu dai có thể cố gắng dốc sức làm thái độ lý mục nhìn ra vấn đề cái này lưu lão ra rõ ràng đã bị dựng lên tới dù sao nữ nhi đã theo trương vọng nhưng hắn không yêu cầu điểm cái gì một là sẽ để cho mình thật mất mặt hai chính là càng dễ dàng đạt được càng không trân quý hắn chỉ là muốn cho trương vọng n h ớ kỹ nữ nhi của hắn không phải như vậy dễ dàng đạt được đại phu vẫn là ngươi nhìn thấu triệt ngươi như thế nói chuyện ta cảm giác lại có hy vọng trương vọng nghe xong lý mục nói như vậy trong ánh mắt đều nhiều chút quá mang lưu dai trong nhà người nhưng có huynh đệ thì muội lý mục nhìn xem lưu giai hỏi có có một cái huynh trưởng lưu giai thành thật trả lời đợi ngươi như thế nào huynh trưởng đợi ta rất tốt ta lần kia có thể trốn tới vẫn là huynh trưởng đau lòng ta mới vụn trộm mở cửa lưu giai vừa nhắc tới hắn huynh trưởng trên mặt nhiều hơn mấy phần tiêu dung vậy dạng này ngươi liền cùng trương vọng đi tìm ngươi huynh trưởng hảo hảo cùng lưu lão g i a nói chuyện ngươi gần nhất tình huống nhất là trương vọng cố gắng còn muốn biểu quyết tâm liền cho lưu lão ra nói các ngươi không phải cùng một chỗ không phải vĩnh viễn không gả cùng không cưới đến lúc đó ta nghĩ lưu lão gia đại kháiền sẽ đồng ý nhiều lời tốt chú nghe đừng sợ mất、mặt. hai người đến già đầu bạc mới là trọng yếu nhất lý mục đối hai người nói ha ha đại phu nghe n g ư ơ i như thế nói chuyện ta ta cảm giác lại có lòng tin trương vọng cười hh nói đi thôi nhớ ký kết hôn ngày đó cho ta phát tiếp mời lý mục tùy ý khoát tay h à o nói được rồi đến lúc đó nhất định m ờ i n g à i nhìn xem đã chữa khỏi tổn thương chân trương vọng xuống giường vui vẻ hướng phía lý mục nói đại phu vậy chúng ta đi trước cảm ơn ngươi lưu g a i cũng rất vui vẻ phản phất gần n h ấ t nén ở trong lòng tảng đá bị dọn đi rồi theo sau hai người liền rời đi lý mục thì chậm rãi ra cửa dự định lại đi, đi dạo phố hôm nay tâm tình tốt đến uống hai chén lý mục cũng là một cái người tầm thường tự nhiên không đành lòng lưỡng tình tương duyệt người không thể cùng một chỗ như thế thuần khiết tình cảm lý mục cũng nguyện ý khuyên bảo một chút không thành được cũng tổn thất không được cái gì khách quan yếu điểm cái gì đi vào một cái quán rượu lý mục mới vừa đi vào liền có tiểu nhị đến đây đáp lời một bình rượu ngon bốn cái thức ăn ngon lại thêm một bát t ư ơ i canh lý mục nói xong không đợi tiểu nhị đáp lời liền tự mình đi hướng lầu hai cửa sổ vị trí hiển nhiên lý mục đã là khách quen của nơi này nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước lý mục vẫn là rất cảm h á i đại ngụy một h mươi ba châu tây bắc ba châu phương nam bốn châu trung ương ba châu đông bắc hai châu lại thêm tây nam một châu giàu có nhất địa phương chính là phương nam bốn châu nhân khẩu chiếm đại ngụy bốn thành thuế má chiếm đại ngụy năm thành có thể nói phương nam bốn châu chính là đại ngụy nửa bầu trời hạ ư nhưng g gia giới 43, các quốc t i ệ u văn tát,、Chương、43, các quốc tát. thiệu gia giới thiệu văn tát. Nhưng văn đại ngụy kinh thành lại không tại phương nam bốn châu không phải là bởi vì phương nam bốn châu không trọng yếu mà là đại ngô cùng phương nam bốn châu đều là nhiều dòng nước cùng g ò núi dễ t h ủ khó công coi như đại ngô tiến đánh đại ngụy cũng không sợ bị đột nhiên thúc đẩy đến đại ngụy nội địa mà phương nam hướng bắc liền không đồng dạng mặt phía bắc có đại yên cái này kỵ binh dũng mạnh mạnh lân cận phía tây còn có đại tống cái này kinh tế phồn vinh quốc gia thậm chí tây bắc còn có đường quốc dạng này không an phận quốc gia cho nên đại ngụy tổng hợp cân nhắc kinh thành mới xây dựa vào bắt chút nói lên n h ữ này g n theo lý mục đại khái giải đại ngụy mặc dù danh xưng tổng hợp quốc lực thứ nhất nhưng nhân khẩu cũng không phải là nhiều nhất đại ngụy nhân khẩu tám n g h n vạn tả hữu lần với đại tống kinh tế năng lực lần với đại tống nhưng đại ngụy thực lực quân sự mạnh có danh xưng đệ nhất thiên hạ ngụy võ tốt nghe nói ngụy võ tốt chỉ có năm vạn người yêu cầu thấp nhất là chưa nhập lưu võ giả thập trưởng chính là chưa nhập lưu đỉnh phong võ giả bách phu trưởng đều là tam lưu võ giả thiên phu trưởng đều là nhị lưu võ giả ba ngàn đem tất cả đều là nhất lưu võ giả còn như võ tốt thống soái nghe nói là tông sư trí cảnh mà sở dĩ đại ngụy có như thế nhiều võ giả cung cấp võ tốt tuyển chọn đây cũng là bởi vì đại ngụy võ lâm hưng thịnh đại ngụy dù sao thân ở trung nguyên võ lâm nhân sĩ、si、muốn giao lưu đại ngụy tự nhiên chiếm hết địa lý ưu thế nói cách khác đại ngụy quân sự thứ nhất nhân khẩu thứ hai kinh tế thứ hai lại thêm trung ương năng lực khống chế mạnh chính trị cũng là thứ nhất cho nên đại ngụy thực lực tổng hợp mới xếp số một đại tống ở vào đại ngụy tây bộ hoàn cảnh địa lý là chiếm hai khối bồn địa bên trong đại bình nguyên thổ địa phì nhiều lại thêm có thiên nhiên hẻm núi thành tựu phòng ngự bình thường cũng không tấn công vào được đây cũng là đại ngụy lần trước không có tiếp tục mở rộ bởi vì nội bộ hoàn cảnh ổn định thổ địa phì nhiều cho nên đại tống nhân khẩu có một trăm i triệu tà hữu xếp hạng thứ nhất kinh tế cũng bởi vì cảnh nội có đặc sản tơ lụa đông cùng b ố n địa biên giới vùng núi sinh ra chân quý dược thảo xếp hạng thứ nhất nhưng thực lực quân sự liền có chút yếu đi chỉ bài danh thứ ba lần với đại ngụy đại yên đại tống tinh nhuệ là bước người giáp có mười vạn trang bị tinh lương nhưng bởi vì thiếu khuyết ngựa tốt cho nên lần với đại ngụy với đại yên phương diện chính trị cũng không có đại ngụy lực khống chế mạnh ngoại trừ hai đại bồn địa bên ngoài cái khác trậu nhỏ thế lực nhưng thật ra là làm theo ý mình chỉ là trên danh nghĩa thuộc về đại tống quản lý mà thôi. xếp hạng thứ hai cho nên đại tống thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai thực lực tổng hợp bài danh thứ ba chính là đại ngô đại ngô nhân khẩu có hơn bốn ngàn vạn bài danh thứ ba kinh tế bởi vì có một năm lượng quen sản lượng cao rộng nước lại thêm vận tải đường thủy phát đạt bài danh thứ ba trên quân sự có cường đại thủy sư giỏi về tại trên nước chinh chiến bởi vì có đặc sản gỗ thân tàu kiên cố lại thêm từ nhỏ đã dòng sông hồ nước bên cạnh lớn lên chiến sĩ thủy sư danh sương thiên hạ đệ nhất đại n ô tinh nhuệ là quân tử quân có một vạn người là lấy con em thế ra cấu thành phí hoài bản thân mình trọng nghĩa thời khắc mấu chốt sẽ lấy một thập vị đội ám sát địch quân tướng lĩnh thực lực mạnh mẽ nhưng bởi vì lục chiến không có cái gì chiến mã cũng chỉ có thể khuất tại thứ tư trong chính trị đại ngô so đại tống còn lòng lẻo đại ngô nhiều thế gia thương nhân hoàn g q u y ề n nhỏ yếu cho nên xếp hạng thứ tư thực lực tổng hợp xếp hạng thứ tư đại yên một cái cơi tại trên lưng ngựa quốc gia nhân khẩu ba vạn xếp hạng thứ tư kinh tế bên trên tài nguyên thiếu thốn xếp hạng thứ tư trên quân sự bởi vì có ngựa tốt tinh nhuệ là thiết phủ đồ có hai và người toàn thân trọng giáp kỵ binh hạng nặng kỵ binh tác chiến ngàn dặm tập kích là thường sự t ì n h cho nên kỵ binh danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nhưng bộ đội bình thường t r i n h lệnh nhân khẩu ít vài danh thứ ba trong chính trị hoàng thất cường ngạnh nhưng phong tứ đại vương tước phân tán thực lực còn dễ dàng tạo thành cắt cứ thế lực cho nên chỉ có thể xếp thứ ba cho nên đại liên thực lực tổng hợp xếp hạng thứ tư trừ bỏ bốn cái đại quốc những người khác miệng không đủ ngàn vạn quốc gia cơ bản đều là an phận ở một góc không có thực lực cùng bốn cái đại quốc cạnh tranh ngoại trừ ngẫu nhiên cùng bốn nước lớn kết minh vất tốt trước h ỗ tỷ như đương quốc thật ở đại n g ụ tây bắc ba sông bình nguyên chỗ tăng thêm có nhất tuyến thiên hẻm núi thành lấy nhân khẩu tám trăm vạn l i ề n giám động bất động tiến công đại ngụy cũng coi là tám cái trong nước nhỏ tương đối mạnh tồn tại còn có quốc gia khác t h như đại ngụy phía đông nhân khẩu năm trăm vạn trận quốc nếu không có cái nho học thánh địa đông dương bên trên cung đoán t r ư ờ n g đại ngụy đều không có mấy người biết quốc gia khác cũng đều bình thường không có gì đặc biệt không phải dựa vào đại quốc kéo dài hơi tàn chính là ở chết một phương bản thân tê liệt chờ thực lực mạnh hơn chút ta nhất định phải đi xem thật kỹ một chút thế giới này lý mục uống một chén rượu nhìn ngoài cửa sổ người người tới võ giả nói một câu xin hỏi có thể liệu bạn sao đột nhiên một người hai mươi tuổi tả hữu hiệp sĩ ăn mặc cô nương đối lý mục nói có thể lý mục nhìn thoáng qua cái khác bị chiếm hết cái b à n đối cô nương trả lời tạ ơn ừm theo sau cô nương an vị số dưới tiền đối cũng là võ giả a cô nương nhìn xem lý mục một thân thường phục cách ăn mặc lại mang theo một thanh trạm mã đao liền thấy hiếu kỳ hỏi đúng vậy từ nhỏ thích l u y ệ n võ lý mục khẽ cười nói à vậy ta ngươi cũng là người trong cùng thế hệ hôm nay nói cái gì cũng phải uống bên trên một chén cô nương kia lại là một cái hào sảng hạng người đối lý mục nói ha ha ha lý mục cũng là c ư ờ i mở cười một tiếng cô nương mặc dù bảng không tính trắng n ó n nhưng là loại kia màu l ú ố mì kiện khang dương chỉ riêng màu da lại thêm thượng giai dung mạo phối hợp một thân võ giả p h ụ c sức tiện tay cầm một thanh trường kiếm cho dù ai nhìn đều phải tán thưởng một câu âm vang hoa hồng ta gọi lạc chiêu tiền b ố i xưng hô như thế nào cô nương đối lý mục nói ta gọi lý mục cô nương có thể xưng hô ta vì lao lý lý mục vừa cười vừa nói ha ha lao lý cũng là không tệ lạc chiêu nghe thấy lý mục nói như vậy cũng là cười không được trong lòng nghĩ vị đại thúc này vẫn rất có ý tứ tướng mạo liền chừng ba mươi lăm tuổi sinh mày r ẫ m mắt to một mặt dương cương chi khí mặc dù không phải bao nhiêu anh tuấn nhưng cũng tính trung thượng tướng mạo để cho người ta nhìn cũng cảm giác rất rực rỡ rất ôn hòa không nghĩ tới còn như thế thú vị l à c ô nương là đại phái đệ tử vẫn là con em thế g i a nhìn một thân thực lực cũng không tệ a lý mục nhìn thoáng qua đối phương liền nhìn ra đối phương lâu dài lời võ mà lại dược thảo bổ sung rất thích hợp mặc dù phán đoán không ra làm ấy lưu võ giả nhưng khẳng định nhập lưu dù sao chưa nhập lưu võ giả cùng nhập lưu võ giả vẫn là có khoảng cách nhập lưu võ giả có nội lực khi xác liền cùng chưa nhập lưu võ giả không giống ta là phương bắc yên vân phái đệ tử gần nhất bởi vì lịch luyện đi vào phương nam gần nhất khảm khảm đột phá nhị lưu sơ kỳ lạc thủy cũng không giàu g i ế m thất kính thất kính cô nương chắc hẳn cũng là thiên phú dị bẩm lý mục s ắ c thực rất kinh ngạc cái này lạc t h i ê u chẳng những là phương bắc nổi danh đại phái yên vân phái đệ tử tuổi còn trẻ thực lực đã đột phá đến nhị lưu võ giả sợ thiên phú phải là bát cựu phẩm đi lao lý ngươi cũng không yếu đi nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như hạng người bình thường lạc c i ê u nhìn xem lý mục kia tràn ngập khí huyết mù bàn tay xem xét liền thực lực không tầm thường chỉ bất quá luy lý mục khiêm tốn hồi đáp chương 44, phi hùng dưới núi luyện tiết pháp chương 44, phi hùng dưới núi luyện tiết pháp lý mục cùng lạc chiêu mặc dù có tuổi tác chinh lệch nhưng lý mục bởi vì bình thường thích cùng người trẻ tuổi trò chuyện tâm tính rất trẻ trung rất có sức sống lại thêm lý mục đã học qua sách cũng nhiều nhân sinh kinh nghiệm cũng đầy đủ phong phú cơ bản có thể tiếp được lạc chiêu tuyệt đại đa số nói để lạc chiêu cảm giác chính là đụng phải chi kỷ nếu không phải nàng nhìn lý mục lớn tuổi nàng đoán chừng chính mình cũng có điểm tâm động giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại lý mục tâm tình thật tốt ngày thứ hai liền cưới h ắ t toàn phong đi phi hùng sơn mạch hạ luyện tập tiễn pháp cùng đạo pháp từ khi đọc qua tử dương cung tàng thư các sách sau lý mục tri thức dự trữ đã không thiếu hụt cái gì liền ngay cả chiến mã đao pháp đều đã cải tiến không ít hiện tại mặc dù còn không thể tính tuyệt phẩm đao pháp nhưng đã tính thượng phẩm đao pháp bên trong người nổi bật chính là tiễn pháp luyện tập ít lưu tinh tiễn pháp trước mắt mới tiểu thành cứ như vậy lý mục bắt đầu một lần nữa quy hoạch lên một ngày kế hoạch buổi sáng xem bệnh buổi chiều luyện tập v ó kỹ ban đêm luyện tập công pháp võ kỹ phương diện còn tăng lên một cái khinh công tử dương cung bên trong thượng phẩm khinh công đạp điệp ý là luyện đến viên mãn có thể chân đạp hồ điệp tiến lên cuộc sống ngày ngày quá khứ lý mục cũng đem tiễn pháp luyện tới viên mãn khinh công cũng đến đại thành mà lý mục kỳ thật cũng chỉ luyện tập không đến bốn tháng cái này đến quy công với lý mục kia càng ngày càng tốt n ộ tính phải biết người bình thường luyện tập một môn thượng phẩm võ kỹ đến viên mãn mỗi ngày kiên trì không có năm năm căn bản là không thể nào、ừ. hát toàn phong lại chạy vừa luyện qua k i n h công lý mục liền phát hiện hát toàn phong lại chui vào phi hùng sân mạch nói lên cái này phi hùng sơn mạch nói đến liền khoảng cách giang thành ba mươi dặm nghe nói đã từng có người ở bên trong gặp qua biết bay gấu mới tên lý mục đoán chừng hẳn là trước kia linh khí sung túc thời điểm có yêu thú cấp bậc gấu đi hiện tại bên trong đều là g i á thú chỉ có thu nạp linh khí giã t h ú mới có thể lột sắc thành yêu thú mà bây giờ linh khí mầm anh hẳn là không yêu thú tung tích mà hát toàn phong thích vào rừng tử bên trong nguyên nhân là bởi vì bên trong thực vật sinh mệnh l ự c so ngoài dãy núi mặt hơn nhiều có thể là trong núi rừng cây rậm rạp linh khí hơi so bên ngoài nhiều chút mới đưa đến trong núi động thực vật dài so bên ngoài muốn tốt đi thì như nhân sâm chỉ có trong núi mới có thể bồi dưỡng mười năm mà 50 năm mươi năm một trăm n ă m cơ bản đều chỉ có thể hoang dại đều tại sâu trong núi lớn lý mục nhìn thoáng qua rừng cây liền đi vào dù sao là ở ngoại vi cũng không thể uy hiếp được lý mục g i a thú lý mục liền đạp trên hát toàn phong đi qua vết tích hướng trong rừng đi đến cái này phương nam rừng thật là rầm rạ a lý mục càng đi bên trong đi thực vật liền càng tươi tốt có cao hơn nửa mét để lý mục không thể không bắt đầu lợi dụng khinh công tại trên trạc cây vừa đi vừa về nhảy lên có thể tính tìm được đi đại khái hơn năm trăm mét lý mục đã nhìn thấy hát toàn phong tại một cái dòng suối nhỏ bên cạnh uống nước ừng đang chuẩn bị xuống cây lý mục đột nhiên trông thấy khoảng cách hát toàn phong trước mặt bất quá ba mươi m khoảng cách có một đống cao có một m é t cỏ bên trong thế mà mai phục một đầu hoa văn báo lý mục nhìn một chút đại khái mình khoảng cách hoa văn báo có tám mươi chín mươi m lợi dụng mình cảnh giới viên mãn tiễn pháp cũng không có vấn đề s i ê u phấp ồ ồ ồ hoa văn báo đang chuẩn bị tập kích trước mặt hát mã kết quả lý mục tiễn liền cho nó thận tới một chút may mắn nó ra dạy thịt béo không có bị tiễn xuyên qua sưu lý mục nhìn hoa văn báo còn chuẩn bị trốn l i ê n lập tức lại là một tiễn bắn c h ú n g hoa văn báo đuổi lý mục biết hoa văn báo am hiểu nhất chính là tốc độ lấy hắn hiện tại đại thành kinh công cũng không thấy đuổi theo kịp cho nên phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn siêu siêu trực tiếp hai m ũ i tên c h i t để để hoa văn báo nằm ở trên mặt đất lý mục mới yên tâm hạ cây mặc dù lý mục là nhất lưu võ giả một thân lực lượng có hơn một ngàn cân nhưng thế giới này có chút g i ã thú cũng đột nhiên một nhóm tựa như trước mắt đầu này hoa văn báo dựa theo lý mục hiểu rõ nó có thể nâng t r o đánh ra một n g h n năm trăm cân lực lượng chớ nói chi là nó am hiểu nhất đ ư c cắn cùng tốc độ lý mục cũng không dám cam đoan không cầm vũ khí c ậ n thân tình huống d ư ớ i biết đánh nhau hay không qua đầu này hoa văn báo còn tốt lý mục có cung tiễn theo lý mục i ễ n theo lý m à nói rừng bên ngoài rất ít xuất hiện loại này giã thú hư mánh nhưng vạn sự dù sao là có ngoại lệ lý mục nâng lên hoa văn báo thi thể đặt ở chính bốn phía trương vọng hắc toàn phong trên thân hắc toàn phong còn không biết nó kém chút liền lạnh lý mục trở lại gian thành đem hoa văn báo ra lông bán năm mươi l ư ợ n g bạc đem hoa văn báo thịt bán một trăm l ư ợ t bạc còn lại hai mươi cân lý mục dự định mình ăn đây chính là gia tăng khí huyết độ tốt không thể so với m ư ơ i năm dược thảo kém bao nhiêu Còn như hoa văn báo xương cốt như văn xương hoa báo lý mục dự đ trước trước sau sau ị không thuốc m ư ợ khỏi mà sức tưởng tượng cái kia có thể gia tăng mấy năm công lực trong năm dược liệu ăn mạnh biết bao mà bạch gia đạt được ba trăm linh năm hoàng sầm nghe nói có thể gia tăng gần hai mươi năm công lực lý mục nếu như ăn đoán chừng có thể trong vòng nửa năm đột phá công sư Lát đ có có ầ ồ là được rồi lý mục tò mò hỏi hhh ta cùng tốt mọi trở về theo phương pháp của ngươi nói chuyện cha vợ ta cha bắt đầu còn có chút kéo không xuống mặt núi nhưng tốt m ộ i vừa khóc ta đại cứu ca khuyên nữa khuyên cha vợ ta cha sẽ đồng ý trương vọng hồng quang đầy mặt nói chúc mừng chúc mừng lý mục từ đáy lòng nói vậy ta đi trước đưa thêm mời lý đại phu nhất định đến lúc đó đến a nhất định nhìn xem đi đường đều có chút lâng lâng trương vọng lý mục vừa cười vừa nói ba tháng rất nhanh lý mục thích trương vọng cùng lưu g a i loại này thuần túy tình yêu cho nên lý mục dự định chuẩn bị một phần nổi danh lễ vật xin hỏi có thể ngắn thuê nhà ngươi nhàn dư rèn sắt công trình sao ta có thể nhiều móc ít tiền a cũng không phải không thể ngươi dự định thuê bao lâu lý mục đi cái vào một bỏ ra năm t i thợ mươi lượng a bản Thuê bạc tiền thuê lại bỏ ra một trăm hai mươi lượng bạc để lao bản phối ba cái rèn sắt sư phó lý mục biết lão bản trào giá cao điểm nhưng cũng không ngoại hạng liền không nói cái gì dù sao người khác địa bàn giá cả cao điểm người khác cũng sẽ tận tâm tận lực phối hợp ngươi lý mục mua nữa ba trăm l ư ợ n g bạc thượng phẩm kim loại trải qua m ộ ư ơ i năm ngày t ạ hữu trừ sai hợp với mốn u thượng phẩm vũ khí bại hoại tạm thời đóng cửa hàng trại liền toàn tâm toàn ý đi chế tạo bảo kiếm m ộ ư ơ i bảy ngày sau lý mục đánh thanh thứ nhất bảo kiếm thuận lợi khai p h ò n g lại có hơn hai ba trăm l u y ệ n lý mục biết mình kỹ nghệ lại tăng lên không phải không biết cái này sao nhanh còn tăng lên luyện số xuất g a bảo kiếm chỉ thấy là một thanh trừ mui kiếm là sắt tây lưới kiếm cùng trôi kiếm toàn thân đen tuyền lòng tiền kiếm tiểu dáng bảo kiếm chiều cao một m hai kiếm rộng ba ngón lửa phong mang tất lộ thân kiếm tới gần hộ hoàn g c h ỗ có tướng tải chữ mặt trái viết lý mục c h i đúc lý mục dự định sau này liền dùng lý mục c h i đúc thành tựu mình nhắn hiệu lại đánh mười hai ngày mới bảo kiếm liền ra t i ể u dáng cùng tướng tải cũng đồng dạng hơn hai nghìn ba trăm l u y ệ n bất quá muốn tinh tế chút chỉ gặp thanh bảo kiếm này mọc ra một m một ba ngón rộng trừ lưỡi kiếm là sắt tây sắc trôi kiếm là thuần mạch sắc bên trên khác mặt tả mặt trái lý mục tri đúc tổng cộng bỏ ra không đến hai tháng lý mục rất vui vẻ lại cho hai thanh bảo kiếm phối hợp tốt nhất vỏ kiếm h o ặ kiếm một đen một tr Hắc khí quyển tô lãng bạch trang nhã tú lệ nhìn xem còn lại một tháng nhiều một chút thời gian lý mục liền lại đem trả mã đao cho thăng cấp một chút đ ặ t đến hai n g h n năm trăm luyện nhìn càng thêm y vũ ba khí ba tháng đúng hạn mà tới lý mục đi đến lưu phủ cổng tân khách nối liền không dứt phần lớn là sách đao mang theo kiếm v õ giả xem ra chạy tiêu người người m ạ n h phần lớn là chút giang hồ hào khách lý đại phu mau mời mau mời chương vọng ngực treo hoa h ồ n g lớn cười miệng đều nhanh đã nứt ra nhìn thấy lý mục liền mau tới chớt nói ngươi trước làm việc của ngươi chúng ta tìm chỗ ngồi lý mục nhìn trương vọng đang bề bộn liền để hắn tiếp tục chiêu đại khách nhân khác mình một mình đi vào tự nhiên có hạ nhân dẫn đạo được rồi người tới mang ly đại phu đi lên bàn trương vọng hướng bên cạnh gã sai v ậ t nói quý khách mời tới bên này lý thị y quán lý mục chi lý mục đi vào viết quý khách danh sách người bên cạnh nói tốt quý khách mời lên trước bàn lý mục nhìn xem đại viện có năm mươi thanh cái b à n gã sai vật đem lý mục nên đến phía trước nhất một l o ạ t lý mục liền an tâm ngồi xuống hai khác đồng hồ sau hôn lễ chính thức bắt đầu nhất bái thiên đ i ệ nhị bái cao đường lý mục nhìn xem cao đường vị trí ngồi bốn người trong đó hai người là lưu láo gia cùng hắn phu nhân mặc quý khí có ngoài hai người cũng mặc vào một thân y phục hoa lệ chỉ bất quá lộ ra không phải như vậy vừa vặn năm mươi mấy tuổi lộ ra có chút g i à n mua nhưng rất vui vẻ hiển nhiên đây là trương vọng phụ mẫu trước đó nghe trương vọng nói qua cha hắn khi còn bé chính là lưu láo gia tiếp thân hạ nhân hai người quan hệ rất tốt c h ắ c không được có thể tích lũy đủ trương vọng bãi sư tiền chỉ bất quá phát sinh như thế sự tình sau trương vọng cha hắn cảm giác có lỗi với lưu láo gia liền đi nông thôn hiện tại hiển nhiên bị lưu láo gia mời trở về cái này lưu lão ra cũng là rộng lượng người a không có giận chó đánh mèo người nhà lý mục cảm thán nói cái này lưu lão ra thế mà không có bởi vì trương vọng n g ặ c trẻ nữ nhi của hắn sự t ì n h giận chó đánh mèo với trương vọng phụ mẫu cũng thật sự là rộng lượng người c h ắ c không được nhân mạch như thế rộng người bình thường kết hôn cuối cùng nhất một bước là đưa vào đậu phòng nhưng thành t i ể u nửa cái người giang hồ nhà tiêu cục tự nhiên không có cái quy củ này b á i s o n g cao đường sau liền bắt đầu cho khách tới mời rượu lý mục không biết bọn hắn liền nhìn xem náo nhiệt thời gian lại qua nửa canh giờ hạ nhân bắt đầu hô khách nhân danh tự khách nhân đưa lên lễ vật thành đông tiệm lương thực trương lão bản đưa lên thượng đẳng bạch ngọc một đôi ngụ ý một đôi trời sinh thành tây hiệu cầm đồ hứa lão bản đưa lên năm trăm năm trước đại thư pháp gia dương tử hào một bức bút tích thực bên lương hí thủy tập ngụ ý trăm năm t ố t hợp đông nam đường đi lý thị y quán lý mục chi lý lão bản đưa lên thượng phẩm vũ khí một đôi chán hạ nhân tạm ngừng nhìn xem phía dưới tân khách bên trong vũ phu đều rất hiếu kỳ cái gì thượng phẩm vũ khí hắn không biết vũ khí này là cái gì không có mở ra nhìn đang chuẩn bị mở ra nhìn ta tới đi lý mục đứng lên nối hạ nhân nói đây là hai thanh ta tự mình rèn đúc hai n g h n ba trăm luyện bảo kiếm, một thư kiếm tên là mạc tả hùng kiếm tên là tướng tải can tương mạc tả vốn là hai tên ta cũng là tán thưởng với trương vọng cùng lưu dai tình cảm cùng can tương mạc tả sinh tử gắn bó mới đánh ra cái này hai cái kiếm hy vọng bọn họ có thể quang đ ờ i còn lại cùng phú quý cùng chung hoạn nạn lý mục đại khái giảng can tương mạc tả cố sự lại đem trong tay kiếm từ hộ kiếm lấy ra để vào trương vọng cùng lưu dai trong tay Tốt! n g h e xong lý mục giảng giải dưới đài giang hồ nhân sĩ không khỏi lớn tiếng cái hay trương lão đệ không bằng thanh kiếm rút ra để cho chúng ta mở mắt một chút các loại tân khách tặng lễ hoàn tất sau liền có người mở miệng đối trường vọng nói dù sao phần lớn là giang hồ nhân sĩ tự nhiên đối đầu phẩm vũ khí không có cái gì sức chống cự nhất là hơn hai nghìn năm bọn hắn có rất nhiều người đều chưa thấy qua tự nhiên rất hâm mộ tốt tốt muội người ta cùng r ú t kiếm trương vọng cùng lưu giai rất vui vẻ không nghĩ tới lý mục thế mà có thể đánh tạo ra thượng phẩm vũ khí còn cho bọn hắn đưa tới một đôi ừ m g xì、sì. hai người cùng nhau r ú t kiếm nhờ vào ánh mặt trời lóe ra một đạo trói mắt hàn q u n g tất cả mọi người có chút giật mình nhìn ra cái này hai thanh bảo kiếm tuyệt đối gần thứ với tuyệt phẩm bảo kiếm có thể gia truyền tồn、tại. xoay xẹt. c lưu lão cười cười gia cũng là người tập võ nhìn trương vọng cùng lưu giai đạt được hai thanh bảo kiếm càng đạt được lý mục dạng này đốt kiếm đại sư ưu hái cũng là vui vẻ không thôi dẫn đầu lớn tiếng khen hay đa tạ lý đại phu tạ kiếm trương vọng cùng lưu giai nhìn nhau đối lý mục thi lễ một cái nói không cần khắc khí gặp lại chính là duyên phận lý mục cười trả lời cuối cùng nhất lý mục còn bị lưu lão gia kéo đi uống mấy chén lưu lão gia nhìn lý mục vẫn là cái đại phu lại l à đúc kiếm đại sư đơn giản cùng bọn hắn những n à y quân nhân là tuyệt phối ngay tại chỗ kêu một vị hảo hưu vì lý mục cầm xuống một cái sân rộng tiền thuê ba mươi tháng một năm lượng bên ngoài có thể làm thuốc phòng bên trong có thể chế tạo vũ khí đơn giản không nên quá tốt phải biết tiệm thợ rèn làm là muốn phê duyệt lý mục cũng không dám cam đ o a n hắn nam tức danh hiệu tại cái này giang thành có được hay không làm nhưng lưu lão gia thành tựu giang thành địa đ ầ xả làm những này vẫn là rất nhẹ nhàng đa tạ lưu lão ca nha lý mục vui vẻ、nói. dù sao quy mô lớn việc buôn bán của hắn càng kiếm tiền còn có lưu lão gia người này mạch tài nguyên rất rộng người cung cấp hộ khách đơn giản không nên quá đẹp ha ha ha tựa như lý lão để nói gặp lại chính là duyên phận a chương bốn mươi sáu lý thị y v õ q u á n chương bốn mươi sáu lý thị y v õ q u á n lý mục lúc đầu gọi lưu lão gia lão gia từ đâu kết quả lưu lão gia giả ý sinh khi nói ta liền như vậy giả sao ta còn trẻ không bằng gọi ta lão ca thực sự chút lý mục đành phải đổi giọng để một bên hai mươi bảy hai mươi tám chương vọng lưu g i a không thể không hô lý mục vì lý thúc lưu lão gia làm việc rất nhanh không đến ba ngày cửa hàng vấn đề liền giải quyết lý mục nhìn xuống đại đường có hai trăm bình hậu viện có năm trăm bình lý mục ngay tại đại đường điểm hai khối một khối bày ra binh khí chiếm diện tích năm mươi bình một cái khác khối chiếm diện tích một trăm năm mươi bình xem bệnh cùng thả t h thuốc hậu viện có một cái tiệm thợ rèn lại thêm hai gian tiên p h ò n g ba gian chính p h ò n g lý mục liền một lần nữa chia bốn cái học y học đồ lại thêm ba cái học thợ rèn học đồ đều là để lưu lão ra đề cử đầu đào đưa lý nha dù sao trên thị trường cửa hàng này từ ít nhất phải năm mươi lượng một tháng còn phải tìm quan hệ không có cách vị trí tốt l ố bút cửa hàng khai trương thượng thư lý thị y v õ quán gây dựng không có mấy ngày liền kín người hết chỗ đều là lưu lão ra để cử khách nhân phần lớn là đến mua binh khí lý mục để học đồ từng cái đem muốn đánh binh khí kiểu dáng phẩm chất các loại đ i lại liền bắt đầu đánh lên binh khí đinh linh bang lang lý mục buổi sáng tiếp xem bệnh thời gian đổi thành một nửa canh giờ thời gian còn lại không phải đi ngoài thành luyện tập v õ c kỹ chính là tại hậu viện luyện công diễn sát qua ba tháng lý mục đem nhóm đầu tiên vũ khí giao phó sau liền định ra hạn lạch hạ phẩm vũ khí không còn chế tạo một tháng chỉ chế tạo m ư ơ i trôi trúng phẩm vũ khí cùng ba thanh thượng phẩm vũ khí hiện tại lý mục đánh một thanh trung phẩm vũ khí chỉ cần nửa ngày một thanh thượng phẩm vũ khí chỉ cần ba ngày kỹ nghệ tăng lên cũng không chậm tăng thêm lý mục đánh binh khí chất lượng rất tốt trung phẩm vũ khí người khác là một trăm l ư ợ n g lý mục là một trăm tám mươi lượng thượng phẩm vũ khí người khác là ba bốn trăm l ư ợ n g lý mục là năm sáu trăm l ư ợ n g liên cái này còn cung không đủ cầu lý mục vì không ăn cựu cựu sáu p h ú c báo mới quy định mỗi tháng mức cứ như vậy lý mục lợi nhuận cũng là cao r ấ t một thanh trung phẩm vũ khí ngoại trừ năm mươi lượng bạc chi phí có thể kiếm một trăm ba mươi lượng một thanh thượng phẩm vũ khí ngoại trừ một trăm năm mươi lượng thành bản năng kiếm bốn trăm lượng một tháng vũ khí lý mục liền có thể kiếm hơn 2,400 l ư ợ n g bạc lại thêm xem bệnh kê đơn thuốc hiện tại cũng đều là hảo dược quân nhân tu luyện dùng thuốc lợi nhuận cũng rất khả quan có thể có năm trăm l ư ợ n g cộng lại liền ba ngàn lượng nay chủ yếu vẫn là lý mục n ộ tính tốt dẫn đến vũ khí luyện tốt lợi nhuận cao cùng gói thuốc rộng tốt tăng thêm hộ khách nhiều lợi nhuận cũng rất khả quan đúng quân nhân mua thuốc phần lớn mua thuốc bao phối trí tốt trở về liền dùng lão bản có hảo dược tại sao lý mục hôm nay đi tới giang thành lớn nhất tiệm bán thuốc chuẩn bị mua chút tuổi dược thảo mình dùng dù sau một tháng kiếm ba ngàn lượng lý mục đáng sợ bị người nhớ thương, dứt khoát trực tiếp bỏ ra. để c lý, đệ đệ lý mục đã có tiền liền cho người nhà giúp đỡ chút cũng làm cho thiết chú ý bọn hắn cho phụ mẫu mua chút hào dược tăng mấy năm t h e có 50 năm mươi năm ba mươi năm hai mươi năm đều có lão bản xem xét lý mục lại tới liền tranh thủ thời gian giới thiệu nói đúng vậy lý mục thường xuyên đến tiệm thuốc nhập hàng cho nên hai người quen thuộc có một trăm linh năm sao lý mục có tiền tự nhiên muốn tốt hơn hiện tại hắn loại trừ cho nhà gửi một ngàn lượng bạc Còn có h ơ những lượng ngân p i đại ngạch ngân phiếu. Đại phiếu giá ế đến u đều là lượng là lượng, lượng, lượng, lượng, lượng, trương ngạch ngân ngụy ngân phiếu mệnh trên n bạc cao một từ thấp ở a l i ề k h ô n có. Hắc hắc, những người h ữ n n g khác đến không nhất định có nhưng lý lao bản tới tự nhiên là có một trăm năm mươi năm bạch tham gia tham gia trong dược trung hòa nhất dược thảo có thể gia tăng m ộ ư ơ i năm công lực lão bản là cái năm mươi mấy tuổi mập ra nam tử cười tủm tỉm đối với lý mục nói a như thế tốt vật khí, nhiều tiền lý mục rất vui vẻ cái này bạch tham gia thế nhưng là đồ tốt an không cần lo lắng dược lực quá mạnh rất ôn hòa luyện hóa liền có thể gia tăng công lực không muốn bạc m ớ i t r ô i thượng phẩm vũ khí lão bản đối lý mục vừa cười vừa nói không muốn bạc lý mục rất kinh ngạc bạc ta có rất nhiều nhưng lý lao bản hơn hai ngàn lượng thượng phẩm vũ khí ta có thể mới mua một thanh trong nhà vãn bối nhiều ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. lý lao bản đối lý mục nói được lý mục đáp ứng xuống dù sao trăm năm dược liệu có thể nộp nhưng không thể cầu đoán chừng lần này có thể mua được trăm năm dược liệu hay là bởi vì mình có thể đánh ra hơn hai năm vũ khí đối phương mới có trăm năm dược liệu không phải như loại này đồ vật không phải mình nội bộ tiêu hóa chính là tặng người giống bạch ra loại kia dùng bạc mua ba trăm năm hoàng s â m dù sao cũng là ví dụ thuật cho lão bản cũng là khí của người không sợ lý mục lấy thuốc chạy trốn trực tiếp cho lý mục nhưng có thể làm được trăm năm dược thảo người cũng không phải đơn giản người hắn tự nhiên không sợ lý mục chạy trốn lý mục tự nhiên cũng không có chạy trốn hắn hiện tại một tháng kiếm ba ngàn lựa bạc hắn là kẻ ngu mới có thể trốn mà lại có tiệm thuốc lão bản cái này con đường hắn liền có trăm năm dược thảo con đường hắn chạy cái đến lại đến chút cao năm cái khác dược thảo được lý mục mua nữa ba ngàn lượng cái khác dược thảo 50 năm mươi năm tám mươi năm đều có những dược thảo này phối hợp bạch tham gia hiệu quả càng tốt hơn lộc cộc một b á t bạch canh x n g dưới bụng lý mục bắt đầu tu luyện hô hô một cỗ bạch khí từ lý mục trên lưng toát ra để lý mục cảm giác rất là k h ô nóng nhưng lý mục biết đây là dược hiệu ảnh hưởng liền tiếp tục tu luyện luyện hóa dược lực một canh giờ sau hô lý mục phun ra một n g ụ m t r ọ c cuối cùng đột phá đến nhất lưu võ giả hậu kỳ lý mục chi trước liền đột phá năm đầu đứng đắn trong khoảng thời gian này lại xuyên suốt một đầu chính kinh hôm nay lần thứ nhất uống bạch canh sâm liền tạ i c h ợ dược lực đột phá đến thứ bảy đầu chính kinh chính thức tiến nhập nhất lưu võ giả hậu kỳ các loại quán thông thứ mười đầu chính kinh đã đột phá đến nhất lưu võ giả định phong thời gian như nước chảy tốt hôm nay ta liền rời đi các ngươi cũng coi như xuất sư sau này cái này y võ quán liền giao cho các ngươi quản lý giang hồ gặp lại lý mục năm nay bốn mươi lăm tuổi đem dung mạo k h ô n g chế tại t r ư ờ n g bốn mươi tuổi hôm nay hắn chuẩn bị đi trên giang hồ h ả o h ả o sông s á o đẳng liền đem y võ quán giao cho mấy cái học đồ không để ý mấy người không bỏ mấy người bọn hắn bởi vì có cơ sở lý mục h mặc dù mấy năm này tiêu xài lớn nhưng cũng cho nhà gửi hai vạn lượng bạc mình còn lại ba vạn lượng ngân phiếu tự nhiên tạm thời không cần kiếm tiền còn dành thời gian đem trả mã đao cùng cùng tiến thăng cấp đến hai tám trăm linh luyện lại đánh một bộ hai n g h n năm trăm luyện thượng phẩm n h ẫ n giáp lý mục mới bước lên con đường mới đường chương bốn mươi bảy trên đường gặp cố nhân chương bốn mươi bảy trên đường gặp cố nhân giá lý mục hướng phía phương bắc cưỡi ngựa chạy như đ i ê n có người đánh nhau lý mục từ giang thành xuất phát mới hai cánh giờ lúc này đang muốn tìm cái thị trấn nghỉ trân chỉ nghe thấy cách đó không xa có thanh â m đánh nhau đi xem một chút lý mục cưỡi ngựa đi từ từ tới xuyên thấu qua đường hẹp q u a n co đi tới khu vực c h ố n g trải lý mục phát hiện hết thể có bốn người l ạ chiêu mặc dù khoảng cách những người kia có chừng một trăm mét nhưng đã đột phá tông sư lý mục lỗ thai nghe càng xa con mắt nhìn cũng càng xa phát hiện trong đó một nữ tử bị ba người vây công mà nữ tử kia chính là lý mục đã từng gặp qua lạc t r i ề u cô nương hoa lạc t r i ê u một kiếm bổ ra ba người binh khí thừa cơ lùi lại một bước v â n tuyển tam kiếm ta với các ngươi không oán không cựu vì sao muốn tập kích ta lạc t r i ê u sắc mặt lạnh lùng hỏi h ả i đ ư ờ n g lạc t r i ê u quả nhiên danh bất hư chuyển nhưng chúng ta cũng là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người xem kiếm trong đó một người nam tử không đợi trong miệm nói cho hết lời liền tiếp tục tiến công thập nhân lý mục trong lòng thầm nghĩ a lạc chiêu thấy đối phương không để ý tới nàng đề ra nghi vấn cũng rút kiếm công tới liền tranh thủ thời gian phòng ngự lúc này đã có chút rơi vào hạ phong dây dưa quá gần khó dùng cung tiễn lý mục vốn định trợ giúp lạc chiêu nhưng nhìn bốn người chiến đấu cùng một chỗ không dùng được dùng cung tiễn liền vỗ ngửa cái mông sách đao công kích ngươi là người phương nào trong đó một người nam tử con mắt t o n h ì n đột nhiên nhìn một người trung niên nam tử mày dẫm mắt to dẫn theo c h ạ m mã đao sắc mặt lạnh lùng vào tới liền lùi lại một bước hỏi người giết ngươi trả lời nam tử nói chính là lý mục cực tốc công kích mang theo lực lượng từ dơ lên cao cao chạm mã đao hướng phía dưới chém tới cách phức chỉ là một hiệp nam tử liền nuốt hận tây bắc lạc t r i ê u xem ra người là lý mục cũng không nói hoài tới nói chuyện chỉ là gia tăng thế công tạc tử nhận lấy cái chết lý mục đem ngựa thay đổi quay đầu liền nhìn chằm chằm một cái khác nam tử tiếp tục lấy thái sơn áp đỉnh lực lượng công kích mà đến đại ca không thể địch lại chúng ta rút lui được kia hai tên nam tử xem xét lý mục mánh như hổ liền sinh h o ạ i ý tranh thủ thời gian bàn bạc đem lạc chiêu đánh lui liền hướng phía một bên rừng thi triển k i n h công chạy đi a lý mục nhìn tặc nhân đã tiếp cận rừng vì phòng ngừa tặc nhân chạy trốn lại đi tập kích quấy dối người nhà liền thuận tay đem t r ả m mã đao ném ra hốt còn tốt lý mục khoảng cách tặc nhân rất gần liền hai mươi mét khoảng cách t r ả m mã đao trực tiếp quán xuyên trong đó một cái tặc nhân thân thể n h ĩ đệ còn lại nam tử vừa quay đầu đã nhìn thấy làm hắn cực độ bi thương một màn nhưng nên nam tử cũng coi như tỉnh táo lập tức tiếp tục hướng rừng chạy đi Siêu, người ngươi nói ngươi bối người hậu lưu phốc phốc,、người、nhà ngươi không có nói cho cho khác có đừng đem lý Đại, Đại t mục, mục, mục không có trả lời lạc c r i ê u ngược lại truy vấn khởi sự tình n g n y ệ n lý mục mặc dù đã là t ô n g sư nhưng cũng sợ bị người khác nhớ thương vạn nhất có người biết lý mục chém giết bọn thắng người khó tránh khỏi sẽ dây dưa bên trên lý mục không biết bọn hắn không nói nhưng ta đoán chừng là trong tông m ô n người h ừ chờ ta trở về nhất định đem bọn hắn tìm ra băm thầy v ạ n đoạn lạc t r i ê u mặc dù không biết ai ra tay nhưng đại khái có thể đoán được m ộ t hai liền nói với lý mục ừng lý mục không còn hỏi thăm việc này với hắn mà nói đã kết thúc không cần thiết dính vào càng nhiều nhân quả lý đại thúc ta muốn về tông môn không biết nơi g ư đây có thể t i ệ n đường chúng ta có thể đồng hành lạc t r i ê u nhìn lý mục phương hướng tự a hồ là đi phương bắc liền chủ động hỏi không t i ệ n đường ta liền đi chung quanh một chút đi tới chỗ nào là nơi nào lý mục cười cự tiếng nói cho cười vạn nhất trên đường lại có mai phục mặc dù lý mục không sợ nhưng cũng không thể cho người nhà chuốc họa vậy được rồi lý đại thúc vậy chúng ta hữu duyên gặp lại lạc t h i ê u hơi có chút thất lạc lúc đầu nàng còn muốn lý mục cứu được nàng một mạng nàng trở lại tông môn sự t ì n h xử lý x o n g sau có thể mời lý mục hào hào uống về rượu mặc dù không thể báo ân nhưng một chút biểu thị vẫn là phải có hữu duyên gặp lại lý mục khẽ cười nói bất quá lạc t h i ê u nói x o n g không hề lập tức rời đi ngược lại từ trong ngực móc ra một chút bình, bình lọ lọ hướng trên mặt trên tóc trên tay một trận loạt xóa không đến nửa khắp đồng hồ liền biến thành một người dáng rất phổ thông nấm phụ lý mục nhìn g ư xem cấp tốc dịch dùng lạc chiêu có chút kinh ngạc nghe xong vấn đề của đối phương lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ngạch lý đại thúc vẫn rất đáng yêu nha ha ha ha lạc chiêu nghe xong lý mục đầu tiên là khẽ giật mình theo sau liền vui sướng nói cáo tử đi thong thả từ biệt lý mục lạc chiêu cũng chậm ung dung hướng phương bắc đi đến tựa như là thật nông phụ có thể hoa ba các ngươi vẫn rất mập lý mục không ai quay dày cũng nhanh khoái hoạt vui lục soát lên tặc nhân thân chỉ chốc lát s a u đã tìm được hơn ba ngàn lượng ngân phiếu hai thanh hoàn chỉnh thượng phẩm vũ khí một thanh đứt gãy thượng phẩm vũ khí cho các ngươi lưu cái toàn thi đi lý mục nhìn xem trong tay chiến lợi phẩm tâm tình thật tốt cũng mất trước kia lần thứ nhất giết người buồn nôn cảm giác lợi dụng tặc nhân vũ khí đảo một cái h ô to đem bọn hắn cho v à o cũng chặt một tích gỗ cắm ở mộ phần cải biến mục tích sử dụng kiếm trên viết ba người lý mục theo sau liền dùng dính máu q u ầ áo trà sát hát toàn phong trên người máu sau đó vứt bỏ cũng cưới lên hắc toàn phòng hướng về phía trước tiểu trấn chậm rãi đi đến tiểu nhị đến gian thượng phòng đốt hai thùng nước ta phải dùng được rồi khách quan lý mục lợi dụng tẩy t ù y hoán huyết công cải biến dung mạo đi vào tiểu trấn duy nhất khách sạn để tiểu nhị đốt đi hai thùng nước đem con ngựa cùng mình tẩy cái sạch sành xanh, xanh ăn một bữa thịt hạt rượu liền tiếp tục lên đường trên đường thừa dịp không ai lý mục lại khôi phục bốn mươi tuổi dung mạo lý mục trước tiên là không có cường địch liền không có cải biến dung mạo của mình nhiều lắm là cải biến khí sắc nhào bột mị tấm bây giờ vì không khiến người ta cha được mình liền đổi khuôn mặt đi tiểu trấn hiện tại sơ hở duy nhất chính là lạc t r i ê u nhưng lý mục không có đi làm chút cái gì một là tin tưởng lạc t r i ê u nhân phẩm hai là lý mục còn không có tâm địa độc gác đến gặp ai cũng zhết trình độ ba là lý mục tin tưởng lạc t r i ê u cũng không muốn tùy ý trêu chọc một cái tông sư dù sao tông sư cũng không phải nhất lưu nhị lưu võ giả nếu như nói bốn năm cái chưa nhập lưu võ giả có thể đánh yên ổn cái tam lưu võ giả bốn năm cái tam lưu võ giả có thể đánh yên ổn cái nhị lưu võ giả cứ thế mà suy ra nhưng đến mười cái nhất lưu võ giả đỉnh phong cũng khó đánh ngang tông sư chỉ vì tông sư tri cảnh thập nhị chính kinh cùng bát đại kỳ kinh đều đã thông thấu nội lực có thể tự động về vòng rất là cường đại có thể tụ nội lực cùng toàn thân phòng ngự thân thể nhưng tại ngàn quân b ù i bên trong toàn thân trở ra mà nhất lưu đỉnh phong võ giả gặp được đao kiếm bình thường cũng chỉ có thể né tránh không phải chỉ là một cái thực lực cường đại viên thịt đâm một cái là rách còn như tiên thiên tông sư kia càng là khó lường hai mạch nhâm đốc đã đả thông nội lực liên tục không ngừng một người có thể địch n g à n quân dù là bên trong có nhất lưu nhị lưu võ giả chỉ cần có sức lực muốn giết hai liền giết hay chương bốn mươi tám lòng người không cổ chương bốn mươi tám lòng người không cổ lý mục tiếp tục lên đường nhìn xem xuân về hoa nở đồng ruộng cùng trồng trọt nông dân lý mục rất là hưởng thụ nhìn xem thiếu hiệp xin hỏi kinh thành nên đi con đường nào lý mục nhìn thấy cách đó không xa có cái cưỡi ngựa hướng nam thiếu niên hiệp sĩ liền chắp tay hỏi tiền bối đi dựa vào phía đông đầu kia đại lộ sơn t ậ c ít thiếu niên đối lý mục chỉ vào nói thiếu niên liền mười bảy mười tám tuổi lý mục một chút nhìn ra đối phương chính là cái tam lưu võ giả đến tông sư c h i cảnh con mắt rất là thông thấu có thể căn cứ đối phương khí sắc kinh mạch đánh giá ra đối phương đại khái cảnh giới đa tạ thiếu hiệp hữu duyên gặp lại lý mục vừa cười vừa nói tiền bối k h á c h khí hữu duyên gặp lại thiếu niên rất lễ phép nói theo sau liền cưỡi ngựa n g h ê n ngang rời đi nhìn lý mục ít nhiều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không vừa rồi không đủ thân mật lắc đầu lý mục tiếp tục lên đường không quá nửa khắc đại hiệp có từng trông thấy thiếu gia nhà ta bốn năm cái võ giả ăn mặc nam tử trung niên cưỡi ngựa hướng lý mục đi tới đối lý mục hỏi ồ thiếu gia của ngươi lớn lên cái dạng gì tử lý mục mặc dù có suy đoán nhưng vẫn hỏi thiếu gia nhà ta năm nay mười bảy tuổi dạy anh tuấn tiêu sái son môi răng trắng chính là không nghe lão gia thuyết phục nhất định phải xông xáo giang hồ lao ra liền để chúng ta mấy cái hộ vệ ngạc nhiên trong đó một võ giả lo lắng nói ha ha ha vậy ta muốn ta gặp qua lý mục cười ha ha một tiếng không biết là cười mấy cái này vớt mông ngựa hộ vệ vẫn là cười trước đó thiếu niên a đại hiệp còn xin c á o chi trung niên hộ vệ ngạc nhiên hỏi ngay tại con đường kia đại khái đi một khắc đồng hồ lý mục như nói thật nói đa tại đại hiệp ừng lập tức mấy người liền giục ngựa dơ d o i mà đi hắc hắc tiên y nộ mã thời niên thiếu trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút giang hồ hiệp ác lý mục cười hắc hắc hiện nhiên định cho thiếu niên học một khóa người giang hồ tâm khó dò khóa lý mục biết thiếu niên chính là bị bắt trở về vẫn là sẽ lần nữa rời nhà ra đi cho nên không ảnh hưởng toàn cục còn có thể để thiếu niên gặp người đa phần tâm tư đối thiếu niên tới nói cũng là chuyện tốt lý mục theo sau coi là liền không còn gặp được chuyện khác tiếp tục đi tới ha ha ha tạ ơn đại hiệp thiếu gia đã bị chúng ta khuyên trở về chính nhàn nhã tiến lên lý mục nghe được có tiếng vó ngựa âm liền quay đầu nhìn thoáng qua kết quả là mấy cái tia hộ vệ đem thiếu niên vây vào giữa đi về phía bên này khu k u thiện tay mặt h ô i thiện tay m ặ thôi lý mục nhìn xem thiếu niên r ũ cụp lấy đầu có chút lúng túng nói tiền bối là ngươi ngươi có thể nào như thế a tiền bối thiếu niên nhìn thấy tiết lộ hắn hành tung lại là hắn cho chỉ đường tiền bối lập tức trong lòng cảm giác rất là khó chịu thế phong n h ậ t hạ lòng người không c ổ a thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài lý mục lúng túng đem mặt quay qua hắn vừa chỉ lo nhìn đường bên cạnh phong cảnh thế mà đem cái này g ố c giả quên mất thiếu ra vị đại hiệp này cũng là vì ngươi tốt ngươi nghị thoáng điểm sau này ngươi sẽ rõ trước đó cùng suy thiếu niên dung m ạ n hộ vệ lúc này vì lý mục nói một câu lời công đạo hừ thiếu niên hừ nhẹ một tiếng liền k h ô n nói nữa. Hắc hắc, g Hắc hắc, đại hiệp nói đúng lắm đại hiệp ta nhìn ngươi cũng là đi đường người chỉ là như hôm nay sắp đã muộn không bằng đi chúng ta triệu ra ngủ lại một đêm ngày mai lại đi đi đường như thế nào hộ vệ sợ lý mục xấu hổ liền chủ động tìm chủ đề hộ vệ nghe xong lý mục đáp ứng như thế rõ ràng không khỏi s ư n g sở ta liền khách k h í một chút kết quả người khác đáp ứng tiêu đại hiệp xin theo chúng ta đồng hành đã lý mục đáp ứng hắn cũng không thể nói ta liền khách k h í khách k h í đi đành phải mời nói ừ m lý mục tự nhiên minh bạch hộ vệ lời khách k h í nhưng lý mục không thèm để ý hắn đúng lúc là du lịch r a hồ đương nhiên muốn đi nhập thiên g i a vạn hộ mới có thể cảm xúc càng sâu a ừ thiếu niên nhìn lý mục còn muốn vào ở nhà hắn trong lòng mặc dù không vui nhưng chỉ có thể sử dụng lỗ mũi biểu đạt bất mãn dù sao hắn là đọc qua sách đương nhiên sẽ không làm ra mất mặt sự tình lao ra thiếu g i a trở về vừa tới một cái huyện thành đại hộ nhân ra cổng hộ vệ liền hô nghịch từ này không nghe lời ở nơi nào đâu theo sau đã nhìn thấy hai trung niên phúc hậu nam nữ một mặt lo lắng ra đại môn nguyên nhi a ngươi nhưng làm nương lo lắng gần chết phụ nữ trung niên kia xem xét thiếu niên hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về liền khóc nói cãi nhau còn thể thống gì không nhìn thấy còn có khách nhân ở sao trung niên nam tử kia xem xét bên cạnh còn có lý mục liền cùng hộ vệ đơn giản trao đổi một chút liền hướng phía phụ nữ trung niên nói a a là ta thất thố phụ nữ xoa xoa nước mắt liền lôi kéo thiếu niên đi về nhà đại hiệp l ị c h tử nhờ có đại hiệp trợ giúp mới có thể tìm về đại hiệp yên tâm ở nhà ta muốn cái gì cứ việc nói nam tử trung niên nhìn xem lý mục một mặt cảm kích nói thiện tay mà thôi mà thôi vậy liền phải dậy lý mục cười trả lời không sao không sao mau dẫn đại hiệp đi khách phòng theo sau lý mục liền thành công ở tại triệu gia triệu lao ra cho lý mục an bài một cái tiểu v i ệ n tử thật là thoải mái lý mục buổi sáng r ỗ i cái lưng mệt mỏi đại thúc ngươi thật là có thể ngủ cha ta đều để hạ nhân đem đồ ăn nóng lên ba lần lúc này ngày hôm qua thiếu niên một mặt khó chịu đẩy ra cửa viện vào nói, nói. sai lầm sai lầm mau dẫn ta đi gặp người cha lý mục lập tức có chút xấu hổ còn tưởng rằng tự mình một người đâu ngủ đến đại khái tầm mười giờ mới tỉnh không nghĩ tới triệu lao ra như thế khách khí còn đang chờ hắn ăn cơm đi thôi đại thúc ta đều chạy ba chuyến thiếu niên phàn nàn nói lý mục đuổi theo sát thiếu niên bộ pháp triệu lao ra ngươi q u á khách khí các ngươi ăn cơm là được rồi không cần chờ ta lý mục trông thấy triệu lao ra ngồi trên ghế đọc sách thì nói nhanh lên nói không có việc gì không có việc gì bình thường đều ăn trễ triệu lao ra một mặt không thèm để ý nói già khách sáo thiếu niên lẩm bẩm m ư t câu đại hiệp tiểu nhi từ nhỏ thích vũ lao lộng đồng dù sao là nghị sông sáo giang hồ ta xem đại hiệp cũng là giang hồ lao thủ không biết đại hiệp có thể c h u y ể n chút chuyện giang hồ cùng tiểu nhi n g h e một chút không cầu khuyên lui tiểu nhi đi giang hồ du l ị c tầm chỉ cầu để tiểu nhi đi giang hồ có thể nhiều cái tâm nhãn